chương một trăm hai mươi ba mẹ hò thi cờ hờ châu mở đồ tanh sẽ lên nghiện cầu lễ vật sở thiên đem phần mềm tới tay phát cho dương mật bất quá còn chưa kịp thương lượng cụ thể chi tiết tiết mục tổ người tìm đến đây đã đến công bố bỏ phiếu điểm số thời điểm mọi người một lần nữa lại về tới biệt thự đại sành đạo diễn đứng tại bên cạnh bàn ăn một bên nhìn trong tay điện thoại cười có mấy phần t h ầ n bí. hôm nay chúng ta bỏ phiếu điểm số đã ra tới tại nửa giờ bên trong chúng ta đến phiếu khách quý thấp nhất một đôi là viên hồng cùng trương tâm di hết thể năm trăm hai mươi chín phiếu đạt được bảy mươi phân tăng thêm vòng thứ nhất một trăm điểm b ả n khâu đạt được một trăm bảy mươi phân Nghe đạo ư ợ diễn sau đó bắt đầu niệm tiếp xuống bỏ phiếu chúng ta bỏ phiếu xếp hạng thứ hai chính là ý, ý cùng dân tổng hết thể tám trăm tám mươi mốt phiếu lượt này đạt được chín mươi phân tăng thêm vòng thứ nhất đạt được một trăm linh bản khâu đạt được là một trăm chín mươi phân xếp hạng thứ hai nghe được kết quả này bất luận là hoàng y dĩ ý ỉa vẫn là dương t ử hùng đều lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị hai người cũng không tin bọn hắn là thứ hai nhất là hoàng y dĩ ý ỉ trực tiếp đứng lên bắt đầu chất vấn đạo diễn đạo diễn ngươi có phải hay không sai lầm chúng ta cho điểm làm sao có thể thấp như vậy a ta bên này cho điểm đều là hậu trường trải qua máy móc thống kê đúng là tám trăm tám mươi mốt phiếu đối với hoàng y dĩ ý ỉ một lần lại một lần chất vấn không thể không nói đạo diễn cũng là hơi không kiên nhẫn nếu như ngươi không tin cái này bỏ phiếu kết quả lời nói có thể đi hậu trường nhìn số liệu chúng ta cái tiết mục này công khai công chính công bằng cũng không có bất kỳ cái gì dở trò dối trá nói xong không còn phản ứng hoàng y yệ yệ trực tiếp bắt đầu niệm sở thiên cùng nhiệt ba số phiêu chúng ta thu hoạch được lần này bỏ phiếu quán quân là sở đồng cùng nhiệt ba tổng cộng là năm mươi hai nghìn ba trăm sáu mươi chín phiếu lượt này đạt được là một trăm điểm tăng thêm vòng thứ nhất đạt được một trăm bản c â u hết thể đạt được hai trăm theo lý mà nói hôm nay tiết mục đến n ơ i đây liền kết thúc nhưng hoàng yệ yệ lại trực tiếp đứng lên không có khả năng nàng chỉ vào sở thiên cùng nhiệt ba phương hướng lớn tiếng chất vận coi như dân mạng bỏ phiếu số phiếu sẽ có khác nhau nhưng là khác nhau cũng không có khả năng như thế lớn bọn hắn khẳng định sớm biết tiết mục nội dung sau đó tìm người quẹt vẻ đếm đối với nàng chất vấn hành vi nhiệt ba lúc đầu muốn giải thích nhưng s ở thiên giữ nàng lại tay bình tĩnh nhìn một chút đạo diễn để nàng đêm nay về đi xem một chút xế chiều hôm nay tiết mục chiếu lại đây cũng quá không chơi nổi đi chơi không lại người ta liền nói người ta soát điểm sao nói thật hoàng y y h i cùng dương tử hùng cái kia một tổ bản khâu biểu hiện là không sai bất quá cùng s ở đồng so ra vẫn là kém xa lắc người khác số liệu ta cảm thấy có thể là dợ cho dối trá nhưng sợ đồng số liệu này ta là tâm phục khẩu phục mặc dù hoàng y lưu không tin hậu trường thống kê ra số liệu nhưng dân mạng lại đối kết quả này tâm phục khẩu phục dù sao chỉ cần toàn bộ hành trình đem tiết mục nhìn xem người tới liền biết sở thiên hôm nay chuẩn bị kinh hỷ đối cái khác ba tổ đơn giản chính là hàng duy đ c kích kỳ thật ta hoài nghi tiết mục tổ người hoàn toàn chính xác có người s u ấ t phần sở động chuẩn bị cho nhật ba kinh hỷ rõ ràng là ngưỡng b c nhất thế mà còn có người cho còn lại ba tổ bỏ phiếu trên internet thanh em đủ loại toàn bộ đều là ủng hộ sở thiên cùng nhật ba rất đáng tiếc hoàng y l ư cùng dương tự hùng không nhìn thấy hai người thợ phì phọ về tới gian phòng hoàng y l ư khí mở ra tv nhìn chiếu lại liền nhìn chiếu lại ta ngược lại thật ra muốn nhìn cái này sợ thiên chuẩn bị chính là cái gì bất quá nàng chỉ tức giận hai phút theo hoa hồng b i ể n xuất hiện tại trên tấm hình nàng trực tiếp trầm mặc không phải liền là hoa hồng b i ể n sao đừng không cao hứng quay đầu ta cũng cho ngươi nhận thầu vài mẫu địa trồng một mảnh ngược lại là dương tử hùng căn bản cũng không chấp nhận với hắn mà nói trồng một mảnh hoa hồng b i ể n đó chính là gọi điện thoại phân phó một tiếng sự tình ngoại trừ tương đối tốn thời gian nhiều lắm là cũng liền tốn mấy ngàn vạn mà thôi nhưng dương tử hùng cái này vừa mới dứt lời hình tượng nhất chuyển biểu hiện trên màn ảnh ra không trung hoa viên thác nước cái này dương tử hùng nhìn trực tiếp gây m ẩ n cả người còn có thể làm như vậy vi ca mật tỷ vừa rồi nói với chúng ta các ngươi giận dỗi vợ chồng nào có cách đem thủ các ngươi cùng đi chúng ta gian phòng chơi đ ù a đừng không vui muốn nói hay không mặc dù đại bộ phận thời gian nhiệt ba tại trong sinh hoạt luôn luôn đần độn nhưng thời điểm then chốt kỹ xảo của nàng thế nhưng làm mười phần đúng chỗ tiết mục kết thúc về sau nàng trực tiếp kéo dương mật cánh tay gọi lên lưu huy cùng đi trong phòng chơi đ ù a biểu hiện đặc biệt giống khuyên tình lữ hòa k h u ê mật lưu h y cũng không có hoài nghi cười gật đầu、tốt. bốn người lập tức cùng một chỗ tụ tập tại sở thiên cùng nhiệt ba trong phòng lúc đầu lưu huy là nghĩ bốn người cùng một chô đánh vương giả thuốc trừ sâu bất quá nhiệt ba rất nhanh lại móc ra điện thoại b ằ n g hữu của ta khai phát một cái b ả n du trò chơi nhỏ áp còn không có đưa ra thị trường nhưng thật có ý tứ mọi người chúng ta thử một lần thế nào dương mật biết bọn hắn muốn làm gì đương nhiên cũng là đồng ý lưu huy mặc dù đối b ả n du không có hứng thú bất quá nhìn tất cả mọi người muốn chơi cũng chỉ có thể thỏa hiệp hắn rất thuận lợi đem b ả n du áp lắp đặt lên lắp đặt sau khi hoàn thành mọi người tùy ý chơi vài bàn được rồi nhìn ngươi hôm nay ngoan như vậy phân thượng chuyện lúc trước coi như xong dương mật mượn sườn núi xuống lử giả vờ bất kể h i ể m khích lúc trước tha thứ lưu u y bất quá loại chuyện này lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa a ta cũng không muốn đến lúc đó lại nghe được liên quan tới ngươi lưu nôn phỉ ngữ biết lưu u y xem xét dương mật tha thứ mình lập tức cao hứng ôm nàng dạo qua một vòng ta cam đoan loại chuyện này sẽ không phát sinh nữa nếu như lại phát sinh liền để ta thiên lôi đánh xuống sở thiên cùng n h i ệ t ba đối nhìn thoáng qua cái này lưu u y thật đúng là dám nói a mắt thấy dương mật cùng lư huy khôi phục anh a em em ngọt ngào trạng thái sở thiên cùng nhật ba cũng liền thuận tiện đem các nàng đầy ra g a phòng để bọn hắn qua thế giới hai người đi cái này lưu y cũng quá có thể giả bộ、đi. Cửa đ ó nhật g trong lại mắt, ngáy i ệ t mặt ba l p ứ c sụ sự xuống, thật sự là ba i người biết biết thiên ế t mặt mặt không biết lòng. Sở thiên méo méo Sở c ủ nói à n ngươi cũng g c rất có thể chứa, hôm nay d ễ n không kỳ thể à. Ừ, ta Ừ, đến ó nói là vì rút mặt tỉ. Nhiệt ba đ đây có chút lo lắng lão công hôm nay lưu huy đều như vậy thề ngươi nói hắn về sau có thể hay không thật không chạy đừng rồi không có khả năng n h i ệ t ba không hiểu do nam nhân nhưng sở thiên lại hiểu rất rõ mèo thích trộm đồ tanh sẽ lên nghiện đã có lần thứ nhất như vậy thì khẳng định sẽ có lần thứ hai chương một trăm hai mươi b ố không thể trêu vào còn không trốn thoát câu lễ vật theo ậ t trung thời t hoài nhiều h cao nàng niệm biểu mội điểm, nàng lúc kia liền có siêu nhiều người lúc có đuổi, bất quá cũng rất bình thường, tại ta đều được quá tại biệt bất bình rất thường, ta t cũng không phân h ủ yêu nũ cùng phấn lóp dịch thời điểm, nàng liền đã rất biết trang dịch thời Theo rất lóp biết điểm, điểm. đã y đ ư ơ n g tống nghệ đại hỏa nhiệt ba nổi tiếng cũng càng ngày càng cao đặt na dựa vào cọ nhiệt ba nhiệt độ tăng mấy chục vạn f a n hâm mộ nếm đến không ít n g o n ngọt cho nên càng thêm không để lại dư lực bắt đầu cọ nhiệt ba nhiệt độ ban đêm nàng lại phát một t r ư ơ n g cao trung nhiệt ba ảnh chụp làm một người phát hỏa về sau mọi người liền sẽ càng thêm muốn tới nàng đôi quá khứ của nàng cảm thấy hứng thú đây là ăn dưa quần chúng bản năng cho nên đạt na tấm hình này vừa phát ra đến lập tức liền phát hỏa nàng l ử a cháy đổ thêm dầu lại phát mình mấy chương cao kê chiếu ngoại trừ thu hoạch được dân mạng nói nàng so nhiệt ba càng đẹp mắt khích lệ bên ngoài nhất lợi ích thực tế tính đồ vật chính là nàng nhận được không ít đồ trang điểm quảng cáo đại ngôn mặc dù đều không phải là cái gì lớn nhãn hiệu nhưng là bốn năm cái đại ngôn nhất thêm xuống tới lập tức mấy trăm vạn nhập trướng cái này kiếm tiền tốc độ nhưng so sánh ba mẹ nàng nhanh hơn trước khi ngủ nhìn điện thoại di động nhiệt ba cũng nhìn thấy đầu này mỹ rôlog nàng lập tức khí ngồi dậy ta cao trung thời điểm ngoại trừ tham gia vũ đạo tranh tài lúc nào trang điểm rồi mà lại cao trung ngoại trừ tân tháp mục ở đâu ra người theo đội a cái này căn bản là nói hiệu nói vượt mà sở thiên đã b u ồ ngủ n vừa nghe nói là đạt na sự tình cũng không có để ở trong lòng trước đi ngủ chờ ngày mai thức dậy lại nói không được nhẫn nhất thời tử cung cơ lựu i lui một bước nhũ tuyến tăng sinh ta hiện tại liền muốn đi cùng nàng đối tuyên n h i ệ t ba khí ôm điện thoại di động ở trên màn ảnh thật nhanh đánh chữ ta cao t r u n g trang điểm người là mắt mù sao lao nương kia là thuần thiên nhiên mắt của ta lông mi liền có d à i như vậy hiện tại cũng có g i i như vậy nói xong để chứng minh mình không có t ă n trang lúc này đ ố i mặt đập một trường trang điểm chiếu phát ra ngoài mặc dù nàng đẹp chiêu lên đến một đọt người khẳng định nhưng cũng không ít người chạm đặt na đặt na xem xét nhiệt ba trở về mình càng là vui vô cùng biểu muội ngươi đừng kích động như vậy sao hiện tại cũng niên đại gì cao t r u n g trang điểm cũng không phải cái gì chuyện mất mặt có cái gì tốt không thừa nhận n g ư ơ i nhiệt ba bị nàng khí gần chết nhưng hiện tại quả là là không có cách nào phản bác nàng cũng phát hiện mình vấn đề này căn bản chính là càng tô càng đen ngược lại là đặt na càng thêm được một tức lại muốn tiền một thước biểu muội ngày mai ta cũng đến ma đô a nếu có rảnh rỗi chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi ngươi sẽ không không đ á p ứ n g à. nhật ba bị tức đến để điện thoại di động xuống được rồi nhũ tuyến tăng sinh liền nhũ tuyến tăng sinh đi không thể trêu vào còn không trốn thoát sao đi ngủ nhìn xem nàng chọc tức chu môi dáng vẻ sở thiên t ạ i khoe miệng nàng hôn một cái ô m nàng xoay người ngủ t i ế p đi ngày thứ hai như thường lệ ghi chép tiết mục bất quá là một chút làm trò chơi khảo nghiệm ăn ý đ ộ trò chơi nhỏ cái này kỳ trực tiếp kết thúc về sau ở giữa có một ngày thời gian nghỉ ngơi lúc đầu nhật ba không có ý định phản ứng đặt n a nhưng ai biết đạt na lại chủ động tìm tới cửa đến nàng ngăn ở sở thiên cùng n h i ệ t ba cửa nhà cười xuân phong đáp ý biểu muội thiên ca ca tốt xấu chúng ta cũng là thân thích ta đến ma đ ô các ngươi đều không để ý ta bất quá không quan hệ địa chỉ của các ngươi rất tốt hỏi thăm các ngươi ở cái tiểu khu này rất đa ta Ta cảm thấy cũng không tệ chờ ta đón thêm mấy cái đại ngôn đến lúc đó ngay tại các ngươi cư xá cũng mua một phòng nhỏ vui vẻ sao n h i ệ t ba căn bản cũng không nghĩ phản ứng nàng ta chỗ này không chào đón ngươi thế nào không có quan hệ gì với ta nói xong lôi kéo sở thiên tay liền muốn rời khỏi sở thiên lại không động lao bà nàng tung tin đồn nhà ngươi ngươi không muốn báo thù sao nghĩ a đây không phải là không có cách nào sao nhật ba có chút bất đắc dĩ internet dư luận xem như bị đạt na chơi minh bạch nàng cũng không nghĩ ủy khuất cùng đạt na giả vờ giả vịt cũng không muốn cùng đạt na đối tuyên để người khác cảm thấy nàng hẹp hòi cho nên đành phải không để ý nàng làm sao không có cách nào s ở thiên nhìn thoáng qua điện thoại màn hình thông chi bên trên l à hoàng mau phát tới hai chữ x o n g một giây sau đạt na điện thoại liền văng lên nàng nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện là nàng người đại diện đánh tới ta thân yêu biểu n g i ta người đại diện lại gọi điện thoại đến đây uy đặt vẹn vẹn na ngươi đến cùng đang làm gì nhưng để đ ạ t na ngoài ý muốn chính là điện thoại bên kia cũng không phải là người đại diện ngạc nhiên thanh nhâm mà là nàng tức ổn hển tiếng giống giận dữ ta mẹ nó để ngươi cùng nhật ba giữ gìn mối quan hệ ngươi làm sao đắc tội với người nhà nàng lập tức ngây ngần cả người lắm tỉ đã xảy ra chuyện gì ngươi xem một chút ngươi trên mạng những cái kia tài liệu đen toàn bộ đều cho buộc ra đến rồi ngươi vừa ký những cái kia hợp đồng người ta đều muốn cầu bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng n g ư ơ i l ạ i diện lâm tỷ tại điện thoại bên kia khi muốn chết ta cũng không biết ngươi trong đầu chứa là vật gì tốt như vậy đ u ổ i ngươi không đi ô m ngươi đi đã tội cái gì cái gì tài liệu đen đặt na sửng sốt một chút sau đó như bị điên mở ra mịt vôlog quả nhiên nàng mới nhất bình luận cùng nhắn lại toàn bộ đều làm ăn nàng. nàng thuận kết nối tìm đi qua mới phát hiện các đại doanh tiêu hào đột nhiên đồng thời gửi công văn đi vạch trần nàng nhà công ty trốn thuế lậu thuế sự tỉnh mà lại nàng trước đó ở gia tộc bầy làm sự tình cũng toàn bộ đều bị phát ra không chỉ có đầu đuôi sự tình viết rất rõ ràng còn có sự x ì n xoắt cùng ghi âm để nàng ngay cả rảo biện cơ hội đều không có n h i ệ t ba cũng quá hủy khuất ta liền nói nàng làm sao đối mặt đạt na thời điểm tuyệt không k h á c h khí ta nếu là có như thế cái biểu t ỷ ta đã xóm cho nàng t ở i t đến một đ ao ta trước đó đã cảm thấy cái này đạt na trên thân trà vị quá nặng không nghĩ tới thế mà còn là một đoá hát tâm liên mọi phu của mình đều muốn đ o ạ n còn cấp như vậy lẽ thẳng khí hùng thực n h ra phía giới bình luận toàn bộ đều là đau lòng nhật ba mắng nàng điều này không khỏi làm nàng hoảng loạn tranh thủ thời gian đối lâm tỷ nói nói lâm tỷ lâm tỷ ngươi mau tìm thủy quân cho ta khống bình à, còn có để những người kia đem văn chương cho xóa nếu như động tác nhanh còn kịp ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt lâm tỷ lạnh hư một tiếng ngươi cho rằng ta không muốn khống bình sao ngươi có biết hay không mịt rồi l ọ cờ lớn nhất cổ đông là ai tài ai vậy chính là sở thiên ngươi cô em gái kia phu lâm tỷ chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói thật cho ngươi biết lấy ngoại hình của ngươi điều kiện lúc trước ta sở dĩ lựa chọn ký đến ngươi cũng là bởi vì ngươi nhật ba biểu tỷ thân phận nàng lúc đầu coi là nhật ba cùng đạt na là biểu tỷ muội hiện tại nhiệt ba như thế lửa lại l ư n g tựa đại thụ tốt hóng mát đặt na ngoại hình điều kiện mặc dù không bằng nhiệt ba nhưng nếu như mượn nhiệt ba dành nghĩa nhiều từ từ nhiệt độ cũng có thể l ử a nhỏ một đoạn thời gian cái kia cũng có thể cho công ty kiếm không ít nhưng ai biết nàng thế mà chạy tới đi đắc tội nhiệt ba Trước 125, ngươi、so、láo bà ta tao à? Cầu lễ vật.、Lâm、thỉ, ta.、Lâm、thỉ một đặt mắt chút tưởng.、Lâm、thỉ, ta biết sai, ngươi người cướng được Cầu cả có chống phen na nói váng lung nàng miễn so sắp láo hoa, lễ Lâm Lâm lay Lâm bà à? đầu đều đem đổ, làm truyền thông phòng làm việc nói trắng ra là chính là dựa vào lưu lượng ăn cơm vì cho kỳ hạ nghệ nhân marketing soát quanh mặt lâm tỷ trong tay thật to nho nhỏ marketing hảo có trên trăm cái toàn bộ đều làm ịt rồi lòng hảo nàng cũng không dám vì đ ạ t na cùng sở thiên nhiệt ba đối nghịch trực tiếp mặt lệnh lấy đối nàng hạ đạt tối hậu thư ta cho ngươi biết hiện tại ngươi trước mắt chỗ ký kết quả n g cáo có m ộ ư ơ i tám cái đại ngôn có bảy cái phí bồi thường vi phạm hợp đồng bồi thường ít nhất bốn b ạ n trong vòng ba ngày đem phí bồi thường vi phạm hợp đồng đánh cho ta tới nếu không ngươi liền đợi đến thu phát viện lệnh truyền đi nói xong trực tiếp cúp điện thoại đợi nàng lại đánh tới thời điểm nói xong lôi kéo sở thiên liền muốn rời khỏi nhưng đạt na bay nào tới mặt đầy nước mắt ôm lấy chân của nàng trực tiếp cho quỳ xuống biểu muội chúng ta là thân biểu tỷ muội à cầu văn ngươi bởi vì chuyện lúc trước trong nhà của ta đã phá sản ta cũng chẳng còn cách nào khác mới ký kết phòng làm việc tiếp đại nói nếu là ngươi không đông tha ta đời ta liền xong rồi n h i ệ t ba trong mắt hiện lên một tia mềm lỏng bất quá cũng vẹn vẹn chính là một tia m à thôi nàng rất mau gọi tới cư xá bảo an để bọn hắn đem đạt na cho đổi ra ngoài đặt na bị ném ra ngoài thời điểm toàn thân trên giới tràn đầy tuyệt vọng khí thức còn đang không ngừng lớn tiếng cầu khẩn n h i ệ t ba biểu mội ta dập đầu cho ngươi được hay không ngươi thả qua ta lần này liền một lần nhật ba nhẫn tâm không có tiếp tục đi xem nàng mà là lôi kéo sở thiên đi ăn cơm trên đường nhìn xem tiểu ni tử dầu dĩ dáng vẻ không vui sở thiên vớt vớt tóc của nàng thế nào đều báo thủ ngươi không vui sao trải qua chuyện này về sau ngươi biểu tỷ đoán chừng về sau lại cũng không sẽ xuất hiện tại trước mặt ngươi thế nhưng là lão công ngươi sẽ sẽ không cảm thấy ta quá nhận tâm à? nhật ba cắn bỏ môi của mình nàng dù sao cũng là biểu tỷ ta không n h ấ n tâm ta cảm thấy ngươi làm đúng ngươi nếu là tùy tiện tha thứ nàng ta mới phát giác được ngươi có vấn đề đâu sở thiên thúi đầu nhìn xem con mắt của nàng nhớ kỹ một câu lấy ơn báo toán lấy gì báo đức giải quyết đạt na sự tình về sau lúc đầu sở thiên nghĩ đến mang nhật ba hảo hảo tìm một chỗ ăn một bữa lại không nghĩ rằng nhận được hoàng m a u điện thoại ngoa t à o ngoa t à o thiên ca cháu trai này chơi hoa thật hắn muốn cùng cái tia n ữ mướn phòng đi ta đem định vị phát cho ngươi ngươi nhanh mang theo mật tỷ đi chóc gian tin tức có thể tin được không đương nhiên có thể dựa vào thiên ca ngươi còn chưa tin ta sao rất nhanh hoàng m a u phát tới một cái đ ị n h vị sở thiên nhìn thoáng qua là một nhà rất vắng vẻ cấp trung nhà khách so với ăn cơm đương nhiên là dương mật chuyện này trọng yếu hơn hắn lập tức cho dương mật gọi điện thoại cáo chi tân quán vị trí dương mật không nghĩ tới nhanh như vậy liền có cơ hội kinh ngạc sau khi cũng nhanh chóng cùng s ở thiên nhật ba tại nhà kia nhà khách phụ cận một nhà trà sữa cửa hàng tập hợp căn cứ hoàng mao dám nghe được tin tức lưu y cùng nữ nhân kia mười phút về sau sẽ ở cửa khách sạn tụ hợp s ở thiên nhìn thoáng qua điện thoại nếu không điểm một chén trà sữa trước không muốn uống dương mật đem mình từ đầu đến chân đều võ trang đầy đủ lên chỉ lộ ra đến một đôi linh động mắt to mặc dù nàng biểu hiện kiên cường tỉnh táo mà lại không thèm để ý chút nào bất quá sợ thiên nhìn ra được nàng vẫn là rất thương tâm nàng chăm chú nhìn chằm chằm cửa khách sạn phương hướng đại khái mười năm ph quả nhiên cửa khách sạn xuất hiện lưu huy thường xuyên mở cái kia một chiếc áo tỷ cả người hắn cũng bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật, không chỉ có mang theo khẩu trang ngũ ngay cả kính dâm đều không có rơi xuống hắn đem xe dừng ở cửa khách sạn về sau từ ghế lái mở cửa xuống tới lại mở ra ghế lái phụ cửa từ phía trên cẩn thận đỡ xuống tới một nữ nhân nữ nhân mặc dù đồng dạng võ trang đầy đủ nhưng cũng nhìn ra được dáng người thon thả nóng bỏng là cái mỹ nữ mật tỷ nhiệt ba thận trọng nhìn dương mật một chút nếu không ngơi ở chỗ này chờ ta thay ngươi đi chóc gian yên tâm ta chắc chắn sẽ không nương tay trước đập bọn h sau đó lại đem bọn hắn hành hung một trận cho người xuất khí không cần chính ta đi Dương mật miễn cưỡng nợ nụ cười tại sở thiên cùng nhiệt ba cùng đi năm phút về sau cũng xuất hiện ở tân quán sân khấu hoàng b a o đã nói cho lưu huy cùng nữ nhân kia số phòng vì để tránh cho đánh cỏ động rắn sở thiên trực tiếp đi lên cho sân khấu một vạt khối để nàng không nên lộ ra sau đó lúc này mới lên lầu nhà này tân quán cách gâm cũng không tốt coi như lưu huy cùng nữ nhân kia mua hành lang nhất cuối gian phòng ba người đứng tại cửa gian phòng vẫn mơ hồ có thể nghe được bên trong tiếng nói lần trước đều bị đập tới ngươi thế mà còn dám hẹn ta ra liền không sợ bị ngươi lão bà bắt được sao đây là cái kia cái giọng của nữ nhân sau đó vang lên chính là lưu vi thanh âm sợ cái gì nàng rất yêu ta lần trước bị đập tới chuyện kia cũng đã tha thứ ta sẽ không bị bắt được đàn ông các ngươi chính là xấu rõ ràng có lao bà còn như vậy không an phận là ngươi quá mê người cho nên ý của ngươi là ta so ngươi lão bà xinh đẹp lạc á i kia khẳng định vẫn là lão bà của ta xinh đẹp nhất bất quá ngươi so lão bà ta ép nhiều ta liền thích ngươi cái này ép tình trong phòng hai người đối thoại quả thực là khó nghe càng ngày càng hạ lưu đương nhiên c h ạ m tại cửa ra vào dương mật sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi nhiệt ba thận trọng dùng miệng hình ý đồ an ủi nàng mật tỷ hán hắn nói ngươi là xinh đẹp nhất mọi thứ muốn hướng chỗ tốt u ố n dương mật nhìn nàng một cái dùng miệng hình về nàng cảm ơn ngươi có được ca ổ i đến nói xong nhìn xem thời gian không sai bị lắm trong phòng hai người cũng kém không nhiều đến tuổi khô lửa b ư ớ c giai đoạn nàng giơ tay lên liền chuẩn bị gõ cửa bất quá cổ tay của nàng rất nhanh bị s ở thiên bắt được sợ thiên đối nàng i mắng lắc đầu ra hiệu nàng cùng nhiệt ba lui lại hai người hơi nghỉ hoặc một chút lui về phía sau mấy bước ẩm l i ê n thấy sở thiên bay lên một cước đạp trên cửa gỗ thật cửa lập tức mảnh vụn bay loạn sống sinh sinh bị đạp ra một cái hố a trong phòng cũng đồng thời vang lên nữ nhân hoảng sợ tiếng thét trói thai xuyên thấu qua trên cửa động sở thiên trơ mắt nhìn lưu huy không kịp che chắn cây nấm lớn dọa đến trong nháy mắt thành cây nấm làm chương một trăm hai mươi sáu ký hiện tại liền ký cầu lễ vật nhắm mắt lại nhanh sở thiên tay mắt lanh lẹ liền xoay người một tay bị nhiệt ba con mắt nhiệt ba liên cùng lay lấy tay của hắn nhanh lão công cho ta xem một chút chóc gian hiện trường khó như vậy đến trăng cảnh đợi này khả năng cũng cứ như vậy một lần muốn là bởi ỏ lỡ rất đáng vì chuyện xảy ra quá đột ngột lưu huy đã chạy đến trong phòng tăm trôn tránh đi trên giường nữ nhân che lấy chăn mền chính hoảng sợ nhìn xem dương mật vương âu là người mặc dù biết lưu huy khẳng định là xuất quỹ nhưng dương mật làm sao cũng không nghĩ tới hắn vượt quá giới hạn người là vương âu dù sao vương âu cũng coi là nổi danh nữ tỉnh giải sinh đẹp lại gọi cảm nàng nam nhân như thế nào tìm không thấy liền nhất định phải câu dẫn người có vợ n g ư ơ i sao ngươi lại tới đây vương âu rất hốt hoảng bưng kín mặt mình ngươi có biết hay không ngươi tự tiện xông vào gian phòng của người khác rất không lễ phép lễ phép ta lễ phép ngươi cái ít đi đi mặt nói với vương âu dương mật khí cười không nói hai lời t i n lên nắm chặt tóc của nàng đối mặt của nàng chính là tả hữu khai cùng một trận bạo đánh ba ba ba ba nàng liên tiếp đánh bảy tám cái bàn tay trực tiếp đem vương âu cho đánh t r ò n váng bụng mặt âu âu âu khóc lên dương mật ngươi đang làm gì lúc này tiến vào phòng tắm lưu huy cũng bọc lấy một cái khăn tắm ra nhìn thấy dương mật đang đánh người lập tức mặt lạnh lấy quát nhẹ một tiếng ngươi có chuyện e ỷ liền xông ta tới đánh n à n g một nữ nhân tính là gì cái k i a ngươi cho rằng ta cũng không dám đánh ngươi nữa sao dương mật nói xong trực tiếp hai bước đi tới lưu huy trước mặt một c ư ớ c bầy ở mưu b à n chân của hắn bên trên dài nhỏ d à i cao gót gót hung hăng tại mưu b à n chân của hắn bên trên đổi u mấy lần tại hắn kêu lên thảm thiết đồng thời đôi hắn cũng là tả hữu khai cùng ba ba ba mấy bàn tay nhìn xem vương âu liền ở bên cạnh lưu h u mặc dù bị bắt g i a n tại giường có chút ngươi có phải điên rồi hay không ngươi đừng cho là ta là cái nam cũng không dám đánh nữ nhân a ư ơ n g mặt cười lạnh một tiếng ánh mắt tại hắn nửa người dưới chạy một vòng đều bị dọa đến không cứng nổi ngươi coi như nam nhân sao muốn đánh liền đánh có bản lĩnh ngươi liền đến thật nói xong d ơ lên mặt mặt mũi tràn đầy trào phúng nhìn xem hắn lưu u y bị tức gần chết không nói hai lời d ơ lên cánh tay bất quá một giây sau cánh tay của hắn liền bị sở thiên nhẹ nhóm bắt lấy sở thiên đem hắn cánh tay về sau đốn é o trực tiếp nhét vào trên giường nhét miệng ta nguyên lai chỉ cho là ngươi đem đồ ăn không nghĩ tới không nghĩ tới người còn như thế cặn bã n g ư ơ i lưu huy ánh mắt tại sở thiên cùng dương mật trên thân quét một vòng tại sao là các ngươi hai người tới dương mật ngươi có phải hay không cùng sở thiên có một chân ngươi thật sự là mình bẩn t h ể u xem a đều bẩn t h ể u n h i ệ t ba thanh â m từ cổng truyền đến ngươi căn bản là không xứng với mật tỷ mật tỷ thật sự là mắt bị mù mới coi trọng ngươi chuyện giữa chúng ta không cần đến người khác đ h n g tay lưu huy hít vào một hơi thật sâu nhìn về phía dương mật dù nói thế nào chúng ta cũng là vợ chồng gây quá khó nhìn đối với người nào đều không tốt ngươi để bọn hắn rời đi trước chuyện này về nhà chúng ta đóng cửa lại từ từ nói ba nhìn xem lưu y buồn nôn dáng vẻ dương mật quả thực là sinh lý tính buồn nôn nàng chưa từng có nghĩ đến mình yêu nam nhân lại có một ngày lại biên thành cái dạng này nàng trực tiếp từ túi sách bên trong móc ra xong chuẩn bị tốt ly hôn hiệp nghị đập vào trên mặt của h ắ n không cần đến về nhà nói ly hôn hiệp nghị ta đã chuẩn bị xong n g ư ơ i t ị n h thân gia hộ hiện tại ký thế là được sau đó ngày mai chúng ta liền đi cục dân chính làm ly hôn c h ứ n g n g ư ơ i lưu y sửng sốt một chút phản phất đột nhiên minh bạch cái gì p h ẫ n n ộ chỉ vào dương mật giận mắng người cái tâm cơ biểu người tính to ta người căn bản không có tha thứ ta đây là người cố ý ly hôn hiệp nghị muốn lấy ra trong thời gian ngắn khẳng định không có khả năng h ắ n cái này rõ ràng chính là sớm có dự mưu muốn cho ta tịnh thân ra hộ đó là không có khả năng ngươi đừng si tâm vào tưởng lưu huy đang kêu gào bất quá đứng tại dương mật bên người sở thiên lung lay điện thoại lưu huy ngươi cũng không muốn để người khác nhìn thấy ngươi hôm nay ở chỗ này dáng vẻ a chật chật chật nếu như ta nhớ không lầm người nữ f a n hâm mộ cũng không í t video này nếu là phát ra tới các nàng vui vẻ hơn chết lưu huy sắc mặt lập tức trở nên hoàn toàn chẳng bệnh không chỉ có như thế vương âu cũng không lo được dương mật đánh chuyện của nàng tranh thủ thời gian cầu khẩn nhìn xem sở thiên sở đồng ngươi đ ừ n g phát ngươi đ ừ n g phát ngươi để chúng ta làm cái gì chúng ta làm theo là được nói xong đẩy bên người lưu u y cánh tay không phải liền là tịnh thân ra hộ sao nhanh đáp ứng nàng a bằng không chúng ta đều xong dù sao hai người bọn họ đều là nổi tiếng không thấp diễn viên nếu như giường chiếu bị buộc đi ra ngoài bọn hắn liền xong rồi về sau ai còn dám tới tìm hắn nhóm quay phim không chỉ có như thế liền ngay cả các nàng trước đó đã được tốt nhưng còn không có chuyển gia kịch cũng sẽ nhận ảnh hưởng đây chính là phải bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng dày đặc ta sai rồi ngươi đừng biệt tình như vậy được hay không ta chỉ là nhất thời hồ đồ mà thôi ngươi cũng nhìn thấy là nàng c ầ u dẫn ta ta chỉ là trong lúc nhất thời không có đem n ắ m lấy phạm vào một cái thiên hạ đều sẽ phạm sai lầm mà thôi ngươi liền không thể tha thứ ta một lần sau lưu y căn bản không có quản lý vương âu chăm chú nhìn chằm chằm dương mật ý đồ đánh tình cảm bại nhưng dương mật căn bản bất vi sở động mặt lạnh lấy nói với sở tiên h thiên ca hiện tại liền đem ảnh trụ phát ra ngoài cùng lắm t h ì cá chết lưới rách ký ta hiện tại liền ký nhìn dương mật đến thật không có chút nào mềm lòng ý tứ lưu y gấp trực tiếp đáp ứng ký tên Cầm trong ớ i ly hiệp n h thang n dương rất i l nàng đ máy mới vừa rồi còn khí thế khinh người dương mật tại cửa thang máy đóng lại trong nháy mắt lập tức cắn môi ngồi sổn người xuống dối đầu vào trong cửa tay ta cho là ta đối với hắn đã thật tốt vì sự tình gì lại biến thành cái dạng này đâu nhưng ta sớm phải biết hắn cũng không có như vậy yêu ta không phải sao lúc trước tất cả mọi người phản đối ta cùng với hắn một chỗ nhưng là ta vì cho hắn cảm giác an toàn trực tiếp cùng hắn nhận chứng thế nhưng là hắn hứa hẹn cho hôn lễ của ta đến bây giờ còn không có tổ chức duy nhất đưa cho chiếc nhẫn của ta số đ o còn không đúng Trước nghe ạ vạn m hợp h đồng n g vật. cầu lễ vật. Nghe nàng nói như vậy sở thiên cùng n h i ệ t ba đều rất lòng c h u a sót nhưng cũng không biết phải an ủi như thế nào nàng chỉ có thể l ặ n g lặng ở bên cạnh bồi tức nàng nàng nước nợ trong thang máy khóc năm phút cuối cùng ngẩng đầu lên thời điểm con mắt mặc dù sưng đỏ nhưng lại đã thu thập song tâm tình của mình thiên ca chuyện lần này đa tạ ngươi nếu như không phải ngươi ta cùng hắn ly hôn khẳng định không có thuận lợi như vậy dương mật nói xong chăm chú nhìn sở thiên k h ỏ e mắt mặc dù vẫn như cũ mang theo nước mắt trong mắt lại tràn đầy kiên cường về sau chuyện của ngươi chính là ta sự tình có gì cần trợ giúp cứ việc hướng ta mở miệng ta có thể làm được nhất định toàn lực ứng phó thứ hai thiên cựu điểm cục dân chính vừa mở cửa dương mật liền lôi kéo lưu huy đi vào nhận ly hôn chứng hai người từ cục dân chính đi sau khi đi ra dương mật nhìn cũng không nhìn hắn một chút hướng thẳng đến sở thiên cùng n h ậ bà phương hướng đi tới nhưng sau l ư n g lưu huy lại gọi lại nàng dày đặc ta biết chuyện lần này là ta có lỗi với ngươi nhưng là chúng ta mặc dù ly hôn còn có thể làm bằng hưu không phải sao cái tiết mục này dù sao cũng là chúng ta cùng một chỗ tham gia ta cảm thấy vẫn là phải đem cái tiết mục này cùng một chỗ tham gia xong lại cùng tiết mục tổ nói chúng ta chia tay sự tình đi làm bằng hưu nghe hắn dư m ậ t cười lạnh một tiếng ngươi cảm giác cho chúng ta còn có làm bằng hưu tất yếu sao ta cho ngươi biết ta chỉ có thể chúc ngươi về sau không mang thai không nuôi trẻ tôn cả s ả n h đường dày đặc ngươi đừng nói chuyện khó nghe như vậy tính cách của ngươi quá cường thế mặc dù ngươi dung mạo xinh đẹp nhưng là tại lượng tính quan hệ bên trong trọng yếu nhất vẫn là tính cách nếu như ngươi ôn nhu một chút chúng ta cũng sẽ không đi cho tới hôm nay một bước này lưu v u y nhìn chằm chằm nàng ta hy vọng ngươi có thể tại đoạn này thất bại hôn nhân bên trong hấp thụ một chút giáo huấn mặt khác ta cùng vương âu tháng sau sẽ cử hành h ô n lễ đến lúc đó hy vọng ngươi có thể tới tham gia dương mật cảm thấy hắn não mạch kín đơn giản thanh k ỷ ngươi sẽ không còn muốn để cho ta cho ngươi theo phần tử tiền ta sẽ rất vui vẻ được a đến lúc đó ta cho ngươi theo tám trăm khối dương mật ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hắn một cái b ậ t quá có một phần cần chính ngươi đi tranh thủ nói xong trực tiếp chuyển trên thân s ở thiên xe s ở thiên lái xe hướng biệt tự đi trên đường nhịn không được hỏi nàng hiện tại tiết mục đều còn không có chép xong các ngươi liền ly hôn dựa theo hợp đồng đến nói ngươi là phải bồi thường tiết mục tổ phí bồi thường vi phạm hợp đồng a cái này phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng không phải cái số lượng nhỏ bồi phí bồi thường vi phạm hợp đồng liền bồi phí bồi thường vi phạm hợp đồng mặc dù ta cùng hắn kết hôn chỉ có mấy tháng hai người chúng ta cộng đồng sau cưới tài sản cũng không nhiều nhưng là hắn lưu cho ta những số tiền hưng để cho ta giao tiết mục tổ phí bồi thường vi phạm hợp đồng dư xài dương mật bá khí k h o á t k h o tay cùng lắm thì liền đem phí bồi thường vi phạm hợp đồng trao cũng liền năm trăm vạn mà thôi năm trăm vạn nghe được phí bồi thường vi phạm hợp đồng số lượng n h i ệ t ba sừng sốt một chút bọn hắn tham gia cái tiết mục này cho xuất tràng phí cũng mới một trăm vạn mà thôi phí bồi thường vi phạm hợp đồng thế mà muốn năm trăm vạn đây quả thực là đ o ạ t tiền a nàng nhìn một chút mình thẻ ngân hàng bên trong số lượng theo bản năng ôm lấy sở thiên cánh tay lao công ta nhất định sẽ đối ngươi tốt ngươi tuyệt đối không nên tại chúng ta đập tiết mục thời điểm vượt quá giới hạn sở thiên tức giận nhìn nàng một cái ngươi cái đầu nhỏ bên trong nghĩ đều là chút lộn xộn cái gì rất nhanh ba đạo diễn sửng sốt một chút về sau lập tức cấp nhãn rõ ràng tiết mục đập hào hảo hôm trước hai người còn tại tiết mục phía trên tú ân ái tú bay lên làm sao đột nhiên liền ly li hôn các người ly hôn cũng muốn cùng tiết mục tổ thương lượng a thật có lỗi a đạo diễn chuyện đột nhiên xảy ra ta cũng không có cách nào dương mật rất bình tĩnh phí bồi thường vi phạm hợp đồng ta sẽ dựa theo trên hợp đồng mặt viết số lượng bồi thường mặt khác ta hôm nay đi vào hiện trường chính là vì cho người xem một cái công đạo chắc chắn sẽ không để tiết mục tổ khó làm được thôi việc đã đến nước này cũng không có khả năng cứu vãn coi như đạo diễn không muốn tiếp nhận sự thật này cũng chỉ có thể nắm lô mùi đem chuyện này nhận xuống tới cho nên tại tiết mục sau khi bắt đầu đạo diễn phát một cái khẩn cấp thông báo thông cáo tại chuyên mục tổ tài khoản bên trên lại cho dương mật nửa giờ cho người xem một cái công đạo dương m ặ t đối mặt ô n g kính ung dung từ túi sách của mình bên trong lấy ra kết hôn hiệp nghị hơi mang vẻ ấ y náy đối người xem nói nói không có ý tư a ta buổi sáng hôm nay vừa mới đi rời cái cưới ly hôn nguyên nhân vô cùng đơn giản bởi vì hắn bị ta bắt lấy vượt quá giới hạn ta biết các ngươi rất muốn biết vấn đề cái thứ nhất là cái gì câu trả lời của ta là yêu mà lại là yêu mặt khác đối với chuyện này kết quả xử lý là hắn tỉnh thân gia hộ chúng ta song phương lúc trước đều cùng tiết mục tổ ký hợp đồng sẽ dựa theo trên hợp đồng mặt ước định cho tiết mục tổ bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng trở lên ta biết chuyện này phát sinh rất đột nhiên đối với những chúng ta đó cùng nhau đi tới một mực ủng hộ chúng ta phan hâm mộ ta chỉ có thể ở nơi này nói với mọi người một tiếng xin lỗi nàng trật tự rõ ràng ung dung không đội lập tức thu được không ít người hào cảm đau lòng ta đại mật mật cái này lưu y cũng quá không phải người a trong nhà mình lão bà d á n g rất đẹp mắt như vậy còn giá quỹ quá đột nhiên quá đột nhiên như vậy ngọn thế mà chia tay liền đại mật mật nói thật ta cảm thấy người đột nhiên ly hôn vẫn là quá vọng động rồi dù sao mặc dù bây giờ xã hội phát đạt nhưng là đối với nữ nhân bao dung độ vẫn là không có đạt tới cao như vậy hai cưới nữ nhân rất khó t à i giá cho nên ta đề nghị ngươi gà cho ta nếu như ngươi nguyện ý chúng ta ngày mai là có thể đi linh chứng hào hào trước tiết mục khách quý đột nhiên liền chia tay đây đối với người xem tới nói mặc dù có chút không thể tiếp nhận nhưng là cũng thỏa mãn bọn hắn ăn dưa cùng hiếu kỳ tâm lý lại thêm dương mật ly hôn cách rung rung không đội lại hút một đợt phấn ngoài ý liệu tiết mục tỷ lệ người xem không chỉ có, không có bởi vì chuyện của nàng dẫn đến tỷ lệ người xem trượn ngược lại để tiết mục thảo luận độ nâng cao một bước đây là đạo diễn rất được hoan nghê bởi vậy theo lý mà nói lưu h u y cùng dương mật chia tay về sau liền muốn rời khỏi cái tiết mục này nhưng cuối cùng lấy người đứng xem thân phận lưu tại hiện trường đồng thời phí bồi thường vi phạm hợp đồng có thể ít bồi năm mươi dương mật sự tình kết thúc về sau tiết mục tiếp tục tiến hành Tốt, chúng ta tiết tới kết thúc,、chúng、ta tới tiến ta Trước nhiệt thật vật. tắc tổng cuối chúng mục cho cũng chúng chúng cái cùng chồng phúc cá cầu Cho cộng hồi hành hôm khâu bính, hệ hạnh nơi này đến nay quan nặng, giờ ba đại điểm mẹ bây bị dâu. quy là đã sắp lễ còn có một cái là mẹ chồng nàng dâu ở giữa h ò a h ợ p độ ba cái điểm số cộng lại đạt được một cái tổng điểm điểm số cao nhất chính là chúng ta bản khâu người thắng đạo diễn nói đơn giản một chút cho điểm quy tắc sau đó liền mời lên bốn vị nữ khách quý bà bà nhật ba nhìn thấy sở mụ cũng đến đây thật bất ngờ đứng lên mẹ ngồi xuống ngồi xuống sở mụ đi tới ấn ở nhật ba bà v a i trực tiếp ngồi ở bên cạnh nàng còn lại mấy vị bà bà cũng đều ngồi xuống con dâu bên người ngoại trừ dương mật bà bà à không phải nói là trước bà bà lý thúy ngọc một mực mặt lạnh lấy bên ngoài cơ hồ tất cả mọi người là vẻ mặt tươi cười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 nhưng ta cảm thấy nàng mỗi lần dùng tiền vẫn là hoa có chút vấn đề ngay tại mọi người cho là nàng là ghét bỏ hoàng y dùy ý ỉa dùng tiền hoa nhiều thời điểm nàng nhữ mày tung ra một câu ta không rõ vì cái gì nàng mỗi lần tổng là ưa thích mua đánh gây thương phẩm nhà chúng ta lại không thiếu những tiền kia đậu mẹ n g u y ê n lai、like、đây là vợ sẹo lẹt đến rồi bà bà ngươi nhìn ta ta khẳng định không mua đánh gây sản phẩm đây là kẻ có tiền n á o mạch kín sao mưa đạn bên trên hiện lên vẻ kinh sợ hoàng y dùy ý ỉ cười cười mẹ ta biết nhà chúng ta không thiếu tiền đã ngươi không thích ta mua đánh gây thương phẩm vậy ta về sau liền không mua、ừ. đối với hoàng y Y Y ư y thuận theo Dương mẹ rất hài lòng ta biết nhà ngươi đình rất phổ thông rất nhiều quen thuộc đều lúc trước bồi dưỡng ra được trong lúc nhất thời rất khó từ bỏ nhưng là nhi t ử ta thân phận địa vị còn tại đó ngươi vẫn là phải cố gắng tăng lên một chút mình p h ẩ m vị dạng này mới có thể xứng với nhị t ử ta ngữ khí của nàng mang theo vài phần cao cao tại thượng bồ thí để ngươi ở chỗ này sau khi nghe đều biểu lộ vi d i ệ u đạo diễn trực tiếp hỏi nàng dương a di vậy ngươi cảm thấy y y Y Y Y nếu như mát điểm một trăm lời nói ngươi có thể cho nàng nhiều ít phân đâu dương mẫu suy nghĩ một chút sáu mươi điểm đi Vòng thứ n hai ấ bất t đạt Tử thuận Hoàng nhưng Hùng hiếu là này là là mãn cùng, Dương người, Y Y Dư dù được ư đã điểm, đối mặc cái cái điểm số bất mãn vô x nay sẽ không ngỗ nịch Dương mẫu cách nhìn, cho nên sẽ cách cho c Mẫu o như Hoàng y không cao hứng, cũng chỉ có thể ngồi ở bên cạnh chứa khuôn chỉ thể chứa Dư tươi cao Y Y có cười mặt ở đúng e m mãn một dám bất bản dấu trong Thứ lòng, căn bản một câu lời cũng không dám nói. câu ở lời hai đ là viên mẫu cùng trương tâm di viên mẫu cùng dương mẫu so r a là cái h i ề n lành rất nhiều lao t h á i thái ta đối với con của ta nàng dâu là một trăm phần trăm hài lòng không chỉ có dung mạo xinh đẹp biết kiếm tiền mà lại cần kiệm công việc quảng n g a đối ta cũng đặc biệt hiếu thuận ta cảm thấy nhi t ử ta kiên là mộ tổ bước lên khói xanh mới có thể lấy đến tốt như vậy cô vợ trẻ muốn ta cho con ta nàng dâu chấm điểm lời nói đó chính là một trăm điểm mắt điểm nhìn ra được viên mẫu nói những lời này đều là phát ra từ nội tâm không có chút nào làm bộ mà một vòng này trương tâm di đạt được là một trăm điểm cuối cùng một tổ liền đến phiên nhật ba nhật ba chớ mắt nhìn sở mụ sở mụ đập vỗ tay của nàng trực tiếp hỏi tiết mục tổ đạo diễn mắt điểm cũng chỉ có một trăm điểm sao ta không thể đánh một trăm linh một phân sao không thể đạo diễn cười ha hả xem ra ngài đối nhật ba rất hài lòng a Đó là quan hệ mẹ chồng nàng dâu mặc dù một mực là một cái bén nhọn chủ đề rất hiển nhiên lần này tiết mục tổ đem bà bà mời đi theo không có ý tốt bất quá cũng may ngoại trừ dương mật cùng lưu mụ tất cả mọi người còn tính là hài hòa tiết mục cho điểm về sau mọi người liền ngồi cùng một chỗ tùy ý hàn huyên nói chuyện t h ế m không biết thế nào liền nâng lên dương t ử hùng cùng hoàng y dưỡi ý lúc trước cùng một chỗ quay phim thời điểm lúc ấy cái k i a bộ kịch là dương t ử hùng đầu tư hoàng y dưỡi ý ý diễn nữ chính dương t ử hùng tự mình diễn nam chính tỷ lệ người xem cũng không tệ lắm nói lên chuyện này hoàng y dưỡi liền mặt mũi tràn đầy hạnh phúc lão công ta đối ta thật đặc biệt tốt lúc trước quay phim chuyện này chính là hắn chuẩn bị cho ta kinh h ị lúc ấy bởi vì đang đứng ở sự nghiệp của ta thung lưu kỳ ta đối diễn viên cái nghề nghiệp này đều không có cái gì lòng tin nếu không phải là hắ nói đến ngươi lần này bên trên tiết mục cũng coi như triệt để phát h ỏ a nghe hoàng y dĩ vì hề lời nói về sau dư mật nhìn về phía sở tiên h mà lại ngươi d á n g dấp còn đẹp trai như vậy có suy nghĩ hay không qua tiếp xuống tiến ngành giải trí à? trương tâm di cũng nhẹ gật đầu thiên ca ngươi nếu là tiến ngành giải trí nhất định có thể rét điên rồi ngành giải trí nói thật ra ta không có hứng thú gì sở thiên khép cười một tiếng ôm n h i ệ t ba bà vai kỳ thật ta đối đầu tống nghệ cũng một chút hứng thú đều không có lần này sở dĩ tới chính là bồi lao bà của ta chơi mà thôi lúc nói lời này sở thiên mặt mày đều là ônu lập tức nhìn mưa đạn hiện lên vẻ k i n h sợ thiên ca cái này n h a n t r ị cảm giác là hoa quốc trần nhà tạ ơn thiên ca có bị thức ăn cho chó cho ăn no nhiệt ba là thật rất hạnh phúc ca đi thôi đến ta lấy cho ngài tại tiết mục quay t r ụ n chuẩn bị kết thúc thời điểm mọi người cũng chuẩn bị rời đi hoàng bao rất có nhãn lực k í n h đi tới giúp đỡ sở mụ g i ọ sách cầm quần áo m ấ y ngày nay tại ma đô sở thiên không dành thời điểm cuộc sống của bọn hắn sinh hoạt thường ngày sống phóng túng đều là hoàng bao an bài cho nên sở mụ là càng ngày càng thích hoàng bao hoàng trách nhìn thoáng qua nắm nhiệt ba tay sở thiên ngươi thật đúng là có cô vợ trẻ quê nương còn không bằng tiểu vũ đâu. nói xong hỏi hoàng mao tiểu vũ ta nhìn ngươi cũng trưởng thành đi có bạn gái sao hoàng mao gãi đầu một cái liền ta điều kiện như vậy nào dám tìm bạn gái a cũng không người gì để ý ta ngươi tốt đây sợ mụ nhiệt tình lôi kéo h ắ n ngươi nếu là muốn tìm bạn gái ta có thể g i ú p một tay ngươi nói cho a di ngươi thích gì dạng a di cam đoan rất nhanh liền cho người tìm tới a di vấn đề này vẫn là t ô i đi ta một người rất tốt hoàng mao cười pha trò cự tuyệt lại nói nếu như ta có bạn gái lời nói liền không có không cùng các ngươi chơi trên một trăm hai mươi chín nếu không mua nó mấy chục căn biệt tự mấy người vừa nói vừa cười một đường đi tới cửa biệt thự ngồi lên xe bất quá hoàng b a o vừa muốn phát động xe điện thoại di động của hắn liền văng lên hắn liếc qua điện báo biểu hiện sau đó biểu lộ lập tức thay đổi nhưng rất nhanh hắn liền bình tĩnh cất điện thoại di động điềm nhiên như không có việc gì hỏi nói hiện tại là trước đưa a di đi khách sạn sao sợ mụ nhìn hắn không nghe còn tưởng rằng đây là thời gian làm việc cho nên hắn không có ý tứ nghe nhanh vô vô bờ vai của hắn tiểu vụ à, chúng ta cũng t h ô n g thả một hồi này ngươi nếu là nghe lời nói ngươi liền tiếp đi không có việc gì a di cũng không phải cái gì trọng yếu điện thoại hoàng mao y đổ lấp liếm cho qua bất quá vừa rồi cái số kia lại một lần nữa vang lên sở mụ nhanh thúc giục hắn đi nghe ngươi xem người ta lại đánh tới khẳng định là có chuyện tìm ngươi ngươi nếu là không thuận tiện trong xe tiếp vậy liền xuống xe tiếp sở mụ đem lời đều nói đến mức này điện thoại lại không ngừng v a n g hoàng mao không có cách chỉ có thể cầm điện thoại di động lên xuống xe sở thiên cùng n h i ệ t ba nhìn hắn đi nghe đương nhiên không có khả năng nói hắn cái gì không phải liền trong xe nói chuyện t h i ế m chỉ bất quá hàn huyên hai câu nhìn hoàng mao vẫn còn chưa qua đến sở mụ nói có chút hát sở thiên nhật ba liền định trở về trong biệt thự cầm một bình nước cho nàng chỉ là hai người mới vừa từ trong biệt thự cầm nước ra đang chuẩn bị lên xe liền nghe đến bên cạnh g i ả i cây xanh bên trong chuyền đến hoàng b a o hạ dọn gầm thét muốn ta làm cái gì công việc là tự do của ta các ngươi đây không xem b ả o cảm thấy ta cho người ta làm trợ lý ném các ngươi triệu ra mặt đúng không vậy ta lại không có xin muốn về các ngươi triệu ra các ngươi hoàn toàn có thể coi như không biết ta được coi như ta chết ở bên ngoài cũng không liên quan chuyện của các ngươi ta một tuổi thời điểm liền đi cô nhi viện nhiều năm như vậy cũng còn không phải trưởng thành chẳng lẽ ta hiện tại liền chết đói sở thiên cùng nhiệt ba đối nhìn thoáng qua hoàng mao người này phần lớn thời điểm đều là cười đùa tý tưởng đây là sở thiên lần thứ nhất nhìn thấy hắn sinh khí bất quá từ cái này lời thoại đến xem hẳn là cùng người trong nhà cãi nhau thanh quan khó g â y việc nhà a hắn cũng liền không còn thêm lên xe không bao lâu hoàng mao cũng nổi lên hắn trước đưa sở mụ đi sớm cho đặt trước tốt nhà khách sở thiên cùng nhật ba cũng đi nhà khách nhìn một chút sở cha cùng nhật ba cha mẹ thuận tiện để bọn hắn ngày mai chuẩn bị một chút cha mẹ các ngươi tới đây bên cạnh cũng đã mấy ngày nơi này khí hậu không t h ế a ở còn dễ chịu sao ai nha sở thiên bởi vì ngươi mấy ngày nay quá bận rộn chúng ta cũng chưa kịp cùng ngươi nói hiện tại ngươi đã đến ngươi liền giúp chúng ta đổi một quán rượu ở đi nhìn thấy sở thiên nói lên ở sự tình nhiệt ba lão mụ nhanh kéo hắn lại mặt mũi tràn đầy đau lòng giống như trên thân rơi mất một miếng thịt thế nào mẹ nơi này ở có chỗ nào không hài lòng sao sở thiên cho bọn hắn đặt khách sạn khoảng cách gấm thiên hoa phụ không xa mặc dù không phải cái gì đỉnh cấp khách sạn nhưng đó cũng là bốn khách sạn cấp sao trong kiểu điểm tốt nhất hai gian phòng ngay tại tầng này sở thiên cha mẹ một bộ nhiệt ba cha mẹ một bộ hơn nữa còn có hoàng mao đi theo làm tùy tùng chiếu cố bọn hắn không nên ở không thoải mái a dễ chịu dễ chịu ở chỗ này thoải mái chết ta suốt ngày cũng không cần quét dọn vệ sinh người ta định thời gian tới quét dọn sạch sẽ mà lại trong tiểu điếm còn có tiệc đứng để chúng ta ăn vào no bụng gọi điện thoại lời nói tiệc đứng còn có thể đưa đến trong phòng ăn lại có bể bơi lại có phòng tập thể thao lại có phòng giải trí nhiệt ba lão mụ đếm trên đầu ngón tay đến một chút nơi này chỗ tốt sau đó lời nói xoay chuyển nhưng là cái kia giá cả cũng quá mắc thế mà muốn hơn chín ngàn một đêm chúng ta nếu là báo du lịch đoàn lời nói hơn chín ngàn đều có thể báo một cái k h ô n g loại kia nguyên lai、like、là bởi vì giá cả nguyên nhân a sợ thiên thở dài một hơi gật, gật đầu ừ n Ta cũng c sợ thiên ấ y c g ư ơ i ở cái này vừa nói đến sợ thiên cha mẹ cùng nhật ba cha mẹ lập tức bốn mặt mộng bức đứng lên còn cho là bọn họ nghe lầm mua cái gì phòng a sợ mụ gấp kéo hắn lại tay chúng ta quê quán lại không phải là không có phòng ở đến ma đô chính là đến chơi một chút mà thôi chơi một đoạn thời gian chúng ta liền trở về cán bạn không cần đến mua phòng úc s ở cha cũng gật đầu ngươi nếu là mua phòng úc lời nói chúng ta đêm nay mua vé liền trở về đồng dạng nhiệt ba cha mẹ cũng là thái độ này mặc dù bọn hắn biết s ở thiên hiện tại có tiền nhưng cũng không có bắt lấy hắn tiêu xài ý tứ chỉ cần s ở thiên vợ chồng trẻ trôi qua tốt bọn hắn nhìn xem cũng liền thỏa mãn dự định tại ma đô chơi mấy ngày sau liền về nhà chờ đến lúc đó hai người xử lý hôn lễ thời điểm bọn hắn lại tới thật sự là một chút cũng không có tại ma đô thường ở ý nghĩ thứ nhất là bọn hắn tại gia tộc sinh hoạt mây tập niên bằng hưu thân thích đều ở bên kia bình thường lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau không nói chủ y ế u ngày lễ ngày tết mọi người đi vòng một chút lui tới trò chuyện đánh một chút bài rất tốt thứ hai ma đô cái phòng này bọn hắn cũng không phải không biết là cái giá cả bao nhiêu tại gia tộc trong thành có thể mua một bộ phòng tiền ở chỗ này đoán chừng mua nhà cầu đều không đủ sở thiên là không thiếu tiền nhưng bọn hắn cũng không muốn để sở thiên vô duyên vô cớ nhiều như thế lớn một bút chi tiêu à. dù sao mặc kệ nhiều tiền tiền ít vậy cũng là vất vả tiền lão công ta cũng cảm thấy lại mua một phòng nhỏ lời nói quá mắt m u ố nhật k ô n liền n g đem c h ú ba hờn g ở rỗi kéo một chút cánh tay của hắn cuối cùng không có cách thành thành thật thật đứng ở phía sau hắn cha mẹ các ngươi đừng nhìn ta ta đã từ trận các ngươi muốn kháng tranh liền tự nghĩ biện pháp đi nhiệt ba lão mụ chỉ t i ế p rèn sắt không thành thép nhìn nàng một cái mọi người đều nói thê quản g nghiêm thê quản g nghiêm đến nàng nơi này biên thành phu quản g nghiêm xem ra các ngươi đều không đồng ý mua phòng ốc a vậy cũng không quan hệ sở thiên nở nụ cười các ngươi đều là trưởng bôi của ta các ngươi không nguyện ý sự t ì n h ta còn có thể buộc các ngươi không được sao vậy kế tiếp các ngươi cứ dựa theo lúc đầu hành trình tiếp tục chơi ngày mai ta một người đi xem biệt thự sở thiên lão mụ sửng sốt một chút các ngươi không phải có phòng ở ở sao con nhìn cái gì biệt thự a các ngươi không, không nhìn nổi ta xem sở thiên n ú n n ú n b a i ta đi mua hắn cái mấy chục căn biệt thự đặt vào đến lúc đó các ngươi thích cái nào bao lấy cái nào bộ dạng này liền tỉnh được các ngươi đi một chuyên chứ một trăm ba mươi vì náo nhiệt nếu không lại mua cái cửa đối diện á cầu lễ vật hắn lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi trực tiếp đem bốn người cho cả phá phòng ngươi cũng đừng cầm chuyện này uy hiếp chúng ta dù s a o đó là ngươi tiền chúng ta mới không sẽ vào bẫy của ngươi sở thiên lão ba dẫn đầu tỏ thái độ nói xong thái độ kiên quyết móc ra điện thoại ta hiện tại liền đặt trước về nhà vé xe ngày mai chúng ta liền đi vậy ngươi đi thôi nghe nói tiếp qua một tuần Ma Đô liền muốn tổ chức mỗi năm một kim danh ra Đô đến lúc đó đại liền lần lúc nội ngoại dương, tổ thư thư cổ chức pháp pháp sở ư tác phẩm cũng phẩm sẽ ở phía t r triển、lãm. rất ê n n lãm, h i ề u h à n g t r i ể nhật lãm là đều tư n â n công hiến, ngươi bình thường nghĩ ngay cả nhìn cũng không、thấy. nếu như ngươi muốn cả thấy, đi v y coi như bỏ qua. Sở h h i i ê n n ệ tâm t nhắc nhở hắn nhắc nhở xong sau tiếp tục thúc giục hắn mua vé bất quá n g ư ơ i muốn về lời nói n g ư ơ i liền tranh thủ thời gian về đi một cái thư pháp dương cũng không có gì để mắt sở thiên lão ba con trai ở ta có thể không thích cái gì thư pháp k i u cái gì thư pháp dương ta cũng một chút hứng thú đều không có nhật ba lão ba móc ra điện thoại vậy chúng ta về nhà cha sợ thiên sờ ba ba lên, sở sở lên cảm dù sau hai ngày này chúng ta tham gia cái tia tống nghệ đã sắp kết thúc rồi các ngươi nếu là tiếp xuống không tại mado cùng lắm thì những hoạt động này chúng ta đều mình tham gia thôi đến lúc đó sẽ cho các ngươi chụp ảnh thúc thúc ca di ta có thể nói với các người chúng ta thiên ca hoa lên tiền đến cái kia là căn bản không đem tiền làm tiền ngày mai các người nếu là không cùng theo đi mua biệt thự hắn khẳng định không biết muốn tiêu bao nhiêu tiền tiêu uống phí đâu hoàng b a o nhìn mặt mà nói chuyện thích hợp cho bọn hắn đưa bước lên bậc thang cho nên à ta cảm thấy các ngươi ngày mai còn là cùng theo đi một chuyên tương đối tốt vẫn là phải các ngươi giám sát thiên ca khu khu khu sở thiên lão ba miễn cưỡng gật đầu vậy được rồi ngày mai chúng ta liền cùng đi qua nhìn một chút biệt thự tình thỏa đàm về sau sở thiên cùng nhiệt ba liền trở về nhà nhìn hoàng mao hôm nay cả một cái thái độ không thích hợp sở thiên đem xe dừng ở nhà để xe về sau để nhật ba mình lên trước nhà lầu hắn nhìn xem hoàng mao chăm chăm đến hắn toàn thân không được tự nhiên về sau lúc này mới hỏi ngươi cùng trong nhà cãi nhau hoàng mao sửng sốt một chút gãi gãi đầu thiên ca ngươi bê i ta vậy ta cũng liền khai môn kiến sơn nói cho ngươi đi có thể hay không ngày mai trước cho ta mời nghỉ một ngày có thể có thể tiếp được còn phải mời nửa tháng xin nghỉ không có vấn đề a bất quá ngươi xin phép nghỉ làm gì đi a sở thiên thuận miệng hỏi một câu cái này hoàng mao biểu lộ có chút khó khăn bất quá cuối cùng cũng không có dấu diếm sở thiên ta xin nghỉ phép nói ngày mai đi một chuyến bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe người thân thể này tráng cùng con bê con gần nhất là có chỗ nào không thoải mái sao thiên ca ai ngươi liền đừng hỏi nữa hoàng mao thật sâu thở dài một hồi đây đều là nghiệp c h ư ờ n g à, ta chính là đời trước thiếu bọn hắn triệu ra đời này bọn hắn triệu ra liền nhất định phải tìm ta đòi nọ kỳ thật hoàng mao người này mặt ngoài nhìn qua tâm không lòng dạ thậm chí còn có chút đần độn nhưng sở thiên có thể cảm giác được trên thực tế hắn tâm tư của người này phi thường sâu hắn cùng dương mật không giống dương mật chính là có cái gì thì nói cái đó cái chủng loại kia tính cách đi t h ắ n g về thẳng dám yêu dám hận cho nên s ở thiên cho nàng cung cấp trợ giúp thời điểm nàng thống khoái liền tiếp nhận nhưng hoàng mao minh h i ể n không muốn hắn hỏi nhiều hắn vô vô hoàng mao bà vai ngươi là ta trợ lý vẫn là phải đem công việc đặt ở vị thứ nhất ta ngày mai liền cho ngươi một ngày nghỉ ngươi đi nhanh về nhanh mặt khác ngươi chỉ cần không chậm trễ công việc của ngươi có gì cần trợ giúp cứ mở miệng nói xong trực tiếp hẹ chặt cho hắn chuyển năm v à t khối sau đó xuống xe đây là cho ngươi kiểm tra người tiền ngươi cầm đi thiên ca hoàng mao đương nhiên minh bạch hắn là có ý gì nhìn hắn xuống xe ngày h thủ thời i gọi hắn lại.、Sở、thiên a quay n hắn h Sở đầu, o n không có gì, về đi, trên đường cần thở. Tiểu tử ngươi ớp ớp đúng n g gì, Mao lại dài, đi, Tiểu khó chịu thở thở. hấp có chỗ tử à về hấp cho thứ a diễn t ầ đầu đầu n tượng cái đâu. Sở thiên nhịn không trên hắn bàn tranh gian nên làm cái gì làm cái gì đi. Ngày tới một tay, thủ thời được gì gì cái cho của cái cái đi. đâu. quay Sở h làm làm hai hoàng mao chưa từng xuất hiện sở thiên kêu mặt chữ quốc tới cho làm lái xe thuận tiện để hắn mở ra xe của công ty tới sau đó liền mang theo song phương cha mẹ đi tới khoảng cách gấm thiên hoa phụ cách đó không xa kỳ ngay cả đường khu biệt thự hiện tại khu biệt thự đều lấy châu âu hoặc là hiện đại phong cách kiến trúc là chủ ký ngay cả đường là trong đó hiếm thấy lấy kiểu trung quốc phong cách làm chủ khu biệt thự không chỉ có vị trí ưu việt liền tại thế kỷ công viên bên cạnh mỗi một nhà biệt thự đều là nhà đơn sở đồng sở phu nhân các ngươi đã tới hôm qua sở thiên liền liên hệ biệt thự người đại diện nhìn phòng cho nên bọn hắn vừa đến cửa biệt thự người đại diện liền vẻ mặt tươi cười đón cuối cùng bắt đầu giới thiệu cư xá xung quanh hoàn cảnh cùng trong cư xá các loại công trình sở thiên cha mẹ cùng n h ậ ba cha mẹ ở phía sau đi theo nơi này nhìn xem nơi đó nhìn một cái nơi này tường cao rào chắn định viện thật sâu không chỉ có x ả o đoạt thiên công kiến trúc cẳng có cầu nhỏ nước chảy về nước hương hoa không biết từ chỗ kia tràn ngập ra là thấm lòng người mũi mùi thơm thứ nơi này từng bước một đi qua hoàn toàn là một loại hưởng thụ sợ thiên lão ba là đối với nơi này hài lòng nhất ở nơi này lời nói vẫn là thật không tệ nơi này rất an tĩnh ta sáng sớm mang lên một cái bàn viết viết chữ không thể tốt hơn cái này cùng cái kia phim truyền hình bên trong hào môn đại viện đồng dạng nhiệt ba lão mụ nhìn tới nhìn lui có chút rút lui ở nơi này nếu như chỉ có hai người vậy khẳng định q u á q u ặ n cụ vẽ ta cảm thấy vẫn là ở nhỏ một chút phòng ở tương đối tốt mẹ các ngươi quét quét quét dọn quét dọn bình thường nếu là không muốn làm cơm nói không được cho các ngươi mời hai đầu bếp a sợ thiên đếm trên đầu ngón tay tính toán một cái cái này muốn mời năm người lại thêm hai người một ngôi biệt thự ở bảy cái không nhiều không ít vừa vặn nhìn nhật ba lão mụ còn muốn lên tiếng sở thiên còn nói nói các ngươi muốn vẫn cảm thấy quặng c ư ẽ lời nói liền dứt khoát mua cái cửa đối diện bình thường không có chuyện còn có thể ở c h u n g cái này không tệ a chương một trăm ba mươi mốt cha ngươi quyết định cầu lễ vật không phải ở chỗ này ở còn muốn mời năm người a nhiệt ba lão mụ tại sở thiên nói xong về sau quay người liền muốn đi được rồi được rồi ta chính là một cái bán hướng ta một tháng bán hướng thu nhập còn chưa đủ chính ta ăn uống đâu làm sao có thể còn nuôi nổi năm người nói xong liền phải nhanh đi đường loại này phú quý người bình thường thật đúng là không hưởng thụ nổi sở thiên bất đắc dĩ nhìn thoáng qua bên người n h i ba nhiệt ba tranh thủ thời gian giữ n à n g lại mẹ đến đều tới chúng ta liền vào xem thôi vạn nhất ngươi thật thích bên trong hoàn cảnh đâu lại nói chúng ta làm sao có thể để ngươi trả tiền à ngươi nếu tới ma đ ô ở phòng ở mua cho ngươi thủy điện người hầu tiền đều chúng ta ra mặt khác lại cho các ngươi đánh hai vạn khối tiền sinh hoạt cái gì đều không cần các ngươi quan tâm kia liền càng không được nhiệt ba lão mụ dùng sức k h o á t khoác tay lúc đầu hai chúng ta lỗ hổng liền không có tác dụng gì ngươi kết hôn chúng ta cũng không cho được ngươi cái gì của hồi môn hiện tại còn phải tốn tiền của ngươi cái này không được vẫn là thôi đi kỳ thật đối với n h i ệ ba n h thứ ba p ụ mẫu tâm muốn điểm, một vẫn kiểu điều chuyện trong trước thiên thời trở, ta tốt thực tệ. chút trước kết t sao cho nội nấy. nàng bọn hắn cản người kiện như bọn hắn thực sự không、tệ. Bọn hắn đến một lần có chút hối hận lúc trước ngăn cản hai người kết hôn. gã giờ đối hối hai bây vậy, là lúc lúc ấy Dù sở sự có h đủ hai cũng hoàn toàn chính xác cảm thấy mình vô dụng không cho được hai vợ chồng cái gì trợ giúp cho nên hai người nghĩ đến đã cho sở thiên cùng nhật ba cung cấp không là cái gì trợ giúp như vậy tối thiếu không muốn kéo chân sau của bọn họ à. anna n g ư ơ i đến cùng đang suy nghĩ gì a ta là con gái của ngươi làm gì đem lời nói như thế là nhạc nhiệt ba dương giả tức giận giữ nàng lại cánh tay ta mặc kệ dù sao ngươi cùng ta vào xem mấy người đi tới biệt thự này ở vào kỳ ngay cả đường vị trí trung tâm rất có nho ra hương vị lâm viên thức bố cục đình viện cùng trong phòng bố cục ba tiến ba ra vừa vừa mới đi vào nhìn thấy chính làn ử a thông thấu tính t ư ờ n g viện cùng hàng rào cùng kỳ ngay cả hoa trồng trong nhà kính vườn kêu gọi lẫn nhau ưu nhã thanh vận t ừ đ ạ i khách tiền viện tư mật tính mạnh hậu viện khách phòng đình viện nhỏ một đường đi tới hành lang đình viện chọn mái hiên nhà thủy tạ cái gì cần có đ ề u có còn thêm vào các loại kiểu trung quốc chỉ tiết nhỏ tỉ như đầu ngựa tường gạch xanh đại n g o loại này n g u tố hoàn thuyết minh hoa quốc nhà nghề hóa cao cửa rộng nặng nghề cùng văn hóa nội tình. mỹ quốc cửa sở đống sở phu nhân chúng ta đang xem một tòa này biệt thự cá nhân ta cho rằng là chỗ có biệt thự bên trong tốt nhất một tòa tòa bắc triều nam không chỉ có vị trí ưu việt mà lại trọng yếu nhất chính là nơi này khoảng cách chúng ta trung tâm hoạt động cùng giải trí hội sở rất gần ta vừa rồi nghe hai vị a di có ý tứ là có một cái sợ nơi này ở không quen kỳ thật nơi này ở lại hoàn cảnh thật rất không tệ các ngư nhà liền có thể đi trung tâm hoạt động chơi một chút nơi đó ngoại trừ có cầu lông quán bóng bàn quán bên ngoài còn có phòng tập thể thao phòng bài bạc thư phát thất quảng trường múa trung tâm Tổng chỉ, ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể tại trung tâm hoạt động tìm tới các ngươi cảm thấy hứng thú hoạt động ký ngay cả đường thế nhưng là ma đô có tên tuổi đỉnh cấp bậc thượng khu ở ngươi ở chỗ này không thể nào là bừa bãi vô danh tiểu nhân vật hắn người đại diện cũng là giới kinh doanh cự ngạc cho nên tại sở thiên g i á n g điện thoại liên lạc hắn thời điểm hắn liền sớm biết thân phận của sở thiên biết với hắn mà nói mua nơi này biệt thự đơn giản dễ dàng cho nên hắn cũng là ở bên cạnh nhìn mặt mà nói chuyện sau không để lại dư lực trào hàng bốn người bên trong tâm động nhất chính là sở thiên la ba nơi này với hắn mà nói đơn giản chính là thiên đường a dù sao ngươi viết chữ không được muốn cái hoàn cảnh tốt、sao. cha nhìn ngươi đối với nơi này còn thật hài lòng à? sở thiên hiểu rõ nhất chính là mình lão ba không cần hắn nói chuyện nhìn nét mặt của hắn liền biết hắn đối với nơi này thái độ sở thiên lão ba ho khan một tiếng loại lời này ta có thể chưa nói qua hỏi ngươi mẹ nó i ý kiến mẹ sở mụ tức giận chừng sở cha một chút hỏi ngươi cha tốt à, đã các ngươi đều không quyết định chắc chắn được vậy ta liền quyết định tốt sở thiên nhẹ gật đầu một bộ này biệt thự chúng ta m u ố n còn có đối diện biệt thự cũng là ngươi đại diện a a đúng đúng đúng là ma đô đỉnh cấp khu biệt thự ký ngay cả đường đồng giá từ bắt đầu phiên giao dịch m ư ơ i một vạn Mấy năm này bay đã đột b ỗ sở, sở phu i nhân thúc thúc ca di các ngươi đối với nơi này có cái gì không hài lòng địa phương cứ việc nói nên đổi ta đều có thể để cho người ta giúp các ngươi từ bỏ trong biệt thự ngoại trừ hoa có cây cối bố cục bên ngoài đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng tất cả đầy đủ đương nhiên đều là tốt nhất sở thiên cha mẹ cùng nhật ba cha mẹ liền xem như mão đủ kính trọn vậy cũng tìm không ra đến cái gì không hài lòng quyết định xuống mua biệt thự sự tình về sau sở thiên liền đối nhật ba đưa mắt liếc r a ý qua một cái nhật ba nhanh lôi kéo xong phương phụ mẫu nói muốn đi trung tâm hoạt động nhìn một chút tại bọn hắn rời đi về sau sở thiên này mới khiến người đại diện đem hợp đồng cho lấy ra hắn thông khoái liền ký hợp đồng sợ đồng đã ngài đã xác nhận mua cái này hai căn biệt thự như vậy hôm nay các ngươi liền có thể chuyển vào tới về phần phía sau một vài thủ tục ta ở sau đó trong một tuần sẽ giúp ngài làm thỏa đáng ngài chỉ cần ký tên là được sau đó liền có thể đánh khoản người đại diện m ộ ư ơ i phần chuyên nghiệp trên cơ bản không cần sở thiên làm gì nơi này cũng quá lớn a nói là trung tâm hoạt động nhưng là chiếm diện tích năm mình mà lại chia làm ba tầng bên ngoài nhìn qua tu kiến cùng hoàng cung đi sau khi đi vào các loại giải trí hoạt động hạng mục cái gì cần có đều có tầng thứ nhất là các loại thể dục loại hạng mục sân bóng rộ bể bơi cầu lông trận cùng bóng bàn trận các loại sân bãi phân phối có tắm gội tất cùng phòng nghỉ tầng thứ hai là các loại phòng bài b ạ c phòng cho chơi phòng tập thể thao cờ tờ vở phòng các loại giải trí hoạt động tầng thứ ba thì là nghệ thuật loại giao lưu nơi trốn thư pháp mỹ thuật âm nhạc vũ đạo thậm chí quảng trường múa đều có mà lại nơi này nhân viên phục vụ thậm chí so người tới còn nhiều nhìn thấy bọn họ chạy tới nhiệt tâm liền bắt đầu tuân hỏi trụ sở của bọn hắn giới thiệu trung tâm hoạt động từng cái hạng mục cùng hoạt động nơi này cũng có thể tùy t h ờ i mang bằng hưu tới à, chỉ cần tại cửa ra vào cùng chúng ta nơi này đăng ký một chút liên tốt không thể không nói sở cha sở mụ cùng nhiệt ba cha mẹ đối với nơi này đều là rất hài lòng nhiệt ba nhìn thấy tình huống này cũng âm thầm thở dài một hơi nàng lấy điện thoại cầm tay ra cha mẹ nơi này hoàn cảnh không tệ ta cho các ngươi chụp tấm hình chiều à. được mấy người tại trung tâm hoạt động đập không ít về sau lại cảm thấy không vừa lòng đi tới trong viện tiếp tục đập c h ư một trăm ba mươi hai lão sở có thế có tiền như vậy cầu lễ vật về sau nhiệt ba cho mỗi người đều đập m ư ờ i mấy tấm một mực đập tới điện thoại di động không có điện về sau lúc này mới đem ảnh chụp phát cho bọn hắn nhiệt ba ngươi đập cái này ảnh chụp thật đúng là đẹp mắt chúng ta đập làm sao cũng đập không ra loại cảm giác này tới Mặc có việc dù nhiệt khoản bên trên phát ra từ đập, nhưng nàng không có việc gì liền phát tại giao tài rất ít từ ba ra xã gì đập, sở ẽ xú mỹ một cha sở mụ mừng khấp khởi nâng điện thoại di động tại một phen tuyển chọn tỉ mỉ về sau vụ về phát cái vòng bằng hữu con dâu cho đập chiếu có hay không hiển tuổi trẻ hai người ngẫu nhiên phát phát vòng bằng hữu cũng là chụp ảnh kỹ thuật dối tinh dối mù điều sắc kết cấu đều không có nguyên thủy ảnh chụp cũng liền phát một chút đồ ăn thường ngày ảnh chụp hoặc là tham gia hoạt động ảnh chụp bình thường điểm tán người cũng liền mấy người quen nhưng hôm nay hai người vòng bằng hữu phát ra ngoài không đầy một lát liền bình luận liền cho thấy chín mươi chín sở thím trước kia đều không có cảm thấy n g ư ờ i đẹp mắt như vậy không nghĩ tới n g ư ờ i như thế bên trên kỳ nga đơn giản trẻ hai mươi tuổi có cái chị kỷ con dâu thật tốt mà sở thiên lão b à vòng bằng hữu cũng đồng dạng tràn đầy hâm mộ lão s ợ a nhà các người ghen thật đúng là tốt nuôi hai đứa con trai không chỉ có một cái so một cái đẹp trai một cái so một cái đầu hóc tốt làm không nói hơn nữa còn có thể kiếm tiền đi ma đô chơi một chuyến không rẻ à. đây là địa phương nào à. hoàn cảnh thật tốt quay đầu ta cũng mang bạn già ta đi chơi một chuyện lão sở người nơi này càng sống càng trẻ à, còn học thượng người trẻ tuổi trung hình lúc nào trở về mấy ca uống chút rượu đến bình luận bên trong hỏi nhiều nhất chính là sở thiên lão ba ở nơi nào đọc chiếu sở thiên lão ba cười ha hả từng chữ từng chữ ở trên màn ảnh vụng về viết tay về sau trả lời hàng ó m ta nơi này cũng không phải cái gì công viên canh điểm nơi này là nhi tử ta cho chúng ta mua phòng ở phòng ở lão sở người cái này không chính c ô n g đi cư xá hoàn cảnh có thể có tốt như vậy người xem một chút bên cạnh ngươi b ồ n hoa bên trong loại cái kia hoa lan tối t h i ế u mười mấy vạn nhất gốc cái nào cư xá có thể bỏ được dùng tiền làm mắt như vậy xanh hoa à. nếu như bị hùng hải tự hào cái kia không được đau lòng chết sở mụ vòng bằng hữu bên trong liền trong làng cùng chung quanh hàng xóm còn có bạn học trước kia bằng hữu đại đa số đều là người bình thường chú ý điểm đều tại sở mụ bản thân nhưng sở tra vòng bằng hữu bên trong một số người đều là gia cảnh giàu có thư pháp kẻ yêu thích liếc mắt liền nhìn ra sở tra vị trí không giống bình thường sở tra xem bọn hắn không tin trực tiếp buộc ra cư xá danh tự kỳ ngay cả đường nhi tử ta vừa ở chỗ này cho chúng ta l á o lưỡng khẩu mua một căn biệt thự nói để chúng ta ngay tại ma đô ở lại kỳ ngay cả đường thói quen hai a ha. làm sao không quen hai đây chính là ma đô mỗi một bộ đều đồng giá quá trăm triệu đỉnh cấp bật thự ta nói hoàn cảnh làm sao tốt như vậy không thể nào lao sở có thể có tiền như vậy không nghe nói con của hắn rất có thể kiếm tiền sao vừa nghe nói là kỳ ngay cả đường sở thiên lão ba vòng bằng hữu trực tiếp nổ nhà bọn họ mặt đều có chút v ô liếng bình thường tập hợp một chỗ không thể thiếu cùng một chỗ vở x é o lẹt cái gì sở thiên lão ba đều chỉ là giữ im lặng ở bên cạnh nghe hoặc là cười không nói thế nhưng là từ lần trước hắn tụ hội thời điểm lấy ra bức kia lý bạch lối viết thảo ca hành về sau nhân sinh thật giống như đột nhiên b ậ t hậc đột nhiên liền bay lên hiện tại càng là phơi lên kỳ ngay cả đường biệt thự bọn hắn tất cả mọi người ra sản cộng lại cũng không đủ m u a n ơ i này một căn biệt thự a lão sở vậy ngươi không trở lại sao ta đến ma đô chơi thời điểm có thể hay không tới xem một chút lão sở con trai ngươi tiết mục ta xem ai chúng ta không có thể làm thân ra thật sự là thật là đáng tiếc mọi người a đều không phải là thánh nhân nào có người không nguyện ý nghe lời dễ nghe sở thiên lão ba bị vòng bằng hữu những thứ này bình luận nói cười ha h a viết tay đưa vào tốc độ đều nhanh hơn rất nhiều xoát xoát xoát cùng vé bụa đồng dạng được à chỉ muốn các ngươi đến ma đô chơi ta đều hoan nen đến lúc đó trực tiếp ở nhà ta lên tốt trong nhà đặc biệt rộng rãi đến nhiều ít người đều đi ngươi cũng đừng nghĩ thân ra sự mà nhi tử ta hiện tại cùng cô vợ hắn tốt đây đúng rồi ta về sau không về nhà thư pháp hiệp hội hội t r ư ở n g khả năng liền muốn thay người chính các ngươi một lần nữa làm cái tuyển cử tuyển một cái đi cho phụ mẫu cha vợ mẹ vợ mua hai bộ phòng sở thiên bên này cũng tâm tình không tệ tiện tay đập một chương phát tại vòng bằng hữu bên trong đương nhiên bạn hắn vòng chín mươi chín tốc độ càng là nhanh chóng hiện tại hắn lại m ò công ty lại lên tiết mục lấy trước kia chút thật lâu không liên hệ lão bằng hữu bạn học cũ cái gì cũng đều hoặc nhiều hoặc ít nghe nói một chút chuyện của hắn chỉ là rất nhiều người vẫn tương đối muốn mặt mặc dù rất muốn làm quen với hắn nhưng trên cơ bản tìm không thấy cơ hội gì hiện tại xem xét hắn phát vòng bằng hữu lập tức cũng bắt đầu một thoại hoa th Ký ngoại trừ cùng sở thiên quan hệ tương đối tốt như là tiền đông khê mấy người tin tức hắn trở về còn lại không quen người hắn đều chẳng muốn về sở thịnh cũng đi theo tham gia náo nhiệt ca ngươi đem cha mẹ đều đưa đến ma đô đi vậy ta không phải thành người cô đơn rồi nghỉ đông ta đi nơi nào a sở thiên tức giận trả lời hắn cha mẹ có thể đến ma đô ngươi liền không thể chân dài đến ma đô thế nhưng là ta tại ma đô cái gì cũng không có tới không tốt lắm đâu có cái gì không tốt ca của ngươi xe đều mua cho ngươi còn có thể không mua cho ngươi phòng ngươi năm nay phải cho ta mang một cái so tấu t ử ngươi bạn gái xinh đẹp trở về ta cũng mua cho ngươi một bộ kỳ ngay cả đường biệt thự ca ngươi không muốn mua cho ta ngươi cứ việc nói thắng ngươi coi như đem trường học của chúng ta lay nát cũng tìm không thấy so tấu tự cảng xinh đẹp người a cùng sở thịnh nói vài câu về sau sở thiên lại mở ra bình luận sau đó hắn tại bình luận khu thấy được hách hiên nhắn lại hách hiên người này là hắn đại học bóng rổ xa xã trường tinh khiết phú nhị đại dài mặc dù bình thường nhưng thân cao một m chín lại biết ăn mặc lại sẽ chơi bóng rổ không có chuyện còn thích mặc lấy quần hiếm cầm cái bóng rổ khắp nơi bồn n g ị c h lúc ờ ơ y trong đại học thích hắn nữ sinh có thể tay trong tay quấn trường học một vòng nếu không phải là bị về nhà kế thừa gia nghiệp sự tình làm chế lại cao thấp hắn phải đi làm cái luyện tập sinh bây giờ nói không chừng liễn xuất đạo mặc dù hắn là người hiền hoà cùng phần lớn người trung đụng cũng không tệ bất quá sở thiên tự dắt c ù n g hắn không phải người của một thế giới cho nên ngoại trừ lễ phép thêm phương thức liên lạc bên ngoài hai người căn bản không tiếp xúc qua đây là hắn lần thứ nhất bình luận bạn của sở thiên vòng Trước ta vật. thể thiên một thiên thể thương thể thấy được hắn là thật gặp được khó khăn. Sở thiên trực tiếp nói chuyện riêng hắn, đại xã trưởng, thể riêng ngươi lượng được được ngươi với tới cũng có cầu có câu ca, còn có chuyện gì ngươi có lời là lễ nói nói miệng gọi hỏi này không Hắn hắn không hắn hắn khăn. nói chuyện hắn, là hay gì, gặp gì ta khó mở chuyện sở tìm đại xã đối diện hách hiên cũng rất nhanh tin tức trở về ngươi liền đừng gọi ta xã trưởng vậy cũng là bao lâu sự tỉnh trước kia rồi ngươi bây giờ liền gọi ta tiểu hiên đi đối với hắn sở thiên không có tiếp ngược lại hỏi nói ngươi tìm ta chuyện gì à? vấn đề này h ẹ chặt bên trên khó mà nói nếu không chúng ta tìm cái thời gian ngồi xuống ta mời ngươi ăn cơm chúng ta chăm chú đảm đi không nghĩ tới hắn đáp ứng thống khoái như vậy hách hiên rất hưng phấn vậy ta đặt trước cái phòng ăn đến lúc đó ngươi nhất định phải nể mặt tới a dù sao gần nhất buổi nhiệt ba tham gia tiết mục đã trên cơ bản kết thúc cha mẹ bên kia cũng sắp xếp xong xuôi hắn cũng không có chuyện làm đi một chuyến cũng không sao chỉ là ngày thứ hai hoàng mao bên này xảy ra vấn đề ngươi còn muốn xin phép nghỉ nhìn hoàng mao lại muốn xin phép nghỉ cũng không phải sở thiên không nguyện ý cho hắn mời chỉ là hắn đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe một chuyên về sau muốn xin nghỉ đây nhật định không phải t r ù n g hợp a hoàng mao ngươi thành thật nói cho ta có phải hay không kiểm điều tra ra cái gì rồi sở thiên phản ứng đầu tiên liền là trước kia hắn tại mãi nạ làm nội ứng thời điểm thụ ám thương nếu là như vậy như vậy tiện chữa trị hắn thỏa thỏa nguyện ý phụ trách t hoàng mao cười cười không có thiên ca thân thể ta rất tốt thân thể rất tốt ngươi muốn xin phép nghỉ một tháng cái kia nửa tháng cũng được đừng ở chỗ này cùng ta nói nhảm sở thiên nghiên qua hắn một chút có chuyện gì ngươi nhanh chóng nói thiên ca ta thật không có chuyện gì mặc kệ sở thiên hỏi thế nào dù sao hoàng mao chính là không muốn nói hắn cũng không có cách chỉ có thể cho nghỉ được thôi ngươi n g h ỉ xin nhiều lâu liền mời bao lâu ta mặc kệ ngươi bất quá chờ ngươi sự tình xong xuôi nhanh chóng lăn đi làm lại nếu không ta tìm mới phụ tá vâng thiên ca hoàng mao gật gật đầu Cảm kích nếu h Thiên một chút, mở ra mình nhỏ xé nát liền chạy.、Sở、Thiên nhìn xem hắn nhỏ xé nát rời đi phương hướng, nhữ nhữ theo. ì n nát liền nát n Sở Sở mở một rời đi đi xem mày, ra xe xe như hoàng mao đơn thuần trị là cái phụ tá của hắn hắn cũng l ờ i chú ý nhiều như vậy nhưng hoàng mao có thể vì cảnh sát không cầu hồi báo làm nội ứng lâu như vậy không cầu tên không cầu tài đúng là có như vậy mấy phần nhân tính quang huy ở trên người hắn hiện tại gặp được khó khăn v ề tình về lý hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn m a Đô khang n u ô i tư nhân bệnh viện nơi này là mado sang quý nhất bệnh viện tư nhân không chỉ có chữa bệnh tài nguyên không thua tam giác bệnh viện tại bệnh viện chữa bệnh khí giới cùng hoàn cảnh công trình bên trên càng làm hiểu sắt tam giác bệnh viện tồn tại nơi này không tiếp đãi người bình thường bởi vì là người bình thường căn bản trả không nổi nơi này bệnh viện đắt đỏ tiền chữa trị cùng tiền nằm bệnh viện cho nên có thể đến bệnh viện này đều là một chút có thân phận địa vị danh nhân phú hảo kém nhất cũng là tiểu lao bản hoàng mao đi vào cửa bệnh viện thời điểm liền thấy bệnh viện trước mặt trên bãi cỏ có hai cái xinh đẹp tiểu hộ sĩ chính đẩy một cái lao đầu ở nơi đó phơi nắng một cái tiểu hộ sĩ phụ trách đầy lao đầu một cái khác tiểu hộ sĩ phụ trách nói đùa đều lao đầu vui vẻ thuận tiện cho hắn uy, uy hoa quả một màn này nhìn hoàng mao tương đương hâm mộ mẹ nó hắn một cái lớn thanh niên tốt bên người đừng nói nữ nhân ngay cả cái c h ó cái nhìn thấy hắn đều vòng quanh hắn đi một cái lao đầu lại có hai cái xinh đẹp tiểu hộ sĩ vây quanh hắn chuyển cái này thế đạo gì a thiếu ra ngài đã tới hắn tại cửa ra vào không có đứng bao lâu liền có một cái âu phục dày ra nam người đi tới bên cạnh hắn m ặ t không thay đổi nói nói đã ngài đã tới liền tranh thủ thời gian đi vào đi tiên sinh đã chuẩn bị xong liền chờ ngài hoàng mau nhìn hắn một cái không có phản ứng hắn trực tiếp nhanh chân đi tới bệnh viện lầu năm phòng bệnh trong phòng bệnh chẳng những sạch sẽ gọt gàng hoàn toàn người không thấy mùi gì khác thậm chí còn tản ra mới mẻ nước hoa bách hợp mùi thơm ngát khí tức triệu quốc đống nằm ở trên giường bên người ngoại trừ vây quanh hai cái cửa miệng lao đầu cùng khoản xinh đẹp tiểu hộ sĩ bên ngoài còn vây quanh con trai bảo bối của hắn triệu kim bảo nhìn thấy hoàng m a o xuất hiện tại cửa phòng bệnh triệu kim bảo chỉ vào cái mũi của hắn chính là một trận chửi h ầ m lên trương xuân vũ ngươi như thế nào là cái như thế không có lương tâm đồ chơi cha đều sắp không được ngươi còn lằng n h ằ n g ta nhìn ngươi có chủ tâm chính là muốn cạo chết cha lời này là ngươi nói ta cũng không có nói hoàng mau cười lạnh một tiếng bất quá ta còn thực sự là không muốn quản hắn chết sống. ngươi triệu kim bảo bị hoàng lợi nói có chút dâu d ị a c h ẹ n họ một chút sau đó chỉ có thể tiếp tục m n g hắn ta nhìn ngươi lương tâm chính là bị cho ăn không có cha có thể có hôm nay ngươi sao nếu không ta bây giờ đang ở trước mặt ngươi tự sát hoàng mao giống như cười mà không phải cười nhìn xem trên giường triệu quốc đống cha ngươi nói ta muốn hay không đem ta cái mạng này hiện tại liền trả lại cho ngươi a hụ khu cờ hờ hụ khu n g h e hắn lời này trên giường triệu quốc đống lập tức ho kịch liệt triệu kim bảo một bên khẩn trương cho hắn đập lưng vừa mắng hoàng mao là cái con bất hiếu nhưng hoàng m a u căn bản là không quan trọng ngươi nếu là hiếu thuận lời nói nếu không ngươi cho cha quên thận ta cho ngươi biết nếu không phải ta cùng cha phối hình không xử v ớ i còn có thể đến phiên ngươi bây giờ đứng ở chỗ này nói chuyện sao triệu kim bảo giả mù sa mưa tại triệu quốc đống bên cạnh khóc lên cha đều là ta cái này làm nhi tử vô dụng nếu là thận của ta có thể quên đưa cho ngươi lời nói ngươi cũng không cần thụ cái này tức giận bệnh của ngươi cũng không cần kéo lâu như vậy đều là nhi tử vô dụng hắn nói càng khóc dữ dội hon vấn đề này sao có thể quái ngươi đây ngươi không cần vì chuyện này tự trách triệu quốc đống vô vỗ bờ vai của hắn sau đó nhìn về phía hoàng b a o tiểu vũ ta biết trong lòng ngươi một mực là đối t a c có oán hận nhưng là có lỗi với ngươi người chỉ có ta không có quan hệ gì với kim bảo ngươi đừng với hắn có như thế lớn để ý mặt khác q u ê n thận chuyện này là ngươi tự nguyện không phải sao ngươi may mắn ngươi viên này thận đối ta hữu dụng nếu không đem ngươi từ nhỏ nuôi lớn trương viện trưởng làm sao có thể trả nổi ung thư máu trị bệnh bằng hóa chất phí tổn cùng tiền giải phẫu sử dụng đây không phải sao n g h e xong hắn nhắc lên trương viện trưởng hoàng mao x ô i ở bên người tay lập tức nắm thành quyền sắc mặt hắn băng lãnh trảo phùng nói triệu chủ tịch thật đúng là biết trước t s ớ m như vậy liền sớm biết trước mình về sau sẽ đến thận suy kiệt sớm sinh ta như thế cái di động thận nguyên ngươi nói ngươi như thế làm đủ cho xấu coi như ta cho ngươi đổi một cái thận ngươi liền có thể bảo chứng ngươi cái khắc khí quan không xảy ra vấn đề sao cho nên a ta khuyên ngươi vẫn là làm điểm tích đức sự t ì n h đi lần sau ngươi nếu là khắc khí quan xảy ra vấn đề ta cũng sẽ không cho ngươi đổi tiểu vũ ngươi đừng đem lời nói khó nghe như vậy nghe hắn nói như vậy triệu quốc đống thật sâu thở dài một hơi dù sao ta trùng quy là cha ngươi làm giao dịch liền làm giao dịch ngươi đều phải cắt thận của ta còn cùng ta đàm tình cảm gì hoàng mau buồn nôn không được sờ lấy mình thận vị trí cười lạnh nói hoặc là nói ngươi là tại sớm cùng chính ngươi thận bồi dưỡng tình cảm nếu như lần này thận thấy ghép giải phâu thành công đến lúc đó ngươi liền đem ngươi họ đổi lại tới đi triệu quốc đống không để ý hắn trào phúng ta biết ta có lỗi với ngươi mụ mụ cũng có lỗi với ngươi nhưng là nhiều năm như vậy về sau ngươi còn đã cứu ta mặc kệ ngươi có nguyện ý không thừa nhận ngươi trung quy là con của ta ngươi đem họ đổi lại sau khi đến triệu gia có một phần của ngươi ta chắc chắn sẽ không bạc đá ngươi hoàng mau nhữ mày mặt mũi muốn cảm ơn ngươi. Mà、triệu、Kim tràn trào ta Triệu cũng ngươi nói ngươi. ngươi à, phúng, nghe như còn ơn căn bản đầy vậy bảo gấp, cha, h k ôi n muốn làm như、thế. hắn chính g có c tất thế, một làm là á k h ôi n con g gì ra r ê n g mà t h ôi hắn ta h thể cho ậ n ngươi dùng có cái i k là p h ú cái khí khoản hắn, chờ giải phâu thành công về sau ngươi cho hắn một khoản tiền chính là, làm gì còn muốn cho hắn của công còn c sau ra. ta ngươi tiền muốn giải gì Triệu、gia. Ôi ôi ôi, một là, làm về về này còn không có về nhà đâu ngươi liền bắt đầu sốt ruột hoàng mau lành lạnh nhìn xem hắn có chút cười trên nôi đau của người khác triệu kim bảo t r ừ n g mắt liếc hắn một cái ngươi không nên quá đắc ý coi như ngươi đem thận đội cho cha sẽ sẽ không xuất hiện bệnh biến chứng còn khó nói nếu là đến lúc đó xuất hiện bệnh biến chứng ngươi liền đợi đến ta thu thập ngươi đi thấy không hoàng mao cười hì hì nhìn triệu quốc đống một chút kỳ thật ngươi cái này ngươi từ nhỏ đến lớn làm b ả o bối đồng dạng nuôi trong nhà thật lớn mà trong nội tâm ước gì ngươi nhanh chết tốt kế thừa ngươi di sản đâu ngươi tốt bác sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng ngươi mau chóng tới đem gây tê đánh sau đó bắt đầu giải phẫu đi triệu quốc đống đánh gãy hai người đối thoại sau đó phân phó bên người tiểu hộ sĩ thông chi bác sĩ đi phòng giải phẫu thuận tiện đem hắn đẩy được giải phẫu thất đi tiểu hộ sĩ thận trọng triệu kim bảo cũng ở bên cạnh vịn khi hắn đại hiếu con một màn này hoàng mau thật sự là nhìn không được trực tiếp x i ế t chặt nằm đấm xuất trước hướng phía cổng đi tới chỉ là hắn vừa ra cửa trực tiếp con trai ở có chút không biết làm sao nhìn xem s ở thiên trời thiên ca sao ngươi lại tới đây ta nếu là không tới ngươi thận chẳng phải bị cắt s ở thiên n h i u mày nhìn xem hắn ngươi dù sao cũng là phụ tá của ta chuyện lớn như vậy liền không nói với ta một tiếng sao thiên ca không phải ta không muốn nói với ngươi mà là không biết làm sao mở miệng a hoàng mau cúi đầu trầm ặ c hắn mặt ngoài nghĩ thoáng lãng hoạt bắt không tim k h n g phổi trên thực tế từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên minh bạch mọi chuyện cần thiết đều chỉ có thể dựa vào mình cho nên mặc kệ xảy ra chuyện gì đều là một người khiêng căn bản cũng không biết làm như thế nào tìm cầu người khác trợ giúp được rồi ta đã biết một chút tiền đồ cũng không có sở thiên có chút ghét bỏ nhữ n g mày nhanh chân đi đến trước phòng bệnh ngăn ở triệu quốc đống cùng triệu kim bảo trước mặt vừa rồi các ngươi những lời kia ta đều nghe được ta hiện tại là đến thông chi các ngươi muốn thay thận lời nói sớm làm đi tìm khác thận nguyên hoàng b a o thận các ngươi đừng nghĩ triệu quốc đống cùng triệu kim bảo sửng sốt một chút giờ mới hiểu được sở thiên trong miệng hoàng mau là trương xuân vũ triệu kim bảo nhìn nửa đường d ế t ra cái trình r à o kim há mồm liền muốn mắng chửi người nhưng triệu quốc đ ố n g ngăn chở hắn ngươi gọi sở thiên đúng không nhi tử ta lão bản ta biết ngươi làm người trưởng nghĩa nhưng đây là nhà của chúng ta sự tình ngươi một ngoại nhân đ ú n g tay không quá phù hợp à. lại nói tiểu vũ là con của ta ta là hắn thân ba ba thay thận chuyện này cũng là chính hắn nguyện ý không phải sao hắn hai ba câu nói liền đem sở thiên phóng đến xen vào việc của người khác vị trí bên trên mà triệu kim bảo cũng ở bên cạnh đắc y dương dương hát đệm liền đúng vậy a ngươi hỏi có phải hay không con riêng mình nguyện ý chúng ta lại không có bực hắn nhìn dáng vẻ của hắn hoàng mau hít vào một hơi thật sâu hãy nấy nhìn xem s ở thiên thiên ca ta biết ngươi muốn giúp ta nhưng là sự tình này ngươi cái kia viện trưởng tiền giải phẫu cùng tiền chữa bệnh cần bao nhiêu tiền à hoàng mau bị câu hỏi của hắn cho làm một bức trời thiên ca ngươi chừng nào thì biết đến các ngươi tại trong phòng bệnh nhiều lời lâu như vậy ta tại cửa ra vào n g h ẹ chân đều c h u a điểm này sự t ì n h còn có thể nghĩ mãi mà không rõ sao s ở thiên chỉ t i ế c rèn sắc không thành thép nhìn xem hắn ngươi là xem thường ngươi lão b ả n ta còn là thế nào ngươi cảm thấy ta sẽ không nguyện ý cho ngươi ra một cái tiền giải phẫu dùng sao thiên ca ta hắn để hoàng mau đứng tại chỗ trong nội tâm to lớn bị che giấu tình cảm bắt đầu điên cuồng cuột cuộn hắn từ một tuổi liền bị còn tại cô nhi viện cổng cô nhi viện viện trưởng đem hắn nhặt về đi cho hắn danh tự là hắn người thân nhất thế nhưng là viện trưởng năng lực có hạn tinh lực có hạn ngoại trừ chiếu cố hắn còn có rất nhiều hài tử muốn chiếu cố có thể phân cho hắn yêu mến thực sự là có hạn nhưng chính là một chút ít đến thương cảm yêu mến cũng làm cho hắn xem như chân bảo về sau hắn học xong độc lập học xong chính mình sự tình mình k i ê n g học xong trao đổi ích lợi đối với triệu quốc đống cùng triệu kim bảo cầm viện trưởng ý hiếp hắn chuyện này cùng người khác sẽ vô duyên v hắn cảm thấy uy hiếp hắn thuộc về bình thường sự tình dù sao trên bản chất thay thận chuyện này là một trận trao đổi ích lợi nhưng sở thiên như thế không chút do dự ra tay giúp hắn lại là hắn hoàn toàn không nghĩ tới đây là hắn lần thứ nhất cảm nhận được đến từ ngoại giới ấm áp cùng chèo trống ta cái gì ta không cho ngươi nghỉ cúp nhanh lên về đến cho ta đi làm hiện tại chính là giờ làm việc sở thiên nghiên g qua hắn một chút mang theo hắn liền muốn rời khỏi hoàng mao có chút ngây ngốc đi theo hắn đi thiên c a chúng ta đi đâu còn có thể đi đâu đi đưa cho ngươi viện trưởng giao tiền giải phẫu cùng tiền nằm bệnh viện a hoàng mao nhìn xuống mọi như cái mũi t h ấ p giọng gật đầu được s ở thiên ngươi đừng đem sự tình làm quá phận bất quá chỉ là hai ba câu nói mà thôi vậy mà liền để hoàng mao cải biên chú ý triệu quốc đống c h ơ mắt nhìn mình phí hết tâm tư tìm tới thận nguyên cứu như vậy không có cũng là không giữ được bình tĩnh hắn ho khan vài tiếng nhìn chăm chăm hoàng mao tiểu vũ ta biết ngươi là nhận qua giáo dục người mất đi một cái thận đối với người khỏe mạnh đến nói không có cái gì ảnh hưởng quá lớn nếu như ngươi nguyện ý cho ta thay thận ngoại trừ viện trưởng tiền thuốc men ta sẽ chỉ ra sẽ còn lưu một nửa gia sản cho ngươi chính ngươi chăm chú suy nghĩ một cái đi a phí có sợ thiên cho viện trưởng trả tiền thuốc men h o n cha người không hướng đất sao rằng chứ i cha triệu cúc đóng ho kịch liệt lên, lên triệu kim bảo khẩn trương cho hắn đập lửng an ủi hắn cha n g ư ơ i đừng quá kích động trước bảo dưỡng tốt thân thể trên thế giới nhiều người như vậy luôn có người sẽ nguyện ý cho ngươi quên thận chúng ta chở một chút chính là nói xong hung hăng trận mắt nhìn hoàng mao một chút cha nếu là có chuyện bất chấp ta tuyệt đối sẽ không b ô n g thang ngươi đến lúc đó muốn ngươi l ề n mạng đáng tiếc sở thiên cùng hoàng mao căn bản là không có phản ứng hắn trực tiếp đi nhìn xem bóng lưng của hai người biến mất trong thang máy triệu quốc đống ánh mắt trong nháy mắt trở nên âm t à n lại á c độc hắn bắt lại triệu kim bảo tay trương viện trưởng bên kia tiền chữa trị một mực là ngươi đang phụ trách t vâng cha ta cái này cho hắn đoạn mất đi ừng triệu quốc đống sâu nặng thở hào hẹn còn có trương viện trưởng ý sĩ trưởng ngươi hẳn phải biết là ai à? ta biết ta cha trương viện trưởng năm nay đã bảy mươi ba tuổi tại hoàng bao trong l â n tượng thân thể của hắn một mực rất cường tráng qua nhiều năm như vậy một mực kiên trì ngủ sớm dậy sớm mỗi sáng sớm đều có thể vui vẻ cho bọn nhỏ lên lớp ban đêm còn có thể dỗ hài từ nhóm đi ngủ nhưng là bệnh tới như núi sập chờ đem hắn đưa đến bệnh viện thời điểm hoàng bao mới phát hiện hắn đã được ung thư máu mà lại bệnh tình đã rất nghiêm trọng kể từ khi biết hắn được cái bệnh này về sau hoàng bao ngay tại nghị trăm phương ngàn kế kiếm tiền chữa bệnh cho hắn trước đó làm nội ứng thành công cho tiền thưởng từ sở thiên nơi đó kiểm thu nhập thêm cùng tiền lương toàn bộ đều điện vào bệnh viện nhưng là tiền nằm bệnh viện một ngày hai trăm một tháng sáu nghìn một lần huyết dịch thẩm tách một nghìn tám trăm một tuần muốn thẩm tách ba lần một tháng tối thiểu thẩm tách m ộ ư ơ i hai lần cái này muốn hai mươi một nghìn sáu trăm cái này còn không thêm bình thường kiểm tra phí cùng tiền cơm cùng ngẫu nhiên cần hộ công phí hoàng mao mặc dù mỗi tháng tại sở thiên nơi đó có thể kiếm hai vạn số tiền này đối với người bình thường tới nói thật sự là không ít nhưng căn bản cũng không đủ hoa mà lại trước viện trưởng tình huống càng ngày càng nghiêm trọng thật cách đ ố i tác dụng của hắn cũng không có ngay từ đầu lớn nhất định phải làm giải phẫu nhưng một lần giải phẫu mấy chục vạn hắn là thật không bỏ ra nổi đến đây cũng là hắn tại sao muốn đi cho triệu quốc đống thay thận nguyên nhân sở thiên bồi tiếp hoàng mao đi tới bệnh viện phòng bệnh nhìn trương viện trưởng nằm ở trên giường đang cởi cùng sắt vách giường tiểu cô nương nói chuyện phiếm cổ vũ tiểu cô nương đi trích hắn để hoàng mao đi vào trước mình thì là đi tìm bác sĩ viện trưởng hoàng mao đi qua bác sĩ không phải nói để ngươi nghỉ ngơi thật tốt sao ngươi làm sao còn nhàn không xuống ta đều lớn tuổi như vậy đời này cũng sống đủ rồi có gì có thể nghỉ ngơi trương viện trưởng nhìn thấy hoàng mao tới t i ế u dung hòa ái để hắn ngồi xuống ngươi một tháng cũng tới không được ta chỗ này mấy lần m a u tới đây ngồi đến ta nơi này theo giúp ta lao đầu tự nhiều lảm nhảm hai câu viện trưởng ngươi hoàng mao không làm gì được hắn đi đến bên cạnh hắn thuần thục nắm lấy cánh tay của hắn đấm bóp cho hắn buông lỏng ngươi yên tâm đi viện trưởng về sau ta sẽ thường xuyên tới thăm ngươi còn có a thiên ca đã nói sẽ phụ trách người tiền thuốc men cùng tiền nằm bệnh viện còn có tiền giải phẫu d ụ n g ngươi liền an tâm ở chỗ này chữa bệnh đi thiên ca viện trưởng sửng sốt một chút chính là ngươi lão bản sao ta nhớ được ngươi đã nói với ta hắn h ắ n tại sao phải giúp ta trả tiền thuốc men a có phải hay không là ngươi đáp ứng hắn cái gì nghĩ đến đây cái khả năng viện trưởng lập tức gấp ta nói cho ngươi ta sống đến lớn tuổi như vậy đã sống đủ rồi thật nhiều người còn không sống tới ta cái tuổi này liền không có đâu sinh lão bệnh tử vậy cũng là bình thường sự tình ngươi cũng đừng vì ta hoa cái này tiền tiêu tôn phí ngươi nếu là đáp ứng hắn cái gì hiện tại liền đi tìm hắn nói chúng ta không làm nếu là hắn không đáp ứng ta lao đầu t ử đi nói nói dãy rụi lấy liền muốn tử trên giường bệnh xuống tới lao g a tử ngươi nhanh đ ư n g nút đích hắn còn không có số giường cộng phân phật liền đến bốn năm cái tiểu hộ sĩ mau đem hắn đ ệ lại tiểu hộ sĩ nhóm là đẩy một chương di động giường tới các nàng thận trọng liền phải đem trương viện trưởng hướng trên giường c h u y ể n lão gia tử chúng ta bây giờ cho ngươi đổi phòng bệnh à? không phải các ngươi cho ta đổi phòng bệnh làm gì vị này sở tiên sinh nói muốn cho ngài đổi bên này phòng bệnh nhiều người ồn ào bất lợi cho ngài nghỉ ngơi cùng khôi phục chúng ta cho ngài đổi được lầu mười hai một mình phòng bệnh đi nơi đó ở thoải mái hơn trương viện trưởng ở chỗ này ở một hai tháng là người hiền lành không cho người ta thêm phiền phức có đôi khi thậm chí còn đôi đồ khi thậm hỗ t ý r ợ làm việc, tiên ể u đều hộ nhóm hắn, cho sĩ n biết kiên giải nhẫn dành hắn cùng hắn giải thích. dô sinh ở t ê s i n chương viện trưởng hướng trưởng viện phía s ở tiên nhìn lại. Sở tiến ê n t i lên cầm tay của hắn lao ra tử ta cho ngài thay cái thoải mái một chút phòng bệnh ngài liền an tâm ở đi tiền giải phẫu tiền chữa trị tiền nằm bệnh viện đều không cần ngài lo lắng ngài phụ trách đem bệnh cho dưỡng hảo là được s ở tiên sinh ta biết ngươi là người tốt nhưng không cần ta một đám sưng giả không cần thiết lãng phí nhiều như vậy tài nguyên ta liền muốn hỏi một chút ngươi giúp ta như vậy để tiểu vũ đáp ứng ngươi cái gì rồi lần này đến phiên sở thiên gây ngẩn cả người cái gì đáp ứng cái gì rồi sợ tiên h sinh ngài không cần giấu giếm ta ta biết ngài nguyện ý cho ta ra những t h ứ này phí tổn đều là có điều kiện không có không có nghe do hắn nói sợ thiên cười khổ một tiếng ta có thể có điều kiện gì a ta liền một cái làm chính cách buôn bán hoàng bao hắn lại là cái nam ta còn có thể đối với hắn làm cái gì không được sao ta chính là lao nghe hắn nói lên ngài ngài vì cô nhi viện bỏ ra nửa đời người tâm huyết kết quả là ngay cả cái bệnh đều trị không dạy nổi ta chính là đơn thuần bị ngài phẩm cách cảm động nghĩ muốn trợ giút ngài, ngài đừng suy nghĩ nhiều nghe hắn nói như vậy trương viện trưởng lúc này mới yên tâm xuống tới tại sở thiên hoàng mao còn có tiểu hộ sĩ nhóm xoay loạn k h u y ê n bảo hắn thật vất vả đồng ý chuyển phòng bệnh các loại phòng bệnh sự tình giải quyết về sau sở thiên lại đi liên hệ trương viện trưởng y sĩ trưởng dự định nhanh cho láo ra t ử làm giải phẫu hắn cái tuổi này làm giải phẫu phong hiểm vốn là rất lớn lại kéo lâu như vậy không thể tiếp tục mang xuống bất quá sở thiên cùng hoàng mao đi tìm y sĩ trưởng thời điểm lại bị tiểu hộ sĩ cáo chi y sĩ trưởng đã khởi hành ra ngoại quốc tham gia học thuật giao lưu đi hoàng mao kích động âm điệu cũng thay đổi sớm không đi tham gia cái gì học thuật giao lưu mượn không đi tham gia cái gì học thuật giao lưu hết lần này tới lần khác lúc này đi không có khả năng trùng hợp như vậy à. tiểu hộ sĩ biểu lộ cũng rất bất đắc dĩ sợ tiên sinh trương tiên sinh hai vị không nên kích động lần này học thuật giao lưu là phía trên lâm thời an bài lâm bác sĩ đi chúng ta cũng không có cách ta biết trương viện trưởng vội vã làm giải phẫu trước mắt chúng ta bên này có thể xuất ra hai cái phương án đến một cái là chờ lâm bác sĩ trở về một cái khác là đổi một cái bác sĩ vì trương viện trưởng làm giải phẫu ngài hai vị có thể suy tính một chút chương một trăm ba mươi sáu nhà bệnh có thể chỉ không câu lễ vật vậy khẳng định là các loại lâm bác sĩ trở về a cái thứ hai tuyển hạ n g hoàng m a u căn bản là không có cân nhắc bởi vì đến một lần lâm bác sĩ là trị liệu ung thư máu phương diện này c h u y ê n ra lúc trước hắn phí hết lớn k ì n h thậm chí đem lâm đội quan hệ đều đã vận dụng mới khiến cho hắn làm trương viện trưởng y sĩ trưởng thứ hai y sĩ trưởng không phải nói đổi liền có thể đổi nhất là trương viện trưởng loại tình huống này từ vừa mới bắt đầu nhập viện chính là lâm bác sĩ cho phụ trách đối với trương viện trưởng tình huống thân thể rõ ràng nhất cũng chỉ có lâm thầy thuốc nếu như bây giờ đổi bác sĩ một cái là bác sĩ mới đổi trương viện trưởng tình huống trước mắt không hiểu rõ một cái là hiện tại trong bệnh viện không có so lâm bác sĩ tốt hơn ung thư máu thuận tiện thầy thuốc về phân đổi bệnh viện hoàng bao thì là càng không cân nhắc dù sao để cho an toàn trước đó trương viện trưởng tại bản bệnh viện bệnh lịch cùng thân thể số liệu có thể làm tham khảo nhưng mới bệnh viện bác sĩ không có khả năng cứ dựa theo cái bệnh này lịch giải phẫu khẳng định phải là một vòng mới kiểm tra trương viện trưởng hiện tại tình huống thân thể thật sự là không vẫy vùng nổi cho nên tối ưu giải chính là các loại lâm bác sĩ trở về cũng được vậy ta gọi ngay bây giờ điện thoại hỏi một chút lâm tiên sinh lúc nào trở về đến lúc đó thông chi các ngươi cùng tiểu hộ sĩ、si、giao lưu về sau nhìn xem nàng rời đi hoàng b a o khí phanh phanh phanh cho mình hai quyền khẳng định là triệu quốc đống cùng triệu kim bảo ở sau lưng d ở cho quỷ sở thiên có chút im lặng bọn hắn d ở cho quỷ ngươi đánh mình làm gì dầu gì ngươi đánh tường a tường làm hỏng ta không được bồi thường tiền sao vậy ngươi đem chính ngươi làm hỏng cũng không cần nhập viện rồi sao ngươi không phải kỹ thuật rất tốt sao sở thiên sờ lên tầm vậy ngươi có thể t r a được cái kia lâm bác sĩ hiện tại hành trình tin tức sao thực sự không được chúng ta liền đi chắn người thế nhưng là người vây lại cũng vô dụng tôi luôn không khả năng cưỡng ép đem hắn kéo về bệnh viện làm giải phẫu a không nói cái này không phù hợp quy định đoán t r ư ờ n g viện trưởng đến lúc đó còn muốn cho hắn xử lý loại này tốn công mà không có kết quả sự tình dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết hắn cái này căn bản liền không có khả năng đáp ứng à. ngươi đi chắn người là được rồi ta để cho người ta cho ngươi đánh một trăm vạn đến trong chức mục ngươi lại mang lên mặt chữ cốt đi ngươi trước cùng hắn h i ể u chỉ lấy lý lấy tình động nếu là hắn không đáp ứng ngươi liền đưa tiền nếu như tiền cũng không thể để hắn động tâm lợi nói vậy ngươi liền trực tiếp đem người cho trói về sở thiên nhanh chóng sắp xếp xong xuôi hoàng bao nội dung công việc sau đó liền bắt đầu suy nghĩ làm sao giải quyết viện trưởng lần này triệu quốc đóng cùng triệu kim bảo có thể một chiếc điện thoại liền để viện trưởng phái lâm bác sĩ xuất ngoại đi học thuật giao lưu như vậy cùng viện trưởng khẳng định giao tình không cạn nếu là hắn tùy tiện tới cửa đi cho lễ vật kết giao tình người ta cũng không nhất định nguyện ý thu khẳng định vẫn là muốn cái người trung gian có thể người trung gian này tìm ai tương đối tốt đâu ngay tại sở thiên suy nghĩ vấn đề này thời điểm hãy hiên phát tới tin tức thiên ca ta bên này mua thiên đông khách sạn lớn bao sườn g xế chiều hôm nay có dành không chúng ta ca hai cái trò chuyện chút ta bên này có chút việc xế chiều hôm nay khả năng không dành sở thiên câu nói này nói rất đúng mặt hách hiên căng thẳng trong lòng thận trọng phát tin tức thăm dò sở thiên thái độ thiên ca chuyện gì à ngươi nói cho ta nghe một chút đi nhìn ta có thể giúp được bận được không đối với có việc loại này lấy cớ gần nhất hách hiên nghe có thể nhiều lắm cho nên hắn câu nói này chính là thăm dò sở thiên đến cùng phải hay không đang kiếm cớ nhưng sở thiên không có nghĩ nhiều như vậy cũng cảm thấy việc này không có gì có thể giấu giếm liền nói thẳng ta tại ma đô thứ hai bệnh viện đâu có người bằng hữu lao ra từ bệnh vội vã làm giải phẫu nhưng bị người làm mổ chính bác sĩ đột nhiên bị phái ra nước làm cái gì học thuật giao lưu ta cái này chính đau đầu, đầu. thứ hai bệnh viện không thể nào thứ hai bệnh viện viện trưởng gọi hách thanh tùng t i ê n là ta nhị ba à. hắn người này làm người chính trực không có khả năng làm người h á c k h i ê n sợ sở thiên không được còn nói nói không tin ngươi đi thăm dò một chút hai bệnh viện viện trưởng danh tiếng rất tốt sở thiên tâm nói biết người biết mặt không biết lòng ở trước mặt ngươi tốt không có nghĩa là tại trước mặt người khác cũng tốt à. bất quá lời này hắn không có nói rõ dù sao hắn hiện tại còn dùng tới được h á c k h i ê n đâu vậy ngươi có thể g i ú p một chút không cũng tỉ như cho ta và ngươi nhị ba dắt cải tuyến cái này đương nhiên không có vận đề a hack liên vật gật đầu ngươi bây giờ ở nơi nào ta hiện tại liền đến tìm người gặp ta nhị b á đi ngay tại hai bệnh viện ta hiện tại liền đến kết thúc cùng h á c hiên h đối thoại về sau sở thiên suy tư một chút sự t ì n h ra khẩn cấp cũng không kịp mua vật gì tốt cho nên liền đi bên cạnh rượu thuốc lá cửa hàng mua bốn bình phổ thông phi thiên mao đài cùng bốn đầu hoa tử hai bình phi thiên mao đài thêm hai điều trên hoa tử vừa vặn đổ đ ầ y một cái quà t ặ n g túi sở thiên tay trái tay phải cắt ôm một cái quà t ặ n g túi đứng tại hai cửa bệnh viện liền chờ hết hiên không bao lâu hắn liền thấy hết hiên lái một chiếc len rộ vợ đứng tại hai cửa bệnh viện bất quá hắn cùng sở thiên trong ấn tượng khác biệt có chút lớn trước kia lúc đi học hắn mặc dù mỗi ngày chơi bóng rổ nhưng bởi vì rất chú ý làm phòng nắng cho nên làn da thật trắng nhưng hắn hiện tại đen mấy cái sắc độ thật xa chạy tới thời điểm một t ử t r ư ớ c kia răng trắng phảng phất tại phát sáng không biết còn tưởng rằng hắn mới từ châu phi trở về thiên ca ta đến rồi hắn nhiệt tình cho sở thiên d á n g chào hỏi nhìn trong tay hắn dẫn theo quà tặng túi cùng rượu thuốc lá lập tức minh lường hắn muốn làm gì thế là huyện chuyển sớm cho sở thiên phòng hờ thiên ca ta có thể dẫn ngươi đi gặp ta nhị bá cái này không có vấn đề gì nhưng ta nhị bá người kia đi hắ đối với mấy cái này không có hứng thú gì đương nhiên cũng sẽ không thu những thứ này cho nên tìm hắn làm việc khả năng không làm được nhưng sở thiên cũng mặc kệ nhiều như vậy tốt xấu có đường luận liền phải nhanh thử một lần hai người đáp lấy thang máy đi tới viện trưởng hách thanh tùng văn phòng tiểu tử ngươi không phải tại lập nghiệp sao làm sao có dành tới chỗ của ta hách thanh tùng nhìn thấy hách hiên xuất hiện trên mặt biểu lộ rất tự ái còn là nơi nào không t h o ả i m á i muốn cho ta cho ngươi xem một chút ta ngược lại thật ra được một loại bệnh bất quá nhị bá ngươi khẳng định chị không hết ồ ngươi ngược lại là nói một chút bệnh gì nghe bệnh có thể chị không hắn để hách thanh tùng không km được nợ nụ cười ngươi bên trên đại học thời điểm ta liền để ngươi học ý đ g h ĩ ngươi nói một chút đầu góc ngươi thông minh như vậy nếu tới ta bệnh viện làm việc hiện tại nhiều ít cũng là tuổi trẻ tài cao thầy thuốc đến lúc đó tìm đối tượng cũng tốt tìm ai bảo ngươi nghĩ u ầ n nhất định phải đi lập nghiệp đâu ta nhìn ngươi cái kia không phải lập nghiệp kia là bại gia đi nhị bá ngươi cũng đừng gặp ta một lần nói ta một lần ta phiền đây h á c hiên h nói xong cười làm lành lấy giới thiệu sở tiên cho hắn đã biết nhị bá đây là ta đồng học sở tiên cùng ta quan hệ không tệ hôm nay cố ý qua tới bãi phòng ngài ngài nhìn Kỳ t câu lễ vật nhị bá người tốt xấu cho ta cái mặt mũi a ta thế nhưng là người cháu ruột hách hiên đào lấy cửa không nguyện ý đi điên cùng cho sở thiên máy mắt sở thiên xem như đã nhìn ra viện này dài thật đúng là người phẩm quý giá người hạ tùy ý đem đồ vật thả trên mặt đất hay viện trưởng thứ này ngươi có thu hay không lại hai chuyện ta nói với ngài mấy câu tổng không qua phần a có c á hãy thanh tùng nói đem hết hiên đảo lấy cửa tay cho lột xuống sau đó đem người cho đẩy đi ra thuận tay đóng cửa lại sau đó nhìn về phía sở thiên ngươi làm sao còn chưa đi là ta lời nói không đủ rõ ràng sao sở thiên chỉ chỉ cửa là ngươi trước đóng cửa ta đi như thế nào hắn mở cửa ngươi có thể đi viện trưởng ta biết ngươi là người tốt ta lần này đến tìm ngươi không phải cầu ngươi làm việc chủ yếu là muốn hỏi một chút ngươi mở miệng một tiếng bệnh viện là theo điều lệ chế độ làm việc ta làm sao lại không nhìn ra đâu hách thanh tùng n h ư mày lời này của ngươi là có ý gì lây nhiễm tính tật bệnh khoa chủ nhiệm bác sĩ lâm bác sĩ ngươi b i ế ta biết hắn thế nào hắn lâm thời bị phái ra nước đi tham gia cái gì học thuật giao lưu hội bác sĩ được a n bài các nơi giao lưu rất bình thường cái kia đột nhiên được a n bài cái gì học thuật giao lưu liền không bình thường a hai người ngươi một câu ta một câu có qua có lại bị nghi ngờ hách thanh tùng rất không vui trực tiếp về tới phòng làm việc của mình bắt đầu điều lần này tham gia học tập giao lưu hội nhân viên danh sách học thuật giao lưu nhân viên danh sách vậy cũng là sớm nửa tháng đến một tháng đứng n g yên tốt ta chỗ này còn nổi danh đơn ngươi nhìn lần này lây nhiễm tính tật bệnh khoa muốn đi bác sĩ là trương định thắng đọc lên cái tên này về sau hắn cùng sợ thiên hai mặt nhìn nhau sắc mặt lập tức liền trầm xuống n g ư ơ i cái này m a u đài cùng hoa tử ngươi toàn bộ mang về chuyện này ta khẳng định cho cha rõ ràng hách thanh tùng minh hiện tâm tình thật không tốt một bộ muốn ăn thịt người khẩu khí hay hiên cười đùa tý t ư n g nhắc lên những vật kia nhị bá những vật này coi như là ta đưa cho ngươi chất tử hiếu kính nhà mình nhị bá c thiên. Thiên vấn à đề này g phạm pháp giải quyết sở thiên trong lòng nhẹ vương lòng một chút nhìn xem hách thanh tùng bóng lưng nhịn không được cùng hách hiên nhà ránh ngươi nói ngươi nhị bá tính cách này là thế nào hôn đến viện trưởng vị trí này thật đúng là có có chút tài năng tại cái này táo bạo niên đại làm hiện thực người thường thường rất khó ra mặt có cái gì bàn trải hắn cũng chính là gặp v ậ n may vì trả thù mới vừa rồi bị đá một cước kia h a c hiên tận lực ra bên ngoài buộc hách thanh tùng h á c lịch sử ngươi không biết người ta bác sĩ thu hoạch được phó cao cấp chức danh sau năm năm tốt nghiệp bác sĩ phó cao cấp chức danh ba năm cũng liền thăng chính cao cấp chức danh dầu gì mười năm tổng được rồi ngươi có biết hay không hắn tại phó cao cấp chức danh chờ đợi bao nhiêu năm hai mươi ba năm kỳ thật hắn khảo thí cùng luận văn đ á p biện đều hợp cách nhưng chính là sẽ không làm người đồng sự cấp trên đều cho hắn đắc tội mấy lần ai bảo hắn thăng a kết quả người ta nước vệ s ả n h có cái lão l a n h đạo nhị tử có cái giải phâu muốn động người khác cũng không dám làm liền hắn dám còn đem con trai của người ta chữa lành sau đó liền đi lên thôi nếu không hắn đ o á n chừng muốn tại phó cao cấp đợi cả một đời bên này sở thiên cùng h á c hiên h vừa nói vừa xuống lầu lúc đầu nghĩ tìm một chỗ ăn cơm kết quả là gặp đẻ ép lâm bác sĩ trở về h o à n bao tâm bác sĩ vừa đi còn vừa nói cái gì các ngươi đây là hạn chế nhân sinh tự do là bắt cóp loại hình hoàng m a o căn bản không còn hắn mang lấy cánh tay của hắn liền đi lên phía trước vừa nhìn thấy sở thiên lập tức con mắt liền sáng lên thiên ca may mắn đầu góc ngươi nhanh ta đem người tại cửa phi tường vây lại trễ một bước nữa hắn liền lên máy bay bệnh viện sự tỉnh ngươi làm xong sao hắn là làm xong sở thiên nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy không thể lâm bác sĩ ngươi cũng đừng kích động có chuyện trở về cùng các ngươi viện trưởng giao lưu trao đổi h ừ các ngươi yên tâm đi vấn đề này ta khẳng định sẽ nói cho viện trưởng lâm bác sĩ tức giận cả sửa lại một chút quần áo các ngươi thật sự là quá vô pháp vô thiên hắn nói đi vào bệnh viện hoàng mao sợ h ắ văn văn vừa định đi theo vào kết quả lâm bác sĩ phịch một tiếng đóng cửa lại để hắn đụng phải một cái mũi xám xịt hắn tại cửa ra vào sờ lên cái mũi cũng không có cưỡng ép yêu cầu đi vào dù sao nơi này là lầu một mươi ba người luôn không khả năng chạy a thiên ca ngươi nói chuyện này chậm trễ ta vội muốn chết h ắ n tử trong túi móc ra một điếu thốt đốt chân mày nhữu đều có thể kẹp chết một tổ con rồi hiện tại biết sốt vừa rồi hắn khói mới đốt hành lang cửa thang máy liền mở ra triệu kim bảo đẩy ngồi tại trên xe lăn triệu q u ố c đ ố n g liền từ bên trong đi ra triệu kim bảo mặt mũi tràn đầy cười trên n ỗ i đau của người khác đã sớm nói với ngươi ngươi chỉ cần chân trước quyết thật chân sau trương viện trưởng liền có thể bên trên bàn giải phâu kết quả ngươi không phải không nghe à hiện tại gà bay trứng võ chật chật chược kim bảo triệu q u ố c đ ố n g t h ấ p giọng quát lớn triệu kim bảo một câu sau đó ý vị thâm trường nhìn xem hoàng bao tiểu vũ ta biết ngươi là trọng cảm tình hào hải tử trương viện trưởng từ nhỏ đem ngươi nuôi lớn là ngươi nửa cái thân nhân hắn hiện tại thân thể này tình huống đã không vẫy vùng nổi ngươi cũng không muốn hắn xảy ra chuyện đúng không chỉ cần ngươi nguyện ý q u y ế t thật ta cam đoan hắn ngày mai liền có thể làm tới giải phẫu đương nhiên ngươi không nguyện ý coi như xong hắn nói xong còn nhìn thoáng qua sở thiên sở đ ộ n g ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ a có tiền cố nhiên cũng có thể ma xui quỷ khiến nhưng tiền cũng không phải vật năng có đôi khi nhân mạch so tiền nặng muốn thêm ngươi nói ngươi nếu là không xen vào việc của người khác trương viện trưởng bây giờ nói không định đô đã tại trên bàn giải phẫu cũng là bởi vì ngươi từ đó càn trọ để hắn hiện tại tình huống thân thể đều bết bát như vậy còn muốn bị dày vỏ ngươi nói một chút ngươi nỡ lòng nào a hắn mặc dù nhưng đã gần đất xa trời nhưng trong mắt vẫn như cũ mang theo đa mưu túc trí xảo trá những lời này cũng là từng từ đâm thẳng vào tim gan nghe hắn nói lời này ý tứ giống như sở thiên là cái tên xấu x a kia c h ư ơ n một trăm ba mươi tám hắn đã nói với ngươi như thế nào c ầ u lễ vật ba ba ba ba sở thiên nhịn không được nói với hắn lời nói này chống cái trưởng triệu lao đầu con ngươi thật đúng là giỏi t à i ăn nói miệng ác độc như vậy khó trách thận suy k ỳ đâu có thể là bị ngươi lòng dạ hiểm độc truyền nhiễm cũng không chừng ta nhìn ngươi không cần thay đổi thận để bác sĩ cho ngươi dùng nước khử trùng tắm một cái đi đối mặt triệu cốc đóng loại này đồ vô sỉ. sở thiên cũng không có nung chiều hắn s á u thanh vô tận lắp đặt đao đao bạo kích lời này chọc giận triệu kim bảo kém chút xông lên đánh người bất quá hắn đếm đối phương cùng mình người số lượng t i ê n lặng dừng bước bệnh nhân đương nhiên kiên kỵ nhất người khác cầm bệnh tình của mình đến công kích mình cho nên triệu quốc đóng ra mặt cũng có chút không kèm được nhưng g ừ n g càng già càng c a y hắn so triệu kim bảo bảo trì bình thản cuối cùng vẫn lộ ra một cái tiêu dung sở đồng ngươi tại ta chỗ này xính nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng thì có ích lợi gì đâu trương viện trưởng luôn không khả năng bởi vì ngươi mắng ta vài câu bệnh liền tốt hắn nhìn thoáng qua hoàng mao tiểu n h ì n hoàng mao căn bản cũng không vì má thay đổi hắn lại bắt đầu châm ngòi ly dán ngươi cho rằng s ở thiên làm là như vậy đang giúp n g ư ơ i nhưng ngươi chăm chú có nghĩ tới không trương viện trưởng n u ô i lớn người là ngươi cũng không phải hắn s ở thiên hắn s ở thiên miệng thảo luận là muốn cho ngươi trả tiền thuốc men nhưng trên thực tế nếu như trương viện trưởng chết rồi hắn còn cần g i a o sao không cần đi ngươi xem một chút hắn nhiều thông minh như thế nào đến náo đi kéo chết trương viện trưởng lại đạt được lòng trung thành của ngươi hoa mấy cái tiểu tiền mua ngươi như vậy một đầu trung tâm chó thật sự là tốt mua bàn a hoàng a o vẫn là không có nói chuyện chỉ là mắt lạnh nhìn hắn sở thiên cùng hách hiên liền đứng ở bên cạnh lắng lặng nhìn hắn biểu diễn ngay tại triệu q u ố c đống cho là hắn thuyết phục hoàn g bao thời điểm phòng làm việc của phó viện trưởng cửa đột nhiên bị đẩy ra lâm bác sĩ từ bên trong đi ra hắn xem xét hành lang tình huống ngây ngẩn cả người các ngươi các ngươi đây là tình huống như thế nào triệu q u ố c đống không biết lâm bác sĩ nhưng triệu kim bảo lại là cùng hắn từng có vài lần d u y ê n phận vừa nhìn thấy hắn xuất hiện cũng kinh ngạc không thể tin họ nói lâm bác sĩ ngươi chẳng lẽ bây giờ không phải là hẳn là ở trên máy bay sao nói đến đây sự tình ta liền p i ề n là bọn hắn đem ta từ sân bay càn trở về lâm bác sĩ chỉ chỉ hoàn bao triệu tiên sinh n g ư ơ i làm sao đích thân tới bên này hoàng mao còn chưa kịp nói chuyện nghe được động tĩnh phó viện trưởng tiền tụng văn liền đi ra hiển nhiên hắn là nhận biết triệu quốc đống cho nên nhìn thấy triệu quốc đống sau khi xuất hiện hắn trực tiếp không để ý đến người ở chỗ này hướng phía triệu quốc đống đi qua cùng hắn nắm tay triệu tiên sinh không phải ta nói ngươi ngươi bây giờ tình huống thân thể liền nên tại trong bệnh viện h à o hàm nuôi tuyệt đối đừng chạy loạn tiên viện trưởng ngươi đáp ứng chúng ta sự tình làm có thể chẳng ra sao cả triệu kim bảo có ý riêng nhìn lâm bác sĩ một chút tiên tụng văn k h o á t khoác tay là ra chút xíu ngoài ý mớn bất quá cái này cũng không có gì lắng ngại hắn nói đến đây nhìn thoáng qua hoàn bao lên giọng quát lớn hắn ta biết ngươi là thân nhân của bệnh nhân lo lắng bệnh nhân tình huống đây cũng là chuyện rất bình thường nhưng là bệnh viện chúng ta an bài lâm bác sĩ xuất ngoại tiến hành học thuật giao lưu đó cũng là đã sớm định tốt các ngươi lại sốt ruột cũng không thể đem người cho trói về à. loại chuyện này xuất hiện một lần là được rồi lần sau các ngươi lại làm như thế ta trực tiếp báo cảnh tốt lâm bác sĩ thừa dịp hiện tại còn theo kịp ngươi một lần nữa mua một tấm vé phi cơ đi nói xong phất, phất tay liền để lâm bác sĩ rời đi triệu quốc đống mặc dù cả người đã hư nhược đỉnh đầu b ố c lên hắc khí bất quá mỉm cười nhìn một màn này giống như hết thảy đều đang nắm giữ triệu kim bảo cũng đắc ý dương dương nhìn xem hoàng mao trương xuân vũ ngươi làm sao ngây thơ như vậy đâu ngươi cho rằng đem người cho c h ó i về người ta liền biết thành thành thật thật làm cho ngươi giải phẫu rồi hoàng mao thấy cảnh này cuối cùng là có c h ú t g ấ p muốn qua ngăn cản lâm bác sĩ rời đi nhưng hách thanh tùng tức giận mang theo thanh â m uy nghiêm vang lên tiền t ụ văn là ai cho ngươi lá gan để ngươi lấy việc công làm việc tư vừa nghe đến thanh em này tiền t ụ văn lập tức luôn cuống hắp ba lắp bắp hỏi nhìn xem hách thanh tùng, viện, viện trưởng. ngày s a o lại tới đây ta nếu là không đến cũng không biết ngươi tại dưới mí mắt ta dám phách lối như vậy a hách thanh tùng cười lạnh một tiếng nhìn thoáng qua lâm bác sĩ hắn đã nói với ngươi như thế nào cái này t i ê n viện phó nói với ta sớm định ra đi tham gia học thuật giao lưu chính là trương thầy thuốc bất quá hắn mấy ngày nay lại bị cảm không đi được cho nên liền đ ổ i ta đi kỳ thật loại chuyện này là rất bình thường ai không có đau đầu nhức góc thời điểm đâu mà lại thông chi chuyện này lại là phó viện trưởng cho nên lâm bác sĩ cũng không có hoài nghị ở trong đó có cái gì chuyện ẩn ở bên trong bây giờ nhìn hách thanh tùng vẻ mặt này cái này thỏa thỏa có biến a hắn nói rõ đơn giản một chút tình huống về sau lẳng lặng quan sát lấy hách thanh tùng s á t mặt trong bệnh viện hách thanh tùng sự tình là có tiếng mọi người đều biết hắn làm người chính trực mà lại yêu để tâm vào chuyện vụ t vặt nếu như sự tình lần này thật sự là phó viện trưởng dở cho quỷ như vậy hắn xác định vững chắc xong dù sao giống bọn hắn loại này cấp bậc bệnh viện viện trưởng cùng phó viện trưởng chức vụ nghe chỉ có kém một chữ nhưng là quyền lực bên trên lại có cách biệt một trời viện trưởng là từ nước vệ s ả n h trực tiếp bổ nhiệm quyền bãi miễn đương nhiên cũng tại nước vệ sành nhưng phó viện trưởng liền không nhất định viện trưởng có trực tiếp bãi miễn phó viện trưởng quyền lợi、à. h á c h thanh tùng nghe lâm bác sĩ lời nói về sau hỏi t i ề n tụng văn tình huống hắn nói là sự thật sao đúng vậy à, viện trưởng t i ề n tụng văn thuận sườn núi xuống lửa gật đầu viện trưởng ta cũng là theo quy định làm việc à. ngươi cho l á o tử đánh giám nhìn hắn còn đang dạo biện h á c h thanh tùng trực tiếp phát nổ nói tục ta vừa rồi đi trương định tháng nhà hắn nặng cái dám cảm bạo một ít chuyện không có không nói ta đi thời điểm hắn còn đang cùng người trung khí mười phần đánh bài đâu hắn nói là ngươi để hắn bệnh nghĩ không ra ý thuật của ngươi như bức như vậy a nghĩ để người ta lại bị cảm người ta liền muốn lại bị cảm tiền viện trưởng mồ hôi lạnh soát liền xuống tới h á c h viện trưởng n g ư ơ i nghe ta giải thích đừng gọi ta tốt viện trưởng ta chính là hồ đồ viện trưởng hách thanh tùng hiển nhiên bị chuyện này khí không nhẹ chính ngươi đi làm một chút rời chức thủ tục đi sau đó hắn chỉ chỉ lâm bác sĩ chuyện này đến cùng cùng ngươi có quan hệ hay không ta còn muốn điều tra học thuật giao lưu ngươi trước không cần đi về phòng làm việc của ngươi đi vâng tâm bác sĩ như một làn khói liền chạy sợ hai bay và gió t i ê n viện trưởng còn muốn giải thích nhưng hắn còn chưa kịp nói chuyện liền bị hách thanh tùng hung hăng chọn mắt nhìn một chút ta là tính cách gì ngươi không phải không rõ ràng hắn một câu nói kia thật đúng là để tiền tụng văn t i n g hỏi là h á cha t h cha t ngươi không sao chứ ô n cha chúng ta đừng quá lo lắng không phải liền làm một cái thật sao còn thật là tốt tìm chúng ta trở về chậm rãi tìm chính là triệu kim bảo hốt hoảng đẩy hắn liền hướng thang máy chạy tiến thang máy trước đó còn không quên hung hăng trận mắt nhìn hoàng mao một chút ngươi chớ đáp ý vấn đề này không có khả năng đơn giản như vậy liên kết ngươi chờ đó cho ta hoàng mao nhún núi u bay không thèm để ý hắn hách thanh tùng tại xử lý phó viện trưởng sự tình về sau hiểu rõ một chút t r ư ơ n g viện trưởng tình huống lúc này liền an bài lâm bác sĩ nhanh cho hắn làm giải phẫu còn giảm miễn một bộ phận tiền giải phẫu dùng đại khái sau b ố tiếng giải phẫu thành công kết thúc lâm bác sĩ từ trong phòng giải phẫu ra xoa xoa mồ hôi trên trán bệnh nhân ở thủ thuật bên trong tình huống rất ổn định cái này tại lớn tuổi trong khi mắc bệnh đã coi như là rất không tệ thuật hậu chỉ phải chú ý tốt dinh dưỡng lại chú ý cho kỹ nghỉ ngơi nếu như không có bệnh biến chứng xuất hiện lại ở viện một tháng liền có thể xuất viện tạ cám cám ơn hoàng mao cảm tạ lôi kéo tay của hắn hung hăng xoay người nhìn cái dạng kia hận không thể cho bác sĩ đập hai cái cảm tạ xong về sau liền hướng trong phòng bệnh x ô n g lại bị bác sĩ cho ngăn trở hiện tại bệnh nhân cần nhất chính là nghỉ ngơi vẫn là chở bệnh nhân tỉnh về sau các ngươi lại đi nhìn hắn đi hiện tại các ngươi nhiều người như vậy tiến phòng bệnh bất lợi cho bệnh nhân khôi phục h vi h a c hiên h cũng coi là giúp cái đại ân tiếp x u ố n g sở thiên liền định mang theo hoàng bao đi cùng hắn ăn cơm trên đường hắn nhớ tới đến trương viện trưởng tình huống cũng coi là cho hắn một cái dẫn dắt thế là cho mình phụ mẫu gọi điện thoại để bọn hắn ngày mai đi bệnh viện làm một cái toàn thân kiểm tra ta biết đơn vị các ngươi trước kia là có kiểm tra người nhưng là tại các ngươi về hưu về sau cũng nhiều năm không có kiểm tra sức khỏe đi sự tình khác có thể không ăn bài nhưng là kiểm tra sức khỏe chuyện này không thể rơi xuống có bệnh vật lời nói liền sớm làm trị sở thiên khuyên tận tình quyết bảo nhưng sở thiên phụ mẫu thái độ cũng rất qua loa được rồi được rồi chúng ta biết chuyện này đến lúc đó rồi nói sau cha mẹ đến chúng ta cái tuổi này bệnh nhẹ không cần t r ị bệnh nặng t r ị không được ta cảm thấy không cần đi bệnh viện trong nhà thật vui vẻ vui chơi giải trí bảo trì lương hào tâm thái liền rất tốt sở thiên lão mụ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà lại ta cảm thấy cái này bệnh viện a hắn đi không được lúc đầu không có việc gì mà người một đi bệnh viện hắn liền có chuyện gì mẹ ngươi nói đây đều là cái gì n g u y biện đi bệnh viện kiểm tra ra được có chuyện gì vậy khẳng định liền là có chuyện bằng không bác sĩ còn có thể chống dông cho ngươi biến ra bệnh hay sao vậy cũng không s ở thiên lão mụ phản hỏi nói ngươi có nhớ hay không trước đó ở tại chúng ta trên lầu cái kia lý thúc thúc chính là được bệnh đục thủy tinh thể cái kia lý thúc thúc đúng a chính là hắn s ở thiên lão mụ rất đáng tiếc thở dài lúc đầu hắn cũng chỉ là có chút ánh mắt không tốt không có gì thói xấu lớn kết quả đi một chuyến bệnh viện trực tiếp cho cả nhập viện rồi lại điều tra ra k h á c bệnh không phải hắn không phải ánh mắt không tốt sao tiến bệnh viện thời điểm đụng cửa thủy tinh lên khá lắm trực tiếp một cái nào chấn động sợ thiên hít vào một hơi thật sâu dù sao ta đem kiểm tra người phần món ăn cho các ngươi mua lấy các ngươi nếu là không đi lời nói số tiền kia liền lãng phí không có đi hay không chính các ngươi xem đi đúng rồi cái kêu phần món ăn mỗi người một nghìn tám trăm đâu nói xong liền cúc điện thoại hay hiên đặt thiên đông khách sạn ngay tại bên ngoài bãi bên kia tiệm cơm tu kiên rộng rãi đại khí mái nhà còn có một tòa cao tới một chín m màu xanh sâm kim tự tháp đồng đ ỉ n h v ề phần nội bộ thiết lập trang trí phong cách vì điển hình ạ ặ t đệ cổ phong cách từ lục sắc kim sắc cùng màu trắng làm chủ sắc điệu câu thành sắc thái tiên diễm bên trong lại dẫn s a hoa lại thêm đồng khắc hoa đại môn cùng đá cầm thạch mặt đất cùng các loại hoa lệ đèn thủy tinh trang trí nguyên tố làm cho cả nội bộ có một loại xuyên qua thời không niên đ liền biết nơi này bao xương sẽ không tiện nghỉ nhưng thức ăn bên trong giá cả ngược lại là có tốt hà n đ ố i với nơi này không quen cũng liền để hách hiên mình gọi món ăn hách hiên không dám lãnh đạm sở thiên xoát xoát xoát điểm mười mấy món thức ăn món ăn nóng h ư u chiêu bài hấp ma đô cá chấm đen thịt viên kho tẩu nguyên vị tôm thịt kho tẩu chân g i ơ heo thịt cua bánh bao hấp tương bạo tôm cầu rau trộn có rau trộn con sứa da ra, rau trộn r o n g bìa tia dưa trộn rau trộn đậu da trả lại hai món canh một cái bào ngư canh gà một cái thị tươi cá chích canh tràn đầy bảy một bàn lớn hoàng bao nhìn xem những thứa sở thiên nhìn hắn một cái ngươi đứng đấy làm gì ngồi xuống cùng một chỗ ăn a thiên ca cái này không tốt lắm đâu ta gần nhất nhìn một chút trợ lý phẩm đức nghề nghiệp lao bản lúc ăn cơm ta hẳn là đứng ở bên cạnh n g ư ớ i đúng vậy ngươi thích đứng đấy liền đứng đấy đi hoàng mao lập tức biết nghe lời phải ngồi xuống hắc hắc thiên ca ta chính là hơi thận trọng một chút thiên ca đến ta mời ngươi một chén hay hiên nhìn đồ ăn dân g đủ cũng liền chù chứ bắt đầu mời rượu sở thiên cho hắn mặt mũi và hắn đụng đụ cụp chủ động mở miệng ngươi có chuyện gì liền khai môn kiến sơn nói đi nếu không có gì khẩu vị ăn cơm hh ắ c ắ c thiên ca vậy ta đã nói h a c hiên h cầm ra tay co điểm một cái trên điện thoại di động một cái tên là hợp lại tốt hàng áp không nói gặp n g ư ờ i tốt nghiệp về sau ta liền đi mở mang cái này áp đi ngươi xem một chút làm thế nào s ở thiên tùy ý nhìn thoáng qua kia là một cái tổng hợp mua sắm bình đ ạ i liền cùng tb cùng di giờ đồng dạng nội dung nha tùy ý nhìn một chút cùng tb cùng di giờ không có khác nhau lớn gì dù sao chính là bán đồ nếu như nhất định phải tìm ra cái gì không giống đó chính là giao diện làm so mặt khác hai cái xấu một điểm thiên ca Ta cái này một qua cái cái áp người này dùng làm đã sở ử dụng trên cơ bản đều là nhất khánh ngợi. Hiên chính là gần nhất ta bên này xích tài chính sẽ ra chút vấn đề, cho nên ngươi nhìn. Trong nhà người không gãi trí một ta mắt tài chút rất ra cơ Hạch cái, xích cho có phải đều đầu đề, tiền là là sao. sẽ thiên không có trước tiên trả lời vấn đề của hắn ngược lại hỏi h ế c hiên h lập tức n ở nụ cười khổ nhà ta nguyên lai、like、làm ở mắt xích tiệm cơm trước đó tiệm cơm làm ăn khá khẩm chỗ lấy các ngươi đều nói ta là phú nhị đại nhưng là hai năm này sinh ý là càng ngày càng tệ lúc đầu nhà chúng ta mười hai quán cơm hiện tại rút lại chỉ có bốn nhà liền cái này bốn trong nhà còn có hai nhà đậu một chút lại lỗ vốn mặt khác hai nhà cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm được thu chỉ cân bằng ngẫu nhiên cũng có thể kiếm một điểm về phần trong nhà tiền tiết kiệm toàn bộ đều cầm đến cho ta lập nghiệp hiện tại nhà ta cái nào còn có cái gì tiền a c h ư một trăm bốn mươi ta có thể cho ngươi một trăm triệu cầu lễ vật vì làm cái này áp ta đã đem chúng ta nhà tiền tiết kiệm toàn bộ đều ném tiến vào nhà ta còn bán một phòng nhỏ ủng hộ ta lập nghiệp bên người có thể mượn bằng hữu cũng nhờ bây giờ người ta một nghe ta nói muốn mời bọn họ ăn cơm ngay cả điện thoại đều không muốn t i ế p ta hay h i ê n có chút ngượng ngùng nợ nụ cười bằng không ta cũng không thể tìm tới ngươi a sở thiên nhữ mày ta kỳ thật đối cái này một khối không hiểu nhiều không hiểu không quan hệ a ta có thể cho người giới thiệu nhìn hách hiên cái biểu tình kia rõ ràng coi sở thiên là thành cây cỏ cứu mạng cho nên nâng điện thoại di động liền bắt đầu thao thao bất t u y ệ t nói ta biết hiện tại điện thương hình thức đã rất thành t h ủ tất cả điện thương dụng hộ trên cơ bản đều bị tb cùng di giờ chia cắt ta cái này áp nếu là nghĩ làm nói kỳ thật rất khó nhưng có phải thế không không có làm khả năng mà lại làm sao khi thức dậy khẳng định lại so với tb cùng di giờ càng như bức ồ vậy ngươi nói một chút ngươi cái này áp ưu thế ở nơi nào ta cái này áp cùng tb cùng di giờ so ra ưu thế lớn nhất chính là so với bọn hắn càng thêm chú trọng người sử dụng thể nghiệm cùng sản phẩm chất lượng truyền thống điện thương quá mức ỉ lại quảng cáo đầu nhập vào từ đó không để mắt đến một vấn đề này mà ta cái này áp chú trọng nhất chính là sản phẩm chất lượng cùng người sử dụng thể nghiệm chúng ta chỉ tiêu thụ chính phẩm những cái kia thấp chất giá thấp thương phẩm liền xem như giá cả ép lại thấp chúng ta cũng sẽ không tiếp nhận không chỉ có như thế s ở thiên ngồi tại bên cạnh hắn một bên ăn cái gì một bên nghe hắn thao thao bất tuyệt nói hơn nửa giờ cuối cùng ăn no rồi lúc này mới hỏi ngươi trước mắt cần bao nhiêu đầu tư h á c hiên h nhãn t ỉ n h sáng lên thiên ca ngươi đây là đáp ứng ngươi nói trước đi ngươi cần bao nhiêu tiền cái này năm ngàn vạn được không h á c hiên h gãi đầu một cái thiên ca ta biết năm ngàn vạn rất nhiều nhưng là được ta có thể cho ngươi một trăm triệu a hai sở thiên phen này thao tác trực tiếp đem h á c hiên h cho cả một bước lập tức hai tay khoanh ôm lấy mình ngươi ngươi sẽ không còn có cái gì khác yêu cầu à. coi như ta có yêu cầu khác ta cũng không có khả năng đối ngươi cảm thấy hứng thú đi sở thiên khỏe miệng giật một cái ngươi là đang h o i nghi lão bà của ta bị lực sao hh cái này không dám Hạch Hiên thở dài m ộ t hơi thiên ca ngươi nếu là không muốn cầu thế thì dễ nói chuyện rồi ngươi yên tâm đi số tiền này ta khẳng định ai nói với ngươi ta không có yêu cầu ta cho ngươi một trăm triệu làm từ thiện a sở thiên nhìn hắn một cái cái này một trăm triệu ta muốn ngươi công ty tám mươi lăm phần trăm nguyên thủy cũ tám mươi lăm phần trăm thế này thì quá mức rồi thiên ca dù sao cũng là mình một hai năm đến tâm huyết hai yên có chút không n ữ a nếu không chúng ta lại thương lượng một chút ta nếu là không cho ngươi đầu tư ngươi cái này áp hẳn là không chống được mấy ngày ngươi suy nghĩ một chút nhà các ngươi toàn bộ gia sản cứ như vậy đổ xuống sông xuống b i ể n tốt vẫn là cho ta tám mươi lăm phần trăm cổ phần để cái này áp còn sống tương đối tốt làm ăn là làm ăn tình cảm về tình cảm sở thiên điểm này vẫn là phân rõ ràng h á c h i ê n cũng biết lời hắn nói đúng tủ rũ cúi đầu gật đầu được thôi thiên ca tám mươi lăm phần trăm liền tám mươi lăm phần trăm tổng chi tâm huyết của ta ta luôn không khả năng nhìn xem hắn cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát mặt khác yêu cầu thứ hai hát hiên kinh hãi thiên ca ngươi đều phải ta tám mươi lăm phần trăm cổ phần làm sao còn có yêu cầu thứ hai a yêu cầu thứ hai đem ngươi cái này áp danh tự cho sửa lại hợp lại tốt hàng cũng thật khó nghe đổi thành tờ giờ giờ cũng không tệ h a c hiên h nhỏ giọng lầm bầm tờ giờ giờ so với ban đầu danh tự khó nghe hơn tốt ta ố t mặc dù quá trình không quá vui sướng nhưng tốt xấu lấy được đầu tư h a c hiên h tâm tình còn là rất không tệ thế là phát cái vòng bằng hữu đắc ý biết hắn lấy được một trăm triệu đầu tư về sau trước đó tại bạn hắn vòng lặn xuống nước giả chết những bằng hữu kia toàn bộ đều nhảy ra ngoài bọn hắn một bên chúc mừng hắn lấy được đầu tư một bên khác cũng tại hiếu kỳ đến cùng là cái nào đoan đại đầu lại dám ném một trăm triệu a dù sao điện thương kiếm tiền mọi người đều biết mã vân cùng lưu cường đông ví dụ ở nơi đó b ả y biết đâu nhưng vấn đề là hiện tại thị trường đều đã bị dưa chia s o n g người ta tb mua đồ một cái là quen thuộc một cái là tính so sánh giá cả rất cao truy cầu phục vụ nói càng là có thể lựa chọn di giờ là được người ta tại sao muốn dùng ngươi cái này không biết tên còn không biết có hay không bảo hộ áp đâu ta biết các ngươi tốt kỳ là ai đầu tư nói cho các ngươi biết cũng không thành vấn đề là chúng ta thiên ca đầu tư hắn là có người nhận biết ta ta đại học đ ư n g học hiện tại lẫn vào rất nhiều bức nha nguyên lai、like、là hắn a biết người đầu tư đám người bừng tỉnh đại ngộ mặt ngoài đều là các loại chúc mừng sau lưng nói lời liền không như vậy dễ nghe nhưng h ế h i ê n căn bản là không quan trọng lấy được đầu tư về sau hắn nhiệt tình mười phần về đến công ty trắng đêm làm kế hoạch sách đổi phương án hiện tại áp toàn bộ dàn khung đã dựng lên đến tại vận hành đáng tiếc muốn làm ra danh tiếng cùng nổi tiếng còn là rất khó sở thiên đầu tư cái này một trăm i triệu mặc dù có thể để nó trèo trống một đoạn thời gian nhưng cũng không thể cả một đời liền ăn cái này một trăm triệu a đưa lên quảng cáo lời nói hắn cảm thấy đầu nhập quá lớn cùng hắn lúc trước làm cái này áp lý niệm trái ngược vậy phần để cho người ta truyền nhân làm danh tiếng lời nói cái kia càng là quá chậm dù sao người ta người sử dụng là tới mua đồ mua đồ xong về sau người ta nguyện ý cho người c h à o hàng kia là người ta tình cảm không nguyện ý giúp người c h à o hàng kia là người ta b ả n phận luôn không khả năng đi cưỡng cầu a hắn làm được mười mấy tấm tương quan phương án cuối cùng lại bị chính hắn cho phủ nhận vẫn là sở thiên bên này trong lúc rảnh rỗi cùng nhật ba cùng một chỗ đi ngang qua hắn công ty phụ cận tới đi dạo thời điểm phát hiện hắn cái này mười mấy bản phương án đều trên mặt đất nhật ba từ dưới đất nhặt lên một bản phương án nhìn một chút hiếu kỳ hỏi hét hiên ta cảm thấy người làm phương án này rất tốt ta vì cái gì v đây là một đống rất rời căn bản là không làm được hay hiên hao lấy tóc của mình ta lại làm mới phương án nhiệt ba hảo tâm nhắc nhở hắn ngươi lại như thế hao xuống dưới liền muốn hói đầu ta cảm thấy ngươi cái phương án này làm rất tốt có thể thử một chút để ngươi sử dụng tự phát miễn phí chia sẻ người sử dụng khẳng định là không n g u y ệ n ý nhưng ta cảm thấy nếu như người sử dụng tại chia sẻ cái này áp về sau cho người sử dụng một cái ưu đ ạ i giá cả dạng này chúng ta đạt đến tuyên truyền mục đích người sử dụng cũng đã nhận được thực sự lợi ích thực tế dạng này liền không thành vấn đề a mà lại cái này một hoạt động đều còn có thể gia tăng người sử dụng xã giao cùng chuyển động cùng nhau thấy thế nào làm sao đều cảm thấy cái phương án này rất hoàn mỹ a nàng thuận miệng mấy câu lại làm cho hết hiên con mắt lập tức phát sáng lên đúng a ta làm sao không nghĩ tới đâu nếu như người sử dụng chia sẻ app về sau ta có thể cho người sử dụng đưa ưu đại khoản a không đưa ưu đại k h o ả n còn không phải tối ưu rẻ đã thảo luận lên sở thiên cũng là đem cái nhìn của mình nói ra ta cảm thấy có thể tại dùng hộ chia sẻ về sau cho chia sẻ người sử dụng cùng bị chia sẻ mới người sử dụng một cái so giá gốc một chút giá ưu đ ã i cách dạng này không nhưng chúng ta tiêu thụ n g ạ đi lên hai bên người sử dụng cũng đều có thể đạt được chân chính lợi ích thực tế cớ sao mà không làm đâu chương một trăm bốn mươi mốt đây không phải không có tiền mà cầu lễ vật có đạo lý có đạo lý ta một lần nữa đi làm phương án còn phải lần nữa làm một cái chia sẻ phần mềm nhỏ giá cả phép tính đối với sở thiên tới nói tiện tay đầu tư một trăm triệu thật chỉ là đầu tư mà thôi dù sao hắn hiện tại cũng không thiếu tiền cái này một trăm triệu với hắn mà nói căn bản là không quan hệ đau khổ kiếm lời tốt nhất không kiếm cũng không quan trọng nhưng rất hiền nhưng cái này áp là hách i ê n tất cả tâm huyết cho nên hắn thật sự là toàn bộ đều tâm tư đều nhà ở trên đây đặt được sở thiên cùng n h i ệ t ba đề nghị về sau hắn lập tức mở ra mạch suy nghĩ lại nằm sấp trên bàn bắt đầu viết cái gì chủ hạch phương án sở thiên ý đồ cùng hắn giao lưu lại nói ngươi cái này chỗ làm việc cũng quá phá a ngày đó hắn lấy được cổ phần đem tiền cho đánh trôi qua về sau hay hiên liền đem văn phòng địa chỉ cho hắn còn nhiệt tình mời hắn đi tham quan hắn lúc ấy nhìn văn phòng địa điểm chính là một cái phá cư dân nhà lầu không có hứng thú gì cũng liền chối từ nói mình còn có sự tình nếu không phải hôm nay cùng nhật ba vừa vặn đi ngang qua phụ cận lại tốt lâu không nghe được h á c hiên h tin tức hắn nhất thời hưng khởi nói tới xem một chút còn thật không biết h á c hiên h công việc hoàn cảnh kém như vậy nhớ ngày đó hắn dù sao cũng là cái phú nhị đại làm sao như thế không giảng cứu a đây không phải không có tiền sao h á c hiên h không ngấm đầu có cái chỗ làm việc cũng không tệ rồi ngươi đừng nhìn chỗ này phá nhưng sẽ vợ a làm việc thiết bị a dùng đều là tốt nhất vậy ta tài trợ ngươi thay cái làm việc điểm thế nào sở thiên nhớ tới lam chủ cao ốc còn có rảnh rỗi ký túc xá để h á c hiên h mang vào vừa vặn dù sao phù sa không lưu ruộn người ngoài nhà ngay xong lam chủ cao ốc h hiên không chút suy nghĩ liền tự tuyển không được bên kia tiền thuê quá mắc hiện tại muốn chỗ cần dùng tiền còn nhiều nữa tiền phải tốn tại trên lưới đao ngươi vẫn rất cần kiệm công việc còn ra sở thiên kém chút cười ra tiếng t i ê n tâm không cần ngươi dùng tiền toàn bộ cao ốc đều là của ta ngươi an tâm rời đi qua là được ta để bên kia người phụ trách đem địa phương trước quét dọn một chút sau đó ngươi thêm cái hắn phương thức liên lạc ngươi cùng hắn câu thông là được a nghe được sở thiên câu nói này chốt ở phương án bên trong hách hiên cuối cùng là ngầm đầu lên hắn có chút hoài nghi mình xuất hiện ảo giác ngươi mới vừa nói làm chủ cao ốc là của ai ta a đậu mẽ h ắ n cả kinh kém chút nhảy dựng lên thiên ca ngươi có muốn hay không khoa trương như vậy à đây chính là l à m chủ cao úc là ma đô bát đại nhà c h ọ c trời một trong không nói cao úc bản thân giá trị liền chỉ riêng thu tiền thuê hàng năm liền có mấy ngàn vạn thu nhập đi khó trách hắn đầu tư thời điểm như vậy tùy ý muốn năm ngàn vạn cho một trăm triệu vậy ngươi đến cùng chuyển không rời đi chuyển chuyển đương nhiên chuyển h á c h h i ê n điên cuồng gật đầu thuận tiện đi ra ngoài tuyên bố cái tin tức t ố t này các ngươi mọi người dọn dẹp một chút ngày mai liền đi、à. tại một đống loạn thất bát tao cùng đống rác không sai biệt lắm địa phương công tác các công nhân viên ngầm đầu có chút m ờ mịt nhìn hết hiên một chút rất khẩn trương hỏi hắn hiên ca chúng ta không phải đều cầm tới đầu tư sao vì cái gì còn muốn chúng ta đi à công ty mắt xích tài chính khẩn trương không phải chuyện một ngày hai ngày bây giờ có thể lưu tại làm việc ở đây nhân viên toàn bộ đều là có mộng tưởng có nhiệt huyết ông cùng công ty cùng t ổ n vòng tâm tư lưu lại trước đó khó khăn nhất thời điểm đều chưa nói qua muốn giải tán hiện tại cầm tới đầu tư ngược lại muốn giải tán sao hết hiên sửng sốt một chút cái gì cùng cái gì a chúng ta muốn chuyển phòng làm việc làm chủ ca ú không thể đủ cao ngắn a có mặt mũi a in thật hiên ca quá tốt rồi hhh t t t đây là các ngươi sở đồng ăn bài muốn cảm tạ liền cảm tạ các ngươi sở đồng đi hay hiên cười cười sau đó nhìn về phía đi ra sở thiên cùng nhịp ba sở đồng và thuế quá tốt rồi chúng ta rốt cục hết khỏi một đám nhân viên ôm cùng một chỗ cơ hồ là vui đến phát khóc phải biết hiện tại mặc dù ma đô không phải giữa hè nhưng thời tiết kia là một chút cũng không có mát mẹ a nhất là trong văn phòng mười mấy máy tính một làm việc cái kia thật sự là một cái lầm hấp lúc trước có mấy cái thực tập sinh xem xét văn phòng làm việc điều kiện liền cho hụ chạy dù sao một cái nghèo ngay cả điều hòa không khí cũng không cho nhân viên trang l á o bản đoán trừng tiền lương đều không nhất định có thể phát ra bọn hắn căn bản cũng không dám đến a hiện tại vừa nghe nói muốn chuyển văn phòng vẫn là đem đến như vậy địa phương tốt bọn hắn đương nhiên thật cao hứng được rồi các ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó đi chúng ta đi trước xem bọn hắn công việc như vậy bận rộn sở thiên cũng không tiện luôn luôn chậm trễ bọn hắn thời gian s ở đồng đi thong thả lão bản thường đến a đám người lưu luyến không rời đưa hai người ra cửa tại thân ảnh của hai người biến mất về sau lúc này mới cảm t h ắ n lên chúng ta lão bản cùng lão bản nương lai lịch cũng không nhỏ a xem ra chúng ta không cần lo lắng công ty một lát đóng cửa đúng đấy lão bản nương là thật xinh đẹp trước đó tại trên mạng nhìn thấy ảnh chụp thời điểm ta còn trong lòng tự đ ủ cũng liền như thế không nghĩ tới trong hiện thực nàng đơn giản đẹp phát s ạ n g à các ngươi thấy được nàng cái k i a dáng người không có nên lồi thì lồi nên lõm thì lõm cũng không biết cái kia thịt làm sao lớn lên làm sao lại như vậy nghe lời còn có g i d c kia bạch đơn giản đang phát s ạ n g à thật không biết làm sao bảo dưỡng vậy khẳng định là dùng tiền bảo dưỡng hiến ca ngươi quá không có suy nghĩ chúng ta lão bản như vậy ngưỡ bức ngươi thế nào không theo chúng ta nói sao trước mấy ngày h á c hiên h chỉ là cho bọn hắn phát tiền lương đơn giản tuyên bố một chút công ty có tiền bạc để bọn hắn làm rất tốt về phần người đầu tư là ai hắn cũng không nói thêm mọi người suốt ngày bận bịu chân không chạm đất cũng không có hỏi người đầu tư là ai cho tới hôm nay phát hiện người kia là sở thiên các ngươi từng ngụm lắp bản là căn bản không có đem ta để vào m ắ t ta h á c hiên h giả bộ không cao hứng nhìn bọn hắn một chút thế nào chẳng lẽ ta bình thường đối với các ngươi không tốt sao ngươi không cho văn phòng chứa điều hòa không khí ta hát hiên trầm mặc một chút đội cái h ỏ i pháp thiên ca liền đến một lần hắn bình thường quản đều mặc kệ công ty chúng ta hắn liền tốt hắn cho chúng ta chứa điều hòa không khí sở thiên cùng nhật ba không nghĩ tới bọn hắn rời đi về sau hay nhiên là thật khó chịu một lúc lâu trực tiếp về tới nhà gác cổng nhìn thấy lái xe của bọn họ tiến đến tại cửa ra và gọi lại hai người sở đồng sở phu nhân thế nào gác cổng thận trọng đem một phong địa màu đen mang theo bỏng kim anh văn nghệ thuật chữ thư mời tiến tới trước mặt hai người cẩn thận nói nói bên này cho ngài gửi tới bùn gạ gì tiệc tối thư mời ta cảm thấy cái này trọng yếu hơn hẳn là để các ngươi nhìn một chút từ khi sở thiên cùng nhật ba lên tiết mục về sau bọn hắn trực tiếp liền phát hỏa luôn luôn thu được một chút không biết tên thư mời cùng lễ vật loại hình làm sở thiên rất phiền dứt khoát cùng gác cổng nói không trọng yếu hết thể chặn đường rơi gác cổng cũng cần trọng chiếu hắn đi làm trong khoảng thời gian này lại là thanh tĩnh không ít nhưng bùn gạ gì thế nhưng là quốc tế đỉnh xa xỉ nhãn hiệu coi như gác cổng người như vậy cũng nghe qua cái này nhãn hiệu cho nên c à n g nghĩ vẫn là đưa cho sở thiên cùng nhật ba n h ì n Trước 142, thích liền mua lại, mua là một đỉnh cấp xa xỉ phẩm nhãn hiệu vì bảo trì mình tại quý phụ trong vòng vị trí bùn gà di hàng năm cũng sẽ ở ba di cùng ma đô cử hành tiệc tối mỗi lần tiệc tối m ờ i người đều có các quốc gia quý phụ thậm chí hoàng thất còn có rất nhiều minh tinh giới kinh doanh lãnh tụ cùng phi thường có điểm nóng chủ đề nhân vật cùng truyền thông rất nhiều nữ minh tinh đều lấy có thể thu đến bùn gà di thư mời làm vinh bùn gà di châu đáo đều nhìn rất đẹp không nghĩ tới sẽ thu được bùn gà di tiệc tối mời nhiệt ba cũng rất kinh hỉ vui vẻ cùng cổng gác cổng nói lời cảm t ạ đại thúc tạ ơn a thư mời ta trước hết cầm đi mặc dù chỉ là phổ thông nói lời cảm tạ m à t h ô i nhưng bị n h i ệ t ba xinh đẹp như vậy nước n h u ậ n mắt to chân thành nhìn chằm chằm gác cổng trong nháy mắt mặt liền đỏ lên lắp ba lắp bắp hỏi khoát a y không không cần cảm ơn sở phu nhân đây đều là ta phải làm lấy được thư mời về sau sở tiên tiếp tục lái xe tiến cư xá thuận tiện cùng n h i ệ t ba thuận miệng nói chuyện hiếm n g ư ờ i rất thích bùn gạ gì châu đáo sao đương nhiên thích nhà bọn hắn châu đáo đều nhìn rất đẹp vụ trộm nói cho ngươi một việc nhật ba che miệng cười khẽ trước kia ta quay phim thời điểm tại trên mạng mùa qua nhà bọn hắn cao p h ò n châu đáo còn mang theo đ ồ n ý lúc ấy ta len l còn thấy có người thảo luận ta mang chính là không phải chân châu bào đâu. lúc ấy ta kém chút cười chết người luận mang không bằng thấy thảo ta ta phải ấy rồi, bào là đâu, kém vậy à giàu nhà giàu nữ cũng liền mấy ngàn khối tiền mà o sao ta một tiền thôi, thể t kia danh mua lúc liền làm cái cái cũng có được ấy mấy đánh diễn khối khí, nữ h xì t bùn gà gì v ậ lần này tiệc tối ngươi có muốn hay không đi vẫn là thôi đi ta mới kịch cùng mới điện ảnh hai ngày này liền muốn truyền ra điện ảnh lời nói hậu thiên điểm chiếu đến lúc đó ta muốn đi qua lộ mặt còn có mấy cái quảng cáo cùng đại ngôn cần ta đi đậm căn bản cũng không có không a nhiệt ba lắc đầu sau đó lại nhỏ giọng nói lại nói cái này bùn gạ gì thật không hiểu chuyện Ta thế nhưng là Phạm Khắc Châu là bất á phát o sao người ngôn, bọn hắn không gián hành thiên Ngươi giở cười. Cái gì? Ngươi nhận được đi tiệc tối phải điệp vi giở thể thỏa thỏa khóc tiệc sao? có Cái đâu? Đây bùn tối Sở gì? gì nhận gạ mời?、Bất、quá n h i ệ t ba mặc dù cự tuyệt đi bùn gạ gì tiệc tối nhưng ban đêm nàng cùng dương mật tại hệ chặt bên trên trò chuyện công tác thời điểm trong lúc vô tình tiết lộ chuyện này để dương mật phản ứng rất lớn n h i ệ t ba có chút không có minh bạch nàng kích động cái gì à, đúng à, ta là nhận được bất quá ta cũng không định đi không được ngươi nhất định phải đi dương mật trực tiếp cho nàng làm quyết định loại cơ hội này thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu ngay cả ta đều không có thu được thư mời ngươi có biết hay không chương này thư mời hàm kim lượng a một chương thư mời có thể có cái gì hàm kim lượng a đương nhiên là có vùng gạ gì tiệc tối tới đó cũng đều là có thân phận có địa vị có tiền đại nhân vật đây chính là một cái tuyệt hảo phát triển thượng lưu vòng tròn nhận biết đại lao cơ hội tốt ta ngươi nhất định không thể bỏ qua dương mật cảm thấy đánh chữ không đủ nhanh dứt khoát cho nàng gọi điện thoại tới không chỉ có như thế hơn nữa còn là một cái rất tốt lộ mặt người máy sẽ đến lúc đó ngươi đem lộng ảnh cùng đan đan mấy người các nàng đều dẫn đi cọ một chút cái này không tốt lắm đâu cái này có cái gì không tốt lắm làm mặt người ra chính là muốn thả dày một điểm nếu không phải ta chưa lấy được thư mời ta đem chúng ta phòng làm việc người toàn bộ đều dẫn đi thế nhưng là ta còn muốn đập đại ngôn cùng quảng cáo vậy liền đẩy về sau đi nhất định sẽ dùng tiền thiên ca còn không có tiền cho ngươi hoa tại dương mật mãnh liệt yêu cầu dưới nhiệt ba không có cách đành phải đáp ứng đi t r ế yến không đi qua bùn gạ gì tiệc tối thật đúng là không thể qua loa dù sao đi ngoại trừ minh tinh thai to mặt lớn chính là giới kinh doanh đại n g ạ long trọng như vậy đồ chơi đương nhiên được tốt cách ăn mặc một chút nếu không đi sẽ chỉ luôn làm trò hề nàng đem chuyện này cùng sở thiên nói một lần sở thiên gật đầu không có đem chuyện này để ở trong lòng được ngươi muốn đi lời nói ta theo ngươi đi thế nhưng là lão công không nói trước cái này chúng ta làm điểm sự t ì n h khác sự tình gì sở thiên đem nàng ôm vào trong ngực hôn một cái người xấu xa nói nói đương nhiên là một chút tắt đèn mới có thể làm sự tình bật đèn ngươi còn cùng ta học được giả ngư đúng không xem ta như thế nào thu thập ngươi đi bùn gạ gì tiệc tối đã không thể qua loa ngày thứ hai sở thiên liền để trước đó nhà thiết kế cho tới cửa hòa trang không chỉ có như thế hắn còn cho chu á vẫn nói một tiếng để hắn lại cho nhiệt ba đưa một bộ tốt một chút châu đào tới bên kia chu á vẫn nghe xong sở thiên là muốn đi tham gia bùn gạ gì tiệc tối cả người so sở thiên còn kích động không biết còn tưởng rằng muốn tham gia tiệc tối đi người là hắn sợ đồng ngươi muốn tham gia lần này tiệc tối lời nói tại châu đ á o phía trên có thể không thể qua loa ta bên này thiết kế một đôi hát rượu thạch tay áo t r ụ cùng châm ngực đến lúc đó đeo lên cho ngươi hắn tự mình đưa một đống lớn châu đào tới không chỉ có mấy bộ khác biệt phong cách định cho nhiệt ba phối quần áo hơn nữa còn cho sở thiên thiết kế chuyên môn nam sĩ châu đào sở thiên cảm giác mang lên trên về sau có chút lệ l không cần đến l o n g trọng như vậy a chủ yếu hắn là cái nam châu đáo hẳn là chỉ có nữ tương đối cảm thấy hứng thú đương nhiên dùng chu á vận biểu lộ vô cùng chăm chú n g a y hiện tại thế nhưng là phạm khắc châu đáo lao bản chúng ta đồng dạng là làm châu đáo bụng gạ gì thế nhưng là cái chết của chúng ta đối đầu a đi chỗ của hắn đương nhiên muốn ăn mặc long nặng một chút tốt nhất sáng mù mắt chó của bọn họ cái này đáng chết cạnh tranh tâm quả nhiên là cái tốt nhân viên a sở thiên đều không nhịn được muốn cho hắn tăng lương đã chu á vận nói đều nói đến mức này sở thiên cũng chỉ đành đem hắn thiết lập kia đối hát rượu thạch tay áo c h ụ cùng châm ngực mang lên trên nhưng không thể không、nói. hắn thiết lập viên kia hát rượu thạch báo săn châm ngực mang lên s ắ c thực rất xứng đôi âu phục nhìn qua dạ tính mà cao quý hắn người này mặc dù mẹ một điểm thiết kế đồ vật ngược lại là rất có phong cách mà n h i ệ t ba bên kia tạo hình sư nói năm nay ca l ỉ n l ỉ n mới ra cao định áo ngược sáng phiến quần rất thích hợp với nàng chính là giá cả có chút quý sở thiên không chút do dự bỏ ra một trăm hai mươi vạn trực tiếp mua cho nàng xuống tới n h i ệ t ba mặc vào s ắ c thực rất kinh diễm v ã y thiết kế ngắn gọn lại không đơn giản dưới ánh đèn quần thân lăn tăn sóng sáng lần lánh giống như ngân hà bên trong đầy trời tinh quang chu á vận lại tận dụng mọi thứ cho nàng tuyển một bộ kim cương châu b á o đeo lên càng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh ai đáng tiếc ngươi chỉ có thể mang một bộ châu b á o a muốn là nếu có thể ngươi đem những này toàn mang lên liền tốt hắn hiện tại chỉ hận không thể để n h i ệ t ba bao dài ra mấy cái đầu đến dạng này liền có thể mỗi cái đầu đội một bộ châu b á o cách ăn mặc tốt về sau n h i ệ t ba lại liên hệ hoàng m ộ n g ậ ảnh cùng trúc đan đây là dương mật để mang lên người nàng đương nhiên không có khả năng không mang theo mà tống vân mấy người cũng biết nàng muốn đi bùn ga di tiệc tối tin tức tranh cãi nhau muốn cùng theo đi thấy chút việc đói nhiệt ba cảm thấy người mang nhiều lắm không tốt lúc đầu muốn cự tuyệt nhưng sở thiên lại ngăn trở nàng dù sao một con dê cũng là đuổi một đàn dê cũng là thả các nàng đã n g h ị cùng đi vậy hãy theo cùng đi chứ chương một trăm bốn mươi ba đây không phải là trò cười mà cầu lễ vật nên chuẩn bị đều chuẩn bị xong khuyết điểm duy nhất chính là xe của hắn quá ít dù sao đến lúc đó mang tống vân các nàng đi chạy yến cũng nên có xe đi chẳng lẽ để các nàng đánh cái xe mình đi mà lại mua xe đến lúc đó đưa đón xong phương phụ mẫu cũng thuận tiện sở thiên g á n g mở lần trước hắn đi bốn s cửa hàng mua sa đại ca hạch trực tiếp khai môn kiến sơn hỏi hắn l ã o trương đúng không người nơi này có gì tốt bảo mẫu xe để cử sao lần trước sở thiên lần thứ nhất đi trong tiệm mua xe thời điểm l ã o trương cũng không nhận ra hắn có thể gần nhất hắn đều lựa ra chân trời l ã o trương mới biết được hắn là đại danh nhân đại lao bản Á. bất quá coi như hắn có sở thiên vệ trạng cũng một mực an giữ bổn phận nơm nớp lo sợ cũng không dám chủ động đi q u ấ y dậy hắn bây giờ thấy sở thiên tới tìm hắn hắn cơ hồn là dây vệ có có có tiệm chúng ta bên trong tốt nhất bảo mẫu xe là dồn sờ -er、phantom sáu bảy mươi lăm thăng v mười hai động cơ công suất lớn nhất năm trăm sáu mươi ba mã lực lớn nhất mô men xoắn vì bảy trăm tám mươi châu gạo mặc kệ đường gì hướng đều có thể nhẹ nhõm đối phó chủ yếu nhất là trong xe rất rộng rãi hơn nữa còn có xoa bóp chỗ ngồi không khí tịnh hóa khí cùng tám d lập thể vớn quanh ảnh hưởng tuyệt đối cam đoan phẩm chất cùng thoải mái dễ chịu tính ngươi thấy thế nào hắn đều chẳng muốn cùng sở thiên nói giá cả sự t ì n h dù sao sở thiên tại vòng bằng hữu bên t r o n g phơi cho phụ mẫu mua kỳ ngay cả đường biệt thự hắn đã thấy có thể hoa mấy ức cho phụ mẫu mua biệt thự người sẽ không nỡ mua mấy trăm vạn một c ố xe đây không phải là trò cười mà. Ừ. liền cái này đi đối với xe nghiên cứu sở thiên cũng không nhiều nhưng dồn dơ s ở phẹn t ổ n g hắn nghe nói qua lại là không sai tốt vậy ta cho ngươi đặt trước một cỗ ngài nhìn ngài là đến trong tiệm mình lái đi vẫn là ta đưa cho ngài qua đi bên kia lão trương nhìn sở thiên sảng khoái như vậy lập tức vui mừng quá đỗi đây là gặp được quý nhân a dù sao b á n xe sang trọng lợi nhuận so bán phổ thông nhiều xe nhiều cứ như vậy một chiếc dồn dơ s ở miễn ảnh trích phần trăm sánh được hắn bán phổ thông xe mười t i ệ ca xe này nếu là bán đi một cỗ hắn tháng này tiêu thụ n ạ c h đều không cần lo lắng trước kia hắn hâm mộ nhất chính là những cái kia xe sang trọng tiêu thụ dù sao người bình thường không làm được có thể bán được xe sang trọng những người kia bản thân mình liền rất có nhân mạch hoặc là tự thân ưu thế rất đột xuất hoặc là xinh đẹp hoặc là đẹp trai thường ngày bồi tiếp phú bà phú nhị đại nhóm vui chơi giải trí chơi bửa không cần bỏ ra tiền không nói tiêu thụ ngạch cũng cọ sát một chút bên trên đi hắn lúc ấy nhìn xem liền hâm mộ không được hiện tại chuyện tốt như thế đến phiên trên người mình quả nhiên sảng khoả à. xe ngươi cho ta đưa tới đi không hơn một chiếc hai chiếc, chiếc ta cho ngươi địa chỉ ngươi đưa đến kỳ ngay cả đ ư ờ n đi còn l sợ tốt, tốt, cho thiên, thiên bên này làm xong tạo hình lại lấy lòng xe trên cơ bản cũng coi là vạn sự sẵn sàng ngày thứ hai lão trương liền đem xe cho đưa tới bất quá tại dừng xe chuyện này bên trên lại hơi có chút phiền phức sở thiên một bộ này lớn bình tầng tăng thêm dưới lầu mua bộ kia lớn bình tầng hết thẻ hai bộ lớn bình tầng coi như mỗi cái lớn bình tầng đưa tặng ba cái chỗ đậu vậy cũng còn kém ba cái chỗ đậu v ậ t nghiệp có chút khó khăn nhìn xem sở thiên sở đồng một trăm vạn đem vấn đề này giải quyết không khó a được rồi sở đồng cư xá các gia đình mặc dù nhiều nhưng là chỗ đậu bỏ chống suất vẫn tương đối cao ta đi hỏi một chút có hay không hộ gia đình nguyện ý chuyển nhượng chỗ đậu ra như loại này cấp cao lớn bình tầng cư xá nhà đầu tư ngay từ đầu tại khai thác thời điểm liền đã cân nhắc đến m u a nhà ở không có khả năng chỉ có một chiếc xe cho nên trực tiếp bá khí mua nhà liền đưa tặng ba cái chỗ đậu nhưng kỳ thật từng nhà đều có ba cái chỗ đậu người cũng không nhiều phần lớn người đều chỉ có hai chiếc xe còn có một phần nhỏ người chỉ có một c ỗ có thể đem ba cái chỗ đậu chiếm hết chủ hộ cũng không nhiều giống sở thiên dạng này càng là phượng m a u lân, lân r á c không bao lâu vật nghiệp liền cho sở thiên đem xe vị sự tình giải quyết đến bùn gà gì tiệc tối một ngày này sở thiên cùng nhiệt ba đổi xong quần áo ngồi lên trong đó một chiếc dồn sờ h u y ế ảnh từ hoàng mao làm lái xe vì không cho s ở thiên mất mặt hoàng b a o cũng cố ý ăn mặc một phen xuyên dạng chó hình người tóc chẳng những trải đi lên còn đánh ma ti mặc dù vẫn như c ũ là hoàng nhưng là đem cái chán lộ sau khi đi ra cả người hắn tỉnh thần sạch sẽ rất nhiều s ở thiên gật gật đầu đối với hắn cái này tạo hình còn tính là tương đối hài lòng muốn ta nói ngươi đã sớm nên ăn mặc như vậy bình thường đỉnh lấy cái ổ gà đồng dạng hoàng bao xem x é tiểu tựa như c á t i l ưu manh có cái nào nữ h à i thích dạng này người a hhh <cười> thiên c a vậy ngươi lúc nào thì giới thiệu cho ta cái bạn gái a loại chuyện này ngươi tìm ta làm gì Ta cũng k h ô n g biết cái n à y n ữ nếu n k h ô g đ ê mao n y n g việt i b eo thiên ca ngươi chưa nghe nói qua nữ nhân ba mươi như sói bốn mươi như hổ năm mươi ngay tại chỗ có thể hút thổ sao ta ngược lại thật ra có cái tia tâm nhưng là điều kiện không cho phép a s ở thiên lắc đầu mắng một câu không có tiền đồ hoàng mao không có mở bao lâu từ mặt chữ quốc dẫn người lái xe đi tiếp trúc đan hoàng ngọc ảnh còn có tổng vân bách hủ hủ trịnh huệ nhi cũng đều hội hợp năm chiếc r ồ n dơ sờ miễn ảnh lúc này mới trùng trùng điệp điệp hướng tiệc tối tổ chức ngọc lan trung tâm xuất phát và、wow, lần này người làm sao nhiều như vậy a đến ngọc lan trung tâm phụ cận sở thiên cùng nhật ba mới phát hiện vậy đơn giản chính là người đông n g h ì nịt nếu không phải hiện trường bảo an giữ gìn trật tự đem người cho dùng rào chắn chặn đoan chừng xe này đi đều đi không được nhật ba rất khiếp sợ nàng coi là tham gia dạ tiệc là rất chuyện riêng chỉ có nhận được thư mời người mới sẽ tới không nghĩ tới ngọc lan trung tâm bên ngoài vây quanh số lớn minh tinh p a n hâm mộ g ơ các loại đèn bài cùng que huỳnh quang reo hò thét lên không biết còn tưởng rằng đây là buổi hòa nhạc hiện trường người đương nhiên đến nhiều hơn. s ở thiên mỉm cười bắt lấy tay của nàng ngươi đừng ghé vào trên cửa sổ xe tiểu tóc đều loạn ta chính là cảm thấy rất c h ấ n kinh a nhiệt ba hiếu kỳ nhìn ra phía ngoài con mắt giống như đang tìm kiếm cái gì cuối cùng đột nhiên giống tiểu tinh tinh đồng dạng phát sáng lên lao công ngươi nhìn ngươi nhìn ta thấy được có người nâng ta đèn bài a i ngươi nhìn ta cũng là có phan hâm mộ bất quá tiếng nói của nàng vừa dứt liền thấy nàng đèn bài d i à n h tự bị bông x u ố n g x u ố n g dưới sau đó biến thành đông ra ra nhiệt ba sợ thiên an ủi nàng có thể là nâng sai đi phạm sai lầm chính là các nàng ngươi đừng thương tâm nghĩ không biết cũng khó khăn cầu lễ vật a đây không phải là sở thiên cùng n h i ệ t ba sao a a a a a không nghĩ tới bọn hắn thế mà cũng tới rất nhanh d ũ n do sở phen tồn tại ngọc lan trung tâm tiệc tối lối vào dừng lại sở thiên nắm nhiệt ba tay liền đi xuống vừa nhìn thấy bọn hắn xuất hiện lập tức vô số phóng viên ống kính liền hướng bên này tụ tới ngoại vi đám phan hâm mộ cũng phi thường ngoài ý mớn ta nhớ được bùn gạ gì người phát ngôn bên trong không có n h i ệ t ba a nàng sao có thể tới chẩm biến hiện trường lời nói này người ta sở đồng có tiền như vậy chẳng lẽ còn không xứng đến bùn gạ di dạ tiệc các nàng g ư ơ i c h có thể ả được đến bùn gạ gì tiệc tối cơ hội đương nhiên cũng vô cùng chân quý hiển nhiên cũng là trước thời gian liền chuẩn bị lên mặc kệ là trên người lễ phục vẫn là châu á o đều l à sớm thuê tốt một chút nhìn qua cũng đều không phải là hàng tiện nghỉ rẻ tiền bất quá các nàng đến cùng còn là lần đầu tiên tham gia loại này cấp bậc t i ệ t tối hơi có chút không thả ra vừa xuống xe liền tiến tới s ở thiên cùng nhật ba bên người kết quả là biến thành s ở thiên bị sáu cái mỹ nữ vây quanh cảnh tượng chúng ta s ở đồng thật đúng là diễm phúc không cạn a mấy cái này đều là mỹ nữ nhìn tới nhìn lui vẫn là nhật b a xinh đẹp nhất về phần còn lại mấy cái mặc dù xinh đẹp là rất xinh đẹp hơn nữa còn có chút nhìn quen mắt nhưng là gọi không ra tên a ta tốt muốn trở thành sợ đồng a tại các loại ước ao ghen tị ngôn luận dưới sở thiên nắm nhiệt ba tay đi tới tiệc tối lôi vào cầm trong tay thư mời cho đ ờ y tới mặc dù thư mời phía trên không có viết rõ ràng chỉ có thể mang mấy người nhưng là giống sở thiên loại này đại lão mang tới lại toàn đều là mỹ nữ nhân viên công tác cũng liền nhắm một con mắt mở một con mắt thả các nàng tiến vào cái rắm đều không có thả một cái tiệc tối nội bộ càng là trang trí xa hoa xa xỉ sáng tỏ đèn thủy tinh ánh đèn từ đỉnh đầu chút xuống xuống tới đánh vào sáng đến có thể soi gương đá cầm thạch trên sàn nhà, làm cho cả cảnh lộ ra mộng ảo mà không chân thực nơi này thật cao ngăn a ta hôm nay cả một cái đều giống như đang nằm mơ một bên đi vào trong chính huệ nhi ba người một bên ghé vào n h i ệ t ba nhịn không được l i ề u giữ các nàng trước đó vẫn là tại trong đám các loại tìm diễn viên quần chúng nhân vật đều không nhất định có nhỏ cay gà mà thôi hiện tại lại có tư cách tham gia loại này đại lao tụ tập cấp bậc giả tiệc đúng vậy à đúng vậy à, sở đồng ngươi có thể quá cho chúng ta mặt mũi thế mà trực tiếp phái dồn giờ sở phẹn t ổ n g tới đón chúng ta các nàng lúc ấy biết sở thiên thường xuyên lái làm ộ t chiếc mười bạc h gms mặc dù yêu cầu cùng một chỗ tới nhưng cũng không muốn lấy để sở thiên tới đón dự định đi thuê xe đi thuê cái một phẩy hai triệu kiệu chạy tới kết quả sở thiên chẳng những tới đón hơn nữa còn chuyên môn phối lái xe cùng r ồ n rồi sợ phẹn thuần trực tiếp để các nàng thể nghiệm được cái gì gọi là công chúa lãnh ngộ cũng không có gì trong nhà xe không đủ dùng tiện tay liền mua mấy chiếc các ngươi lần sau cùng n h i ệ t ba đi ra ngoài chơi trực tiếp để trong nhà lái xe lái xe đưa các ngươi là được sợ thiên cười cười cũng là không thèm để ý sợ đồng nhật ba lần này đa tạ các ngươi t r ú c đan cùng hoàng mậu ảnh mặc dù cùng n h i ệ t ba là cùng một thời kỳ ký kết phòng làm việc nhưng bởi vì bình thường công việc cũng không t r ư n g hợp cho nên cũng chính là ở công ty đánh cái đối mặt giao tỉnh mặc dù lần này nhiệt ba dẫn các nàng tới là dương mật d ạ n dò nhưng phái xe tới tiếp đây là sở thiên cùng nhiệt ba đối với các nàng l ưu đãi hai người từ đáy lòng cảm t ạ chúng ta đều là một cái công ty tiện tay mà thôi mà thôi cũng không cần cảm t ạ ta nhiệt ba nở nụ cười các người hôm nay tận lực tìm cơ hội nhiều lộ lộ mà ta mật t ỷ nói loại cơ hội này rất hiếm có từ vân sẽ sở dĩ có rất nhiều nữ tỉnh liền xem như không có thu được thư mời cũng muốn nghị trăm phương ngàn kế cọ loại này tiệc tối thứ nhất là loại này tiệc tối phía trên phú hào cùng phú nhị đại đặc biệt nhiều rất dễ dàng tìm tới kim chủ thứ hai chính là loại này, tiệc tối chú ý độ rất cao nếu có thể ở loại này tiệc tối phía trên bị phóng viên đập tới hai tấm đặc biệt ra vòng ảnh t r ụ n nhân khí lập tức liền lên đi vậy chúng ta liền đi trước một hồi gặp trúc đan cùng hoàng ngậu ảnh cũng rất bên trên đạo tiến vào hiến hội sành về sau rất thức thời liền rời đi sinh động người gần nhất không phải mỗi ngày la hét nghĩ muốn gả cho kẻ có tiền sao có thể tới đây tham gia hiến hội đó cũng đều là đại phú hảo còn không nhanh đi cố gắng một chút trúc đan cùng hoàng ngậu ảnh rời đi về sau n h i ệ t ba nhịn không được trêu chọc lên bách hủ hủ bình thường bốn người đơn độc cùng một chỗ thời điểm nàng là nhiều nhất nhưng hôm nay cùng cái chim cút nhỏ đồng dạng liền đi theo sở thiên cùng nhật ba b cũng không nói lời nào nhìn qua đàng hoàng không được ta đương nhiên muốn tìm cái phú hào a nhưng là ta ta sợ a vẫn là thôi đi mấy người tìm cái s o f a ngồi xuống tống vân bách hủ hụ trịnh huệ nhi đều thành thành thật thật không co chạy l o ạ n cùng nhật ba trong tưởng tượng hoàn toàn không giống cuối cùng vẫn là nhật ba ngồi không yên nhìn thấy trương di mặc một thân màu lam bong bóng tay háo váy đi ngang qua rất hưng phấn lôi kéo sở thiên đi cùng nàng c h ụ p ả n h c h u n g lao công lao công không nghĩ tới ở chỗ này có thể nhìn thấy trương di nàng có thể là thần tượng của ta ngươi mau tới đây chúng ta cùng đi cùng nàng hợp cái ảnh sở thiên bất đắc dĩ bị nàng lôi kéo đi trương tỉ, ta. Ta gọi địch lệ nàng h h i t ta rất t ba, í c i t chủ động mở miệng cùng hai người nói chuyện phim lúc ấy còn đang suy nghĩ cái gì thời điểm có cơ hội có thể gặp một lần các người đâu không nghĩ tới bây giờ liền gặp được nhiệt ba đối mặt t r ư ớ g di hoàn toàn là mặt đối với thần tượng tâm thái đối với t r ư ơ n g di để nàng m ư ờ i phần thụ sủng nhược kinh trương t ỷ ngươi thế mà nhận biết ta à ngươi từ nơi nào nhận biết ta gần nhất hai người các ngươi tại trên mạng như vậy lửa ta nghĩ không biết cũng khó khăn a t r ư ơ n g di cười cười giống như vô ý địa vươn ngón tay của mình lộ ra được trên ngón tay của mình mặt to lớn ngọc lục bảo chiếc nhẫn nhiệt ba ta trước đó nhìn ngươi mang qua rất nhiều châu đ á u giống như rất ít nếm thử ngọc lục bảo a ừ m ta cảm thấy cái này nhan sắc quá vẻ người lớn ta có chút ép không được n h i ệ ba thẻ lưới khen nàng trương di mỉm cười mà lại ngươi cũng quá khiêm đường kỳ thật dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy bất kỳ cái gì trâu báu chỉ cần phối hợp tốt ở trên thân thể ngươi vậy cũng là biết phát sáng tựa như trên tay của ta cái này một viên ngọc lục bảo chiếc nhẫn kỳ thật cũng rất thích hợp ngươi muốn hay không mua lại thử một chút cái này phong cách a không nghĩ tới nàng thế mà bắt đầu trào hàng chiếc nhẫn cái này thao tác là thật là nhật ba không nghĩ tới trực tiếp ngây ngẩn cả người ngược lại là sở thiên mỉm cười hỏi bên người nhật ba la bà ngươi cảm thấy chiếc nhẫn này xem được không đương nhiên đẹp mắt đẹp mắt vậy liền mua lại không không không bựng gạ gì đồ trang sức đáng quý ta đã có nhiều như vậy cũng không cần cái này n h i ệ t ba sợ sở thiên t h ậ t mua tranh thủ thời gian đẻ xuống tay của hắn sau đó nhìn về phía trương di trương tỷ ngươi để cử chiếc nhẫn s á c thực nhìn rất đẹp cảm ơn ngươi h ả o ý ta tạm thời vẫn là không mua lời này của ngươi quá để cao ta ta có thể không có cái gì hào ý ta bán đi thế nhưng là có trích phần trăm trương di nghe sở thiên cùng nhật ba đối thoại bất đắc dĩ bên trong lại có chút chấm kinh những nữ nhân khác đều là nghĩ trăm phương ngàn kế x i n lão công mua cho mình đồ trang sức mua túi sách mua xa xỉ phẩm để biểu hiện lão công đối với mình sùng ái thế nhưng là đến nhiệt ba nơi này sở thiên muốn mua cho nàng nàng thế mà còn không muốn sách trích phần trăm nhiệt ba lần thứ nhất tham gia loại này t i ệ t tối thật đúng là không biết loại này t i ệ t tối mục đích kỳ thật chính là một trận cấp cao tiêu thụ những thứ này mời đi theo minh tỉnh thai to mặt lớn người phát ngôn trên thực tế bất quá chỉ là cao cấp một điểm tiêu thụ thôi các nàng tới tham gia tiệc tối không chỉ có riêng là tới ăn cơm trọng yếu nhất chính là phải hướng các vị đang ngồi phú hào phú ba nhóm chào hàng bùn gạ dị sản phẩm đương nhiên bùn gạ dị cũng sẽ không bạc đãi bọn hắn bọn hắn bán đi tất cả đồ trang sức châu b á o đều có có giá trị không nhỏ trích phần trăm chiếc nhẫn này bao nhiêu tiền s ở thiên nhìn về phía trương di trên ngón tay ngọc lục báo chiếc nhẫn tại nàng tỉnh tế tuyết trắng ngón tay phụ trợ dưới không chỉ có xanh biếc nước nhuận hơn nữa nhìn đi lên cực đại cao quý tối thiếu cũng có bốn năm mươi ca dạ ta chiếc nhẫn này cùng trên cổ ta mang dây truyền còn có vòng thai là một bộ một bộ này toàn bộ đều mua lại lời nói đại khái là một n g h n hai trăm vạn vậy ngươi đại khái có thể cầm tới nhiều ít trích phần trăm. bán đi một bộ này lời nói ta hẳn là có thể cầm tới tám mươi vạn trích phần trăm sở thiên hỏi quan g minh chính đại trương di cũng không có dấu diếm hắn trực tiếp đem mình trích phần trăm số lượng nói ra tốt vậy cái này bộ c h â u b á o ta m u ố n để trương di không nghĩ tới chính là sở thiên thông khoái đem cười cười lao bà của ta như thế thích ngươi cái này trăm tám mươi vạn liền làm vợ ta mời ngươi uống trà sữa s ở đồng ngươi cái này quá cảm tạ liền nói như vậy mấy câu mà thôi tám mươi vạn đi thẳng đến tay trương di lập tức nở nụ cười sau đó nhìn về phía nhiệt ba nhiệt ba sờ đồng cũng quá thương ngươi chúng ta vừa gặp mặt ta liền dính ngươi một lần ánh sáng đâu nào có đối với cùng những minh tinh này phú bà nhận biết sở thiên cũng không h ứ n g t h ú lắm cho nên cùng trương di nhận biết về sau trương di liền mang theo nhật ba đi nhận biết còn lại minh tinh tống vân bách hủ h ủ trịnh huệ nhi ba cái mặc dù rất sợ nhưng tới tham gia cao đương như vậy tiệc tối an vị ở trên ghế s a lon đổ lấy thật sự là quá đáng tiếc tối thiểu cũng phải biết mấy vòng bên trong tiền bối đi thế là cũng cùng theo đi coi trọng cái gì ngươi liền trực tiếp mua lại không cần cho ta tiết kiệm tiền biết sao tại nhật ba trước khi rời đi sở thiên còn gậy một cái chán của nàng căn dặn nhật đầu biết rồi láo công. Tỉ, người ngươi Trương Tỷ, trên láo công. m A n này g bộ h ậ t x i nhìn đẹp à, cũng là bùn gạ g là b ê này tổng vân bách hủ h ủ trịnh huệ nhi ba mặt một bức trương di cười một tiếng giải thích nói vừa rồi sở đóng bỏ ra một hai trăm linh vạn ra mua một hai trăm linh vạn cái này mới tiến vào không đến một mươi phút a một hai trăm linh vạn liền như vậy tiêu xài sao tống vân nhịn không được kinh hô một tiếng bất quá kết hợp phía trước sở thiên hành vi rất nhanh lại bình tĩnh lại bất quá vấn đề này phát sinh ở sở đồng trên thân giống như cũng không có gì kỳ quái k h e o l o một người sao đưa mắt nhìn nhiệt ba rời đi về sau sở thiên lại lần nữa ngồi xuống trên ghế salon dù sao tiệc tối còn không có chính thức bắt đầu hắn lấy điện thoại cầm tay ra dự định đánh hai thanh trò chơi nhưng ai biết cái mông còn không có ngồi ấm chỗ liền có một cái tóc trắng bạch âu phục còn có da trắng nữ nhân bu lại chào hỏi hắn nữ nhân nhìn qua hẳn là có năm sáu mươi tuổi mặc dù làn da rất trắng mà lại bảo dưỡng co sàn bóng nhưng thời gian điêu khắc già khe danh cũng không có cách nào ẩn tảng nàng kéo một cái hy hữu da màu đen hờ mèt túi sách toàn thân trên dưới mang châu đáo mặc dù đơn giản nhưng là mỗi một kiện đều giá cả không ít nhìn ra được hẳn là một cái đại phú bà không hiểu thấu bị phú bà giao đến sở thiên nhìn chung quanh một chút xác nhận chung quanh chỉ có một mình hắn thời điểm lúc này mới chỉ vào cái m ũ i của mình không thể tin hỏi nói ngươi là tại cùng ta chào hỏi sao ngươi thật hài hước ở chỗ này cũng chỉ có một mình ngươi ta đương nhiên là đang nói chuyện với ngươi phú bà tại sở thiên bên người ngồi xuống người giới thiệu ta gọi em là nẹt lệ tại hoa quốc địa khu người phụ trách trên người ngươi châu đ á o thật rất xinh đẹp có hứng thú để cho ta chăm chú nhìn một chút sao nẹt lệ không phải liền là cái k i a bán nhanh tàn cà phê sao sở thiên cũng không biết nàng tìm mình có cái gì tốt nói chuyện nhưng đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười nói ra yêu cầu cũng không có đáng cho nên nhìn nàng nhìn mình chằm chằm ngực giã báo châm ngực thuận tay lấy xuống cho hắn đưa tới ngươi phải thích nhìn liền xem đi a không không không không em ỹ lấy l đầu cái này mai giã báo châm ngực muốn dẫn ở trên người của ngươi thưởng thức kinh diễn nhất nếu như hai xuống lời nói nó cũng chỉ là một cái phổ thông châm ngực、à. nàng để sở thiên không hiểu ra sao hậu chi hậu giáp phản ứng lại hắn đây là bị đùa giòn a tốt à trên người ngươi cái này mai châm ngực ta m u ố n hôm nay tiệc tối lúc bắt đầu chúng ta có thể ngồi cùng một chỗ sao nhìn sở thiên biểu lộ chân kinh em m lì rất bình tĩnh n ở nụ cười liền hào phóng biểu thị ra muốn bán hạ cái này mai châm ngực thậm chí ngay cả giá cả cũng không hỏi một chút đương nhiên nàng mua xuống cái này mai châm ngực là có tiền đ ể tỷ như để sở thiên theo nàng ăn cơm cái này mẹ nó là coi hắn là nơi này tiêu thụ a hắn tranh thủ thời gian lập tức kéo ra cùng em m lì khoảng cách không phải ta cảm thấy ngươi hẳn là hiểu lầm cái gì ta là mang lão bà của ta một khối tới chờ sau đó ta khẳng định phải cùng lão bà của ta ngồi một chỗ con a chứ một trăm bốn mươi sáu một mã thì một mã cầu lễ vật ngươi đã kết hôn rồi so sánh tại sở thiên chân kinh ẹ m ị lì che miệng nhìn qua càng khiếp sợ làm sao còn trẻ như vậy liền kết hôn các ngươi làm nghề này chẳng lẽ bình thường không đều là kết hôn đã khuya sao làm nghề này làm cái nào một nhóm a sở thiên nhức đầu thở dài giải thích ta chỉ là thu được bùn gạ gì thư mời tới đây tham gia cái tiệc tối m à t h ô i cũng không phải là bán châu báu thật có lôi là ta hiểu lầm cũng may em m l e là cái giảng cứu người nhìn mình hiểu lầm cũng lập tức đoan chính tư thái của mình khôi phục ưu nhà ung dung bộ dáng mỉm cười nói với sở thiên chủ yếu là ngài bề ngoài quá xuất sắc cho nên ta hiểu lầm xin ngài không cần để ở trong lòng nhìn đối phương không có hung hăng c à n quáy sở thiên cũng âm thầm thở dài một hơi không có việc gì lao bà của ta không ngại là được ngài thật sự là xuất khí lại hài hước làm ngài thê tử nhất định phi thường hạnh phúc em m l e nhìn c h ầ m c h ầ m sở thiên g ó c c ạ n h rõ ràng gương mặt trong ánh mắt có mấy phần mê luyến cùng thưởng thức trong giọng nói cũng không khỏi có mấy phần tiếp bối đáng tiếc năm nay ta đã sáu mươi hai tuổi nếu như ta trẻ lại hai mươi tuổi nhất định sẽ muốn cùng ngài gặp gỡ bất ngờ một đoạn mỹ lệ duyên vợ a ha ha s ở thiên giới n ở nụ cười mặc dù bị người thổ lộ là một kiện cao hứng sự tình nhưng là rất đáng tiếc cho hắn thổ lộ chính là một cái so với hắn mẹ niên kỷ còn lớn hơn bác gái hắn liền xem như nghị cao hứng cũng cao hứng không nổi a tại biết hắn có lao bà về sau ẹ mỹ lỉ vẫn là tăng thêm cái s ở thiên phương thức liên lạc sau đó liền đi ra nhìn nàng rời đi phương hướng đoán chừng là đem ma chảo đưa về phía mặt khác một viên tiểu thị tươi nhưng sở thiên đương nhiên cũng sẽ không quản hắn túi đầu xuống vừa nghĩ tới có thể hài lòng chơi một thanh trò chơi không nghĩ tới một cái tinh tế hồng sắc thân ảnh liền ngồi ở bên cạnh hắn sờ đ ó n g ngươi tốt nhận thức một chút ta là hương lệ khôn ngồi ở bên cạnh hắn vừa lúc là diễn qua rất nhiều phim truyền hình nữ diễn viên hương lệ khôn nàng hôm nay mặc một thân thay đổi dần lửa váy dài màu một nàng này dài đỏ, phối nàng một bộ này, váy dài chính là một bộ khảm nạm lấy kim cương trắng cùng màu đỏ nhọn tình thạch hoa lệ châu báu lại thêm nàng xuất trung khí chất cùng mũ quan không thể không nói quả nhiên là đình cấp mỹ nữ mặc dù sở thiên không có gì khác tâm tư nhưng nhìn thấy mỹ nữ xinh đẹp như vậy đương nhiên nguyện ý nhiều trò chuyện hai câu ngươi tốt sở thiên sở đống hôm nay một người tới sao vương lệ k h ô n cùng hắn đụng phải cái cụt ta cảm thấy ngươi hôm nay ở chỗ này hẳn là thiếu cái bạn gái đi không có không có ta là cùng lao bà của ta cùng đi lao bà của ta cùng trương di nói chuyện đi dạng này a nghe hắn nói như vậy vương lệ k h ô n rõ ràng biểu lộ có chút thất lạc bất quá cái này cũng không chậm trễ nàng trào hàng nếu như ta nhớ không lầm sở đống là phạm khát châu đáo đương nhiệm chủ t ị c ta ừ đúng vậy ngài nhất định đối châu đấu cũng hiểu rất rõ a Ta. sở thiên vừa định nói kỳ theo ậ vậy, t thấy trên ta toàn thế thiên t hắn đối châu báo hiểu rõ cũng không có nhiều như khôn chỉ vào trên cổ mình dây chuyển hỏi nói, sở đồng, ngài nhìn ta đầu chui khảm nạm kim cương dây chuyển cũng liền bông nói, đồng, ngài nạm cương nào. đối đầu lại, kim có cổ dây dây bu báo vào rõ lệ sở Sở bản năng túi đầu nhìn thoáng qua mặc dù không biết dây chuyển thế nào nhưng câu là thật sâu a ý nghĩ này cùng một chỗ hắn lập tức ho khan một tiếng cùng ông lệ k h ô n kéo dài khoảng cách rất tốt rất tốt cái kia sở đồng muốn hay không cân nhắc cho phu nhân mua một bộ phu nhân xinh đẹp như vậy Á. nàng lời còn chưa nói hết l i ề n bị một tiếng hoảng sợ giọng nữ thét lên cắt đứt tùy theo mà đến còn có pha lê v à chạm sau đó võ vụn thanh â m trong đám người bạo hét lên kinh ngạc nhân viên công tác cũng nhanh chóng hướng phía cái hướng k i a đi tới đinh chúc mừng lão bà nhiệt ba gặp r a c rối đụng ngã b ù n gạ gì tiệc tối hiện trường trạm ứng tháp một tòa thu hoạch được một trăm ư c tiền mặt b a n thưởng cơ hội tại hệ thống vang lên trong n g á y mắt sở thiên liền biết là nhiệt ba xảy ra chuyện này sao lại thế này a ngay tại h n g lệ khôn hơi nghi hoặc một chút thời điểm sở thiên đã nhanh chóng từ bên người nàng đứng lên nhanh chân hướng phía sự cố phát sinh phương hướng đi tới nhường một、chút. xem náo nhiệt là thiên tính của con người liền xem như tại cấp cao t h i ệ t tối cũng tránh không được điểm này sở thiên đẩy ra tầng tầng xem náo nhiệt tân khách còn có phóng viên lúc này mới đi đến sự cố phát sinh trung tâm quả nhiên nhiệt ba đứng tại một đống pha lê trảng ẩn cốt m ả n h s ứ vỡ trong phim váy ướt một nửa sắc mặt có chút m ở m i ệ n g mà trương di trúc đan hoàng mộng ảnh mấy người bên ngoài tầng muốn qua giúp nàng nhưng là bởi vì trên đất miệng thủy tinh cùng trảng ẩn dịch thật sự là nhiều lắm không qua được chỉ có thể lo lắng xuông nhân viên công tác đã cấp tốc lấy ra công cụ tại thanh lý trên đất cặn bã nhưng bởi vì trảng ẩn tháp dụng rất cao cho nên cặn nhiệt ba ngươi không có chuyện gì chứ nhìn nang hẳn là chỉ là váy bị rượu xâm anh làm ướt đ ấ m không có có t h ụ thường chương di thở dài một hơi ta nhiệt ba mở mịn đứng tại chỗ tại trước mắt bao người xảy ra chuyện như vậy có một chút xấu hổ lại có một chút không biết làm sao thẳng đến nhìn thấy sở thiên xuất hiện trong đám người lúc này mới nhãn t ỉ n h sáng lên ủy khuất ba ba kêu một câu lao công đứng yên đ ừ n g núp đích sở thiên bất đắc dĩ nói một câu như vậy tiện tay đem nhân viên công tác cây trổi cho hao tới một thanh quét ra một con đường đến trực tiếp chặt ngang ôm lấy nàng sau đó hỏi bên người nhân viên công tác các ngươi bên này phòng thay đổ ở đâu a xin ngài cùng ta bên này tới như thế lớn địa phương đương nhiên sẽ có phòng thay đồ chuyên môn chính là vì ứng phó loại này ngoài ý muốn mà chuẩn bị cho nên nhân viên công tác rất nhanh ở phía trước dẫn đường đây là sở thiên sao quả nhiên đẹp trai có chút ý tứ lần này ảnh chụp nhất định có thể gây nên o a n h động đối với tân khách tới nói đây chỉ là một kiện nho nhỏ chuyện ngoài ý muốn mà thôi nhưng là đối với mình phóng viên cùng các truyền thông tới nói đây chính là thỏa thỏa hấp dẫn người nhãn cầu chủ đề a có nhiệt ba cái này một ý bên ngoài bọn hắn muốn ít phí nhiều ít tế bảo nao đi viết văn ta mang theo dự bị quần áo nhìn sợ thiên ôm n h i ệ t ba hướng phòng thay đồ đi trương di cũng theo sau thuận tiện để phụ tá của mình đi lấy quần áo yên tâm đi là mới ta còn không có xuyên qua đó cũng là một bộ nhỏ lễ phục nàng dáng người cùng n h i ệ t ba không sai bị lắm n h i ệ t ba mặc vào hẳn là cũng đi s ở thiên tiếp nhận quần áo đối nàng gật gật đầu tạ ơn cái này một bộ y phục t i ề n ta đến lúc đó chuyển cho ngươi sợ đ ồ n g có ngươi mời ta uống trà sữa đều có thể mua mấy kiện loại chuyện nhỏ này liền không cần để ở trong lòng đi một mã thì một mã s ở thiên nói xong ôm nhật ba liền muốn tiến phòng thay đồ nhưng bị nhật ba tay chống đỡ cửa chặt lại ui ui ui lao công vân vân đây là phòng thay đổi nhỏ như vậy ngươi sẽ không cũng muốn cùng một chỗ vào đi t r ư ơ n g di sửng sốt một chút nhìn thoáng qua nhân viên công tác đi tôi h nhìn c h ạ m đến tháp thanh lý xong chưa nói xong không cho nhân viên công tác cơ hội phản ứng lôi kéo hắn liền chạy t r ư ơ n g một trăm bốn mươi bảy trứng cá mới làm đồ ăn vặt cầu lễ vật c á c nàng có phải hay không hiểu lầm cái gì nhật ba trầm mặt một chút s ở thiên tiếp tục đi vào bên trong quan tâm nàng nghĩ như thế nào đâu đi đi vào ta cho ngươi kiểm tra một chút thân thể ngươi ngươi lùm anh nhật ba từ trên người hắn n ả y xuống đỏ mặt thuận tay từ trong tay hắn giành lấy muốn đổi quần áo sau đó nhanh chóng v ọ t vào phòng thay đồ phịch một tiếng đóng cửa lại chúng ta đều vợ chồng ngươi còn thẹn thùng cái gì ạ sở thiên vô vô cửa nhìn nàng nửa ngày không để ý mình có chút buồn bực ta liền muốn cho ngươi kiểm tra một chút ngươi có bị thương hay không mà thôi đổi xong quần áo về sau sở thiên lôi kéo nhiệt ba lần nữa tới đến hiện trường b ù n g gà gì phụ trách lần này tiệc tối trật tự quản lý đi tới tìm hiểu tình hình t h ă m hỏi một chút nhị ba xác nhận nàng không có việc gì về sau lúc này mới thở dài một hơi thật sự là thật có lỗi sở phu nhân lần này chạm b ế n thắp là chúng ta không có dọn về sau chúng ta tận lực sẽ phòng ngừa loại tình huống này phát sinh lần này xin ngài tha thứ chúng ta vi biểu ấy nấy chúng ta bên này đưa ngài một cái nhỏ vật kỷ niệm hy vọng ngài có thể vui vẻ nhận nói xong đưa tới một cái nho nhỏ nhung tơ hộp trong hộp là một đôi thuần kim b ù n gạ dị kinh đ i ể n khoản g đ ô n g hai cái này khiến nhiệt ba có chút thụ sùng n ư ợ c kinh nàng còn lấy vì chuyện này là lỗi của nàng đâu nguyên lai、like、vậy mà không phải sao nhiệt ba ngươi không sao chứ vừa rồi làm ta sợ muốn chết tống vân mấy người trông thấy nàng người cũng đi tới kiểm tra một chút nàng không sao đó lúc này mới thở dài một hơi loại chuyện này rất nguy hiểm vạn nhất ngươi nếu là mặt mày hốc hác về sau còn muốn hay không lan lộn t a đây không phải không có chuyện sao các ngươi liền không nên lo lắng bất quá nói đến lần này cũng coi là nhân h ò a đất phúc bọn hắn thế mà không để cho ta bồi thường hơn nữa còn đưa ta một đôi bông t hai a i nhiệt ba lung lay trong tay mình tiểu lễ vật thật ta bách hủ hủ nhìn thoáng qua bông t hai hâm mộ thở dài một hơi cái này cũng quá hạnh phúc ca quả nhiên có thân phận có địa vị người khác thái độ đối với ngươi cũng không giống nhau trước đó ta đi cọ một cái v o n g hồng vòng tròn bên trong bằng hưu sinh nhật tiến ta chỉ là không cẩn thận đánh nát một cái, cái chén mà thôi kết quả ngươi ở đó nói cái cốc tiên là cái gì nước ngoài nhập khẩu hàng cao đẳng cứng rắn muốn ta bồi thường hai ngàn khối tiền kết quả ngươi ở chỗ này đánh nát một đống cái chén người ta còn đưa ngươi một đôi bông hai đãi ngộ như vậy thật đúng là ngày đêm khác biệt a lần sau nếu là gặp được những chuyện tương tự trực tiếp gọi điện thoại cho ta cũng không cần ngươi bồi cái chén s ở thiên nợ nụ cười bách hủ hủ ngạc nhiên mâm mặt thật sao tạ ơn thiên ca đi thôi cho ngươi lại mua mấy bộ c h â u đ á o ép một chút s ở thiên nhìn nhật ba khẽ nhũ mày giống như có chút còn không có từ sự tỉnh vừa rồi bên trong chậm tới giám vẽ thế là vô vô đầu của nàng lôi kéo hắn tại bảy b i ể n tinh xào tiệc tối bàn ăn bên trên ngồi xuống bàn kêu bên trên còn ngồi một nữ hải nhìn toàn thân trên dưới cách ăn mặc cũng là một cái nhà giàu nữ vương lệ k h ô n ngồi tại bên cạnh nàng đang cùng nàng đàm luận trên người mình mang bộ kia châu đ á o không biết vương lệ k h ô n nói cái gì chọc cho nàng c ư ờ i vui vẻ vung tay lên liền đem trên người nàng bộ kia châu đ á o cho ra mua đối với cô gái này nhiệt ba ngược lại là cũng không có nhiều chú ý mà là đưa ánh mắt đặt ở trên bàn mỹ thực bên trên làm cấp cao tiệc tối tiệc tối phía trên món ăn đương nhiên cũng sẽ không qua loa đều là một chút bảy quận phi thường tinh mỹ đ ầ ngập cùng hải sản thậm chí tại bình thường trong nhà ăn muốn theo khắc bán trứng cá muối ở chỗ này đều là bày ra trên bàn để cho người ta tùy tiện ăn nhiệt ba tự nhiên cũng nhìn thấy nàng tiện tay cầm một hộp hưng phấn r ơ lên m u i nhỏ g n con cho sở thiên uy lao công nơi này lại có trứng cá muối a i tranh thủ thời gian ăn không muốn lãng phí nói thật ra là một người nước hoa sở thiên vẫn là điển hình hoa quốc giả dày đại khái là từ nhỏ đã không có ăn những thứ này duyên cớ đ ố i cơm tây độ chấp nhận cũng không phải là rất cao uống một chút rượu đỏ ăn ăn một lần bỏ bít tết t ô n hùm loại hình vẫn được nhưng là đối với những cái kia có đặc thù mùi thơm người ngoại quốc tôn sùng đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn cái gì trứng cá mối a cái gì gan n g ô a hắn cũng không phải là rất có hứng thú cho nên nhìn nhiệt ba hưng phấn như vậy hắn đẩy ra nhiệt ba tay ngươi nếu là thích ăn nói liền ăn nhiều một chút ta trước hết không ăn nha cái kia vân vân chúng ta cùng một chỗ ăn tống vân trịnh huệ nhi bách hủ hủ ba người ngoại trừ bách hủ hủ bên ngoài hai người khác cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như thế năm thứ nhất đại học hộp dạng này liền bày ra trên bàn để cho người ta tùy tiền ăn rất mới là một người cầm một hộp nhỏ. sau đó dùng muỗng nhỏ múc bỏ vào trong miệng mùi vị kia làm cơm tây bên trong trải qua thường xuất hiện đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn có rất ít người không biết trứng cá mối u đại danh nhưng chân chính n ế m qua người lại không nhiều tại nhật ba tổng vần trịnh huệ nhi trong tưởng tượng trứng cá mối u hắn là phi thường mỹ vị mới đúng nhưng các nàng miệng vừa hạ xuống trên mặt biểu lộ lại có chút quỷ dị t ổ n g vân cao mày là bình ừ m có một chút canh cảm giác có điểm giống là tại ăn thịt cá ăn ăn còn giống như có chút mặn mùi vị kia chúng ta sẽ không ăn đến giả trứng cá mới đi trịnh huệ nhi cũng đi theo gần đầu nghe nói trứng cá m u ố i rất đắt bày nhiều như vậy bày ở chỗ này ta cảm thấy rất không có khả năng hẳn là phẩm chất tương đối k e m cái chủng loại kia trứng cá m u ố i dù sao cùng trong tưởng tượng mỹ vị cũng t r ê n h lệch nhiều lắm thật vất vả mới nuốt xuống cái này cái gì a nhiệt ba tranh thủ thời gian uống một n g ụ m cóc hai đẻ ff cái này mới làm được cuối cùng lời bình vẫn là sữa chỗ ưu cục ăn ngon không biết a nơi này trứng cá m u ố i rất chính tông nhìn các nàng bốn cái đã ăn x o n g trứng cá m u ố i biểu lộ đều là một lời khó nói hết giám vẻ trên mặt bàn cái kia nhà giàu nữ mở miệng ta khi còn bé ăn cũng là cái này tấm bảng hương vị cùng cái này không sai bị lắm người năm khi sáu tuổi vẫn chưa tới hai n g h n năm a lúc kia ngươi liền bắt đầu ăn trứng cá muối rồi còn làm đồ ăn và t n thống vân căn bản cũng không tin ngươi nói đùa cái gì đâu nàng lời vừa mới nói xong liền bị bách hủ hủ tại dưới đáy bàn nhẹ nhàng đá mất ướp sau đó cho nàng máy mắt để nàng nhìn nữ hải tia thả ở bên cạnh trên ghế túi sách ché nổ kinh điển khoản vĩnh viễn kim cương g i a cá sấu không nói ngũ kim linh kiện đều là bạch kim còn khảm nạm lấy hơn ba trăm khoả kim cương cần làm trang trí trọng yếu nhất chính là cái này túi sách toàn cầu hạn lượng chỉ có mười cái lúc trước phát hành giá là một trăm năm mươi chín vạn hiện tại cũng đoán chừng tăng tới hai ba trăm vạn ta không có nói đùa a đây là sự thực ta mấy cái khuê mật khi còn bé cũng đều rất thích ăn chẳng lẽ các ngươi khi còn bé chưa từng ăn qua cái này tấm b ả n sao c h ư n một trăm bốn mươi tám không nhìn thấy rất ưa thích cầu lễ vật chúng ta bách h ủ h ủ bị nàng thanh tịnh như nước ánh mắt nhìn có chút xấu hổ nàng năm khi sáu tuổi ăn cái gì tới nàng khi còn bé có thể có năm mao tiền đầu to kem ly cùng hai mao tiền một cây lạt điều ăn liền rất vui vẻ t ố t ta. Ừ. Nữ kia Ừm. chằm Nữ còn nhìn chăm chăm nàng, hải chằm h i ế u kỳ chờ lấy l nàng trả ờ i Bách hủ hủ nhẫn g ậ ta đầu không chúng ngừng, t chúng cái các nhà khả năng、so、với chúng ta nhà càng có tiền hơn đi. lúc còn cá chỉ cái cái chưa cá còn không phải nhà khả nhà hơn nhà sinh không phải thật ăn ăn này bảng. ngươi năng tiền lớn, trứng nói này bảng, này bảng từng ăn、qua. Trứng ta bất tấm ta ta rất tấm bất tấm ta kia mua mua qua. à, À, làm là quá quá đều lâu với đi, mối lời mối vậy so đã miễn cho đến lúc đó bộc u lộ ra sự r ố t nát của mình c ũ n g không có thấy qua việc đời ngược lại là nữ h à i giống như đối với các nàng cảm thấy rất hứng thú các ngươi tốt nhận thức một chút ta gọi bạch thanh thanh nhìn nàng chủ động làm tự giới thiệu nhiệt ba mấy người cũng rất nhiệt tình đáp lại nàng ta cũng coi là quen biết không bao lâu lại có mấy cái minh tinh tới mang theo châu đáo đ ệ cử cái thứ nhất tới chính là thư kỳ trên người nàng mang chính là bùn gạ dị vườn địa đàng x u a di ngọc lục bảo mê c u n g vòng hai xinh đẹp lục sắt tại dưới ánh đèn cùng tuyết trắng kim cương hòa lẫn bày biện ra cao quý lánh diễn quang trạch bạch thanh, thanh rất thích một bộ này trao hỏi nàng ngồi xuống th một bộ này trâu đáo mang ở trên thân thể ngươi thật sự là thật thích hợp ta cũng rất thích có thể để cho ta thử một chút vòng thai sao đương nhiên thư kỳ lúc này liền đem vòng thai từ trên lỗ thai hai xuống sau đó từ nhân viên công tác nơi đó muốn khăn lướt tới hơi lau trừ độc sau đó cho bạch thanh thanh đeo lên thế nhưng là bạch thanh thanh tiếp nối chiếu một cái tầm gương một bộ này đẹp mắt là thật đẹp mắt đáng tiếc giống như cùng phong cách của ta không phải rất phối hợp a i s ở thiên hỏi bên người nhật ba l ã o bà ngươi cảm thấy thế nào đương nhiên đẹp mắt ta vậy liền mua lại a tại nhật ba mậm b ư c bên trong sở thiên đã quyết định chuyện này ngược lại để bạch thanh thanh kinh ngạc nhìn hắn một cái v ề phần tống vân bách h ủ h ủ trịnh huệ nhi ba người thì là không cảm thấy kinh ngạc sở thiên đối nhiệt ba hào phóng các nàng đã không phải lần đầu tiên gặp thư kỳ thật cao hứng lại bắt đầu đề cử còn lại kiểu dáng nhìn nàng bên này công trạng không tệ dương dương tần hải lộ trần côn các loại minh tinh cũng toàn bộ đều chạy tới tham gia náo nhiệt mà sở thiên cùng nhiệt ba thì là mở ra một hỏi một đáp hình thức lão bà một bộ này xem được không ta cảm thấy cũng không tệ lắm vậy liền mua lại trở lên đối thoại lặp lại bốn năm lần về sau mắt thấy s ở thiên giá cả cũng không hỏi liền muốn mua lại đến n h i ệ t ba trong lòng bấm ngón tay tính toán cái này hơn trăm triệu liền như vậy không có a nàng không nhịn được có chút đau lòng tiền lão công ngươi đừng mua đã đủ rồi tại mua trong nhà đều không công được không phải có thể thả dưới lầu sao s ở thiên chỉ vào một bộ màu hồng bích t ỷ châu đáo hỏi nói cái này màu hồng châu đáo ngươi thật giống như không có một bộ này thích không n h i ệ t ba tranh thủ thời gian lắc đầu sợ hắn tiếp tục mất tiền không có thích hay không ngươi cũng chưa từng thử qua làm sao ngươi biết không thích mua về nhà cho ngươi thử một lần sợ thiên điên quần vung tiền cử động không đầy một lát liền dẫn đi lên truyền thông chú ý bọn hắn một b à n này phía trên rất nhanh liền ngồi đầy người ngoại trừ mấy cái để cử châu đáo minh tinh bên ngoài còn lại toàn bộ đều là phóng viên cùng truyền thông người có người nhận ra sở thiên đây không phải phạm khắc châu đáo sở đồng sao hắn hôm nay đến đây không nói làm sao còn tất cả mọi người là làm châu đáo cũng đều là làm cấp cao châu đáo theo lý mà nói bụng gạ gì cùng phạm khắc châu đáo hẳn là là từ đối đầu mới đúng à. không chỉ có rất nghệ tình tới đối thủ một mất một còn tệ tối hơn nữa còn cho đối thủ một mất một còn sông câu trạng cái này thao tác thật sự là xem không hiểu a sở đồng ngài còn nhớ rõ thân phận của ngài sao có là gan tương đối lớn phóng viên đem lời ống dơ lên sở thiên trước mặt hỏi vấn đề này không thể bảo là không x à o trá sở thiên nhìn hắn một cái thân phận của ta có vấn đề gì không ngài thế nhưng là phạm khắc châu đáo chủ tịch người đây cũng quá nhỏ hẹp truy cầu đẹp chẳng lẽ còn muốn phân nhãn hiệu sao sở thiên lạnh nhạt nhìn hắn một cái trên thế giới này linh cảm đẹp hình thức là vô hạn nếu như ta bởi vì thân phận của ta mà đi cự tuyệt thưởng thức đường vẻ đẹp đó mới là đối ta cái thân phận này vũ n h lại nói những thứ này châu đáo cái gì lại không quý c ũ như g n mua mấy khối xinh đẹp thạch đầu về nhà cho lao bà của ta chơi có vấn đề gì không hắn những lời này đem người chung quanh nói lặng ngắt như tờ đều t r ờ m ặ t đối nhìn thoáng qua lúc này mới bắt đầu v ỗ tay mà rất nhiều truyền thông cũng đem một màn này ghi vào văn chương của mình bên trong cơ hồ nâng lên một màn này văn chương đều là bạo lửa còn phải là ta sợ đồng á những cái kia gọi châu đ á o sao những cái kia gọi xinh đẹp thạch đầu nếu như có thể mà nói có thể cho ta gửi mấy khối xinh đẹp thạch đầu chơi bữa sao phạm khắc châu đau cái này một bộ gạt cục là thật mở ra sợ thiên bỏ ra hơn hai ước cho nhiệt ba mua tám chín bộ châu đau Màu màu hủ hủ m nhiệt ba ngươi có thể đem ngươi hôm nay mua lại những thứ này c r â u đáo cho ta mượn chụp tiểu ảnh sao bạch thanh thanh cũng một mực ngồi tại một bàn này không hề rời đi thậm chí còn đối nhiệt ba xách ra như thế cái yêu cầu nhiệt ba gật gật đầu đương nhiên có thể a bất quá ngươi chụp tiểu ảnh muốn làm gì t ừ vừa rồi bên trong nói chuyện phiếm biết được bạch thanh thanh nhà là mở chữa bệnh khí giới công ty từ nhỏ đã là phú dưỡng bắt đầu lớn lên thiên kim tiểu thư hẳn là sẽ không muốn chụp ảnh sau đó phát vòng bằng hưu khoe khoang a đương nhiên là chụp ảnh cho ta cha nhìn a bạch thanh thanh một bên đập một bên chu môi cha ta mỗi ngày nói ta là bại gia nữ dùng tiền quá lợi hại ta hiện tại muốn chụp ảnh cho ta cha nhìn xem so ta dùng tiền lợi hại còn nhiều đâu là hắn tiền mình kiếm được còn chưa đủ có được hay không ta dùng tiền cũng liền bình thường đêm nay cũng liền tiêu xài cái tám trăm vạn mà thôi tám trăm vạn còn mà thôi chính huệ nhi nhịn không được thanh, thanh. tám trăm vạn không ít đi chúng ta đêm nay một phân tiền đều không phải l è n sọc vậy các ngươi vì cái gì không mua a là bởi vì không nhìn thấy thích sao nếu như không phải bạch thanh thanh ánh mắt thanh tịnh sạch sẽ không có một tia tạp chất biểu lộ cũng rất ngây thơ đơn thuần chính huệ nhi cũng hoài nghi nàng có phải hay không đang dễu cầm mình là bởi vì a đúng không nhìn thấy rất ưa thích ai nha các ngươi cũng không cần quá bắt bé bạch thanh thanh trái lại khuyên các nàng mấy năm gần đây châu đ á o thiết kế xác thực càng ngày càng tệ nhưng là chỉ cần có mới mang liền tốt mài c h ư ơ n một trăm bốn mươi chín nghĩ nhiều như vậy làm gì câu lễ vật phạm khắc châu đ á o sở đồng cách cục mở ra có mặt bùn gạ gì tiệc tối sở đồng thực lực sùng thêm một đêm h à o ném hai ước là lao bà mua châu đ á o nhiệt ba mang phòng làm việc nghệ nhân hiện thân bùn gạ gì tiệc tối chụp ảnh ổn thỏa x ê vị dù sao đã trải qua tiết mục điệu thấp cũng không có cái gì có thể điệu thấp sở thiên dẫn theo nhiệt ba thoải mái tú ân ái tại bùn gạ gì tiệc tối kết thúc về sau mấy người riêng phần mình ngồi lên về nhà xe trên đường sở thiên còn mở ra điện thoại nhìn một chút hộp lục soát hoàng mao trương viện trưởng khôi phục thế nào từ lần trước trương viện trưởng giải phẫu về sau sở thiên lúc đầu muốn cho hoàng mao thả nghỉ ngơi nửa tháng để hắn đi chiếu cố trương viện trưởng nhưng hoàng mao nói để cho mình làm một chút chuyện nhờ v à tình vẫn được tại đầu giường chiếu cố bệnh nhân loại chuyện này hắn làm không đủ cẩn thận cho nên chạy về đến liên ban trong bệnh viện là hai cái hộ công tại thay phiên chiếu cố trương viện trưởng nghe sở thiên hỏi tới hoàng mao nhẹ gật đầu mỗi ngày bác sĩ đều sẽ gọi điện thoại cho ta báo cáo viện trưởng tình huống hắn hiện tại khôi phục không tệ bác sĩ nói nếu như lại quan sát nửa tháng không có chuyện gì lời nói liền có thể xuất viện dù sao hiện tại thời gian cũng còn sớm chúng ta dứt khoát cùng đi xem nhìn trương viện trưởng đi thuận tiện đem mẹ ta bọn hắn trước đó làm kiểm tra sức khỏe báo cáo cũng cùng một chỗ cầm về được các ngươi sao lại tới đây đã trễ thế như vậy còn tới thăm ta không cần thiết ta ở chỗ này ăn ngon ở cũng tốt còn có người c h i ế u cố không cần lo lắng cho ta trương viện trưởng nhìn thấy sở thiên hoàng mao cái giờ này chạy tới rất là tâm thương bọn họ từ trên giường đứng lên liền muốn đi cho bọn hắn tẩy h o a quả lại bị hoàng mao cho ngăn trọ viện trưởng ngươi nói chuyện cứ nói n g động đậy cái gì a vết thương sụp ra làm sao bây giờ bởi vì nhật ba cùng trương viện trưởng cũng không phải là rất quen cho nên mới nhìn trương viện trưởng cũng chỉ có hoàng mạo cùng sợ tiên nhật đi ba thì là đi tự động máy đánh chữ bên kia lấy kiểm tra sức khỏe báo cáo đi bên này sợ thiên ngồi xuống trương viện trưởng bên người lôi kéo hắn khô gầy tay căn dặn hắn nghỉ ngơi thật tốt trương viện trưởng tiểu vũ đã nói với ta ngươi từ hai mươi tuổi liền đi cô nhi viện làm công nhân tình nguyện về sau một mực đợi ở cô nhi viện một mực ngồi xuống viện trưởng vị trí ở trong đó đã kinh lịch bốn năm mươi năm mưa gió ngươi đây coi như là nửa đời người đều dâng hiến cho cô nhi viện hiện tại ngươi niên kỷ đã lớn chờ ngươi xuất viện về sau ta mua cho ngươi một phong nhỏ lại mời hai cái bảo mẫu chiếu c ấ u ngươi lúc tuổi ra ngươi liền nghỉ ngơi ư thật tốt một chút hưởng thụ một chút nhân sinh có được hay không chuyện này là sở thiên trải qua nghĩ sâu tính kỹ sau khi suy tính kết quả ngược lại cũng không phải hắn thánh mẫu tâm chỉ là hắn không muốn để cho trương viện trưởng thiện lương như vậy người sắp đến lão còn muốn vất vả hắn không chỉ có vì cô nhi viện dâng hiến hơn nửa đời、người. mà lại liền ngay cả vợ con đều không có loại này người hoàn toàn đáng giá tôn sưng một câu vĩ nhân ta đều lớn tuổi như vậy còn có cái gì có thể hưởng thụ nhân sinh chỉ cần thấy được những hải tử kia tốt ta liền vui vẻ ta hiện tại lớn tuổi cũng làm không động bình thường ở cô nhi viện bên trong cũng chính là cho bọn nhỏ rằng kể chuyện xưa thống d ỗ hải tử nhóm đi ngủ mà thôi cũng không phiền h ạ trương viện trưởng nợ nụ cười lại nói ta đã thành thói quen bên người có bọn nhỏ quay t r u n g quanh ngươi trong lúc nhất thời để cho ta đơn ở ta còn không quen đâu đây là từ chối nhã nhặn đề nghị của sở thiên sở thiên còn muốn nói tiếp hoàng mau lại thở dài thiên ca viện trưởng là cái gì tính tình ta so ngươi hiểu rõ nhiều hắn khẳng định xuất viện về sau còn muốn về cô nhi viện ai cũng không biết cái kia đám trẻ con tại ta sinh bệnh trong khoảng thời gian này trôi qua thế nào hắn ung dung thở dài một hơi nhìn về phía ngoài cửa sổ h o à n g ma bất đắc dĩ đi viện trưởng bọn hắn từng cái nhảy nhót tương bừng đây không có ngươi mỗi ngày quản lấy bọn hắn nói không chừng bọn hắn còn thật vui vẻ ngươi liền đừng lo lắng những thứ này ngươi nếu là thực sự không yên lòng ngày mai có rảnh rỗi ta về cô nhi viện một chuyện cho ngươi lập cái coi thường nhiều lần nhìn xem được vậy ta cũng đi chung với ngươi sở thiên tiên nói nhưng hắn lời này lại làm cho hoàng mao thân thể cứng đờ có chút lắp ba lắp bắp hỏi nhìn xem hắn trời thiên ca ngươi mới vừa nói cái gì ngươi cũng muốn cùng đi à? thế nhưng là thế nhưng là cô nhị viện loại địa phương kia ngươi là muốn nói ta không xứng đi cô nhi viện loại địa phương kia vẫn là cô nhi viện không xứng với thân phận của ta à? ta hoàng mao gãi đầu một cái thiên ca ta không phải ý tư kia ta chính là đối với chuyện này thật ngoài ý liệu mà lại ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ đi cô nhi viện nghĩ nhiều như vậy làm gì nói ngày mai cùng đi liền cùng đi ngươi thuận tiện giúp ta chuẩn bị một vài thứ bên này nhiệt ba lấy được kiểm tra sức khỏe báo cáo về sau đem bốn phần kiểm tra sức khỏe báo cáo đều nhìn một chút phát hiện trên cơ bản đều bình thường lúc này mới thở dài một hơi nàng nhìn sở thiên cùng hoàng m a u nửa ngày chưa từng xuất hiện dứt khoát a n vị tại bệnh viện công cộng trên ghế dài cho mình lão mụ bấm điện thoại muốn nói cho một chút bọn hắn kiểm tra người kết quả kết quả điện thoại còn không có đạ thông nàng hướng xuống rỗi tay lần mò mò tới một tay máu ô nàng lập tức minh bạch vì cái gì bắp chân trong ổ một mờ cần ẩn làm đau nguyên lai là bị chạm bận miệm thủy tinh cận bã cho có tới nhưng là nàng lúc ấy quá mập bức lại thêm mặc kệ là t i ệ c tối trước đó vẫn là về sau thay đổi lễ phục đều là giải khoản cũng một mực không có phát hiện chuyện này có chút vết thương chính là làm ngươi không có phát hiện thời điểm hắn chỉ là ẩn ẩn làm đau chờ ngươi phát hiện thời điểm cảm giác đau liền sẽ bị phóng đại vô hạn lần nàng lập tức nhĩ mày nhỏ giọng khóc nức n ở vài tiếng uy nhiệt ba thế nào bên kia nhiệt ba lão mụ vừa v ậ n ở thời điểm này nhận nghe điện thoại không chút mẹ ta chính là muốn nói cho các ngươi một chút các ngươi kiểm tra sức khỏe báo cáo kết quả ta đã lấy được a kết quả kia thế nào a nghe nhiệt ba ngữ khí không thích hợp nhiệt ba lão mụ căng thẳng trong lòng nhanh lôi kéo n h i ệ t ba lão ba tới cùng một c h ỗ nghe kết quả các ngươi kiểm tra sức khỏe kết quả rất bình thường ồ ồ ồ nếu là không có việc gì mà ta liền c ú p trước nghe n h i ệ t ba tại điện thoại bên kia thanh â m có chút nghẹn nào n h i ệ t ba lão mụ luôn cảm thấy không thích hợp n h i ệ t ba à ngươi cùng mẹ nói thật kết quả kiểm tra đến cùng là thế nào ngươi yên tâm đi mẹ chịu được mẹ các ngươi kiểm tra sức khỏe kết quả đều rất khỏe mạnh thật không có việc gì ta muốn đi một chút bác sĩ nơi đó cúc chữ ca lúc đầu nhật ba nghĩ đến nhịn một chút liền đi qua nhưng là vẫn lưu không ít máu dù sao hiện tại đã tại trong bệnh viện Thuật nhìn đi k o a cấp cứu t m bác nhật i u hộ sĩ ba ă n b vội vội vàng vàng cúp điện thoại nhật ba lão mụ một mặt tuyệt vọng bắt lấy nhật ba lão ba tay nhật ba lão ba chầm ngâm một chút không thể nào thân thể của ngươi một mực rất tốt khả năng đến bệnh nan y người kia là ta ngươi nói vậy ngươi làm sao có thể đến bệnh nan y vậy ngươi cũng không nhất định đến bệnh nan ý a khả năng chính là cái hiểu lầm lâm sẽ hiểu lầm gì đó a n h i ệ t ba lão mụ vỗ đùi u nước mắt ào ào liền chạy xuống nàng cầm kiểm tra sức khỏe báo cáo nếu như chúng ta không có chuyện gì khẳng định liền trực tiếp trở về còn tìm cái gì bác sĩ a khẳng định là đi tìm bác sĩ thảo luận bệnh tình của chúng ta đi vậy phải làm sao bây giờ a ta hiện tại đau lòng chết được chớ bi quan như vậy n h i ệ t ba lão ba cố nén bi thống an ủi nàng nói không chừng chỉ là cái hiểu lầm đâu loại chuyện này cái nào có hiểu lầm khẳng định đến bệnh nan y gì、à? ngươi xem chúng ta bàn tay văn bên trên mạch sống ngươi lao lớn xem xét liền có thể sống đến một trăm tuổi ta mới chỉ có một nửa của n g ư ơ i a tính toán thời gian ta cũng liền mấy năm này n h i ệ t ba lão mụ hối hận thẳng dập chân sớm biết ta liền không mua xã bảo đảm số tiền này hoa hoan của a tiểu cô nương n g ư ơ i vết thương này nhìn xem lưu máu nhiều là bởi vì thân thể ngươi tốt trên thực tế không có việc lớn gì mà chính là cái bị thương ngoài ra mà thôi ta cho ngươi băng bó đơn giản một chút ngươi về nhà hai ngày này chú ý vết thương không được đụng đến nước là được rồi khoa cấp cứu lão đại phu cười ha hả cho nhật ba đơn giản băng bó một chút lại an ủi nàng vài câu nhật ba cái này trong lòng mới dễ chịu một điểm đợi nàng băng bò xong vừa vặn bên kia sở thiên cùng hoàng bao cũng ra biết tình huống của nàng về sau sở thiên tức giận bị nàng ta sớm nói cho ngươi để cho ta cho ngươi kiểm tra một chút ngươi không cho hiện tại biết sai đi thế nhưng là lúc ấy người ta thật không có phát hiện nha nhiệt ba có chút ủy khuất v i ệ n sở thiên tay đi ra ngoài vừa mới chuẩn bị lên xe ánh mắt lại tại ven đường cái nào đó sạp hàng nhỏ dừng lại nàng tội nghiệp kéo lại sở thiên quần áo lão công làm sao bây giờ người ta cổ họng mà cũng có chút nữa sở thiên lập tức khẩn trương lên là không phải là bởi vì xuyên quá ít bị cảm Nếu không ta bởi â y giờ t r về v bệnh ệ Nhiệt n ngươi cái khỏi hò nước đường. Không cần. mua ba cho cái chỉ chỉ khỏi hò vì e n đường bán chanh không xương chân gà sạp hàng nhỏ. Ngươi mua mấy cái chân gà để nó để đi được gà gà gãi gãi là được rồi. Bởi cái cho mua ta vào là sạp rồi. mấy v muốn đi nhìn h à i tử của cô n h i viện sở thiên sáng ngày thứ hai sau khi đứng lên cùng n h i ệ t ba đơn giản ăn bữa sáng liền lôi kéo hoàng mau c ù ngươi cảm thấy ta mua một vài thứ tương đối tốt tùy tiện mua đi bọn trẻ rất dễ thân cận mặc kệ ngươi mua đồ ăn vặt đồ chơi quần áo vẫn là văn phòng phẩm bọn hắn đều thích hoàng mau cười cười trong tươi cười có mấy phần lòng chữa sót dù sao bọn hắn căn bản cũng không có lựa chọn cơ hội không phải sao sợ t r ư ơ n g của hắn lớn cái kia chỗ cô nhi viện là một nhà xã hội phúc lợi cơ cấu là từ sớm mấy năm một chút ái tâm nhân sĩ tự phát quên y tiền tạo thành một cái cô nhi viện cô nhi viện tất cả tài chính đều là đến từ xã hội quên y rút cho nên cô nhi viện tài chính cũng không phải là rất ổn định tăng thu giảm chỉ là cô nhi viện cho tới nay cách sống bọn trẻ sau khi học xong thời gian sẽ ra ngoài hỗ trợ nhặt nhặt cái bình làm một chút kiêm chức lời ít tiền mời cô nhi viện trong cô nhi viện tất cả đồ dùng hàng ngày đều là đến từ ái tâm nhân sĩ quyết tặng bao quát quần áo cũ cũ cái ghế sách cũ bản loại hình chỉ nếu có thể dùng đồ vật đến trong tay bọn họ bọn hắn đều l à như nhặt được trí bảo thu lại n g h e hoàng lời nói có chút d â u d ị a sở thiên nhật ba trầm mặc một chút vậy liền nhiều mua một chút đi đến lúc đó xem bọn hắn thích gì liền chọn cái gì cơ sở đồ dùng hàng ngày chính là gạo nhỏ bột mì phấn còn có mì sợi cùng các loại rau quả hoa quả loại hình những thứ này sở thiên cùng nhật ba không có quan tâm trực tiếp cho một trăm vạn cho mặt chữ quốc để bọn hắn đi đặt mua đến lúc đó đem những vật này để lão bản trực tiếp đưa đến cô nhi viện đi là được đúng rồi các ngươi cái kia cô nhi viện có bao nhiêu h ả i tử h ả i tử lời nói có chừng hơn một trăm hai mươi vậy liền tất cả mọi thứ đều mua một trăm năm mươi phần đến cửa hàng về sau sở thiên cùng nhật ba trên cơ bản là trông thấy cái gì mua cái gì khác biệt loại hình kích thước kiểu dáng quần áo mua hơn và tiện đều là đồng khoản nơi này bỏ ra hai trăm vạn sau đó lại mua một trăm năm mươi khối điện thoại đồng hồ thuận tiện bọn trẻ cùng cô nhi viện đề nghị nơi này bỏ ra m ộ ư ơ i hai vạn sau đó lại mua rất nhiều sách vở đồ chơi văn phòng phẩm học tập vật dụng thượng vàng hạ cám lại tốn hơn hai trăm vạn cuối cùng mua đồ vật thật sự là nhiều lắm dựa vào lấy bọn hắn xe căn bản kéo không đi qua cuối cùng cùng với lao bản thương lượng để lao bản tìm người cho đ ư ợ c qua cũng may các l a o bản đến một lần nhận ra bọn hắn thứ hai xem bọn hắn đồ vật mua nhiều lắm cho nên thái độ rất hào phóng biểu thị cho bọn hắn cung cấp miễn phí p h ố i tống phục vụ các loại đem bọn hắn có thể nghĩ tới hết t h ả đồ dùng hàng ngày đều mua đủ về sau nhiệt ba lôi kéo sở thiên đi tới tiệm bánh gà tổ lại cho bọn h ngươi nhìn những thứ này nhỏ bánh gà tổ nhiều đáng yêu a là ngươi thèm ăn đi ta làm gì có n h i ệ t ba vớt vớt bụng của mình gần nhất trong khoảng thời gian này đi theo bọn ngươi ăn quá tốt rồi ta đều mập ta phải gìn giữ dáng người về sau kiên quyết từ bỏ cặn bòn nước cùng đường nhưng là nếu như bọn trẻ đến lúc đó quá nhiệt tình không cần mời ta ăn một khối nói ta vẫn là có thể cân nhắc tại n h i ệ t ba yêu cầu dưới cuối cùng lại mua đủ bọn nhỏ phân bốn mươi bánh gà tổ lúc này mới trùng trùng điệp điệp hướng phía cô nhi viện phương hướng xuất phát trên đường sở thiên nhìn xem lái xe hoàng a u lại đột nhiên nhớ lại một việc đúng rồi cái kia triệu q u ố c đống hai ngày này không tiếp tục quấy dối người đi bọn hắn liền xem như nghĩ quấy dối ta vậy cũng quấy dối không đến a ta đem bọn hắn tất cả phương thức liên lạc toàn bộ đều cho kéo đen bọn hắn đổi một cái hào ta kéo hát một cái sách từ bản thân sinh vật học bên trên phụ thân triệu q u ố c đống hoàng bao trên mặt bình tĩnh phảng phất người xa lạ lao già kia bệnh tình giống như không thể lạc quan ta đoán chừng ta không cho hắn thay thận lời nói hắn cũng liền có thể sống một hai tháng nếu như đ ổ i thành mấy tháng trước kia hắn nói không chừng còn có chút sống sót hy vọng hiện tại sao trên cơ bản là không có sợ thiên nhữ mày vì cái gì người quên sao thiên ca đoạn thời gian trước chúng ta đem mãi nạ đám người kia con b u ồ n tận gì ta hoàng mao ngữ khí thậm chí có mấy phần cười trên nỗi đau của người khác nếu như lúc kia lão già không có ý đồ với ta trực tiếp qua bên kia mua nói nói không chừng còn có hy vọng nhưng là hiện tại lao già có ý như dùng tiền cũng không nhất định mua được chương một trăm năm mươi mốt thật đúng là rồi là do sở cầu lễ vật sở thiên i ê n lặng nghe hoàng mao chém gió nhẹ gật đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ không nói gì cô nhi viện tọa lạc ở ma đô lão thành khu tại ma đô bây giờ cấp tốc phát triển kinh tế giới nhà cao tầng đột ngột từ mặt đất mọc lên hôm nay lão thành k h vẫn như cũ duy trì lúc đầu phong Mà nhi viện trí c à người ta o t đi ngang à r qua n không mà thôi đừng ngạc nhiên người qua đường nhìn thấy mấy chiếc dồn dồn dồn sờ viễn ảnh đi ngang qua nhao nhao dỗi cổ sang đầy xem mà tại bọn hắn truy đuổi ánh mắt bên trong bốn năm chiếc r ồ n r dơ sờ m i ế n ảnh chỉnh tề đứng tại hoa hồng cô nhi v i ệ n cổng cái này cái này cổng tình huống như thế nào a cô nhi viện lao gác cổng lúc đầu tại mang theo một đám tiểu hài tử tại đất xi、si、mang đổ bê tông trên bãi tập chơi đ ù a nghe được cổng tiếng động về sau rất kinh ngạc hướng phía cổng nhìn sang không rõ cổng cái này mấy chiếc xe là tình huống như thế nào bình thường nếu như là có người quên rút hẳn là sẽ sớm gọi điện thoại nói rõ a bọn trẻ cũng tò mò từng cái tiến tới cô nhi về cổng đem mình chân chính khuôn mặt nhỏ nhét vào hàng rào sắt ở giữa mỡ to mắt to đánh giá xuất hiện tại cửa ra vào xe sang trọng. các ngươi à n vẫn là rất các ngươi n g là ai a dẫn đầu từ trên xe bước xuống chính là mặt chữ quốc xem xét hắn bộ dáng không phải dễ chê ơ lao gác cổng cành khu không có mở cửa thế nhưng là cửa xe mở ra cái thứ hai từ trên xe nhảy xuống người là hoàng mao hoàng gia gia là ta à hoàng mao cười hì hì đi tới cổng mở cửa mở cửa nguyên lai、like、là tiệu từ ngươi a làm ta giật cả mình ta còn tưởng rằng là người nào chạy tới gây sự đâu vừa nhìn thấy là hắn lao gác cổng lập tức thở dài một hơi mở ra cửa sắt vũ ca ca chúng ta rất lâu đều không nhìn thấy ngươi qua đây rất nhớ ngươi a vũ ca ca ta sang năm liền có thể một năm trước cấp ngươi đã nói đến lúc đó muốn đưa ta một cái mới bút trì hộp vũ ca ca nhìn ra được hoàng mao mặc dù không thường thường trở về nhưng là cùng cô nhi viện bọn này tiểu hải tử trung đụng cũng không tệ lắm sắt cửa vừa mở ra bọn hắn liền x u n g tới đối hoàng mao lịu dịu nói ra hoàng mao lần lượt sờ lên đầu của bọn hắn không phải liền là một cái bút trì hộp sao cái kia đáng là gì nay thiên ca ca đem ca ca đại lão bản cho mang tới bọn hắn chuẩn bị cho các ngươi thật nhiều thật là nhiều lễ vật đến lúc đó phải nhớ đến tạ ơn người ta biết sao Tốt. bọn trẻ gật gật đầu hiếu kỳ tiếp tục hướng trên xe nhìn s ở thiên lúc này mới lôi kéo nhiệt ba từ trên xe bước xuống và tỷ tỷ này là chuyện cổ tích trong sách đi ra công chúa sao ta là lần đầu tiên nhìn thấy đẹp mắt như vậy tỷ tỷ đúng a tỷ tỷ này nhất định là công chúa cái kia người đại ca này ca chính là vương tử đại tỷ tỷ các ngươi là từ đâu bản chuyện cổ tích trong sách đi ra a hôm nay là ngày làm việc trong cô nhi viện lớn một chút hải tử đều đi phụ cận trường học đi học lưu tại trong cô nhi viện đều là ngay cả nhà trẻ đều còn không có bên trên tiểu bằng h ư u vừa nhìn thấy sở thiên nhật ba xuất hiện lập tức để bọn hắn liên tưởng đến chuyện cổ tích trong sách nhìn thấy công chúa vương tử tranh minh họa liễu d i u vây quanh mở to hiếu kỳ mắt to hỏi không ngừng nhưng các nàng cũng chỉ là thận trọng vây quanh ở sở thiên cùng nhật ba bên người cũng không dám tiến lên đây nhật ba vốn là rất thích tiểu hải tử ngay bọn hắn về sau bị bọn hắn nói những lời này đùa ngựa tới ngựa lui đi ra phía trước ngồi xổm ở trước mặt các nàng vậy các ngươi đoán một chút ta là từ đâu bả công chúa bạch tuyết cô bé lọ lem không đúng không đúng tỷ tỷ xinh đẹp như vậy thế nào lại là cô bé lọ lem nhất định là mỹ nhân ngư thế nhưng là tỷ tỷ không có cái đôi nha mỹ nhân ngư lên bỏ cái đôi liền biến thành chân á nhìn các nàng ồn ào n h i ệ t ba cố ý làm ra kinh dị biểu lộ kỳ thật các ngươi cũng không biết đi tỷ tỷ là vua bà vậy tỷ tỷ cũng là đẹp mắt nhất vua bà các tiểu bằng hữu hoàn toàn không sợ nàng thậm chí mời nàng cùng nhau chơi đùa trò chơi nhật ba sảng khoái đáp ứng xuống t u t chờ tỷ tỷ đem mang tới lễ vật phát cho các ngươi sau đó liền cùng các ngươi cùng nhau chơi đùa trò chơi có được hay không rất nhanh sở thiên chào hỏi bọn bảo tiêu đem xe bên trên đồ vật hướng xuống chuyển trước phân ra một bộ phận phóng tới n h i ệ t ba bên cạnh để nàng cho bọn nhỏ phát nhìn thấy những cái k i a tiệm quần áo mới cùng đồ chơi bọn trẻ có chút ngoài ý mớn t o mò hỏi tỉ tỉ những vật này đều là ngươi dùng ma p h á p biến ra sao có vẻ giống như là mới đương nhiên là dùng ma p h á p biến a chỗ lấy các ngươi phải thật tốt bảo vệ n h i ệ t ba một người cho bọn hắn phát hai bộ quần áo để bọn hắn đem quần áo phóng tới trên giường mình lại phân biệt cho bọn hắn phát đồ chơi xếp vợ cùng văn phòng phẩm xem bọn hắn cao hứng bừng bừng đem những thứ này bảo b lúc này mới lấy ra nhi đồng điện thoại đồng hồ để bọn hắn xếp thành hàng tự mình ngồi xổm trên mặt đất nhất nhất phát cho bọn hắn lao gác cổng vừa nhìn thấy những vật kia cũng thật cao hứng nhanh chạy tới nhà ăn để đoàn người đều đi ra trong cô nhi viện nhân thủ cũng không phải là rất nhiều ngoại trừ ngày nghỉ lễ sẽ có công nhân tình nguyện chạy tới mang theo bọn nhỏ chơi đ ù a hỗ trợ chiếu nhìn một chút những đứa trẻ thuận tiện giúp bọn hắn phụ đạo làm việc bên ngoài thường ngày ở cô nhi viện bên trong chiếu cố những hải tử này nhân viên công tác cũng chỉ có mười hai cái bọn hắn mười hai cái nhân viên công tác mỗi ngày chẳng những muốn chiếu khám những hải tử này sinh hoạt hàng ngày hơn nữa còn muốn quản cuối tuần lời nói những cái kia lớn hơn một chút hải tử còn có thể giúp một chút bận điệu nhưng là bình thường đều là bọn hắn bận rộn mười hai người muốn làm một trăm hai mươi người một ngày ba bữa không phải một chuyện đơn giản cho nên mặc kệ bình thường phân phối nhiệm vụ là cái gì nếu như không có chuyện gì lời nói cũng sẽ ở trong phòng bếp hỗ trợ chỉ có lao gác cổng lớn tuổi mọi lưng đau chân không làm được việc nặng cho nên được phân phối trong sân nhìn xem bọn trẻ làm trò chơi các người mau ra đây nhìn à tiểu vũ mang về một cái đại l ã o bản đại lao bản trò chồng cô nhi viện mang đến thật nhiều đồ và ta lúc đầu tất cả mọi người tại khí thế ngất trời bận rộn nghe được hắn lời này một người mặc màu đen áo thun trung niên nam nhân đứng lên hắn xoa xoa mồ hôi trên chắn là tiểu vũ mang về người sao làm sao cũng không nói trước một tiếng chương một trăm năm mươi hai ta quên một trăm i triệu cầu lễ vật các người tốt ta gọi lý thông đạt là cô nhi viện phó viện trưởng lý thông đạt đi ra ngoài lúc đầu coi là chính là người tới tùy tiện quên ít đồ nhưng nhìn đến trong sân tràn đầy một đống lớn mới tinh các loại đồ dùng hàng ngày cùng đồ chơi văn phòng phẩm loại hình cũng là hoàn toàn ngây ngẩn cả người cái này còn là lần đầu tiên có người lấy danh nghĩa cá nhân cho cô nhi viện quên đồ vật toàn bộ đều là quên mới tinh vật phẩm mà lại những vật này nhìn qua toàn bộ đều không rẻ lý thúc ngươi tại sao lại đang nấu cơm song phương đơn giản tự giới thiệu mình một lúc sau hoàng bao nhìn lý thông đạt là từ phòng bếp phương hướng đi tới nhìn không được t r e o chọc nói tài nấu nướng của ngươi gần nhất có hay không tiến bộ à? muốn vẫn là ban đầu nói như vậy cái nào đứa bé ăn được à? ta làm đồ vật không lo ăn không ăn được hạ tối thiểu không có độc ngươi quên lần trước ngươi nói ngươi phải lớn dương thân thủ kết quả kém chút làm cho cả cô nhi viện đoàn diệt chuyện lý thông đạt đối với hắn lướp mắt hắn ngượng ngùng cười cười hắc lý thúc hảo hắn không đề cập tới năm đó giúm a hiện tại ngươi cũng không thể vạch trần điểm yếu của ta lao bản của ta ở chỗ này、đây. chúng ta viện trưởng tiền thuốc men chính là hắn ra, hắn còn đi bệnh viện bên trong thăm trương viện trưởng nhìn trương viện trưởng một mực rất lo lắng cô nhi viện tình huống cho nên cô ý thay trương viện trưởng trở lại thăm một chút a là ngại a kỳ thật trương viện trưởng ngã bệnh bọn hắn cũng rất muốn đi trong bệnh viện chiếu cố nhưng là bên này hài tử nhiều lắm bọn hắn nhân thủ hiện có đều có chút chiếu không chú ý được đến nếu là đi hai người đi bệnh viện bên trong chiếu cô trương viện trưởng cô nhi viện đoán chừng muốn lộn xộn cho nên lý thông đạt cũng làm ộ t mực thông qua điện thoại tới giải trương viện trưởng tình huống bên kia lúc ấy h ắ n nghe trương viện trưởng nhắc qua hắn tiền thuốc men là sở thiên gia. không nghĩ tới sở thiên bản nhân thế mà còn đến đây hắn thụ sủng n h ư ợ c kinh tiến lên cầm sở thiên tay không ngừng nói lời cảm tạ cuối cùng đem sở thiên cho mời đến trong văn phòng cho hắn rót một chén nước xoa xoa tay có phần có chút xấu hổ sở tiên h sinh ngươi đường xa mà đến còn mang theo nhiều đồ như vậy cho bọn nhỏ nhưng chúng ta nơi này nhặt nhạnh chỗ tốt thật sự là không có gì có thể chiêu đ ã i ngươi liền ngay cả nước t r à tháng trước uống xong về sau cũng một mực chưa kịp đi mua ngươi liền thụ ủy khuất tùy tiện uống chút mặt khác chúng ta cô nhi viện nghèo đều nhanh đói cũng trở về báo không được ngại cái gì bất quá cơm chưa nhanh tốt đến lúc đó ngại tại chúng ta nhà ăn, ăn một bữa cơm đi. mặc dù đều là đơn giản một chút nguyên liệu nấu ăn nhưng là hương vị làm còn có thể cơm nước xong xuôi về sau ta mang ngài thăm một chút cô nhi viện mặc dù cũng cứ như vậy lớn địa phương không có gì để mắt nhưng coi như sau bữa ăn tản tản bộ tiêu thực nhìn ra được lý thông đ ặ t đối mặt sở thiên có chút q u ấ n bách bất quá vẫn là cầm đồ tốt nhất ra chiêu đại hắn không cần khách khí như vậy ta hôm nay tới chính là t h ầ y trương viện trưởng đến xem cô nhi viện tình huống người d ẫ n ta ở cô nhi viện đi dạo để ta xem một chút cô nhi viện tình huống thế nào đi trở về ta cũng tốt cho trương viện trưởng báo cáo a sở thiên tùy ý uống hết mấy n g nước lại đi ra văn phòng lý thông đạt đuổi theo s á t đi nhưng lạc hậu một bước hoàng mau bắt lấy cánh tay của hắn len lén cho hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái hắn lập tức minh bạch hoàng mau ý tứ yên tâm đi ta sẽ hảo hảo chiêu đãi sợ tiên sinh lý thông đạt mang theo sợ thiên t ạ i trong cô nhi viện đi vòng vo một vòng kỳ thật nơi này cũng không lớn mười mấy phút liền c h u y ể n xong từ trong sân vào cửa về sau là một mảng lớn đất xi、si、mang đổ bê tông theo trường theo trường bên trái là nhà ăn bên tay phải thì là một tầng hai tòa nhà cũ kỹ cư dân nhà lầu hết thể có ba mươi hai gian phòng úp theo thứ tự là bọn hắn ký túc xá cùng bọn nhỏ ký túc xá trong tú người nhiều nhất ký túc xá một gian ký túc xá ở tám cái ít nhất cũng có bốn cái mặc dù nhìn qua rất đơn sơ nhưng là trên mặt đất thu thập sạch sẽ chăn trên giường cũng xếp được trình tề bọn nhỏ đ ồ rửa mặt c ũ n g sách v ợ loại hình trình tề được trưng bày tại nên trưng bày vị trí một chút cũng không có loạn nhìn ra được bọn hắn bình thường hẳn là rất dụng tâm đang dạy bọn nhỏ học tập sinh hoạt chỉ là bình trong phòng không giành đ i ề u mùa hè hẳn là sẽ rất ó i bức nhìn qua bọn nhỏ chăn m ề n cũng rất mỏng mùa đông không có sửa ấm thiết bị sẽ trôi qua rất gian nan thiên ca nơi này là giường của t á vị tại lâu hai một gian nam sinh trong túc xá hoàng mao đi vào vô vô trong đó một trường giường trên ta ở cái địa phương này thế nhưng là ngủ vài chục năm hiện ở cái địa phương này cũng còn giữ lại cho người sao đương nhiên giữ cho ta hoàng mao rất kiêu ngạo viện trưởng nói chỉ cần ta còn sống vị trí này vẫn là ta cô nhi viện sẽ phụ trách đem bọn nhỏ nuôi đến mười tám tuổi t r ư ở n g thành có thể bên trên đại học cô nhi viện sẽ phụ trách một bộ phận học phí nghỉ đông và nghỉ hè đều sẽ để bọn nhỏ trở về tiếp tục bỏ tốt nghiệp về sau bọn nhỏ cũng có thể tùy thời về tới đây chỉ cần không có mặt khác nơi đặt chân nơi này giường ngủ đều sẽ vì bọn họ một mực bảo lưu lấy ngay hắn lý thông đạt vừa bực mình vừa b u ồ n cười ngươi đều đã hai mươi tám tuổi ngươi xem một chút trong cô nhị viện cái nào hai mươi tám tuổi người còn đổ thừa cô nhi viện không đi ngươi quanh năm suốt tháng về tới không được hai ngày dương còn muốn chúng ta giữ lại cho ngươi chính là đứng đấy hầm cầu không gậy phân mà lại người khác có người một đại học vừa tốt nghiệp liền kết hôn sinh con có người tại ngươi cái tuổi này tiểu hài đều sẽ đánh xì dầu kết quả ngươi đến bây giờ ngay cả cái bạn gái đều không có không phải là muốn ở cô nhi viện lại cả một đời à. ta cho ngươi bê ta ba mươi tuổi trước đó ngươi muốn còn tìm không thấy bạn gái ta liền đem ngươi đổ vật toàn bộ đều ném ra bên ngoài chính ngươi đi lang thang đi lý thông đặt miệng bên trên lời nói mặc dù nói như vậy trên mặt biểu lộ nhưng như cũ t ừ ái mà lại hoàng mau mặc dù thường xuyên về không được nhưng là hắn chăn trên giường chồng chỉnh tếu mà lại rất sạch sẽ xem xét chính là có người tại định kỳ thanh tẩy phơi nắng lý thúc loại chuyện này ngươi liền không cần lo lắng ta bây giờ cùng thiên c a hỗn mỗi tháng hết mấy vạn đâu về sau còn có thể tìm không thấy bạn gái nhìn hai người càng nói bầu không khí càng nóng liệt sở thiên nhịn không được mở miệng lý viện trường ngươi có suy nghĩ hay không qua để cô nhị viện chuyển sang nơi khác m nơi này quá vắng vẻ bọn nhỏ ở lại điều kiện cũng không tốt cái này lý thông đạt không rõ sở thiên làm sao lại đột nhiên mở miệng nói như thế cái sự tình sửng sốt một chút sở tiên h sinh ngài lời nói này ta nếu là có tiền ta cũng nghĩ cân nhắc việc này cái kia không phải là không có tiền sao cô nhi viện nơi này vẫn là lúc đầu cô nhi viện thành lập thời điểm người hào tâm quên rút có khả năng để bọn nhỏ ăn uống ngủ địa phương đã không tệ vậy ta quên một trăm triệu cho cô nhi viện chuyển cái nhà đi dọn nhà một trăm triệu n g h e hắn nói như vậy lý thông đạt trực tiếp ngu ngơ tại hiện trường chương một trăm năm mươi ba thật to bánh gà tổ kinh ngạc vui mừng vô cùng cầu lễ vật hiện tại ma đô tấp đất tức vàng không nói người bình thường cũng mua không nổi phòng ở chớ chi cô cái nghèo đình nhi thiên nói đường vang lên cô nhi viện. Sở thiên nếu là quên 100 triệu, là là Sở không i mới xây một cái a một xây cô n i viện loại nói chuyện này h k chỉ ừ n còn thật sự có Nhưng vấn đề là kia là 100 triệu à? Nào có người quên nhiều tiền như、vậy? Thiên ca, cái này cũng quá là nhiều、đi. Không g có có ca, cái c thật triệu hí. h vậy? sự đề đi. là là là à? kia quá có lý thông đạt cảm thấy không thể tưởng tượng nổi liền ngay cả hoàng mao đều cho váng nhiều tiền như vậy chẳng những có thể lấy một lần nữa xây một cái cô nhi viện hơn nữa còn có thể đem nhà ăn thư viện thao trường loại này nguyên bộ công trình cùng nhau cho phối tề đối khắp cả cô nhi viện tới nói vậy cũng là một cái tin tức vô cùng tốt số tiền này ở đâu đến đâu con a ta góp liền góp s ở thiên nhìn thoáng qua hoàng mao chúng kiến cô nhi viện chuyện này liền giao cho ngươi đến lúc đó ta trực tiếp đem tiền cho q u y ề n n g ư ơ i tuyên chỉ cùng tu kiến sự tỉnh cũng toàn bộ đều giao cho ngươi muốn đem cô nhi viện tu kiến ở nơi nào tu thành bộ dáng gì loại chuyện này đều từ ngươi đến quyết định cái này t ố t t ố t thiên ca như thế cơ hội khó được thật sự là quá ít coi như không vì mình cũng phải vì t r o n g cô n h i viện bọn nhỏ lấy nghĩ một hồi cho nên hoàng mao cũng không có cự tuyệt ngược lại cao hứng p h tay nhanh chân liền chạy ra ngoài thiên ca ta hiện tại liền tìm thêm mấy cái truyền thông tới sở thiên tranh thủ thời gian gọi hắn lại ngươi h ả o h ả o tìm truyền thông làm gì đương nhiên là h ả o h ả o tuyên truyền một chút loại chuyện này hoàng bao rất là đương nhiên ngài lần này bỏ ra nhiều tiền như vậy ta cam đoan để ngài tiêu không lãng phí nhiều nhất ba ngày ta để cả nước trên giới đều biết cái này cô nhi viện là ngài q u y ê n tạo đến lúc đó các loại cô nhi viện thành lập xong được ta lại để cho người tại bên ngoài nhà cổng thu được cái hai người cao như vậy t h ạ c h đầu phía trên liền viết tên của ngài cam đoan ngài lưu danh thiên hãn cổ để tiếng xấu m u ô i lời về đ ú cái này đều lộn xộn cái gì sở thiên một phát bắt được k ổ áo của hắn đem hắn một lần nữa để trở về loại trang diện này bên trên sự tình ngươi liền đừng làm nữa không cần đến ngươi vẽ vời thêm chuyện đem ta bàn giao những chuyện ngươi làm làm xong là được đối với ở cô nhi viện cổng trên tảng đá khắc mình d à n h tự loại chuyện này sở thiên cảm thấy mình chẳng qua là tùy tiện góp một trăm triệu mà thôi căn bản cũng không có tư cách dù sao với hắn mà nói cái này một trăm triệu cùng một trăm khối cũng không có gì khác biệt nhưng là trương viện trưởng lý viện trưởng những người này thế nhưng là thật sự vì quốc nhân bệnh viện dân hiến mình nửa đời người sinh mệnh cùng bọn hắn so ra hành vi của hắn cũng không đáng giá được nhắc tới thiên ca tại cùng lý viện trưởng hàn huyên vải câu về sau cả cô nhi viện sở thiên cũng coi là tham con xong hắn không có chậm trễ lý viện trưởng thời gian để chính hắn đi trong phòng bếp hỗ trợ đi còn hắn thì đi tìm nhiệt ba hắn tìm tới nhiệt ba thời điểm nàng chính mang theo một đám tiểu bằng hữu tại ký túc xá phía sau đất các bên trên đống hạt cắt chơi các tiểu bằng hữu rất cảm tạ nàng đưa tới quần áo đồ chơi cùng đồ dùng hàng ngày rồi d í t chất thành rất nhiều hình thù kỳ quái đồ vật đưa cho nàng t ỷ t ỷ đây là ta đưa cho ngươi sô cô là bánh gà tổ t ỷ t ỷ t ỷ tỉ đây là ta đưa cho ngươi tòa thành ta cho t ỷ t ỷ đóng vương miệng t ỷ t ỷ thích không vô câu vô thúc bọn trẻ ngồi s ồ m ở hạt c ắ t bên trong thỏa thích phát huy trí tưởng tượng của mình cơ hồ đem mình có thể nghĩ tới đồ vật toàn bộ đều tích tụ ra đến đưa cho nhiệt ba nhiệt ba mỗi cái đều rất thích ca ca tỉ tỉ bọn hắn đem ta muốn đóng đồ vật đều đóng xong ta thực sự là nghĩ không ra đóng cái gì có cái năm tuổi sữa hô hô tiểu nữ hài rất khổ não ngồi dưới đất minh tư khổ tượng phản phất rất dáng vẻ khổ não n h i ệ t ba cùng sở thiên ngồi s ổ m ở trước mặt nàng an ủi nàng mặc kệ ngươi đóng cái gì đưa cho chúng ta chúng ta đều rất thích nếu không liền đóng một trái trứng bánh vào ta thế nhưng là bánh gà tô đã có người tặng cho các ngươi cái kia n h i ệ t ba cũng làm khó ca ca tỉ tỉ ta nghĩ đến tiểu nữ hài ánh mắt lại là đột nhiên sáng lên nếu không ta cho các ngươi đóng cái mộ phần a các ngươi lúc nào chết liền trôn ở bên trong nhật ba sở thiên bồi tiếp bọn trẻ ở phía sau đống cắt chơi một hai giờ về sau sở thiên cùng nhiệt ba n h ì n đồ ăn còn không có làm tốt dứt khoát lại dẫn bọn trẻ đọc bọn hắn vừa mua được những cái kia cuốn sách chuyện nếu như gặp phải không quen biết chữ mà liền có thể chạy tới hỏi bọn hắn vẫn là vừa rồi tiểu nữ hải kia hắn chỉ vào một cái lạ lẫm chữ trông mong nhìn chằm chằm sở thiên ca ca cái chữ này làm sao niệm à? cái chữ này niệm ba ba chính là rùa đen y tứ cha ba ba cha ở cô nhị viện ngốc cái này cho tới chưa trên tổng thể tới nói còn tính là vui vẻ công chưa làm xong về sau chồng cô nhi viện lớn một chút bọn nhỏ cũng đều trở về ăn cơm bọn nhỏ lưu d i u tại trong phòng ăn ăn cơm nói chuyện phiếm vẫn là náo nhiệt cơm nước xong xuôi về sau sở thiên cùng nhiệt ba lại đem cho bọn hắn đồ vật phân phát cho bọn hắn cuối cùng đem bánh gà tổ c ắ t mỗi người đều phân đến một khối lớn và cái này bánh gà tổ làm sao ăn ngon như vậy a đây là ta lần thứ nhất ăn ăn ngon như vậy bánh gà tổ thật ăn thật ngon ta cũng là lần đầu tiên ăn vào ăn ngon như vậy bánh gà tổ ta muốn lưu cùng một chỗ đêm đó cơm một hơi đã ăn xong giật đáng tiếc nha bọn nhỏ có rất ít đồ ăn vật có thể ăn hàng năm mặc dù cô nhi viện đều sẽ cho bọn hắn sinh nhật nhưng bở nếu là từng cái sinh nhật lời nói căn bản là qua hay không qua cho nên bọn hắn hàng năm sinh nhật đều là tập trung vào năm ấy một ngày nào đó cùng một chỗ qua mặc dù cũng sẽ có nhỏ bánh gà tổ có thể ăn nhưng cô nhi viện vì tiết kiệm tiền đều là mua loại kia một khối tiền một cái cục chứa bánh gà tổ trở về cho mỗi đứa bé phát một cái đối với bánh gà tổ loại thức ăn này lý giải trong mắt bọn hắn ứng chính là một khối tiền một cái cục chứa bánh gà tổ phía dưới sẽ có mấy khối vỡ nát mềm mại bánh gà tổ phôi bánh gà tổ phôi phía trên sẽ bọc lấy một chút xíu xắc tổ bơ vật ký tốt đưa tạm bơ phía trên sẽ còn vung một điểm thải sắc bánh kẹo hạt nhưng là hôm nay bọn hắn ăn bánh gà tổ không chỉ có là hoàn chỉnh bánh gà tổ phôi bên ngoài bọc một lớn tầng t h ơ m ngọt động vật mơ mà lại bánh gà tổ bên trong còn có có nhân phong phú mới mẻ hoa quả cùng hoa quả tương hương vị cho bọn hắn mở ra thế giới mới đ ạ i môn các ngươi ăn từ từ ngoan ngoãn về sau tỷ tỷ mỗi tháng đều cho các ngươi mua bánh gà tổ ăn có được hay không nhìn xem các nàng cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy bánh gà tổ dáng vẻ nhiệt ba trong nội tâm lòng chua x ó t bên trong lại d ẫ n không đành lòng tương thuận mỗi tháng cho bọn hắn mua bánh gà tổ hứa hẹn đối với nàng mà nói những cái kia xinh đẹp nhỏ bánh gạ tổ chỉ là sinh hoạt hàng ngày bên trong đối với vị giác tiểu tiểu ban thưởng mà thôi nhưng là đối với những hải tử này tới nói cũng là thiên đại kinh hỷ cùng chờ mong c h ư một trăm năm mươi bốn ta còn có thể ăn n g ư ờ i phải không c ầ u lễ vật gặp lại ca ca gặp lại tỷ tỷ nhớ kỹ đến lúc đó trở về xem chúng ta sau khi ăn cơm chưa xong sở thiên cùng nhật ba đưa lớn một chút bọn nhỏ đi ra ngoài đi học lại bồi tiếp bọn trẻ chơi nửa giờ xem bọn hắn buồn ngủ lúc đầu nghĩ đem bọn hắn d i ấ u ngủ lấy về sau rời đi ai biết lũ tiểu ra hỏa đều chạy đến đưa bọn hắn lý viện phó cũng không có để ý bọn hắn từ lấy bọn h cũng tự mình mang theo nhân viên công tác mình mang nhân viên tự theo đến ư trước a ra ngoài, tại cửa ra nữa ta còn có chút việc mà, ta bọn bọn biệt. bà, hắn ngoài, cùng hắn còn chút h đi đợi tại việc vào cáo Lão mà, lát có t để cho g ngươi về nhà có được hay không. ư đưa được ờ i Đến hay nhà về có thời điểm là hoàng mao lái xe sở thiên cùng nhật ba ngồi ở phía sau về phần cái này xe của hắn đều là mặt chữ quốc bọn hắn lái xe vận chuyển đồ vật hiện tại xe đã t h a n h k h ô n g lúc đầu nhật ba là nghĩ đi lên thời điểm chiếc xe kia lại bị sở thiên cho ngăn trở để nàng bên trên mặt chữ quốc mở chiếc xe kia a Thôi t nghe sở thiên nói như vậy nhiệt ba cũng không có xoắn suýt chỉ là lưu luyến không rời tại trên gương mặt của hắn rơi xuống một nụ hôn sau đó liền lên mặt chữ q u ố c mở chiếc xe kia các ngươi cố gắng đưa phu nhân trở về sở thiên đối mặt chữ q u ố c đưa mắt liếc ra ý qua một cái mặt chữ q u ố c lập tức minh bạch hắn ý tứ chia binh hai đường xuất phát mặt chữ q u ố c đi trước hoàng bao mở chiếc xe này mang theo sở thiên thì là rơi vào đằng sau trầm ung dung đi theo không bao lâu liền từ đường rẽ tách ra khỏi bọn họ thiên ca vấn đề là chúng ta làm gì đi a nói thật tại gia cô nhi viện sở thiên làm ra để nhiệt ba rời đi trước quyết định kia thời điểm hoàng b a o liền đã cảm thấy không được bình thường hắn biết s ở thiên làm như vậy khẳng định là có hắn lý do nhưng vấn đề là đến cùng muốn làm gì à? người lái xe của ngươi rất nhanh chẳng phải sẽ biết s ở thiên vừa rồi trên điện thoại di động điều tra bản đồ bọn hắn hiện tại đi con đường này quá khứ là một mảnh phá giữa khu nơi đó hộ gia đình cũng xóm đã dọn đi rồi cũng không lâu lắm liền phải di đòi không có người nào sẽ đi qua thiên ca cùng ta ngươi còn khiến cho như thế thần thần bị bí đậu m ẹ ngươi cái cháu trai không muốn sống nữa hoàng mao cười cười kết quả lời còn chưa nói hết sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi hắn đột nhiên một cướp dấm tại phanh lại lên Cả người nhất thời bởi vì lực quán tính nghiêng về phía trước kém chút túi tại trên tay lái ngược lại là sở thiên phảng phất cũng sớm đã liệu đến tràng cảnh này đã sớm bắt lấy bên cạnh xe lan can cũng không nhận được ảnh hưởng gì người này làm sao lái xe lao tử xuống dưới dậy hắn là người hoàng mao nhìn sở thiên không có việc gì âm thầm thở dài một hơi lập tức biểu lộ hung ác mở ra trên ghế lái phụ cửa nhìn qua muốn cùng vừa rồi cản đường cái k i a chén vàng đối tuyến thế nhưng là không nghĩ tới đối diện chén vàng cửa xe cũng rất mau đánh mở phía trên xuống tới bảy tám cái trắng hán cầm đầu người không là người khác chính là triệu kim bảo nhìn thấy hắn hoàng mao lập tức minh bạch cháu trai này liền là cố ý hắn cười lạnh nói triệu kim bảo cha ngươi là không là chết làm sao không tại trong bệnh viện h ồ i hạ cha ngươi trở lấy phân di sản chạy đến nơi này của ta tìm cho ta không thoải mái tới a phi cha ngươi mới chết triệu kim bảo theo bản năng cãi lại sau đó ý thức được không thích hợp sắc mặt có chút xấu hổ bất quá cái này xấu hổ rất nhanh rút đi biến thành n h e giang cười trương xuân vũ hôm nay ngươi rơi xuống trong tay của ta tính ngươi không may ta hiện tại cho ngươi hai con đường hoặc là ngươi ngoan trở về cho cha quên một viên thận đến lúc đó ta để cha cho ngươi mấy chục vạn làm dinh dưỡng phí ngươi nhiều ít cũng có thể vớt một điểm hoặc là ta đem ngươi buộc trở về cho cha quên một viên thận đến lúc đó ta có thể một phân tiền sẽ không cho ngươi hắn mang những người này hiển nhiên đến có chuẩn bị trước đó bởi vì hắn một mực đi theo sở thiên bên người sở thiên lại dẫn không ít bảo tiêu một mực tìm không ra cơ hội ra tay không nghĩ tới lao thiên ra đều giúp hắn hôm nay cuối cùng tìm được cơ hội hạ thủ hơn nữa còn là cái này chim không thèm bị phá rỡ khu cái này một mảnh m à đ ừ n g nói người giám sát cũng bị hủy đi đến sạch sẽ thế nhưng là cái giết người phóng hỏa nơi tốt ngươi lời nói này bản tính hạt châu đều nhanh băng tại trên mặt ta sở thiên t ử trên ghế lái phụ đi xuống nhìn về phía triệu kim bảo đột nhiên hỏi một câu ta cho ngươi chọn nơi này còn rất khả á. ngươi có ý tứ gì nhìn thấy sở thiên tại triệu kim bảo trong nội tâm lập tức có một loại dự cảm xấu lúc đầu quên thận chuyện này nếu không phải sở thiên t ử đó hoành thò một chân bảo cũng sớm đã thành công hiện tại hắn thế mà còn đúng là âm hồn bất tán xuất hiện ở trước mặt mình nhưng nói thật triệu kim bảo mặc dù đối sở thiên hận nghiến răng n g h i ế n lợi nhưng cũng không thể không thừa nhận trong nội tâm nhưng thật ra là có chút sợ ý của ta là ngươi cùng hoàng mau đồng dạng là con trai của triệu quốc đống ngươi đều không cần quên thận dựa vào cái gì để h ắ n quên sở thiên câu môi cười một tiếng mặt khác dựa vào cái gì liền ngươi có thể nhớ thương triệu g i a tài sản mà hắn không thể đâu nghe sở thiên không chỉ có triệu kim bảo ngây ngẩn cả người liền ngay cả hoàng bao cũng t r ò n váng hắn có thể chưa từng có loại ý nghĩ này à họ s ở ta khuyên ngươi đừng lại đúng tay chuyện nhà của chúng ta có bao xa l ă n bao xa bằng không hôm nay ngay cả ngươi cùng một chỗ đánh triệu kim bảo cười lạnh lập tức l ư ờ m hoàng bao một chút trương xuân vũ không nghĩ tới ngươi bình thường trang giống như đối triệu g i a hoàn toàn không quan tâm trong nội tâm vẫn là nhớ triệu ra tài sản cũng đúng nếu là không nhớ thương cái kia mới gọi không bình thường đâu Đáng theo i giống ế c n ư ngươi ngươi tưởng. trụng, căn bản cũng không phối chia sản.、Cho、nên liền đừng tưởng. Động phối chia tạp thủ cho ta. t Cho bọc cho h ra triệu kim bảo ra lệnh một tiếng hắn mang tới cái kêu bảy tám cái nam người nhất thời hướng phía hoàng bao phương hướng đánh tới triệu kim bảo đứng ở phía sau cười lạnh nhìn xem một màn này chỉ cần đem hoàng bao đánh n g ấ t x ỉ u đưa đến bệnh viện đánh lên gây tê thay thận sự t ì n h phía sau đều dễ giải quyết coi như bị phát hiện cũng không quan hệ dù sao chỉ cần có tiền có là người nguyện ý làm cái này dê thế tội chỉ là nụ cười của hắn rất nhanh bị mở bùng ra đối diện hắn tưởng tượng bên trong hắn bên này bảy tám người đối đầu sở thiên cùng hoàng báo hai người ưu thế áp đảo cũng chưa từng xuất hiện hoặc là nói ưu thế áp đảo là có nhưng lại là sở thiên bên kia phanh phanh phanh đối diện sở thiên mặc dù một bộ tự phụ cách căn mặc nhưng động thủ bắt đầu thân thủ nhanh nhẹn linh hoạt lại thế như t r ẻ tre hắn quanh người chân dài ở giữa không trung quét ngang mà ra một cước liền quét bay hai ba cái phải biết hắn tìm đến những người kia đều là có vốn võ thuật ở trên người người, một người đối phó hai ba người trưởng thành không có vấn đề nhưng dạng này bọn hắn bảy tám cái tụ cùng một chỗ tại sở thiên trước mặt lại căn bản cũng không đủ nhịn b ấ thiên quá là trong mắt, t ngay ta sở, sở ta ta、so、tay i b n giống ư ờ l i sắc cái kèm nịu lấy hắn triệu kim bảo cảm giác s ở thiên giống như hóa thân thành một con tràn ngập dã tình báo đen ngay tại xem kỹ hắn cái này yếu nhóc đáng thương con mồi một giây sau liền muốn cắn đứt cổ của hắn hắn dọa đến hai chân như nhún ra đại nao đã hoàn toàn không chuyển động được nữa chỉ có thể cầu khẩn sở tiên h sở đồng ngươi cũng phải hiểu một chút ta à, ta làm như vậy cũng không phải là vì chính ta ta là vì cha ta hắn nhiễm trùng tiểu đường mảng u ố i lại không thay thận người liền nếu không có mất liền mất sở thiên cười khẽ đây không phải là chính dễ dàng kế thừa ra sàn sao sở đồng ta ngươi gọi triệu kim bảo đúng không sở thiên đột nhiên hỏi một câu như vậy triệu kim bảo nơm nớp lo sợ gật đầu đúng đúng ta trước kia bên trong làng của chúng ta có loại thuyết pháp cho hải tử lấy tên đừng lấy quá nặng đi nếu không bạn vừa gặp phải cái bắt tự nhẹ hải tử căn bản là ép không được nặng thì chết yểu nhẹ thì tàn tật ta à h ắ t triệu kim bảo sửng sốt một chút không do hắn vì cái gì đột nhiên nói đến cái này ngậm bức khoảng chừng ba giây đồng hồ sở đồng ngài còn hiểu đoán m ệ n h đâu không tính quá hiểu tin đồn mà thôi triệu kim bảo lộ ra miết cưỡng vậy ngài mới vừa nói cái kia tàn tật là có ý gì ý tứ ta về sau cũng sẽ như bệnh không phải cái đó là bởi vì ta sẽ hiện tại đem ngươi đánh cho tàn phế tật sở thiên âm trầm cười một tiếng đột nhiên nhấc lên bay lên một cước đá vào hạ bộ của hắn b á triệu kim bảo tiếng kêu thảm thiết đơn giản tựa như là vừa bị cắt cổ lấy máu heo trung k ý mười phần lại thê thảm vô cùng hắn hiện trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu sở thiên chính là đồ chó hoang mẹ nó i ngươi muốn đá ngươi liền trực tiếp đá nói nói nhảm n h i ề u như vậy làm gì đây cũng quá nhút nhát một cước liền n g ấ t đi nhìn trên mặt đất sắc mặt trắng bệnh g ấ t đi triệu kim bảo sở thiên đá, đá hắn phát hiện không có phản hẳn hẳn là không phải trang hoàng mau chỉ cảm thấy một trận gió thổi đàn đàn lạnh theo bản năng bưng tín huynh đệ mình thiên ca ngươi đây là hắn lời còn chưa nói hết lúc đầu đã rời đi mặt chữ quốc đi mà quay lại mở ra hai chiếc r ù n dờ sờ miễn ảnh hướng phía bên này tới hắn sau khi xuống xe nhìn thoáng qua tình huống hiện trường đối một màn này không cảm thấy kinh ngạc đem bọn hắn toàn bộ đều nhìn quản trên người thiết bị điện tử toàn bộ tịch thu sở thiên phân phó mặt chữ quốc một câu lôi kéo hoàng mao liền lên xe đi trên đường đối ở hôm nay sở thiên những hành vi kia hoàng mao vẫn còn có chút không hiểu thiên ca ta nghe ngươi ý tứ k i ê n là muốn cho ta trở về tranh gia sản cái gì gọi là tranh gia sản triệu quốc đống là cha ngươi gia sản của hắn chẳng lẽ không phải vốn là có một phần của ngươi sao triệu gia là làm mắt xích khách sạn không chỉ có như thế triệu quốc đống còn đầu tư không ít vườn trà cùng nông gia nhạc sản nghiệp giá trị bản thân vài tỷ là có hắn chết coi như gia sản muốn mọi người phân hoàng mao cũng có thể phân mười cái ức thế nhưng là ta không nghĩ tới a hoàng mao gãi đầu một cái thiên ca muốn không thôi được rồi mười cái ức ngươi coi như không muốn cô nhi viện không cần đến tiền sao sở thiên vô v ô bở vai của hắn ý vị thâm trường nhìn hắn một cái đến lúc đó ngươi muốn làm sao tu kiến cô nhi viện liền làm sao tu kiến cô nhi viện không có người quản được ngươi như thế khó chịu nghe sở thiên nhắc lên cô nhi viện hoàng mao dao động hắn làm sao lại không nghĩ tới đâu mười cái ức tại triệu quốc đóng tên x u ấ t sinh kia trong tay để hắn ngập trong vàng son tiêu xài còn không bằng hắn đem tới tay đến lúc đó quên cho cô nhi viện thiên ca nhưng ta có còn hay không là rất rõ ràng n g ư ờ i hôm nay cách làm nghĩ đến sở thiên phế đi triệu kim bảo một mặt kia căn bản chính là hắn sớm có dự mưu động t á ca c triệu quốc đóng trừ ngươi ở ngoài liền triệu kim bảo như thế một cái bảo bối kim u cục nhi tử hắn đã sớm thúc giục triệu kim bảo kết hôn sinh con đáng tiếc triệu kim bảo còn muốn chơi nhiều hai năm một mực không nhận ý cho nên hắn đến bây giờ còn là độc thân đồng thời không có hải tử sở thiên cười ý vị t h ô n trưởng hiện tại hắn phế đi ngươi cảm thấy triệu gia duy nhất có thể nối roi tông đường dòng độc đinh biến thành ai ta đúng à triệu quốc đống còn có triệu quốc đống mẹ hắn cũng chính là ngươi trên danh nghĩa mãi mãi đều là tư tưởng rất truyền thống người nếu là biết triệu kim bảo phế đi ngươi yên tâm đi ngươi khẳng định liền thành bánh trái thơ m ngon vì để cho ngươi có thể trở về triệu gia cho triệu gia nối roi tông đường đừng nói ngươi là cái con tư sinh coi như ngươi là x u ấ t sinh bọn hắn cũng sẽ đem ngươi sách về nhà làm bảo bối đồng dạng cung cấp sợ thiên á p một cái dù sao đường ta cho ngươi trái tốt đằng sau làm thế nào liền xem chính ngươi ta mới sẽ không cho hắn triệu ra nối roi tông、đường. có sợ thiên cái này mở đầu hoàng bao cũng tại ngắn ngủi mấy phút bên trong đem sự tình cho nghị thông suốt dù sao hắn là người triệu g i a triệu quốc đóng tiền n g ù sao không cầm coi như hắn không muốn số tiền này cũng là bị triệu kim bảo cầm đi tiêu xài còn không bằng hắn cầm đi làm việc tốt về phần tiền nha khẳng định là phân càng nhiều càng tốt nhưng cho triệu g i a nối roi tông đường chuyện này hắn vẫn là không quá n g u y ệ n ý sợ thiên cười cười nối roi tông đường vấn đề này n g ư ờ i nghị q u á xa chờ ngươi đem triệu g i a tài sản nắm bắt tới tay lại nói đến lúc đó tiền đều trong tay ngươi chẳng lẽ bọn hắn còn có thể bắt ngươi thế nào không được sao thiên ca ngươi nói đúng ta liền muốn như thế trả thù hắn triệu quốc đống đến lúc đó ta cầm tài sản của hắn độc thân cả một đời ta muốn hắn ở phía dưới cũng chết không nhắm mắt cái này rất không cần phải a s ở thiên có chút em m ở lặng ngươi liền không thể cưới cái lao bà sinh đứa bé sau đó để hải tử cùng ngươi lão bà họ mặc dù hoàng mao đích thật là người triệu g i a nhưng hắn chỉ là cái con riêng mà thôi hơn nữa còn không có trải qua nghiêm trình thân tử giám định nếu như muốn để hắn tại triệu quốc đống sau khi c h ế t hợp pháp kế thừa triệu ra tài sản như vậy thì chỉ có thể ở triệu quốc đống khi còn sống cùng triệu quốc đống đi chuyên nghiệp quyền uy thân tử giám định cơ cấu kết thân con giám định sách chỉ có có được cái này một tờ thân tử giám định như vậy hắn mới tính là chân chính người triệu gia vì phần này thân tử giám định sách tính hợp pháp duy nhất phương pháp ngay tại lúc này hoàng b à o chủ động đi triệu gia cùng triệu quốc đống nhận nhau sớm làm đi giám định cơ cấu đem thân tử giám định cho làm triệu kim bảo còn đang bị nhốt đâu triệu quốc đống thân thể cũng đoán chừng nhịn không được bao lâu cho nên động tác phải nhanh trên đường sở thiên cùng hoàng b à o nói rõ về sau lúc này hai người liền lái xe cùng đi đến triệu quốc đống chỗ nhà kia tư nhân bệnh viện sở thiên chờ ở cửa hoàng bao một đường đi tới triệu quốc đống phòng bệnh tiểu vũ triệu quốc đống so trước mấy ngày nhìn thấy hắn thời điểm sắc mặt càng hôi bại có một loại nện tử chi người dáng vẻ g i á n mua hắn nhìn thấy hoàng mau xuất hiện tại mình cửa phòng bệnh còn lấy vì ánh mắt của mình xuất hiện vấn đề không tin tả rủi rủi con mắt thật là ngươi sao tiểu vũ hoàng mau tỉnh táo đi qua cư cao lâm hạ nhìn xem hắn là ta c h ư n một trăm năm mươi sáu một gốc hoa lan đắt như thế c ầ u lễ vật tiểu vũ ngươi nhìn xem hoàng mau hàm đạm không chừng sắc mặt triệu quốc đống có chút đắn đo khó định hắn đang suy nghĩ gì biểu lộ trong lúc nhất thời có chút n ư c trệ triệu kim bảo đâu làm sao không ở nơi này làm hiếu tử hoàng mao do dự một chút đến gần mấy bước hán hắn đi tìm cho ta thận nguyên thận nguyên ngược lại là dễ tìm thế nhưng là có thể xứng đôi lại là khó triệu quốc đống có chút thở dài một hơi sau đó có chút mong đợi nhìn xem hoàng mao tiểu vũ ngươi lần này tới ta lần này tới là muốn cùng ngươi p h i ế m b à i câu hoàng mao nhìn xem triệu quốc đống tấm kia d á n mua mặt đã cảm thấy có chút sinh lý tính buồn nôn bất quá nghĩ đến mục đích của mình lại mạnh mẽ n h ì n xuống cố gắng nghĩ đến từ nhỏ đến lớn đến nay chuyện thương tâm mới miễn cưỡng lộ ra một bộ có chút hai thê t h ầ n sắc ta từ nhỏ đã không có cha mẹ ngươi điều tra tình huống của ta hẳn phải biết tại ta ký sự trước đó liền bị nhét vào hoa hồng cô nhi v i ệ n cổng ta có thể hay không hỏi một chút mẹ ta là ai mẹ ngươi mẹ ngươi là cái rất tốt nữ nhân rất ôn lu đối ta cũng rất tốt đáng tiếc lúc kia chúng ta quá nghèo triệu q u ố c đống nghe hắn hỏi tới lúc trước sự t ì n h biểu lộ không khỏi nhiều hơn mấy phần chờ mong cùng dư vị về sau ngươi n g ã bệnh rất rất cần tiền ta liền đến ma đô làm việc nguyện nguyệt gửi tiền trở về cho ngươi mẹ những năm tám mươi thời điểm mặc kệ là ma đô vẫn là quê quán đều rất loạn mà lại thông tin cũng không tiện có hai tháng ta thật sự là không có kiếm đến tiền liền ngủ vòm cầu con lật thùng rác sinh hoạt đương nhiên cũng không có mặt cho n g ư ơ i mẹ gọi điện thoại nói rõ tình huống này về sau chờ ta kiếm đến tiền cho n g ư ơ i mẹ gọi điện thoại thời điểm quê quán người nói hắn ôm ngươi đến ma đô tìm ta thế nhưng là ta căn bản cũng không biết nàng ở nơi nào ta lúc kia cũng đi tìm các ngươi nhưng sinh hoạt bức bách ta cũng không có cách nào về sau chờ ta có tiền dán rất nhiều thông báo tìm người nhưng cũng không có tin tức gì có người nói cho ta trông thấy mẹ ngươi ôm ngươi n h y sống ta liền nghĩ đến đám các ngươi mẹ con đã chết về sau mới không có lại tìm nhà hoàng mau gật, gật đầu trực tiếp vạch hắn trong lời nói chỗ mâu thuẫn hơn hai mươi năm trước ngươi nói ngươi đi tìm ta cùng mẹ ta không tìm được cái kia đều đã nhiều n ă m trôi qua như vậy hiện tại ngươi cẩn thận thời điểm tìm ta ngược lại thật ra tìm thật mau vậy vậy không giống hiện tại tin tức phát đặt nhiều thật sao hoàng b a o chăm chú nhìn chằm chằm triệu q u ố c đống chằm chằm đến tâm hắn hư bắt đầu t r á n h né ánh mắt của mình lúc này mới cười một tiếng được rồi ta hôm nay tới cũng không phải cùng ngươi nói những thứ này có không có chuyện như vậy đi chúng ta đi làm cái thân tử giám định nếu không ta cũng không biết ngươi đến cùng phải hay không cha ta, ta người này không phải vật gì tốt ngươi là cha ta tốt xấu máu mủ tình thơm ta cứu ngươi một mạng ngươi nếu không phải cha ta vậy liền xin lỗi rồi tiểu vũ ngươi đừng hòn r ộ i à ngươi làm sao có thể không phải nhị từ ta ta chính là xác định điểm này mới triệu quốc đông nói đến đây dừng lại một chút cũng giống như minh bạch cái gì thở dài tốt à, ngươi muốn làm thân tử giám định ta để trợ lý hiện tại tiến đến lấy mẫu bản sau đó mang đến thân tử giám định cơ cấu làm xong làm xong hoàng mau vung lên q u ầ n cho sợ tiên nhìn b ắ p đ u ổ i của mình ngươi thấy không ta thật sự là đem ta đùi đều bất thành mới nhịn xuống không có mang cái kia lao đổ ăn ra ra mặt dày b tính tính cười cười càng càng、no、triệu cúc o n chưa đống sớm mấy năm bỏ rơi vợ con lão lại đem nhi từ tìm trở về cơ thể sống quên y thận lại cho điểm chỗ tốt để hoàng mau ngầm miệng tiền không có tiêu bao nhiêu chỗ tốt ngược lại để hắn t o à n chiếm chỉ có thể nói đánh một tay tính toán thật hay thân tử giám định kết quả một lát ra không được coi như thêm tiền đoán chừng cũng muốn ngày mai mới có thể ra kết quả nhật ba vừa rồi gọi điện thoại tới nói công ty có việc đi công ty sở thiên nhàn không có việc gì liền đi cha mẹ bên kia đi vài vòng hoàng b a o xe vừa mới lái đến cửa sở thiên tại bên cửa s ổ nhìn thoáng qua đột nhiên để xe của hắn đổ về đi hắn nhìn t r ă m t r ă m tiểu viện từ hàng rào tường vây hạ xoay người bận rộn cái kia bốn thân ảnh lại nhìn một chút ngồi ở một bên cái đỉnh bên trong ngồi gặm hạt giơ mấy cái nữ hầu cùng thợ tiểu hoa có chú cái k i a bốn cái nhìn làm sao khá quen tựa h như là cha mẹ ta nhìn xem một màn này hoàng bao cũng trầm mặc là ngươi không nhìn lầm thiên ca sở thiên tranh thủ thời gian xuống xe vọt vào trong hoa viên nhìn xem bận rộn ba mẹ mình cùng nhật ba cha mẹ ngựa khí có chút khống chế không ngừng run r u dày không phải các ngươi các ngươi đang làm gì a hắn mua nơi này biệt thự lớn lại cho mời người hầu đầu bếp thợ tiệ hoa tới chiếu cố bọn hắn nhưng là bây giờ bọn hắn thế mà trong sân đạo đất một đám người hầu đầu bếp thợ tiệ hoa ngồi tại cái đình bên trong nói chuyện viếng g ặ hạt dưa nhìn thấy sợ thiên tới một đám người hầu cũng không được tự nhiên đứng lên đập thành một loạt tới vân an sợ thiên trở mặt cha mẹ các ngươi trở về ngồi xuống gầm hạt d ư a đi bên này không có chuyện của các ngươi sợ cha đối đám người hầu k h o á t k h o á t tay nhưng đám người hầu nhìn xem sợ thiên sắc mặt căn bản không dám nói lời nào đương nhiên cũng không dám trở về ngồi ngươi lôi kéo cái mặt làm gì chúng ta không phải suy nghĩ không có việc gì mà có thể làm nhìn rộng như vậy viện tử cũng chỉ loại một chút hoa hoa thảo thảo đáng tiếc sao cho nên dứt k h á t đem những này hoa hoa thảo, thảo toàn bộ đều rút đến lúc đó trong sân trồng lên một điểm rau quả mẹ ngươi cùng ta trồng rau tay nghề ngươi cũng biết cái kia món rau loại thủy linh thủy linh nhà mình loại không đánh thuốc trừ sâu ăn cũng yên tâm mẹ ngươi cùng ta còn có thân gia cũng có chút việc làm sở thiên nhìn thoáng qua bị bọn hắn nổ những cái kia hoa cỏ nhìn xem trong đó khá quen hoa lan không khỏi cầm lên có chút đau lòng nhức góc hỏi nói ngươi biết như thế một gốc lan xài bao nhiêu tiền sao cái này một gốc tối thiểu mười vạn không thể nào sở thiên lão mụ nhìn hắn một cái cứ như vậy một gốc hoa mười vạn t h ố i ngươi lừa gạt a i đây biết mình nói lời nàng không tin sở thiên trực tiếp cầm bãi đũ lục xoát đồ cho hắn lục xoát một chút p h thúy lan chương m t một trăm năm mươi bảy xem xét ngươi liền rất dụng tâm cầu lễ vật cái này chúng ta cũng không phải cố ý phải biết hắn mắc như vậy chúng ta khẳng định đem hắn đào đi bàn a sở thiên lão mụ có chút cho dạ sau đó lại lý trực khí t r ắ n g nhìn xem s ở thiên ta cảm thấy chuyện này căn cơ vẫn là ra ở trên thân thể ngươi s ở thiên người d a đen dấu chấm hỏi mặt còn có thể như thế vung nổi chúng ta tại ma đ ô lại không có bao nhiêu người quen mặc dù kể bên này có trung tâm hoạt động nhưng là chúng ta cùng những người k i a lại không chơi được cùng một chỗ đi nhàm chán luôn không khả năng một mực tại nhà xem tv a cũng nên tìm chút chuyện làm a cái này chẳng phải đánh lên chồng chọn chủ ý sao so cho nên chính là ngươi cùng nhiệt ba không cố gắng các ngươi nếu là cho chúng ta sinh cái tôn tử tôn nữ mang chúng ta nơi nào còn có không chồng chọn ta ngươi nói có đúng hay không nói tới nói lui ngược lại thành hắn sai sở thiên rất bất đắc d ĩ thở dài một hơi h ỏ i nói các ngươi có phải hay không rất thích tiểu hài tử à? đương nhiên nghe sở thiên nói như vậy sở thiên cha mẹ cùng nhật ba cha mẹ đều là mặt mũi tràn đầy sốt u ruột gật đầu tôn tử tôn nữ chuyện này chúng ta đều đã thương lượng xong chờ ngươi cùng nhật ba có hài tử đến lúc đó liền trực tiếp cho chúng ta mang dù sao chúng ta liền ở cửa đối diện đến lúc đó tại chúng ta bên này ở một tháng lại tại thân gia bên kia ở một tháng hai nhà thay phiên mang các đại nhân nhẹ nhõm không nói mà lại chúng ta nếu là suy nghĩ có thể tùy thời bên trên cửa đối diện nhìn cũng rất dễ dàng cho nên ngươi chừng nào thì cho chúng ta sinh một cái tôn t ử tôn nữ a không phải liền là muốn mang tiểu hài t ử sao nhiều sự tình đơn giản a sợ thiên mỉm cười sảng khoái đáp ứng chuyện này sợ thiên lão mụ rất vui mừng từ nhỏ đến lớn n g ư ơ i đ ư a bé này liền tương đối có chú ý cái này còn là lần đầu tiên như thế nghe chúng ta xem ra ngươi là đúng là lớn hơn rồi gần nhất ta nhìn thấy rất nhiều thông báo tuyển dụng nguyện tẩu quảng cáo các ngươi làm sơ y ê u lý lịch ta đem các ngươi sơ y ê u lý lịch cho ném qua đi dạng này các ngươi không thì có tiểu hài từ có thể mang theo sợ thiên là bị mẹ ruột vung lấy cuốc cho đổi ra ngoài hắn buồn bực lấy điện thoại di động ra nhìn điện thoại di động giao diện bên trên nhảy lên tên h á c hiên h tiếp lên điện thoại uy thiên ca ta có thể hay không nhờ ngươi một việc a chuyện gì a gần nhất đ ờ giờ giờ làm hữu thanh hữu sắc lấy trước mắt phát triển tình thế đến xem cũng không r a n ử a năm sở thiên giải ra chỉ có một trăm triệu liền có thể hồi vốn trong này không thể thiếu h á c hiên h công lao đúng đấy ta nhìn tin tức phát hiện ngươi đi cái kêu bùn gạ gì tiệc tối ta nhớ đến lúc ấy bùn gạ gì tiệc tối bên trên có ngô tam thạ ngươi hẳn là biết hắn a à? à giống như có chút ấn tượng ta thêm hắn phương thức liên lạc ngươi muốn tìm hắn cho áp làm đại ngôn sao cũng không phải ta tìm hắn là bởi vì một chút chuyện riêng h c h y i ê n có chút xấu hổ bạn gái của ta thích nhất nam minh tinh chính là hắn hôm nay là bạn gái của ta sinh nhật ta đã chuẩn bị cho nàng tốt quà sinh nhật buổi tối chúng ta sẽ cùng nhau ăn cơm ân ta còn muốn cho thêm nàng một kinh nghỉ n g ư ơ i ý tứ để ngô tam thạch tới đúng h c h y i ê n nhẹ gật đầu ta sẽ cho s u ấ t t r a n g phí mà lại cũng không cần hắn tới đây làm gì chỉ cần hắn lộ mặt sau đó cùng bạn gái của ta nói một câu sinh nhật vui vẻ liền tốt khác không có yêu cầu gì được ta hỏi một chút hắn đúng rồi thiên ca ban đêm ngươi có dành không nếu có rảnh rỗi lời nói cùng một chỗ tới dùng cơm thôi đến lúc đó đem tàu tử cũng mang lên đi dù sao không có việc gì mà h á c a h i ê n lại mở miệng mời sở thiên quyết định liền cho hắn mặt mũi này nhìn hắn đã đáp ứng h á c a h i ê n rất nhanh đem ăn cơm địa điểm phát cho hắn là người một nhà đồng đều hai nghìn nhà hàng tây sở thiên cho nhiệt ba gọi điện thoại nói rõ vấn đề này một hồi đi công ty tiếp nàng sau đó t ạ i h ệ c h ặ t bên trên cho ngô tam thạch phát cái tin tức hỏi hắn ban đêm có rảnh hay không có rảnh rỗi có thể tới cùng một chỗ ăn một bữa cơm sao tất ca ban đêm ta đương nhiên có rảnh vừa vạn buổi tối hôm nay ta còn chưa ăn cơm đây n ô tam thạch xem xét là sở thiên chủ động cho hắn phát tin tức cơ hồ là dây về mà lại đáp lại cũng rất nhiệt liệt sở thiên đem tình huống nói rõ với hắn một chút hắn hào phóng biểu thị ca bằng hữu liền là bằng hữu của ta ca bằng hữu bạn gái cái kia liền là ta khu khu không quan hệ không phải liền là ăn một bữa cơm sao đừng nói xuất tràng phí loại chuyện này ta còn không có lớn như vậy cả vị trong vòng giải trí ân tình l u i tới rất trọng yếu b ư n gà gì tiệp tối bên trên sở thiên tối thiểu cho hắn vọt lên một ngàn vạn công trạng hiện tại sở thiên chủ động gọi hắn ăn cơm hắn đương nhiên muốn nghề tình nhìn hắn sảng khoái như vậy sở thiên đem địa chỉ phát cho hắn. Buổi tối 7 giờ bắt đầu ăn cơm. Tốt, bất đầu quá tối giờ giờ lời nói ta khả năng đúng giờ tới không được, đại khái 7 giờ dưới cái dạng kia mới Tốt, ta thể đồng năng đúng không dạng Không được, đến. ăn cơm. ca. có hồ khả sau o ngươi đến thiên Nô tình cùng hách Hiên nói, hách Hiên được rồi. có Thạch Hách Hách thể Tam rất đem là Sở sự v i vẻ. Sau đó sở thiên lái xe đi đón nhiệt ba trực tiếp mang theo nhiệt ba đi tới nhà hàng tây cân nhắc đến nhiệt ba cùng thân phận của ngô tam thạch h á c hiên h lâm thời đem lúc đầu đặt trước cũng may bên cửa sổ vị trí cho đ ổ i thành một cái tư mật tính mạnh bao lớn toa sở thiên bởi vì tốc độ xe nhanh trước thời hạn hơn nửa giờ liền cùng nhiệt ba đến địa điểm rồi không nghĩ tới hách hiên cùng hắn một cái khác huynh đệ so với hắn đến sớm hơn ngoa tạo ngoa tạo thật sự là sở đ ồ n g cùng n h i ệ t ba a hách hiên huynh đệ nhìn thấy sở thiên cùng n h i ệ t ba xuất hiện rất khiếp sợ không nghĩ tới các ngươi có thể tự mình tới hạnh ngộ hạnh ngộ sở thiên cùng hắn nằm tay sau đó liền ngồi xuống nhìn về phía hách hiên tiểu tử ngươi một lòng nhào trong công tác mặt ta còn tưởng rằng ngươi là độc thân cầu đâu không nghĩ tới ngươi thế mà còn có bạn gái a bạn gái của ta là cái vũ đạo lao sư bình thường cũng rất bận ta công việc cũng vội vàng hai chúng ta vài ngày mới thấy mặt một lần ta bên này thật vất vả giúp xong lại là sinh nhật của nàng cho nên lần này liền định hào hào cho nàng qua cái sinh nhật cũng coi là ta đối nàng bồi thường hay hiên thật thà cười cười mặc dù là trong nhà trưởng bồi giới thiệu nhưng ta cùng với nàng nói chuyện hai năm rưỡi như quả không có gì bất ngờ xảy ra cuối năm nay liền sẽ kết hôn đến lúc đó xin các ngươi uống rượu mừng a vậy xin đa tạ rồi sở thiên cười cười nhìn về phía trên mặt bàn hắn chuẩn bị lễ vật kia làm ộ t chùm từ giấy gấp thành hoa màu đỏ màu trắng tử sắc màu lam đều có bị đóng gói phi thường tỉnh mỹ hắn có chút không thể tin những thứ này hoa sẽ không đều là ngươi tự mình chồng a đúng vậy à ta nhịn hai cái suốt đêm mới đem những n à y hoa toàn bộ đều giải quyết quả nhiên lấy r a công cũng không phải một chuyện đơn giản à hết hiên khẩn trương hề hề ôm bó hoa kia ta cảm thấy hắn là còn thật đẹp mắt ta đẹp mắt ta n h i ệ t ba dẫn đầu khẳng định hắn thẩm mỹ không nghĩ tới ngươi một cái lớn thẳng nam ánh mắt thế mà tốt như vậy những thứ này hoa phối màu nhìn rất đẹp mà lại trồng rất tinh mỹ xem xét ngươi liền rất dụng tâm chương một trăm năm mươi tám không nghĩ tới trong hiện thực đẹp trai hơn cầu lễ vật Cũng k h ô không n dụng dụng nghị thành phẩm hoa hồng,、thế、nhưng là ta nghe nói nữ sinh các người để ý nhất chính là chi tiết. Ta cũng g gì phải tiếp phẩm chùm hoa thế chi cái tiết, lúc trực các tâm tâm, ta một ta ta mua là là là là đầu để s ý u y n g hiên ĩ thật lâu m ớ nghĩ đến cái này biệt pháp. Hạch h cái biệt i nói xong kéo ra hoa hồng ở giữa một đoá không đáng chú ý màu trắng hoa hồng trung tâm n ụ hoa bên trong nằm một thanh tesla chìa khóa xe tesla moden cái này đã coi như là ta phạm vi năng lực bên trong có thể mua được tốt nhất xe chờ đến lúc đó cổ phần chia hoa hồng ra lại cho nàng đổi m ộ t c ố đối với hành vi của hắn hãy hiên huynh đệ chật chật lắc đầu hiên ca ngươi lối bạn gái cũng quá tốt rồi à đây vẫn chỉ là bạn gái mà thôi Ta cảm thấy tùy ý đưa cảm cái mấy ý bên này g tiền lễ vật lễ l được rồi, cái n à hơn Không vạn năm chính quá mắc. Không có việc gì, việc lâm à bà, ta láo s tiến Hách thu được hách hiên phát tới hình ảnh về sau sửng sốt một chút sau đó trở về hai chữ lễ vật đúng a h a h i ê n lập tức trả lời cái này một bó hoa ta trồng mấy cái ban đêm mới trồng xong thẩm mỹ cũng không tệ lắm phải không bằng hưu của ta nhóm đều nói xong nhìn nhìn hắn hồi phục lâm thiên sắc mặt cơ h ồ i là trong nháy mắt liền t r ầ m xuống không nói hai lời liền đem tâm này hình ảnh bảo tồn sau đó phát đến mình cùng khuê mật nhỏ trong đám ta thật sự là lớn bó tay rồi các ngươi đ o á n một cái đây là vật gì cái này không phải là hôm nay lễ vật cho người a lâm thiên gật đầu đúng chính là hắn cho ta lễ vật ta thật không nghĩ tới tại ta hai mươi bảy tuổi sinh nhật thời điểm có thể thu đến loại vật này làm quá sinh nhật ha ha ha cười chết ta rồi đ ề u bao lớn người thế mà còn đưa loại này trẻ con mới đưa đồ vật hắn sẽ không còn cảm thấy mình đặc biệt lãng mạn à. h á c hiên h trong nhà rất có tiền à, cũng không chỉ có vật này à. nhanh đi hỏi một chút hắn nói không chừng còn có khác đâu nhìn khuê mật nhóm lâm t h i ế n hít vào một hơi thật sâu lúc này mới lại cho h á c hiên h phát một cái tin ngươi cũng chỉ cho ta đưa cái này làm quà sinh nhật sao đúng à. ta là thật không nghĩ tới hắn thế mà có thể làm loại này ngu xuẩn sự tình chúng ta cùng một chỗ hai năm dưới hắn thế mà liền cho như thế cái đồ chơi xem như sinh nhật của ta lễ vật không có thứ khác lâm thiên hỏi xong về sau Táo bạo tại trong đám bắt t đám bạo điên cuồng gây đầu sắc ha ư n bọn n g tỉ mội, loại m n ha â n này các ngươi không cần cho hắn sắc mặt tốt. đến lúc đó làm như thế nào tổn hại liền làm làm các cho sắc lúc hại thế s mặt tốt, đó o tổn ha ạ i nhìn hắn hổ h có xấu y k ha ô n g h ha ha ha ha tốt quả nhiên nam nhân chính là thiếu điều giáo không cho hắn biết thế nào là lễ độ xem hắn căn bản cũng không biết sự lợi hại của ngươi loại vật này đều còn không biết xấu hổ lấy ra đưa cho bạn gái ai cho dũng khí của hắn lương t ĩ n h như sao loại vật này liền xem như cao trung thời điểm đưa ta đều cảm thấy dùng mình thật không nghĩ tới hắn thế mà có thể ở thời điểm này tặng cho ngươi tại sao không trở về tin tức a bên này hách t hiên nhìn thấy lâm tiến không nhắn lại có chút mập b ư ớ c bất quá vừa nghĩ tới nàng b ể bộn nhiều việc khả năng hiện tại không giành nhìn điện thoại cho nên lại đưa di động cho đặt ở trên mặt bàn cùng sở thiên nói chuyện phiếm n g à y tốt chính là chỗ này bất quá cũng may lúc bảy giờ người đến đúng giờ trong dạp phần phật đột nhiên vào sáu nữ hải toàn bộ đều ăn mặc thời thượng t ị n h lệ cầm đầu chính là lâm thiên nhiệt ba sở thiên bất quá mấy người các nàng đi tới về sau nhìn thấy sở thiên cùng n h i ệ t ba cũng tại trực tiếp bị giật này mình dù sao hiện tại sở thiên cùng nhật ba danh khí cũng không nhỏ trên cơ bản đồng đẳng với một tuyến minh tình các người tốt sở thiên cùng nhật ba đứng lên cùng các nàng chào hỏi nhật ba từ mình h e m ẹ bạch kim trong bọc lấy ra một cái tinh xào cái hộp nhỏ đưa tới thời gian vội vàng chưa kịp chuẩn bị lễ vật gì đây là một chút tâm lòng kia là một bình h e m ẹ nước hoa lúc đầu nhật ba mang ở trên người là dự định mình dùng kết quả còn chưa kịp dùng liền nghe nói sở thiên muốn cho lâm thiến sinh nhật cho nên hắn tại ven đường mua một cái đẹp mắt hộp đem nước hoa bọc lại liền xem như lễ vật mặc dù cũng không phải là rất long trọng nhưng là hai người cái này là lần đầu tiên gặp mặt đưa như thế một món lễ vật tính là không sai quả nhiên nhìn thấy nhật ba đưa chính là h e m e nước hoa lâm thiến thật cao hứng nhiệt ba ngươi thật sự là quá hiểu nữ hài tử lễ vật này ta rất thích vậy ta liền nhận lễ vật này nhỏ một n g à n khối tiền đâu bắt đầu so sánh lâm thiến mang tới năm cái khuê mật tặng lễ vật cũng chỉ có thể nói bình thường quý nhất chính là một bình chừng hai n g à n thần tiên nước rẻ nhất chính là ba bốn trăm khối tiền một cây đi ổ sân môi mặc dù đều là h à n g hiệu nhưng là so với nhiệt ba h ờ m ẹ nước hoa những lễ vật này liền rõ ràng kém nhiều hơn nàng cầm nước hoa cùng nhiệt ba nói rất nói nhiều dù sao chính là lôi kéo làm quen mặt mũi tràn đầy đều viết có minh tinh cố ý qua đến cho ta sinh nhật ta rất có mặt mũi câu nói này n sợ động sáu i k h à nữ g c nhân trên cơ bản đều vây quanh ở s ở thiên cùng nhiệt ba bên người không nhìn thẳng hết hiên cùng bạn hắn hai trên mặt người biểu lộ mắt trần có thể thấy xấu hổ sợ thiên khỏe mắt quét nhìn cũng nhìn thấy hết hiên nhiều lần ý đồ nói chuyện nhưng là trực tiếp liền bị không để ý tới lúc đầu hắn coi như bình thường thái độ lập tức liền lạnh phai nhặt đi đối với mấy nữ nhân lời nói trực tiếp giả bộ như không nghe thấy mấy nữ nhân cái này mới miễn cưỡng về tới chỗ ngồi của mình sau đó cầm lên menu bắt đầu gọi món ăn nghe nói nhà này phòng ăn thật không tệ sinh nhật thời điểm sẽ còn đưa bánh sinh nhật đâu đến lúc đó cùng phòng ăn phục vụ viên nói một tiếng lâm t i ế n cái này bên trong một cái khuê mật nhìn xem menu mở miệng nói hay hiên xem xét cuối cùng là có mình đáp lời cơ hội tranh thủ thời gian nhận lấy câu chuyện ta đã cùng phục vụ viên nói qua hôm nay là bạn gái của ta sinh nhật phục vụ viên nói sẽ chuẩn bị bánh gà tổ loại người này đồng đều hai n g h n phòng ngăn tại đối với sinh nhật loại này kèm theo phục vụ bên trên cũng sẽ không hẹp h ỏ i mỗi lần đưa bánh gà tổ nếu như đi phía ngoài tiệm bánh gà tổ mua nói giá bán tối thiểu muốn bảy tám trăm mà lại bánh gà tổ rất nhỏ xem như nhẹ xa xỉ nhỏ bánh gà tổ có thể nghe hắn lợi mới vừa nói cái kia khuê mật cũng rất không khách khí liếc mắt nhìn hắn ngươi người này là thật hẹp h ỏ i bạn gái sinh nhật một cái bánh sinh nhật đều không nỡ mua sao chương một trăm năm mươi chín ngươi để nàng mặt mũi để nơi nào cầu lễ vật nàng câu nói này nói trên bàn cơm bầu không khí trực tiếp cứng đờ hay hiên cùng sở thiên nhiệt ba cũng không nghĩ tới nàng đột nhi mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn xem nàng nàng cũng không có cảm thấy mình có cái gì không đúng tình ngược lại tìm kiếm lâm tiến tán đồng ta lời này nói có đúng không t i ế n tiến lâm tiến nhẹ gật đầu đúng à mặc dù phòng ăn có đưa bánh g ạ tổ nhưng là hôm nay là ta sinh nhật cá nhân ngươi cho ta bánh g ạ tổ cùng phòng ăn tặng cho ta bánh g ạ tổ căn bản chính là hai việc khác nhau con à. ta nhìn ngươi đối ta căn bản chính là không có chút nào dụng tâm ta hay nhiên trong lúc nhất thời bị nàng câu nói này nhẹ đến không biết nên nói cái gì cho phải cái gì gọi là không dụng tâm a vì sinh nhật của nàng hắn mặc dù công việc b ể bộn nhiều việc nhưng vẫn là sớm một tuần lễ liền bắt đầu tìm kiếm phần g ăn sau đó tại phòng ăn định vị trí người đồng đều 2.000 phần g ăn liền vẹn vẹn chỉ là mời nàng cùng nàng tiểu tỷ bội ăn cơm cái này đều đã tiêu xài hơn một vạn hơn nữa còn thức đêm trồng hoa mua xe thậm chí còn cầu sở thiên để hắn tìm n g ô tam thạch tới kết quả đến nàng nơi này nàng lại còn nói hắn không dụng tâm bất quá mặc dù h á t hiên có chút không cao hứng nhưng n g h ĩ đến hôm nay là lâm thiến sinh nhật nhưng vẫn là nhị được không có phát tác chỉ là đem mình xếp hoa đưa tới thiên tiến đây là đưa cho ngươi hoa có ngạc nhiên nha, nha. lâm thiến bất đắc dĩ nhận lấy trong tay hắn giấy trồng hoa hồng cái tiết thật đúng là c á m ơn ngươi trồng nhiều như vậy hoa ngươi hắn là hao tốn không thiếu thời gian à. đúng ta ha ha ha ha thiên thiên người biết ngươi hôm nay là qua hai mươi bảy tuổi sinh nhật không biết còn tưởng rằng ngươi hôm nay qua bảy tuổi sinh nhật đâu hiện tại có nam nhân không nguyện ý vì nữ nhân tiêu tiền thời điểm liền lấy tâm y nói sự t ì n h sẽ không còn cảm thấy mình rất lãng mạn à. thiên thiên ta thật thật hâm mộ ngươi à, thế mà có thể tại sinh nhật thời điểm thu được lễ vật quý giá như vậy lâm thiến mấy cái khuê mật h o a chương đối hoa hồng một trận cây sát t ư ơ n g đem hách hiên nói sắc mặt lúc trắng lúc xanh sở thiên có chút nhìn không được vừa muốn nói chuyện lại bị h á c hiên h một ánh mắt cho ngăn trở sau đó chính là gọi món ăn sau khi chọn món ăn xong đang chờ đợi món ăn lên khoảng cách một bàn người tùy ý cho chuyện lúc đầu nhân vật chính của hôm nay là lâm thiên hắn là vây quanh nàng nói chuyện mới đúng nhưng rất hiển nhiên các nàng nóng lòng định vợ sở thiên cùng nhật ba một mực không ngừng trên người bọn hắn tìm được chủ đề đến cuối cùng sở thiên dứt khoát không nói nhật ba cũng có chút m ệ t m ỏ i ứng trả cho các nàng trên bàn cơm bầu không khí từ từ lạnh xuống lâm thiến một cái khuê mật nhìn trực tiếp nói chuyện với sở thiên hắn căn bản cũng không phản ứng mình thế là con ngơi đảo một vòng. đưa ánh mắt rơi vào h á c hiên h trên thân h á c hiên h làm nam nhân ngươi liền phải thật tốt học sở đ ộ n g ngươi nhìn nhật ba mặt trên người trên tay sách trên cổ mang chật chật chật ngươi nhìn nhìn lại ngươi còn í t danh đâu ba từ vào cửa đến bây giờ h á c hiên h bận trước bận sau bận rộn lâu như vậy liền chưa từng nghe qua một câu lời hữu ích lúc đầu nghĩ chịu đ ư n g hôm nay qua hết lâm tiến sinh nhật còn chưa tính nhưng nghe lâm tiến câu nói này hắn thật sự là nhịn không được trực tiếp vô b ả n đứng lên trong dạp người đều bị hắn động tác này cho giật này mình lâm tiến khuê mật cũng sừng s ố t một chút sau đó trầm mặt xuống hết hiên là ta câu nào nói sai lầm rồi sao chẳng lẽ ngươi làm những chuyện này không nên nói sao lâm t h i ế n cũng đứng ở mình khuê mật bên kia không vui nhìn chằm chằm h á c hiên h h á c hiên h hôm nay là sinh nhật của ta chẳng lẽ ngươi còn muốn tại sinh nhật của ta phía trên lật bàn sao ngươi đừng tưởng rằng hôm nay là sinh nhật của ngươi thì ngon ta chỉ hỏi ngươi một câu ngươi cảm thấy ngươi khuê mật hôm nay nói cái này một chút nói rất đúng không đúng kỳ thật nhất làm cho h á c hiên h thất vọng đau khổ sự tình không phải lâm thiên khuê mật châm trọc khiêu khích mà là lâm thiên đối với nàng khuê mật nói hắn là thái độ của nàng dù là nàng ngăn cản một chút hắn hôm nay cũng sẽ đem cái này sinh nhật cho nàng thật xinh đẹp quá hết thế nhưng là từ đầu đến cuối, thái độ của nàng đều là lạnh lùng đứng ngoài quan sát cái này khiến tâm hắn triệt để lạnh n g ư ơ i lâm thiên cùng hách hiên tình cảm luôn luôn rất tốt mặc dù bận bịu sau khi thức dậy vài ngày mới thấy mặt một lần nhưng là song phương đều hiểu đối phương có mình nghĩ việc cần phải làm cũng có sự nghiệp của mình vì tương lai cuộc sống tốt hơn hiện tại bận rộn là cần thiết h á c hiên h cũng là cảm thấy lâm t h i ê n thông tình đạt lý điểm này đặc biệt phù hợp khẩu vị của hắn dù sao lớn tuổi về sau a i cẩm tình yêu coi như ăn cơm a hôn nhân bên trong trọng yếu nhất là lẫn nhau bao dung cùng lý giải thế nhưng là từ sự tình hôm nay đến xem hắn cùng lâm thiến tam quan căn bản cũng không hợp mà lâm thiên nhìn bên này đến h á c hiên h nổi giận cũng rất tức giận hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy nàng dựng thẳng lên liếu l i u mi h á c hiên h hôm nay là sinh nhật của ta cho nên ta không muốn cùng ngươi so đo nhiều như vậy ngươi bây giờ cùng ta khuê mật nói lời xin lỗi chuyện này coi như qua nàng cảm thấy mình đã làm ra rất lớn nội bộ mà lâm t i ê n khuê mật cũng lặng lẽ ôm ngực ngồi chờ lấy hắn chị vừa h á c hiên h cười ha ha xin lỗi ta dựa vào cái gì xin lỗi lâm t i ê n khuê mật cười nạo ngươi dựa vào cái gì không xin lỗi nào có người cho bạn gái quà sinh nhật đưa giấy xếp hoa ngươi để nàng mặt mũi để nơi nào nói tới nói lui các ngươi chính là ghét bỏ bó hoa này chứ sao h á c h h i ê n cuối cùng biết vì cái gì các nàng một mực như thế âm dương quạt khí hắn trực tiếp nhặt lên bên cạnh trên bàn hoa nhìn xem lâm thiến ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng nếu như ngươi cùng ngươi bọn này khuê mật t u y ệ n giao chúng ta còn có thể giống như trước nếu như ngươi phải trả dự định cùng ngươi bọn này khuê mật v ắ n g lai vậy chúng ta liền trực tiếp chia tay h á c h h i ê n ngươi thật sự là tiền đồ thế mà còn học xong chia tay một chiêu này lâm thiến không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hát hiền ngươi cảm thấy ta là loại kia có thể bị ngươi uy hiếp người sao ngươi nếu là muốn chia tay vậy liền chia tay đừng tưởng rằng cách khai trừ ngươi ta liền không tìm được nam nhân khác tuất chia tay h á c h y i ê n một đoá đoá đem mình tự mình xếp xong giấy hoa hồng toàn bộ đều thu hạ đến bóp thành một đ o ạ n sau đó ném trên mặt đất cuối cùng nắm đến cái kia đoá hoa hồng trắng thời điểm thuật tay đem bên trong chìa khóa xe lấy ra nhét vào trên mặt bàn cái này nhìn thấy hoa bên trong chìa khóa xe lâm thiên sửng sốt một chút biểu lộ có chút mất tự nhiên nhỏ giọng hỏi đây mới là ngươi, nói phải cho ta chân chính kinh sao? ngươi không phải nói ngươi rất thích c á lạ mộ đèn sao ta gần nhất trong tay sau khi có tiền ngựa không ngừng vó liền mua lại hay yên mặc không thay đổi nhìn xem nàng chỉ là hiện tại chúng ta đã chia tay cho nên ta cảm thấy lễ vật này cũng không cần thiết đưa tét là mô đ è n mặc dù chỉ cần một trăm vạn tại sở thiên nơi này căn bản cũng không đủ nhìn nhưng ở lâm thiên cùng nàng mấy cái khuê mật nơi đó xe này đã là các nàng mong muốn không thể thành tồn tại chương một trăm sáu mươi đồ ăn đều điểm cũng không thể lãng phí h ế c hiên ngươi đừng trước mặt nhiều người như vậy mà cùng ta bực mình ngươi cũng biết ta mới vừa nói những lời kia đều chỉ là nói nhảm mà thôi hai người chúng ta hai năm rưới tình cảm ngươi sẽ không liền bởi vì chúng ta ầm ý vài câu không liền muốn thật cùng ta chia tay a thấy được chiếc kia mình tâm tâm n i ệ m n i ệ m tesla moden lâm thiến thái độ thay đổi hoàn toàn lôi kéo h ế c hiên tay háo cầu sự tha thứ của hắn ta biết mới vừa rồi là ta hiểu là ngươi ta hiện tại xin lỗi ngươi có được hay không ngươi cũng đừng bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này cùng ta tức giận lâm thiến mấy cái khuê mật sắc mặt cũng rất xấu hổ các nàng chào phúng thời điểm đây chính là mở đủ mã lực không nghĩ tới bây giờ thế mà xuất hiện loại này ô long sự kiện nhưng là xin lỗi các nàng là kéo không xuống mặt cho nên chỉ có thể ở bên cạnh làm nhìn xem lúc đầu sở thiên coi là hết hiên sẽ mềm lòng không nghĩ tới hắn vẫn rất có cơ khí vừa rồi chúng ta đã nói chia tay cho nên hiện tại chúng ta cũng chỉ là người xa lạ nơi này là ta đặt phòng ăn nếu như các ngươi n g h ĩ ăn cơm mình đi sắt vách đặt trước một bàn đi hoặc là nói là đi quán ven đường ăn cũng được tóm lại đ ừ n g lưu tại nơi này ngại mắt của ta ngươi h á c h h i ê n ngươi đừng tuyệt tình như vậy được hay không a ngươi biết rất rõ ràng ta căn bản không phải ý tứ kia、Cút. nói đều đã nói đến mức này lâm thiến cũng là muốn mặt mũi cắn bờ môi của mình mang theo mình khuê mật liền hướng phía phòng cổng đi tới nàng khuê mật nhóm cũng thành thành thật, thật cùng đi theo các loại da bao xương lúc này mới dám mở miệng lên tiếng an ủi nàng thiên thiên ngươi không nên q u á thương tâm hay hiên như thế lòng dạ hẹp hòi căn bản cũng không phải là cái gì tốt nam nhân ngươi đẹp mắt như vậy chẳng lẽ còn sợ tìm không thấy so với hắn càng nam nhân tốt sao liền đúng vậy à đó chính là vấn đề bức muốn đưa xe trực tiếp liền đưa xe tốt vì cái gì còn muốn làm cái hoa hồng cái chìa khóa xe cho g i ấ u đi à chúng ta làm sao biết hắn nghĩ như thế nào kế tiếp càng oan nghe khuê mật nhóm an ủi lâm thiến lại hoàn toàn cao hứng không nổi người luôn luôn phạt tiện tại vừa mới biệt ly trước kia nàng đầy trong đầu đều là hôm nay hắn tặng lễ vật thật sự là quá thấp kém không nghĩ tới hắn nhỏ mọn như vậy keo kiệt nhưng là trải qua vừa rồi một màn kia về sau nàng cũng nhớ tới h á c hiên đối nàng tốt mặc dù bình thường hắn bệ bộn u nhiều việc thế nhưng là nàng bình thường đàm trong lời nói nâng lên những vật kia h á c hiên toàn bộ đều sẽ hết lòng nhớ kỹ sau đó tại ngày lễ thời điểm đưa cho nàng các loại đồ trang điểm quần áo d à y túi sách chỉ cần nàng đề cập qua nói muốn muốn hắn toàn bộ đều đưa lần này cái kia một cỗ tesla mổ đèn cũng là nàng cho lúc trước hắn phát h n h trụt nói màu đỏ nhìn rất đẹp hắn lúc này mới mua cho mình ai đây không phải là n ô tam bất h quá đoán đệ. h a rất trai. t Lâm chừng là đã sớm liệu đến sẽ có loại tình huống này phát sinh nô g tam thạch vừa vào cửa quản lý liền mang theo bảy tặng cái phục vụ viện ta vây ở bên cạnh hắn mở cho hắn đường các nàng căn bản là không đến gần được nô tam thạch nhưng cũng không quan trọng ở chỗ này có thể nhìn thấy mình yêu đậu đây đối với các nàng tới nói đã là một cái rất lớn vui mừng mấy người nhanh nâng điện thoại di động đi theo coi như không thể cùng mình yêu đậu tiếp xúc gần vui có thể đập một chương đẹp chiếu cũng coi là kiếm l ợ i à thế nhưng là các nàng đi theo đi theo liền phát hiện không thích hợp nô tam thạch đi bao xương vừa lúc là hách hiên đặt cái kia ghế lô a đây là có chuyện gì các nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng là ngô tam thạch đi nhầm nhưng là hắn tiến vào về sau vẫn không có ra đi theo hắn nhân viên phục vụ cũng đều đứng ở cổng chờ lấy rất rõ ràng cũng không có đi sai các nàng lúc này mới tỉnh táo lại toàn bộ đều nhìn về lâm thiên thiên Thiên, cái này sẽ không cũng là h á c hiên h chuẩn bị cho ngươi kinh nghĩa ai nha thiên thiên ngươi cũng thật sự là quá phận ngươi thử tưởng tượng loại người này đồng đều hai ngàn nhà hàng tây h á c hiên h lông mạnh đều không mang theo những một cái liền cho mua làm sao có thể liền đưa một chùm giấy xếp hoa cho ngươi làm làm quà sinh n h ư ờ ta làm sao bây giờ thiên ca tấu tử nô tam thạch tiến vào bao xương về sau nhìn trong rạp chỉ có bốn người ngoại trừ sở thiên cùng nhiệt ba bên ngoài chính là hết hiên cùng bạn hắn hai đại hắn ánh mắt có chút kinh nghĩ bất định tại trên thân hai người bồi hồi nếu như hắn nhớ kỹ không sai sở thiên trước đó cùng hắn nói là bằng hữu bạn gái sinh nhật hai người kia đến cùng cái nào là bằng hữu của hắn cái nào là bạn hắn bạn gái a cái này đơn thuần t ự ở bề ngoài mặt thật đúng là không tốt lắm phân chia mà lại hai người kia lại là hắn f a n hâm mộ thế là hắn ho khan một tiếng thận trọng thăm dò sinh nhật vui vẻ ha không cần tạ ơn hét hiên nhìn thấy ngô tam thạch xuất hiện sắc mặt có chút đ ổ i phế ngay tại ngươi trước khi đến hai phút ta đã chia tay phân chia tay cái kia vậy hắn tới là làm cái gì a ngô tam thạch xoắn suýt một chút người ta chia tay cũng nên an ủi hai câu a chia tay cũng không phải đại sự gì nghĩ thoáng một điểm dù sao dạng này ngươi cũng không cần cho người khác nuôi lao bà à. hắn nói xong cảm thấy câu nói này không thích hợp khu khu khu kỳ thật độc thân cũng rất tốt chúng ta có thể cùng một chỗ chúng ta có thể cùng một chỗ qua lưu manh tết a đúng không thiết ca phía sau hắn những lời này là nói với sở thiên sở thiên yên lặng ôm nhiệt ba bà vai trong bao xương bầu không khí có chút xấu hổ cuối cùng đánh vỡ người trầm mặc vẫn là sở thiên đồ ăn đều điểm tốt cũng không thể lãng phí à tất cả mọi người cho hắn mặt mũi không thể không ngồi xuống tiếp tục ăn c ũ lâm thiên. lâm thiên nhìn thoáng qua ngô tam thạch đi lên kéo hết như tay hiên ca ta, giữa chúng ta không cần thiết viên nào khó như vậy có thể à ta biết ngươi để ngô tam thạch tới chính là vì cho ta chúc mừng sinh nhật ngươi vẫn là rất yêu ta đúng hay không hết hiên hất ra tay của nàng cái này cùng ngươi không có quan hệ gì ngươi chớ cùng ta bực mình ta cũng biết ta làm sai chẳng lẽ ta thành tâm hối cải còn không được sao ngươi đừng với ta tuyệt tình như vậy ạ lâm thiến cắn m ô i nhìn xem hắn lúc đầu ta còn muốn đi trở về về sau lại cùng ngươi nói xin lỗi thế nhưng là ta vừa rồi nhìn ngươi đem số di động của ta còn có các loại phương thức liên lạc toàn bộ đều cho kéo đen ta cũng chẳng còn cách nào khác mới ở chỗ này chờ ngươi ngươi liền cho ta một cái cơ hội đi chương một trăm sáu mươi mốt tiệm vịt quay s ả ra chuyện cầu lễ vật ngươi là cảm thấy ngươi hôm nay làm sự tình rất dễ dàng để cho người ta tha thứ sao hay hiên mặt lạnh lấy nếu như ngươi dây dưa nữa ta Ta l i ề n đem mẹ chuyện này, tiền căn hậu quả phát cho cha hậu phát quả này tiền n g ư ơ i cùng cha ta mẹ cùng thân thích của thân ngươi bằng hữu đồng、sự. đến hữu ta mẹ sự, lâm ú c cao đó ngươi liền hứng. Ngươi! l t h i ế n tự giác đã không để mặt cho hắn nói xin lỗi không nghĩ tới hắn sẽ tuyệt tình như vậy chung quanh mười mấy ánh mắt liền như vậy nhìn chằm chằm nàng nàng trên mặt mũi cũng không nhịn được hung hăng dậm chân một cái về sau xoay người rời đi hay hiên n g ư ơ i hôm nay đối với ta như vậy đến lúc đó ngươi đừng hối hận nói xong lúc này mới mang theo mình năm cái khuê mật triệt để rời đi hay hiên có chút mọi mệt v t v t mình huyện thái dương bất kể nói thế nào là mình thích hai nam giới nữ nhân Thứ tay trong rất tắc, thiến thật tính như chia hắn khó Nhưng hôm danh hắn, hắn không lòng cũng vấn nguyên nay lên cùng liền này còn nam nhân. vậy đây ly, của cuối của cái giới qua. gì là là lâm là đề dẫm bị sau khi cơm nước xong sở thiên nhìn hắn biểu lộ không tốt lắm để hắn về sớm một chút nghỉ ngơi lại cùng nô tam thạch lên tiếng chào ta ơn hắn hôm nay tới cổ động cái này cảm ơn ta làm gì ta còn muốn cảm ơn các ngươi mời ta ăn một bữa cơm đâu nô tam thạch cười tuần tìm cùng sở thiên nhiệt ba phất tay thiên ca tấu tử quay đầu nếu là có loại này ăn trực công việc tốt còn tìm ta ả các ngươi đừng nhìn ta gậy kỳ thật ta tặc có thể ăn đem n ô tam thạch cùng h á c hiên h đều đưa t i ê n về sau sở thiên lúc này mới cùng nhiệt ba lên xe của mình sau khi lên xe hắn đem cho hoàng mao đóng gói đồ ăn b ứ t xuống trong ngực hắn nhìn ngươi cái dạng này hắn là còn chưa ăn cơm à. kỳ thật hoàng mao mặc dù mặt ngoài là sở thiên lái xe kiêm trợ lý trên thực tế sở thiên không có coi hắn là ngoại nhân hôm nay lúc đầu cũng là hô hắn cùng tiên lên đi ăn nhưng hắn không vui nhất định phải trong xe trở lấy sở thiên cũng biết kỳ thật tâm tình của hắn không thật là tốt đoán chừng không có gì đi lên ăn liền không có cưỡng cầu hắn chỉ là tại nhanh lúc kết thúc để phòng bếp cho hắn gói một phần bỏ bít tết một phần điểm tâm làm hoàng mao nhận lấy cùng chó đồng dạng tại túi hàng bên trên hít hà sau đó cười nhìn s ở thiên thiên ca vừa nghe liền biết nhà này mùi vị không tệ xem ra ta hôm nay không có đi lên ăn thật sự là thua lỗ quay lại chính ngươi cầm tiền tới ăn thôi dù sao ngươi hiện tại một tháng hai vạn ăn một hai bỗng nhiên vẫn là ăn đế n lên loại này phòng ăn ta mới sẽ không tới ăn đâu đây không phải là hoàn đại đầu sao hoàng mao lắc đầu cầm trong tay cái túi bỏ vào bên cạnh phát động xe thiên ca chúng ta là về nhà sao ừng về nhà s ở thiên nhẹ gật đầu sau đó liền ôm nhiệt ba ở phía sau tòa soát coi thường nhiều lần thế nhưng là không bao lâu liên s o á t đến một t h ì nhà danh thịt vịt nướng quý coi thường nhiều lần trong video là một nữ tử bối cảnh sau lưng của nàng hẳn là công ty trong tay giơ một con vịt quay chân ngay tại nhà ránh các bằng hưu mọi người trong nhà ta thật không có nghĩ qua ta tránh thoát kem thích khách tránh thoát sầu riêng thích khách nhưng là có một ngày lại bị một con vịt quay cho đâm lưng các người biết trong tay của ta g á i này con vịt quay bán bao nhiêu tiền một con sao hắn thế mà muốn bán một trăm năm mươi một con ta bây giờ mới biết nguyên lai、like、ven đường thịt vịt nướng đều là mười mấy khối tiền hai mươi đồng tiền một con ta đây là thỏa thỏa bị vào chỗ chết làm thì ta một trăm năm mươi một con con vịt vẫn là quán ven đường đây là cái gì chủng loại hoan đại đầu a ven đường bán cái chủng loại kia con vịt gọi là bạch vũ vịt nhập hàng giá cũng liền tám chín khối tiền một con ai cho dũng khí của hắn bán một trăm năm mươi mau đem loại này lòng dạ hiểm độc thương ra địa chỉ báo ra đến tránh xét tiktok trên bình đài thường xuyên có loại này lộ ra ánh sáng thương r a phạm pháp hành vi coi thường nhiều lần soát nhiều cũng liền chết lặng lúc đầu sở thiên nghị trực tiếp cho h i đi nhưng là tại rời khỏi bình luận khu thời điểm lại thấy được video tác giả hồi phục đông khê thịt vịt nướng bốn chữ tiền đông khê mở tiệm vịt quay không liền gọi đông khê thịt vịt nướng sao mà lại video tác giả định vị cũng tại ma d o toàn bộ ma d o hẳn là không tìm ra được nhà thứ hai tên gọi đông khê thịt vịt nướng cửa hàng đi xem ra thật đúng là tiền đông khê t i ể u tử kia mở tiệm vịt quay bày ra sự tình hoàng mao gật đầu đi đông khê tiệm vịt quay tiền đông khê đầu góc mặc dù so chương kiến dễ dùng điểm nhưng trên thực tế cũng không có tốt như vậy làm vừa rồi cái k i a coi thường nhiều lần lửa đến d ố i tinh d ố i mù khẳng định cũng đối cửa hàng của hắn tạo thành ảnh hưởng sở thiên tính toán đi qua nhìn một chút tình huống gần nhất tiền đ ồ n g khê mở tiệm vịt quay sinh ý rất không tệ trong tiệm lại chỉ có một mình hắn cho nên trên cơ bản hắn là buổi sáng vừa mở mắt bận đến tối mịt nhắm mắt trong tiệm màu vàng ấm ánh đèn phần lớn thời điểm đều là mở trong tiệm lò luyện thép bên trên luôn luôn treo mấy cái nướng tư tư bốc lên dầu vàng n ó n g thịt vịt nướng nhìn qua mười phần mê người nhưng là hôm nay lò luyện thép bên trên một con vịt đều không có trong tiệm còn đứng lấy ba nữ nhân ba nữ nhân đem tiền đ ồ n g khê bao quanh nếu là đội thành bình thường lời nói hắn đã sớm cởi nở hoa nhưng là hiện ở trên t r ắ n của hắn mặt nổi cân xanh nhìn hận không thể ăn người ngươi nói các ngươi muốn bốn mươi con con vịt ta có phải hay không đem bốn mươi con con vịt đều cho các ngươi rồi mỗi một cái đều là bốn cân khoảng trừng tốt con vịt một con đều không có thiếu cân ít hai lúc đầu giá gốc là bán một trăm năm mươi mốt con vịt nhìn ngươi một hơi muốn bốn mươi con phân thượng ta liền mua cho ngươi một cái tiện nghi năm khối tiền đây là chúng ta vốn là đã nói xong đúng không t h i ê n đông khê đầu đầy mồ hôi ý đồ muốn giảng đạo lý nhưng là đối diện nữ nhân căn bản cũng không theo sáo lộ ra bài chúng ta trước đó là nói như vậy nhưng là tình huống bây giờ không đồng dạng trước đó ta là lấy vì tất cả con vịt đều muốn bán một trăm năm mươi một chỉ sở dĩ ta mới cho ngươi một trăm năm mươi một con nhưng là người ta bên đường cây ăn quả thịt vịt nướng cũng liền bán hai mươi hai một con thậm chí bán mười tám mười chín một con đều có dựa vào cái gì nhà ngươi con vịt muốn bán một trăm năm mươi một con ngươi đây không phải hố người sao đúng đấy trước đó chúng ta là không hiểu việc tình giá hiện tại ta không biết con vịt căn bản cũng không có đắt như vậy làm ăn về làm ăn ngươi cũng không thể như thế hố người à, ngươi không thể nói chúng ta mấy cái không hiểu về tình ngươi liền coi chúng ta là heo làm thịt ba nữ nhân một năm miệng mười chỉ trích lấy hắn lòng dạ hiềm độc t i ề n đông khê thật sự là làm tức chết các ngươi trận to ánh mắt của các ngươi nhìn xem ta b á n cái này con vịt cùng các ngươi nói cái kia mười tám mười chín một con con vịt là cùng một loại con vịt sao ta cái này con vịt là quê quán thả rông bốn hệ nhồi cho vịt ăn khẩu vị so với bình thường đông lạnh vịt tốt hơn nhiều mà lại cái đầu lớn thịt vịt tinh tế tỉ mỉ các ngươi liền không thể mua một con đến so sánh một chút sao đều đã đem con vịt làm thành bộ dáng này ai ăn được đi ra đến cùng đây là đông lạnh vịt vẫn là ngươi nói cái gì bốn hệ nhồi cho vịt ăn nói tới nói lui bọn hắn không đều là con vịt sao nữ nhân hư lạnh một tiếng ngươi đừng cho chúng ta là nữ nhân liền dễ lừa gạt ngươi muốn còn như vậy chúng ta liền đánh người tiêu dùng hiệp hội điện thoại để ngươi cái tiệm này đóng cửa chương một trăm sáu mươi hai là người không thể không nói đạo lý cầu lễ v ậ t ngươi để cho ta cái tiệm này đóng cửa ngươi dựa vào cái gì để tiệm của ta đóng cửa a ngươi có tư cách gì để tiệm của ta đóng cửa tiến đông khê bản tới đối phó nữ nhân liền không có cái gì quá nhiều kinh nghiệm nếu không cũng không trở thành bị hắn bạn gái trước v ừ a đã lâu như vậy mặt đối nữ nhân trước mắt này hung hăng càng á i hắn k song quyền nắm chặt ánh mắt bạo đột nhảy dựng lên cơ hồ muốn đánh người lời mới vừa nói nữ nhân kia lui về sau hai bước ngươi muốn làm gì ngươi sẽ không muốn động thủ đi ta cho ngươi biết ta ta thế nhưng là biết ngươi trong tiệm là có giám sát ngươi nếu là d á m động thủ ta liền coi ngươi là ta ân nhân ngươi vậy các ngươi đến cùng muốn thế nào tiền đông khê hít vào một hơi thật sâu hắn cũng biết tiểu nhân khó chơi nghĩ phải nhanh đem nữ nhân này cho đổi đi nữ nhân nhìn hắn căn bản cũng không dám động thủ lộ ra tơi ư c ư ờ i đại ý chúng ta chỉ là muốn ngươi công đạo cho chúng ta giá cả mà thôi ta nhìn ngươi cái này con vị hương vị vẫn được ta liền cho ngươi một cái cao một chút giá cả hai mươi lăm một con được thôi hai mươi lăm một con t i ề người đ ô n xác định không phải tại nói đùa ta sao đại tỷ người cái vỏ cây già người còn ai kêu đại tỷ đâu nữ nhân hung hăng chọn mắt nhìn tiền đông khê một chút dù sao ta liền cho n g ư ơ i cái giá này hai mươi lăm khối tiền một con tổng cộng là bốn mươi con tiền đặt cọc ta đã cho ngươi năm trăm khối tiền còn lại ta cho ngươi thêm năm trăm khối tiền là được rồi dù sao ta liền nguyện ý ra nhiều tiền như vậy chính ngươi muốn hay không đi làm người không thể giống ngươi như thế không giảng đạo lý a tiền đông khê đã nhanh làm t ứ c chết chúng ta trước đó tại trong tiệm đã nói xong giá tiền là một trăm bốn mươi năm một con ngươi bây giờ đột nhiên cho ta chặt tới hai mươi năm một con dạng này ta cho ngươi thêm để cái giá cả được hay không ngươi cho ta một trăm linh bốn một con được rồi ta nói cho ngươi ta chỉ có thể ra đến hai mươi năm một con nữ nhân khí định thần nhàn ông ngực dù sao ngươi yêu có làm hay không dù sao đều là con vịt ngươi đ ừ n g ở chỗ này cho ta giả trăng cái gì cao quý ngươi mắt thấy tiền đông khê thật muốn xông tới đánh người sở thiên lúc này mới lôi kéo nhiệt ba đi vào ngươi lời nói này liền không đúng chỉ vì ngươi bê ta có chỉ vì nó bởi vì ghen tốt dáng dấp to mọng mỹ lệ lông vũ nhan sắc cũng xinh đẹp một đêm này có thể bán được mấy ngàn thậm chí hơn b ạ n một đêm có chỉ vì đâu bởi vì tự thân điều kiện không có như vậy ưu việt cho nên chỉ có thể bán được mấy trăm khối tiền một đêm thậm chí ngươi đi công viên a loại kia tương đối ẩn nấp địa phương nói không chừng còn có thể mua càng tiện nghi chỉ cần mấy mười một lần nói ánh mắt của hắn trên dưới đánh giá nữ nhân một chút về phần giống như ngươi khả năng lấy lại tiền đều không có người nào cảm thấy hứng thú ngươi nói chỉ vì đều phân đủ loại khác biệt con vịt liền có thể là giống nhau sao ngươi các ngươi nữ nhân nhìn thấy sở thiên lôi kéo nhiệt ba đi vào cửa đầu tiên là không phục sừng suốt vài giây đồng hồ sau đó x á c h giọng to chửi ầm lên bắt đầu tiểu tử ngươi mắng ta là gà ta cũng không có như thế mắng ngươi à đánh cái so sánh mà thôi nhưng ngươi nhất định phải dọ số chỗ ngồi ta cũng không có cách nào sở thiên nuôi bay mặt khác nhanh đem con vịt tiền cho con vịt tiền ta khẳng định sẽ cho nhưng ta cho ngươi biết ta sẽ chỉ dựa theo giá thị trường cho, muốn hô tiền của ta không có cửa đâu nữ người hay là không có chút nào nhượng bộ ý tứ tiền đông khê nhìn thấy sở thiên xuất hiện âm thầm thở dài một hơi sau đó đối với nữ nhân cứng cổ nói nói ngươi cảm thấy ta hô tiền của ngươi vậy ngươi báo cảnh à? báo cảnh liền báo cảnh hiện tại liền báo hai người nói đổi nói nói vẫn thật là gọi điện thoại báo cảnh sát không đầy một lát cảnh sát nhân viên liền đến bọn hắn đầu tiên là đại khái hiểu rõ một chút cả cái chuyện đã xảy ra phát hiện đây là cùng một chỗ dân sự tranh chấp cái gọi là thanh quan khó gây việc nhà kỳ thật loại này tranh chấp là nhất không dễ giải quyết a sơ ta đây là bị hộ a các ngươi khẳng định cũng là tại ven đường mua qua con vịt cái kia con vịt mới hai mươi mấy khối tiền một con tiện nghỉ mới bán mười mấy khối a người này thế mà muốn bán ta một trăm bốn mươi lăm một con còn nói cho ta cái này con vịt giá gốc là một trăm năm mươi đây không phải thỏa thỏa đem ta vào chỗ chết mặt hồ sao nữ nhân nhìn thấy cảnh sát tới miễn c ư ơ n g thu liễm một chút mình phách lối khí diễm kéo lấy bọn hắn tay khóc than thở khóc lóc phản phất mình mới là người bị hại kia cái này cái này một trăm năm mươi mốt chỉ quả thật có chút cao hơn giá thị trường a bởi vì trong tiệm cũng không có nướng xong c o n vịt cho nên a sơ cũng không có cách nào định giá chỉ có thể căn cứ kinh nghiệm để phán đoán gần nhất mấy năm này r ấ t hỏa cái chủng loại kia cây ăn quả than thịt vịt nướng xác thực giá thị trường chỉ cần hơn mười khối hai mươi khối một con nếu thật là loại kia c o n vịt bất kể thế nào nướng ra tới bán một trăm năm mươi xác thực quá mức a sơ đây là ta đơn đặt hàng chúng ta quê quán nhà mình mười con vịt ta cũng sớm đã bán xong ta hiện tại từ quê quán kéo tới cái này con vịt đều là ta xin nhờ cha mẹ ta đi trong làng từng nhà thu đều là bốn cân khoảng chừng một con bốn hệ nhồi cho vịt ăn các ngươi hảo nhìn một chút ta mỗi một con vịt nhập hàng giá đều tại tám mươi đồng tiền đem những cái k i a con vịt từ quê quán trở tới đây cũng muốn tốn không ít tiền đây là hậu cần công ty bên k i a đơn đặt hàng còn có ta bên này nhân công thủy điện cùng tiền thuê nhà ta trước hết không tính là ta cái này con vịt bán một trăm năm mươi ta thật không có kiếm nhiều í ta t ta đi sớm về tối một ngày cũng liền kiếm cái một hai n g à n khối tiền nhìn thấy a sơ tới tiền đông khê trực tiếp từ sau chủ bên trong móc ra một đống lớn đủ loại tờ danh sách a sơ sau khi xem xong xác nhận biên lai、like、không có vấn đề chỉ có thể ý đổ đi điều giải lại tỷ người ta cái này con vịt nhập hàng giá s ắ c thực thật đắt ngươi cho người ta hai mươi lăm một con cái kia cũng quả đáng theo ta thấy lao bản vẫn là rất có thành ý lúc trước hắn không phải nói nguyện ý lấy một trăm bốn mươi giá cả cho ngươi sao nếu không liền lấy một trăm bốn mươi giá cả bán cho ngươi đi dạng này cũng cho ngươi ưu đãi không ít chúng ta chuyện này tự mình đ i ề u giải cũng đơn giản loại tranh chấp dân sự này nếu như không phải phải nghiêm túc nói d ố c kỳ thật đi theo quy trình còn thật phiền t o á i bình thường tới nói đều là giải quyết riêng cho nên a sơ hiểu rõ một chút tình m u ố n về sau bắt đầu thuyết phục đại tỷ nhưng là người ta căn bản cũng không nhận liền một con phá con vịt mà thôi làm sao có thể bán đắt như vậy những thứ này biên lai、like、khẳng định đều là nguy tạo ta cũng không phải không biết trong này chuyện ẩn ở bên trong các ngươi đừng nghĩ cầm biên lai、like、v ủ ta chương một trăm sáu mươi ba con vịt khẳng định là đứng đắn con vịt cầu lễ vật vậy l i ề n lập án điều tra đi bao lớn chút chuyện a sở thiên ở bên cạnh lành lạnh xem bảo đúng rồi các ngươi là cái nào công ty chúng ta là cái nào công ty mắc mớ gì tới ngươi đây nữ nhân cảnh giác nhìn sở thiên một chút trên xã hội sự tình ngươi ít hỏi thăm a t u t không nói coi như xong đã nàng không muốn nói cùng lắm thì mình cha tại tin tức này trong suốt thế giới cha một người còn không đơn giản sao bởi vì nữ nhân chết sống không chịu phối hợp cho nên chuyện này dự định lập án nữ nhân cùng tiền đông khê trực tiếp bị kéo qua đi làm đ i chép một mực giày vào đến mười giờ tối mới từ quýt nơi đó ra tiền đông khê cởi ha hạ cùng a sơ nhóm nắm tay a sơ ta làm cái kia con vịt khẳng định ăn cực kỳ ngon bán một trăm năm mươi cái kia tuyệt đối sẽ không thua thiệt hôm nay hàng toàn bộ đều đã nương xong chờ d ạ n g sáng những cái kia con vịt toàn bộ đều đưa đến ta trong tiệm ta sáng sớm bên trên liền cho đã nương chín cho các người đưa mấy cái tới ta cam đoan các người ăn quên không được cái kia vị được rồi chúng ta không thể nhận ngươi đồ vật a sơ lắc đầu bất quá nếu là thật giống ngươi nói ăn ngon như vậy chúng ta mua mấy cái ăn cũng là có thể từ quýt bên trong sau khi ra ngoài lúc đầu cười ha h ả tiền đông khê lập tức thay đổi cái sắc mặt nhìn xem s ở thiên thiên ca ngươi liền nói ta làm cái k i a con vịt có ăn ngon hay không s ở thiên bất đắc dĩ gật đầu ăn ngon ăn ngon tậu tử ngươi cũng đ ế m qua ta làm con vịt ngươi cảm thấy vị đạo thế nào n h i ệ t ba cũng rất bất đắc dĩ không tệ à ta cảm thấy ăn ngon lắm nhất là vừa ra nổi thời điểm Cái kia đúng a ta ăn ngon như vậy con vịt bán nàng một trăm năm mươi nàng thế mà còn chê đắt tiền đông khê che ngực khí muốn chết ta cái này con vịt nếu là lấy tới loại kia lớn trong tiệm đi bán không bán hắn ba năm trăm một con a s ở thiên dội hắn nước lạnh ba năm trăm một con cái kia ngươi chính là thật làm thịt người ta cũng chính là như vậy nói một chút mà thôi lại không nói thật muốn bán ba năm trăm một con tiền đông khê nói xong đột nhiên phát hiện một vấn đề đúng rồi thiên ca ngươi làm sao đã trễ thế như vậy đột nhiên đến ta trong t i ệ m a là muốn ăn vì sao ngươi muốn ăn còn tự thân chạy tới đây làm gì ta nói cho ngươi hiện tại ma đô đặc biệt thuận tiện ta làm xong về sau cho ngươi dùng giữ ấm túi bọc lại gọi cái chân chạy cho ngươi đưa tới cửa chính là làm gì còn muốn hôn từ tới đi một chuyến hắn nói liên miên lại ngài lúc nói chuyện sở thiên đối hắn giơ tay lên cơ trên điện thoại di động phát ra chính là hôm nay nữ nhân kia nhà dính con vịt quý coi thường nhiều lần trong video nữ nhân chỉ lộ một thân hình mặt không có lộ nhưng là đồng khê thịt vịt nướng định chế túi hàng logo lại là thấy thanh sờ sờ đây là cái nào không đàn bà không biết xấu hổ tại bại hoại trong sạch của ta a ta là cái loại người này sao cái gì gọi là ta bán con vịt là lòng dạ hiểm độc con vịt nha chính là hôm nay đến ta trong tiệm cái kia nữ a quả nhiên vừa nhìn thấy cái video này tiền đông khê trực tiếp liền phá phỏng tức g i ậ n đến trực tiếp kém chút giơ chân sau đó đầu liền túi tại trên mũi xe hắn ngao kêu một tiếng sau đó liền muốn đánh mở cửa xuống xe thiên ca ta chịu không được nữ nhân kia cao thấp ta hôm nay muốn đánh nàng một trận cùng lắm thì đến lúc đó ta bồi nặng tiền chính là coi như đoạn thời gian này làm không công ta cũng muốn xuất này ngủ h c khí Khi thật xã hội cầm loại này hung hăng c ả n quấy nữ nhân là nhất không có cách nào bởi vì loại nữ nhân này buồn nôn nhất địa phương ngay tại ở nàng mặc dù hung hăng c ả n quấy không nói đạo lý nhưng là nàng không phạm pháp a từ luật pháp góc độ tới nói cũng không có cái gì hữu hiệu thủ đoạn đối nàng hữu dụng tại đạo đức phương diện đi lên nói nàng loại người này căn bản cũng không có đạo đức cho nên người khác cũng bắt cóc không được nàng húng chi nàng sẽ còn đổi trắng tay h đen đóng vai yếu đối giả bộ đáng thương tam đại pháp bảo người bình thường gặp được loại nữ nhân này trên cơ bản chỉ có thể tự nhận không may sợ thiên sợ dĩ kịp thời tới cũng là bởi vì sớm liệu đến loại tình huống này sợ tiền đông khê đến lúc đó làm loạn cho nên cố ý tới ngăn cản hắn quả nhiên hắn vừa nhìn thấy cái video này liền bị tức đến giận sôi lên kém chút liền đã mất đi lý trí s ở thiên kéo hắn lại đi ngươi trở về hảo hảo ngủ một giấc ta cam đoan ngày mai nàng liền đến xin lỗi ngươi thật thiên đông khê có chút h ồ nghỉ nhìn hắn một cái s ở thiên nhiên g g qua hắn một chút ngươi muốn là không tin lời của ta coi như xong ta hiện tại liền để hoàng m a o dừng xe lại chính ngươi đánh cái xe qua đi đem nàng đánh một trận đến lúc đó bồi cái táng ra bại sản ngươi xem một chút h o ạ không có lời đi đó là đương nhiên là không có lời ta đương nhiên là tin tưởng ngươi a thiên ca Tiền Đông k hắn ê trên lên. ngựa ngùng nở nụ cười. Sau đó đối với trên internet chuyện này vẫn là càng nghĩ càng giận, dứt khoát lấy điện thoại cầm tay ra mình cũng vốn công người, về sau bị lao bừa, cho nên ghi sau tay ra Ta sau lao cười, cầm chép cái cái bạc đối với thoại video đó đ về vừa, dứt khoát phát cho lấy là là làm bất bị c c đi làm vịt o đem i Hắn đ tất cả biên lai、like、toàn bộ đều phơi ra ta có thể cam đoan ta làm tất cả con vịt đều là nghiêm chỉnh thả rông lớn lên bốn hệ nhồi cho vịt ăn mỗi một con vịt đều là trải qua ta bí chế gia vị ướp gia vị sau lại nướng nướng ra tới con vịt nói không khoa chương nửa cái đường phố đều có thể nghe thấy mùi vị ta biết ta bán con vịt so phổ thông con vịt giá cả cao một chút nhưng là các ngươi phạm là đi hỏi một chút ăn ta con vịt khách hàng cũng bọn hắn cảm thấy có ăn ngon hay không quý không quý ta đang dùng lương tâm của ta làm tốt mỗi một con vịt ta làm con vịt nếu là có một con vịt là lòng dạ hiểm độc con vịt lời nói ta liền ngã lập ngày còn điện kỳ thật tiền đông khê người này đi là một cái rất an tâm người bình thường cũng không quá biết nói chuyện bằng không cũng không trở thành ở công ty lẫn vào thảm như vậy còn bị bạn gái bừa lâu như vậy lần này hắn vịt cửa hàng có thể mở xem như hắn tương đối đắc ý một chuyện lại không nghĩ rằng còn cũng bị người đuổi theo đôi đen cũng là khi hắn không có được hình tượng trong video hắn nói những lời này thời điểm giống như đ i ê n dại nhìn qua cách màn hình đều có thể lao ra đánh ngươi một quyền cảm giác nhìn video chủ nhân dáng v ẻ ta cảm thấy hắn đối tượng mình làm con vịt nhất định vô cùng có lòng tin thốt ngươi đ ừ n g lớn tiếng như vậy chúng ta biết con vịt có ăn ngon hay không ta không biết nhưng là cái kia con vịt khẳng định là nghiêm chỉnh con vịt hơi phổ cập khoa học một chút bốn hệ nhồi cho vịt ăn là thích hợp nhất làm thịt vịt nướng chủng loại một trong loại này con vịt hương vị s á c thực thật không tệ mà lại giá thị trường cũng không rẻ nếu như là nghiêm chỉnh bốn hệ n h i cho vịt ăn kỳ thật cái giá tiền này bán cũng không quý đại bộ phận người qua đường bị bộ dáng của hắn đủa không được nhưng không ít vào trước là chủ thấy được trước đó nữ nhân kia v i d e o người lại đối với hắn cái dạng này căn bản không thèm chịu nề mặt mũi thậm chí còn tại hắn tài khoản phía dưới các loại nhụm mạn c h ư n g một trăm sáu mươi bốn muốn cái gì đền bù ngươi nói cầu lễ vật đầu năm nay lòng dạ hiểm độc thương gia còn ngưu bước đi lên người khác bán con vịt hai ba mươi một con ngươi bán con vịt một trăm năm mươi một con ngươi cảm thấy thích hợp sao ngươi cho rằng đem hắn thổi đến thiên hoa loạn truy liền thật giá trị nhiều tiền như vậy sao ta loại này làm công người chỉ muốn ăn hai ba mươi một con dải thẻ một chút một trăm năm mươi một con kia là cho các lão bàn ăn cái giá tiền này chi chiến để cho ta nhớ tới một chuyện cười có n g tê dạy chứng nếu có thể thuận dây lưới đi đánh người cao thấp ta muốn đánh chết bọn này cháu trai nhìn xem bình luận khu các loại âm dương quái khí cùng m ộ c mạng tiền đông khê siết chặt nằm đấm sợ thiên đem hắn đặt ở hắn cư xá phụ cận ngươi muốn hôm nay cưỡng chế di rời đi đánh người ngươi chuyện này ta liền mặc kệ thiên ca nghe hắn nói như vậy tiền đ ồ n g khê lập tức tiểu xịu ta đã biết thiên ca trên đường về nhà sở thiên hỏi hoàng mao cha được nữ nhân kia là cái thân phận gì sao a cha được vừa rồi tiền đông khê cùng nữ nhân đi quýt bên trong làm cái ghi chép thời điểm hoàng mao liền đi phụ cận quán net cha nữ nhân thân phận nữ nhân kia gọi kim thúy di là t ư ờ n g thiên công ty quảng cáo bộ phận nhân sự phó quản lý cái này t ư ờ n g thiên công ty quảng cáo vẫn là thật lớn một cái công ty quảng cáo cùng rất nhiều công ty lớn đều có nghiệp vụ phía trên lui tới cũng từng vì trung thiên tập đoàn đập qua quảng cáo gần nhất đang đàm phán hòa bình phạm khắc châu đó hợp tác bất quá chỉ là một cái rất nhỏ hợp tác phạm khắc châu đ á o như thế năm thứ nhất đại học cái công ty châu đ á o bình thường hợp tác công ty quảng cáo rất nhiều cũng không có cố định hợp tác nhỏ một chút quảng cáo là cho những cái kia nhỏ công ty quảng cáo phái phát hạ đi về phần trọng yếu hơn hợp tác tuyên truyền thì như mới ra tới địch hẹn nạ chỉ kcg loại này đều là cùng lớn công ty quảng cáo hợp tác không tới phiên t ư ờ n g thiên loại này công ty nhỏ nhưng đối với t ư ờ n g thiên loại này công ty nhỏ tới nói mặc kệ là dạng gì quảng cáo có thể cùng phạm khắc châu đấu hợp tác tia đối công ty nổi tiếng cùng địa vị tới nói vậy cũng là có chỗ cực tốt người điều tra rõ ràng như vậy cũng hẳn phải biết nên làm như thế nào a Hoàng g mau ậ thật đầu, ta nhật ba, ba có chút kích động nhưng lại có chút sợ thế nhưng là nếu như ta không đi công ty lời nói mật t ỷ biết sẽ tức giận à. đến lúc đó ta gọi điện thoại cùng nàng nói t h ta à, lão công vừa nghe nói có thể không cần sớm như vậy lên đi công ty nhiệt ba cũng thật cao hứng trực tiếp quay đầu liền đem mình mặc xong quần áo cho lột một lần nữa chui vào trong chăn À, ta cảm thấy xem náo nhiệt cũng có thể m u ộ n một chút nhìn chủ yếu là ta bây giờ nghĩ ngủ cái hồi lung r á c hồi lung r á c có cái gì tốt ngủ chúng ta làm chút gì có ý tứ sự tình cái gì đóng cọc rõ ràng là ta kỳ hạ nghệ nhân gả cho ngươi về sau thật sự là càng ngày càng không chuyên nghiệp sau đó sở thiên nằm ở trên giường ôm nhiệt ba cho dương mật phát cái tin tức xin phép nghỉ bên kia dương mật rất bất đắc dĩ nhưng là cũng không thể không đồng ý nàng đầu tiên là lão b à của ta tiếp theo mới là ngươi nhân viên đương nhiên là trong nhà sự tình càng trọng yếu hơn liền ngươi sẽ rào biện ta mặc kệ à hiện tại là giờ làm việc ta có thể đồng ý nàng xin phép nghỉ bất quá ngươi cũng phải cấp ta tương ứng đền bù mới được à. muốn cái gì đền bù ngươi nói cái này chờ ta nghĩ kỹ sẽ nói cho ngươi biết ta đã làm xong thiên ca ngươi hôm nay liền đợi đến xem kịch vui y ăn sáng xong về sau xuống lầu hoàng mau lòng tin tràn đầy đã trong xe chở sau đó liền lôi kéo sở thiên cùng nhiệt ba cùng đi đến tiền đông khê trong tiệm mặc dù hôm qua xuất hiện chuyện của nữ nhân nhưng hôm nay con vịt là hôm qua liền đã sơ mướt tốt cho nên không thể không nướng bọn hắn đến thời điểm tiền đông khê ngay tại mặt tủ mày trao chạm tại cửa ra vào kinh doanh có thể là vì để tránh cho chuyện giống vậy phát sinh cũng có khả năng đơn thuần cũng chỉ là nghĩ phát tiết một chút tiền đông khê viết một tấm bảng hiệu treo ở tóc vàng trên cổ con vịt một trăm năm mươi một con bảy mươi lăm nửa cái nửa cái lên mua nếu như chê đắt lời nói mời xoay người đi mua sắt vách hai mươi mốt con không muốn đến chỗ của ta phạm tiện、Ai? chuyện n à y hôm qua ta cũng nghe nói vấn đề này bị khuất ngươi có lao đại gia chạm tại cửa ra vào cùng hắn hàn huyên trong tay còn cầm một con vịt quay trước kia kỳ thật tất cả mọi người là dùng tốt con vịt làm thịt vịt nướng hai năm này cũng không biết ở đâu ra nhiều như vậy thấp kém con vịt nhìn nướng bóng loáng không dính nước trên thực tế bắt đầu h n ngoại trừ ra vị hương vị kia là một điểm vịt mùi vị đều không có thịt lại tuổi lại làm cũng liền ngươi nơi này làm con vịt con vịt làm tốt giá cả lại công đạo lương tâm thật không biết những người kia vì cái gì còn ngại đông ngại tây lao đại gia mấy câu nói tiền đông khê nước mắt kém chút đến rơi xuống mắt nhìn thấy hắn thật muốn khóc l ã o đại gia tranh thủ thời gian dẫn theo con vịt chạy mà s ở thiên bên này cũng đến trong tiệm thiên ca n g ư ơ i đã đến a tiền đông khê nhìn thấy hắn tới tiện tay cắt nửa cái vừa ra l ò thịt vịt nướng biến thành khối nhỏ dùng đĩa bưng đặt ở trên mặt bàn tùy tiện ăn mấy mục đi dù sao hôm nay cũng không có gì sinh ý các n g ư ơ i muốn ăn lời nói liền bỏ rợ ăn ta cũng không lấy tiền n h i ệ t ba không khách khí dội ra bắt một con vịt cánh đến gặm ngươi đừng quá thương tâm a muốn thực sự không bán ra được ta liền đem ngươi con vịt toàn mua lại mời người của công ty chúng ta ăn xong đúng a ta còn có thể đem ngươi con vịt mua lại cho công ty của ta người ăn à ngươi nơi này con vịt có bao nhiêu con ta toàn bộ đều muốn tậu tử ngươi lời nói này quá k h á c h khí nếu là không có thiên ca ta cái tiệm này căn bản làm họ không nổi đâu còn có thể muốn tiền của ngươi đâu dù sao hôm nay cũng không có gì sinh ý ta liền cho trong tiệm lưu hai con đến lúc đó bán cho khách hàng cũ còn lại ta cho hết người đóng gói bên trên đưa ngươi công ty đi thôi tiền đông khê cũng không phải người hẹp hỏi nói làm liền làm dứt khoát đem tất cả con vịt toàn bộ đều đóng gói lên thừa dịp cái này nóng hổi kỉnh hỏi nhật ba yếu địa chỉ nhật ba đem địa chỉ cho hắn sau đó ở công ty trong đám phát một cái tin hôm nay con vịt ta mời chương một trăm sáu mươi năm vấn đề này không có thương lượng cầu lễ vật nhịp ba ngươi đây cũng quá h ả o phóng đi trúc đan cái thứ nhất tại trong đám hồi phục nàng địa điểm ở đâu ta hiện tại liền đến không có việc gì đã đóng gói đưa tới bây giờ còn có tới cửa phục vụ đâu thế nhưng là ở công ty lời nói không tốt lắm đâu mà lại chúng ta nhiều người như vậy trong công ty cũng liền hơn ba mươi người đi nơi này con vịt có hơn hai mươi cái đâu hẳn là đủ điểm chỉ trúc đan xoắn suýt một chút cho nên ngươi nói con vịt là cái gì con vịt thịt vịt mường a tiền đông khê kêu cái chân chạy tới để hắn nhanh đem con vịt đưa đi n h i ệ t ba công ty còn căn dặn hắn tốc độ nhất định phải nhanh bằng không lạnh liền ăn không ngon làm xong những thứ này về sau nhìn sở thiên cùng n h i ệ t ba ở phía sau nói chuyện phiếm hắn dứt khoát đem trước mặt cái bàn thu thập thu thập dự định hôm nay trước không mở cửa tiệm ngày tốt là tiền tiên sinh a bất quá hắn ngay tại thu thập thời điểm cổng liền xuất hiện một trường c ư ờ i dạng rỡ trung niên nam nhân mặt đối phương thái độ rất k h á c phí hắn gật đầu làm gì người nơi này con vịt còn gì nữa không ta toàn bộ đều mướn đã không có hôm nay con vịt toàn bộ bàn xong tiền đông khê không ngần đầu thuận miệng liền trả lời hắn không thấy ta hiện tại đang chuẩn bị đóng cửa tiệm sao tiền tiên sinh ngài không giận hòn hơn à với ai không qua được cũng đừng cùng tiền không qua được không phải sao ai biết trung niên nam nhân cũng không hề rời đi ngược lại còn khuyên nói đều nói bán xong còn từ đâu tới nhiều chuyện như vậy đâu hắn một cái đi làm vị con chẳng lẽ còn có thể làm bộ làm tịch không được sao tiền đông khê không nhịn được lần đầu sau đó liền thấy trung niên nam nhân sau lưng đi theo ngày hôm qua cái cố tình gây sự nữ nhân kim thúy di kim thúy di trong tay cầm một cái thật dạy phong thư bất đắc dĩ nhìn qua tiền tiên sinh a sơ bên kia ta đã rút lui hắn chuyện ngày hôm qua ta biết là ta không đúng ta hiện tại liền nói xin lỗi ngài đây là hôm qua hẳn là cho tiền của ngài con vịt một trăm năm mươi mốt chỉ hết thảy bốn mươi con con vịt đó chính là sáu n g h n khối tiền cái này thật tới nói xin lỗi a tiền đ ông khê sửng sốt một chút sau đó nhận lấy cái kia phong thư mở ra phong thư đếm đếm xong về sau mới phát hiện cái kia trong phong thư căn bản cũng không dừng sáu n g h n khối tiền mà là dòng ra hai vạn hắn trực tiếp đếm ra năm nghìn năm trăm mình cầm lên còn lại một vạn bốn n g h n năm trực tiếp ngã ở bên cạnh trên mặt bàn trước đó tiền đặt cọc đã, đã cho năm trăm cái này năm nghìn năm trăm là ta nên cầm ta chỉ bắt ta tiền nên lấy tiền còn lại chính các ngươi lấy về ta mới không cần nhiều các ngươi thiền tiên sinh ngài đừng như vậy à vừa nhìn thấy hắn thái độ này kim thúy di còn không có gấp cái kia cái trung niên nam nhân trước hết gấp hắn nhanh đưa lên tường thiên danh thiếp ta là tường thiên công ty quảng cáo chủ tịch chuyện lúc trước là thủ hạ ta người không hiểu chuyện ngài chớ cùng nàng bình thường so đo ta có cái gì so đo không so đo dù sao ta chính là một cái đi làm v ị con ta thành thành thật thật làm ta con vịt bán ta con vịt sau đó bắt ta hẳn là cầm cái kia một phần tiền tiền Đông、khê、nói xong, Khê m ắ tiên l ế biết c cần cái gì công ty chủ tịch, chuyện thấy ta ty ta hắn, không không này ngươi n gì là cầm cũng cần cùng cái cái nắm làm làm làm tới tiền ta đã nắm bắt tới tay, ta Tiền Tiên ngươi lôi đi liền đi. không quen, nên đã đó gì kéo sinh ta đừng như vậy a nhìn t i ề n đông khê liền xem như đối mặt tiền cũng bất vi sở động trung niên nam nhân càng gấp hòn thúc giục kim thúy di cho hắn hảo hảo xin lỗi ngươi xem một chút người đó là cái gì thái độ tranh thủ thời gian hảo hảo cho tiền tiên sinh xin lỗi chủ tịch ta vừa rồi đã cho hắn nói xin lỗi ngươi lại không phải là không có nghe thấy còn muốn ta thế nào a kim thúy di căn bản là không có đem tiền đông khê để ở trong lòng dưới cái nhìn của nàng mặc dù chuyện này nàng phát đến trên internet trên internet dư luận bị nàng khống chế rất tốt căn bản liền sẽ không đ ố i công ty tạo thành ảnh hưởng gì bất quá chỉ là một cái bán con vịt mà thôi có thể lật được đi ra cái gì b ọ t nước ta làm gì nhất định phải nàng hướng một cái mua con vịt xin lỗi kim thúy di ngươi có biết hay không ngươi lần này cho ta chọc bao lớn t i ề n thức nhìn hắn không nguyện ý xin lỗi trung nhiên nam nhân gấp trực tiếp níu lấy cổ áo của nàng liền bắt đầu mắng nàng từ khi ngươi tiến công ty về sau không có cho công ty làm ra một điểm cống hiến còn chưa tính còn cho công ty gây không ít phiền phức trước kia những chuyện kia còn chưa tính những cái kia đều là chuyện nhỏ ta xem ở tỷ tỷ ngươi trên mặt có thể mở một con mắt nhắm một con mắt nhưng là chuyện lần này việc quan hệ công ty sinh tử tồn vong nếu như ngươi không cho tiền tiên sinh đầy ý ta không thay mặt để ngươi lập tức hiện tại liền l ă n ra công ty ta còn muốn cùng tỷ tỷ ngươi ly hôn tỷ phu gọi ta chủ tịch chủ tịch ngươi đ ừ n g đội a đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a trung nhiên nam nhân thái độ nghiêm túc trực tiếp để kim thúy di trận tròn mắt bất quá chỉ là vì một cái bán con vịt mà thôi tỷ phu chẳng những muốn từ công ty khai trừ nàng mà lại thế mà còn ý hiếp nàng nói muốn cùng tỷ tỷ ly hôn nàng biết mình tỷ phu người này mặt ngoài nhìn qua rất dễ nói chuyện trên thực tế một khi làm ra quyết định sẽ rất khó sửa đổi hắn đây là hạ quyết tâm cho nên vốn đang rất bình tĩnh nàng lập tức liền luôn uống chủ tịch chuyện này còn có thể thương lượng một chút ta vấn đề này không có thương lượng trung niên nam nhân níu lấy kim thúy di quần áo thật sự là hận không thể một đấm n ệ n chết nàng sáng sớm bên trên hắn liền nhận được phạm khát châu đáo và vài cái bên a đánh tới điện thoại các loại tại phương trên bàn chọn ma bệnh mây cái này bên a còn toàn bộ đều là khách hàng lớn hắn căn bản là đắc tội không nổi không thể không tự mình theo vào đổi phương án sự tình nhưng hắn có thể lẫn vào hiện tại đương nhiên không thể nào là cái ngốc bạch điểm rất nhanh liền hiểu thế này sao lại là công ty phương án làm không tốt kia là đắc tội với người a hắn sáng sớm bên trên không có làm khác liền đến chỗ cầu người nghiên cứu đến cùng chỗ nào đắc tội với người cuối cùng vẫn là phạm khát châu b á o một cái người phụ trách huyện chuyển nói cho hắn biết để hắn chú ý một chút công ty hình tượng và phong bình hôn qua thịt vịt nướng sự kiện gây thế nhưng là rất hỏa a hắn lúc này mới phát hiện người gây chuyện lại là hắn cái này cô em vợ hắn không có cách khẩn cấp hiểu rõ một chút chuyện tiền căn hậu quả về sau lôi kéo kim thúy di liền qua tới nói xin lỗi là người ta là chỉ là một cái bán thịt vịt nướng nhưng người ta hậu trường cứng rắn a chủ tịch cái kia ngươi tốt xấu cho ta nói nguyên nhân đi kim thúy di vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định trung niên nam nhân do dự một chút thở dài vừa mới nghĩ cùng nàng giải thích phía sau sở thiên nghe được thanh âm liền lôi kéo nhiệt ba ra hắn chạm tại cửa ra vào giống như cười mà không phải cười nhìn xem trung niên nam nhân sách ta nói nàng làm sao p h á c lối như vậy nguyên lai、like、là có một cái làm chủ tịch tỷ phu a sở sở đồng Kim chương ú y không thiên, h n biết sở t r niên n a một trăm sáu mươi sáu tự gây n g h i ệ t thì không thể sống cầu lễ vật sở thiên tùy ý nhìn thoáng qua danh thiếp cũng không có đi tiếp người trưởng thành ở giữa thái độ của hắn đại biểu cho cái gì biểu thị đã lại biết rõ danh giành không nghĩ tới sở thiên thế mà tự mình xuất hiện ở tiền đông khê trong tiệm từ nơi này liền có thể nhìn ra được hắn cùng tiền đông khê quan hệ so hắn trong tưởng tượng còn tốt hơn trung niên nam nhân ngượng ngùng thu hồi đưa danh tiếp tay phản phất hạ quyết tâm trở tay liền cho kim t h ú y di một bàn tay ba kim t h ú y di không nghĩ tới mình sẽ bị đánh sửng sốt khoảng chừng hai giây lúc này mới bộ mặt không thể tin nhìn xem trung niên nam nhân ngươi đánh tỷ phu của ta ngươi lại dám đánh ta ta không chỉ có muốn bắt ngươi ta còn muốn ngươi cút cho ta ra công ty thì ta thì ngươi cùng ngươi cùng một c h ỗ cút cùng sự nghiệp so ra nữ nhân tính là gì nếu như hắn lần này không thể thu được đến sợ thiên tha thứ lời nói như vậy công ty của hắn liền xong rồi à cho nên đối mặt kim phí di uy hiếp hắn trực tiếp để cho người ta lăn nhìn nam trên mặt người biểu lộ không giống như là đang nói đùa kim thúy di lập tức luôn cuống tỷ phu ngươi đừng như vậy a tỷ phu t ỷ ta đối ngươi rất tốt ta cũng đối ngươi rất tốt ngươi nếu là không cần chúng ta nữa chúng ta liền xong rồi hắn trực tiếp hất ra kim thúy di tay đối sợ thiên hạ quyết tâm sở đồng ngài yên tâm đi chuyện này ta cam đoan sẽ cho ngài một cái công đạo nói xong lôi kéo một thanh nước mũi một thanh nước mắt kim thúy di liền đi kim thúy di tiếng cầu khẩn xa xa chuyển tới tỷ phu ta xin lỗi ngươi mở ra cái khác trừ ta ngươi đừng tìm tỉ ta ly hôn thật sự là tự gây nghiệt thì không thể sống nhìn xem hai người rời đi bóng lưng tại i cái công ty, cũng không thiếu cái này khối tiền A. Kết quả nhất định phải liền vì như vậy mấy ngàn khối tiền nói ề n đồng nó như công cũng không này nhất định như ngàn sống nên. đầu, khê kết thật lắt là một ty, ta, quả xấu vậy vì vậy mấy A, sở thiên bên này tạo áp lực phía dưới tường thiên bên kia căn bản cũng không dám tiếp tục bôi đen tiền đ ồ n g khê kim thúy di còn phát cái coi thường nhiều lần tại nhỏ trong video thanh lệ câu hạ xin lỗi nói chính mình là vì cho công ty tỉnh mấy ngàn đồng tiền kinh phí cho nên mới làm ra loại hành vi này để mọi người tha thứ nàng hồ chi trải qua nàng như thế một đạo xin lỗi trước đó mắng qua tiền đông khê những người kia lập tức xóa bình đi đường ngược lại là nhân họa đắc phúc dẫn đến tiền đông khê phát họa đương nhiên chủ yếu lựa hay là hắn con vịt hắn nguyên lai、like、mỗi ngày trong tiệm chỉ chuẩn bị ba mươi con con vịt chủ yếu trong tiệm chỉ có một mình hắn một ngày nhiều nhất cũng chỉ có thể nướng ra đến ba mươi con con vịt dù sao cái này con vịt nướng trước đó còn muốn thanh tẩy ướp gia vị loại hình nướng đến ba mươi con con vịt đã là cực hạn của hắn t ư ờ n g thiên công ty đặt trước con vịt vào cái ngày đó hắn một ngày xử lý bốn mươi con con vịt kém chút m ệ t chết cái này con vịt thật có lao bản nói như vậy lương tâm sao không phải liền là con vịt mà thôi có thể tốt bao nhiêu ăn ta nhìn cũng liền như thế con vịt vẫn là phải mua được nếm thử mới biết được ta liền ở tại phụ cận ngày mai ta liền xong phía sau mấy ngày tiền đông khê con vịt bán cực nhanh mỗi lần con vịt đều là vừa nướng ra đến liền bị c ấ p mua không còn còn có không ít võng hồng mua được làm xác định và đánh giá làm tiểu điểm ven đường bên trong bán thịt vịt nướng mặc dù một trăm năm mươi mốt chỉ đích thật là đắt một điểm nhưng là so với phổ thông con vịt tới nói nhà này con vịt thịt vịt thật phi thường mới mẻ mà lại phi thường non miệng coi như n g ư ờ i một trận không có ăn song phóng tới ngày thứ hai ghen ghét đạo cũng sẽ không thay đổi rất nhiều dù sao khẳng định không phải bên đường loại kia hai ba mươi khối tiền một con con vịt có thể so sánh nếu như mọi người túi tiền không phải rất khẩn trương ta cảm thấy đắng giá thử một lần con vịt bán nhanh về sau t i ề n đông khê cũng rất yêu dầu chủ yếu hắn cái này con vịt mỗi lần cho tới chưa liền cho bán xong dẫn đến buổi chiều tới khách hàng căn bản là mua không được hắn ngược lại là nghĩ nhiều nướng một chút con vịt thế nhưng là một mình hắn căn bản là bận không qua nổi à người bận không qua nổi liền không thể mời người sao mấy ngày nay mỗi ngày tiền đông khê vậy ta liền đem con vịt cho bán xong buổi chiều dứt khoát tìm sở thiên ăn cơm uống rượu lại thêm ngày này tống vân sinh nhật mọi người tụ tại tiệm lầu bên trong ăn lên nổi lấu sở thiên suốt ngày nghe tiền đông khê phàn nàn con vịt con vịt con vịt đau cả đầu tiền đông khê rất buồn dầu ta cũng nghĩ mời người a nhưng là ta sợ ta bí chế phối phương tiết lộ ra ngoài đến lúc đó người khác tại ta đối diện mở một nhà cửa hàng cùng ta võ đài làm sao bây giờ nói ngươi đ ầ n ngươi thật đúng là không thông minh à ngươi đem ngươi phối phương dùng tài liệu phối trộn toàn bộ đều sớm chuẩn bị tốt ngoại trừ góp gia vị một bước kia chính ngươi đến còn lại sống để người khác đến không được sao ngươi một ngày nếu là bán một trăm con có vịt một tháng có thể nhiều kiếm hết mấy vạn a nồi lầu ăn rất náo nhiệt sở thiên cùng tiền đông khê uống rượu nhật ba tống vân trịnh huệ nhi cũng nói chuyện rất vui vẻ bất quá chính là không có nhìn thấy bách hủ, hủ thân ảnh nhật ba như có điều suy nghĩ nói đến vài ngày không có nhìn thấy nàng nàng gần nhất không phải tiếp một bộ rất không tệ kịch nữ hay sao cái kia cái vai trò đối với nàng mà nói giống như rất trọng yếu cho nên trong khoảng thời gian này nàng hẳn là bề bộn nhiều việc đi tống vân nói lên chuyện này biểu lộ còn có chút hâm mộ nghe nói nàng lần này tiếp cái kia bộ kịch là lớn chế tác nhân vật nữ chính là bạch tinh hoa các ngươi hiểu bạch tinh hoa là đi lưu lượng lộ tuyến tiểu hoa vừa vào nghề liền có các loại hàng hiệu minh tinh vì nàng làm phối căn bản cũng không có chạy qua diễn viên q u ầ chúng kém nhất nhân vật cũng là nữ hay nếu như dung mạo của nàng đẹp mắt có thực lực lời nói kỳ thật cũng không ai nói cái gì nhưng là nàng tướng mạo tại mỹ nữ a như mây trong vòng giải trí mặt chỉ có thể coi là trung thượng diễn kỹ càng là dối tinh dối mù ngoại trừ nháy mắt ra hiệu chính là đóng vai ngoan b á n manh nhưng bởi vì nàng diễn kịch đều là tỉ mỉ chọn qua kịch bản mà lại mỗi bộ kịch bên trong đều có hàng hiệu dẫn lưu giữ thể diện cho nên mỗi một bộ kịch tỷ lệ người xem đều rất không tệ dẫn đến nàng chậm rãi cũng có không ít f a n hâm mộ trong hội nghe đồn sau lưng nàng đại lao rất có thực lực trong nhà còn có làm q u a n người cho nàng hộ giá hộ tống nàng chọn kịch bản bình thường đều không tệ lần này bách hủ, hủ nếu như có thể diễn nữ hay cũng coi là ra mặt liền xem như bận rộn nữa hảo tị m ộ i sinh nhật tổng không thể bỏ qua a mỗi lần sinh nhật của nàng chúng ta đều nhớ ký đâu đối với lần này nàng chưa từng xuất hiện sự tỉnh c h í n h huệ nhi rất có phê bình k ỳ n áo ngược lại là tống vân t h o ả i mái khoát tay không quan trọng a nàng đã sớm gọi điện thoại đã nói với ta sinh nhật vui vẻ mà lại cũng đem lễ vật hệ thống tin nhắn cho ta đã coi là rất dụng tâm dù sao sinh nhật của ta mỗi năm đều có thể qua sang năm để nàng hảo hảo theo giúp ta bổ sung liền tốt nói đến đây mọi người cũng không có tiếp tục thảo luận cái đề tài này mà là truyền tâm cho tổng vân qua lên sinh nhật tại tiệm lầu bên t r o ă n xong nổi lầu về sau trên lệch thời gian không nhiều chậm lúc đầu n h i ệ t ba đề nghị đi ca hát liền lại gọi điện thoại cho bách hủ hủ để nàng tới dù sao liền xem như quay phim nào có ban đêm đợt a cái giờ này mà cũng nên kết thúc công việc thế nhưng là điện thoại bên kia bách hủ hủ vẫn là cự tuyệt các ngươi các ngươi chơi đi trong khoảng thời gian này ta khả năng đều không ra được Trước thích hợp, đặc biệt không bốn i ệ t thích vật. không hợp cầu lễ b người bên trong kỳ thật thích nhất chơi người chính là bách hủ hủ nàng thường xuyên sẽ còn cọ các loại võng hồng liều xe chụp ảnh cái gì đối với tụ hội ăn cơm hát ca đều đặc biệt nhu cầu danh lợi lần này nàng thế mà k h ắ c tường h nói thời gian rất lâu đều không ra được cái này căn bản liền không giống nàng a nhật ba nhận lấy điện thoại sinh động ngươi bây giờ còn đang quay phim sao vẫn là nói ngươi ở nhà a không có việc gì ta gần đây thân thể có chút không thoải mái cho nên trong nhà nghỉ ngơi bách hủ hủ gượng cười vài tiếng chính các ngươi chơi đi muốn chơi đến vui vậy a chờ ta tốt đến lúc đó trở ra cùng các ngươi cùng một chỗ hạp đi không thích hợp đặc biệt không thích hợp ngươi chỗ nào không thoải mái a nếu là không thoải mái nói liền đi bệnh viện không có việc gì chính là gần nhất quay phim quá mệt mỏi ta ở nhà nghỉ ngơi nhiều một chút liền tốt hỏi thế nào bách hủ hủ nàng cũng không chịu nói mình làm sao vậy nhưng nàng khẳng định là gặp được sự tỉnh cúp điện thoại về sau n h i ệ t ba cùng tống vân trịnh huệ nhi hợp lại m à tính dù sao khoảng cách chỗ ở của nàng không xa dứt khoát đi qua nhìn một chút tốt sở thiên cùng tiền đông khê dù sao nhàn rỗi cũng liền biểu thị cùng đi đại khái hai mười năm phút về sau năm người xuất hiện ở bách hủ hủ nhà chợ cổng phanh phanh phanh n h i ệ t ba dẫn đầu gõ gõ cánh cửa nửa ngày không có người tới mở cửa ngay tại các nàng hoài nghỉ trong nhà căn bản không có khi có người cửa lại được mở ra trong cửa dối ra một cái tay là bách hủ, hủ. xem bộ dáng là dự định cầm thức ăn ngoài lại tại nửa ngày không đợi được thức ăn ngoài viên đem thức ăn ngoài đưa tới trên tay nàng sau phát hiện không thích hợp vươn nửa cái đầu đến hướng mặt ngoài nhìn các loại nhìn thấy nhiệt ba đám người chạm tại cửa ra vào về sau bị dọa đến hét lên một tiếng đột nhiên đóng cửa lại mắt s ắ c nhiệt ba cũng phát hiện nàng không thích hợp nàng vừa mới lộ ra ngoài nửa gương mặt toàn bộ đều là xưng là một nữ diễn viên trọng yếu nhất chính là hình tượng của mình mặt xưng phủ thành cái dạng này còn thế nào quay phim a mà lại mặt của nàng đến cùng là thế nào làm thành cái dạng này sinh động chúng ta đều đã nhìn thấy ngươi lại giấu cũng không có gì ý nghĩa nhanh đem cửa mở ra để chúng ta đi vào nhật ba tiếp tục g õ cửa đại khái qua một phút về sau bách hủ hủ lúc này mới lung túng mở ra cửa phòng mời mời các nàng đi vào nàng làm vẫn chỉ là một cái một phòng ngủ một phòng khách nhỏ nhà trọ nhưng là cũng may thả có ghế s o f a miễn cưỡng đủ bọn hắn có thể ngồi mở các ngươi trước trong phòng khách hơi ngồi một chút ta đi cấp các ngươi đổ nước đ ú n g trong tủ lạnh có sữa bỏ cùng nước trái cây các ngươi muốn hay không uống tại tất cả mọi người sau khi vào cửa nàng quay người liền muốn đi phòng bếp tống vân bắt lại cổ tay của nàng sinh động ngươi liền không có ý định nói với chúng ta một điểm gì đó sao ta bách h ủ h ủ s ư n g nửa gương mặt bởi vì không có tan trang cả người trạng thái tinh thần đặc biệt không tốt lộ ra rất tiêu thụy cùng bình thường ngăn nắp xinh đẹp ngự tỷ đơn giản tưởng như hai người cái mặt này chuyện gì xảy ra n h i ệ t ba cũng giữ nàng lại tay sinh động chúng ta là hảo tỷ m ộ i a mọi người không phải đã nói có vấn đề gì cùng một chỗ khiến sao làm sao ngươi bị người khi dễ đều không nói cho chúng ta biết đến cùng có hay không coi ta là thành hảo tỷ mùa a ngươi lại như vậy ta tức giận bách h ủ h ủ vẫn là không nói lời nào người người người nhiệt ba chỉ về phía nàng nhìn nàng muốn nói lại thôi đột nhiên phản ứng lại ngươi không phải là đi cho người khác làm tiểu tam sau đó bị chính phòng phát hiện cho đánh thành cái dạng này à. bách h ủ h ủ luôn luôn là một cái dám yêu dám hận người mà lại tại trong sinh hoạt rất ít t a n thua thiệt dưới tình huống bình thường nếu như phải có người đem nàng đánh thành cái dạng này nàng đã sớm đánh lại hơn nữa còn sẽ khoe khoang đồng dạng nói cho các nàng biết nàng là thế nào đánh lại thế nhưng là lần này nàng thế mà không nói vậy khẳng định cũng không phải là cái gì hào quang sự tình ngươi nghĩ đến cái gì địa phương đi ta làm sao có thể đi làm loại kia làm còn nhỏ bà sự tình a bách hủ hủ nghe xong nhiệt ba lời nói tức g i ậ n đến hất ra tay của nàng ta đây là bị bạch tình hoa đánh ngươi không phải nữ hai sao nàng dựa vào cái gì đánh ngươi a nghe xong bách hủ hủ nói như vậy nhiệt ba lập tức nổ thận trọng đi thăm dò nhìn mặt của nàng ngươi cái mặt này nhìn thương thật là nghiêm trọng đi bệnh viện nhìn không có a không dám đi bệnh viện dù sao chỉ là bị thương ngoài ra mà thôi ở nhà đợi mấy ngày luôn có thể tốt đi bách hủ hủ thở dài các ngươi cũng đừng nghĩ đến cho ta ra mặt bạch tinh hoa nàng các ngươi nên biết muốn trách cũng chỉ có thể quái chính ta quá ngu nhìn thấy một cái kịch bản nữ hai liền không nhịn được thế nhưng là liền ta loại này cả vị dựa vào cái gì có thể cầm tới nữ hai nhân vật đâu nói trắng ra là chính là không người nào nguyện ý cùng nàng diễn đối thủ hí ta lúc ấy cao hứng cùng đồ đần đ ồ n g dạng loại chuyện này ta khẳng định sẽ n h i ệ t ba lòng đầy căm phẫn nói đến đây dừng một chút quay đầu nhìn về phía sở thiên lao công chuyện này chúng ta không thể không còn a ngươi nói đúng hay không đúng ngươi nói đều đúng sở thiên nhẹ gật đầu cũng đưa ánh mắt bỏ vào bách hủ hủ trên thân nàng ngoại trừ đánh ngươi còn có cái gì mắt thấy ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người mình, mà lại chuyện này không muốn nói cũng đã bị phát hiện hơn phân nửa tiếp tục cẩn giấu đi cũng không có ý nghĩa gì cho nên bách hủ hủ dứt khoắt từ trên bờ vai đem mình áo thun kéo xuống lộ ra nửa cái b ả vai thấy được nàng b ả vai trong nháy mắt n h i ệ t ba tống vân trịnh h ệ nhi ba cái nước mắt kém chút đến rơi xuống lúc đầu nàng chân bóng tuyết trắng lưng đẹp bên trên hiện tại hiện đầy lít nha lít nhít bong bóng xem xét chính là bị bị p h ỏ n g bạch tính hoa nàng làm sao dám a n h i ệ t ba muốn đưa tay đi đau lòng kiểm tra phía sau lưng nàng nhưng là lại sợ đ ụ n g thương nàng nắm tay cho ruột trở về thương thế kia cũng quá nghiêm trọng a về sau nhất định sẽ lưu lại xẹo làm một nữ minh tỉnh ngoại trừ phải thật tốt bảo vệ m đương nhiên cũng muốn bảo vệ thân thể của mình dù sao quay phim thời điểm nói không chừng sẽ có đập chỉ tiết ống kính nếu như trên thân thể có sẹo đó cũng là một cái rất lớn trừ điểm hạng không chỉ bách hủ hủ bình thường mặc là cướp có c â y cái kia phong cách cũng có rất nhiều lộ l ư n g áo cùng lộ l ư n g nhỏ váy vì hạ thiên thời điểm lộ ra bản thân l ư n g đẹp nàng nhưng không có ít tốn thời gian đầu nhập ở phía trên bây giờ nói hủy sẽ phá hủy nàng đều thay bách hủ hủ đau lòng a các ngươi h ả o h ả o khóc cái gì a đây chỉ là bị phỏng m ạ thôi ta lại không chết được bách hủ hủ nhìn các nàng khóc cũng có chút l u n c u ố n tay chân ta cái này thương hiện tại đã không có đau ta tại trên mạng hỏi qua thầy thuốc bác sĩ nói đúng hạn xoa bị phẳng cao chờ đến lúc đó bong bóng tự nhiên võ tàn mới hảo hảo nuôi hơn nửa tháng liền có thể tốt lắm rồi thế nhưng là n h i ệ t ba nói đến đây lau khô nước mắt sinh động ngươi yên tâm lao công ta chắc chắn sẽ không để ngươi nhận không khí dễ chương một trăm sáu mươi tám ngươi cảm thấy ta giống như là thiếu mấy ngàn vạn người sao c ầ u lễ vật đối với bách hủ hủ thụ thương chuyện này n h i ệ t ba tống vân trịnh huệ nhi bên này là không qua được lại n ế u lấy nàng hỏi tiền căn hậu quả bách hủ hủ cũng cười khổ đem chuyện đã xảy ra nói ra kỳ thật bạch tinh hoa người kia mặc dù rất khó khăn trung đụng nhưng là trước mấy ngày chúng ta một mực bình an vô sự chính là có một ngày ta tay thiếu phát một cái ta định trang tạo hình nói đây là ta mới kịch ác độc nữ hai nhân vật trang tạo kết quả phía dưới có ta f a n hâm mộ bình luận nói ta so nữ một đ ẹ p mắt kỳ thật ta phát cái kia trang tạo đơn thuần thật cũng chỉ là chia sẻ mà thôi không có ý tứ gì khác nhưng ai biết cái này bình luận bị bạch tinh hoa thấy được sau đó liền bộ dáng này là một có bối cảnh có cả vị lưu lượng tiểu hoa một tại đoàn làm phim cả một cái không có bối cảnh mà lại cũng không có danh tiếng gì phổ thông nữ diễn viên thủ đoạn có thể nhiều lắm nàng n g ư ợ n quay phim lấy cớ c ù n g phiến nàng tái tát cho trên người nàng r ộ i nước nóng lấy tên đẹp vì ống kính hiệu quả người sáng suốt đều có thể nhìn ra được nàng đây là tại phát tiết nhưng là mọi người ở trước mặt nàng đều tự thân khó đảm bảo như thế nào lại có người dám đi gây sự với nàng đâu đương nhiên cũng không người nào dám đứng ra vì nàng nói chuyện cũng may xảy ra chuyện về sau đạo diễn cho nàng thả nghỉ ngơi nửa tháng để nàng về nhà hào hào tính dưỡng một chút quá phận quá phận quá phận nhật ba liên tiếp nói ba cái quá phận nhìn dạng như vậy tức dẫn đến n h a n nổ tất ngươi cũng là người ta nghỉ ngơi đi chúng ta về nhà trước chuyện này đến lúc đó lại nói nếu như là tại mãi nạ loại địa phương này sở thiên nói không chừng trực tiếp cũng là người ta đem bạch tỉnh hoa tiêu diệt nhưng nơi này là hoa quốc hắn lính đánh thuê cũng không qua được nghĩ muốn đối phó bạch tỉnh hoa còn muốn dùng mặt khác thủ đoạn bàn bạc kỹ hơn mới được từ bách hủ hủ trong nhà sau khi ra ngoài mọi người bởi vì chuyện của nàng cũng không có ca hát tâm tình trực tiếp mỗi người đi một ngả về nhà trên đường sở thiên nhận được bách hủ hủ h ả o hữu xin là từ trong đám xin hắn nhìn thoáng qua về sau sẽ đồng ý thiên ca ta biết ngươi rất có thực lực nhưng là bạch tỉnh hoa cũng không phải dễ chê ơ nghe nói trong nhà nàng có người tại ma đô cùng để đô có người làm quan trong hội đạo diễn cùng những cái kia diễn viên cũng không dám đắc tội nàng ta cái này là chuyện nhỏ mà thôi ta nhịn một chút cũng liền đi qua không cần thiết vì ta thật đi cùng nàng đối đầu nhiệt ba nhiệt ba ta biết nàng rất tức giận đến lúc đó ngươi h ả o h ả o khuyên đủ nàng để nàng không nên xúc động thiên ca ta là thật không hy vọng các ngươi vì ta đến lúc đó chọc phiền thái gì chuyện này bách hủ, hủ sở dĩ không lộ ra là bởi vì nàng biết tại bạch tình hoa trước mặt nàng chính là một cái dân bình thường mà thôi nếu như người ta muốn chỉnh nàng có một 100 trăm loại một ngàn loại phương thức nàng cũng biết mình không đối phó được bạch tình hoa cho nên chỉ muốn nhanh để chuyện này liền như vậy qua đi t i ê n tâm ngươi là bạn của nhị ba ta sẽ không để cho người chịu ý khuất sở thiên trở về một câu như vậy sau khi về đến nhà hắn lên mạng cha xét một chút liên quan tới bạch tinh hoa tin tức phát hiện nàng mặc dù chuyện xấu làm tận nhưng là trên internet trên cơ bản không có liên quan tới nàng mặt trái tin tức cái này xem xét liền không bình thường à. một người coi như lại thập toàn t h ậ p mỹ cũng không có khả năng một điểm mặt trái tin tức đều không có kỳ thật làm nữ minh tinh n g ư ờ i này nói trắng ra là nàng khẳng định là tìm người tại trên mạng đem những cái kia mặt trái bình luận toàn bộ đều xóa bỏ chỉ để lại những cái kia chính diện tin tức có thể làm chuyện loại này khẳng định không phải vật gì tốt sở thiên trực tiếp liên hệ h ủ y bồ tổng độ người phụ trách để hắn ngày mai tới nhà mặt một chuyến mặc dù bị đỉnh đầu tổng giám đốc điểm danh đi trong nhà nói theo một ý nghĩa nào đó là một loại vinh quang thế nhưng làm ịp rộ lo c á người tổng phụ trách tân hạo lại vẫn còn có chút thấp t h ỏ g ngày thứ hai dẫn theo hoa quả lễ vật trà diệp chiến chiến nơm nớp tới cửa ngươi mang nhiều đồ như vậy làm gì không biết còn tưởng rằng ngươi ở chỗ này dọn nhà đâu vừa nhìn thấy hắn thế mà đánh nhiều đồ như vậy tới sở thiên có phần có chút không vui chính là để hắn tới hỏi mấy câu mà thôi kết quả bị hắn làm đến giống như hắn thiếu tiền hao t h u ộ hạ lông dê đồng dạng s ở đ ồ n g ta cũng không thể tay không cũng không có gì không phải a những thứ này cũng chính là một chút tiểu lễ vật mà thôi ta một chút xíu tâm ý tân hạo một mực cung kính đem đồ vật buông xuống mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm ở trên chế s a lon ngồi xuống cũng không dám nhìn loạn s ở đ ồ n g ngày hôm nay tìm ta tới là có chuyện gì sao bạch tình hoa ngươi hẳn là nhận biết ta a nàng a nhận biết nhận biết nghe s ở thiên nhắc lên bạch tình hoa tân hạo nhanh gật đầu ngài nghĩ nàng hẳn là dùng tiền rút lui không ít h o t lục xoắt a a đúng những cái kê số liệu còn có thể khôi phục sao a hai sở thiên liên tiếp lời nói trực tiếp đem tân hạo cho làm một b ư ớ c làm người tổng phụ trách hắn khẳng định là nghĩ biện pháp cố gắng cho công ty kiếm tiền mịp rối l o c chủ yếu chính là dựa vào tiền quảng cáo thu nhập kiếm tiền trừ cái đó ra còn có một bộ phận thu nhập chính là dựa vào các lớn nghệ nhân dùng tiền mua h o t lục soát cùng rút lui h o t lục soát tiền mỗi cái h o t lục soát vị trí giá tiền cũng không giống nhau hắn thậm chí còn đẩy ra bao nguyện phục vụ có thể tự mình cùng hắn kết nối vậy cũng là có thực lực nghệ nhân cũng tỷ như cái này bạch tinh hoa rút lui hất lục soát bao nguyện giá tiền là sáu trăm vạn nàng thế nhưng là bao hết hơn m ư ờ tháng đương nhiên cái này sáu trăm vạn phí phục vụ bên trong không chỉ chỉ là rút lui h o ặ c lục soát mà thôi ngoài ra còn có tại mịp rộ lọc bên trên xuất hiện liên quan tới bạch tinh hoa mặt trái tin tức nếu như bị hậu trường giám sát đến đó cũng là muốn triệt tiêu s ở thiên có chút bất mãn nhìn hắn một cái ta hỏi ngươi những cái kia số liệu còn có thể khôi phục sao ngươi đừng nói cho ta n g ư ờ i không biết ta có thể có thể có thể những cái kia số liệu mặc dù đại bộ phận đều bị thủ tiêu nhưng là nghĩ khôi phục nói cũng là có thể khôi phục chính là muốn hơi hoa một chút công sức ân sợ đồng ta chính là muốn hỏi ta biết ngươi muốn hỏi cái gì còn lại nghệ nhân hợp tác tiếp tục nhưng cái này bạch tinh hoa kết thúc cùng nàng hiệp ước trước kia nàng tài liệu đen toàn bộ cho ta một lần nữa p h o n g xuất nghe sở thiên nói như vậy tân hạo cuối cùng là minh bạch nhà mình chủ tịch đây là cùng bạch tinh hoa không hợp nhau muốn cạo chết nàng a s ở đồng ngài lời nhắn đ ủ những chuyện này muốn làm lời nói đích thật là không có vận đề gì bất quá ngài vẫn là phải sớm nghĩ kỹ nếu như nếu là đem những này tài liệu đen p h o n g xuất chúng ta muốn tổn thất hơn ngàn vạn a s ở thiên nghiên g qua hắn một chút ngươi cảm thấy ta giống như là cái k i a t h i ế u mấy ngàn vạn người sao tân hạo nhanh mầm i ệ n g đứng lên sợ đồng ta cái này cứ dựa theo phân phó của ngài đi làm ngài chờ xem ngươi khoan hãi đi nhanh như vậy. sợ thiên liếc một cái hắn đề cập qua tới những vật kia tiện tay từ trong hộp tủ mặt cầm hai điếu thuốc đưa cho hắn cái này ngươi mang về đi sợ động cái này không tốt lắm đâu cái này đây cũng quá quý giá đó cũng không phải là phổ thông khói hoàng hạc lâu đại kim l ạ c h hiện ở trên thị trường đã trên cơ bản mua không được mà lại một điếu thuốc l à giá cả cao tới ba vạn cái này hai điếu thuốc chính là sáu vạn k h ô i a so với hắn đề cập qua tới những vật kia cái này hai điếu thuốc hiển nhiên giá trị tiền nhiều hơn chương một trăm sáu mươi chín nhàm chán mua học lục x o á t c ầ u lễ vật để ngươi cầm ngươi liền cầm lấy ta lại không thiếu cái này hai điếu thuốc tại sở thiên mãnh liệt yêu cầu dưới cuối cùng tân hạo vẫn là cầm cái này hai điếu thuốc ra cửa mặc dù hắn cũng là lương một năm mấy chục vạn cao tầng đối với người bình thường tới nói bình thường đều không nỡ rút hoa tử trong nhà hắn đều là mười mấy đầu mười mấy đầu đồn nhưng cái này ba vạn một đầu hoàng hà lâu hắn vẫn là thật là lần đầu tiên gặp cũng không phải mua không nổi chủ yếu là mua không được a mà lại một điếu thuốc lá ba vạn khối đối với hắn mà nói vẫn có chút quý hiện tại sở thiên tự mình trở về hắn hai đầu hoàng hà lâu hắn đương nhiên vui vô cùng nhịn không được đang lái xe trên đường trở về chụp ánh phát cái vòng bằng hữu sợ động tiện tay cho kh hút chính là so phổ thông khói hăng hái vòng bằng hữu người ở bên trong nhìn thấy hắn cái này hai điếu thuốc cũng đều là có chút đỏ mắt cũng không phải đỏ mắt cái này hai điếu thuốc chủ yếu là thuốc lá này là sở thiên tự mình cho a cái này từ khía cạnh hiện lộ rõ ràng hắn cùng sở thiên quan hệ không tầm thường đang hồng tiểu hoa bạch tỉnh hoa đùa nghịch hàng hiệu hiện trường đánh người bạch tỉnh hoa diễn kỹ làm cho người giận x ô i bạch tỉnh hoa cao trung giáo viên bắt nạt mặc dù bạch tỉnh hoa có bối cảnh nhưng nếu là sở thiên phân phó tân hạo cái tia cũng không dám không nghe theo a mà lại động tác rất nhanh giữa trưa lúc ăn cơm liên quan tới bạch tỉnh hoa trước đó bị đẻ xuống các loại mặt trái tin tức liền đã toàn bộ lên h o ặ lục soát cũng khó trách bạch tỉnh hoa muốn mua một cái bao nguyệt phần món ăn bởi vì nàng những cái kia tài liệu đen thực sự nhiều lắm không có bao nguyệt phần món ăn căn bản là không giải quyết được à. tân hạo trước kia cũng chỉ phụ trách kết nối về phần công việc cụ thể đều là người phía d ư ớ i làm hắn chỉ biết là bạch tỉnh hoa mặt trái tin tức nhiều nhưng là không nghĩ tới nhiều đến làm cho người dẫn sôi tiến bộ dòng giá ba bốn mươi trang lục phía trên toàn bộ đều là nàng các loại tài liệu đen mà lại đại bộ phận rõ ràng biết đều là thật hắn lật ra dòng g ã hai giờ mới ở trong đó lật ra mấy đầu tương đối hút người nhãn cầu phủ lên hấp lục x o á t còn lại thì là toàn bộ phong ra về phần nhiệt độ thế nào liền theo duyên luôn không khả năng đem những này toàn bộ đều treo lên nếu là toàn bộ đều treo lên lời nói b ạ c h tinh hoa lần này xem như đem mịt rồ i lọc cho nổ bất quá liên nàng cái này mấy đầu hấp lục x o á t cũng đủ hấp dẫn người nhãn cầu nhất là sân trường bắt nạt cái kia người ta nữ sinh đem bắt nạt quá trình giám sát cùng mình tại trong bệnh viện thụ thương tình huống toàn bộ đều chụp lại có lý có cứ muốn nói nàng là nói xấu đều không được không thể nào những thứ này nhất định là hát tử mua hớt lục soát chuyên môn hát nhà ta hoa tử nhà chúng ta hoa tử thân phận gì làm sao có thể làm loại chuyện như vậy mà lại nàng trước kia cho tới bây giờ liền không co qua mặt trái tin tức hiện tại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy rất hiển nhiên là đắc tội với người đến cùng ai nhàm chán như vậy mua nhiều như vậy hớt lục soát chỉ có thể nói phan hâm mộ vĩnh viễn làm ù liền xem như chứng cứ bày tại trước mắt vẫn như cũ có rất nhiều người không tin bạch tinh hoa sở tác sở vi trên nhảy dưới tránh các loại giữ gìn nàng nhưng là cũng có tương đối đầu não thanh tình một điểm người coi như cái này hớt lục soát là hắc tử mua lại hắc nhưng là sân trường bắt nạt cái k i a m ộ t đầu là thật ta người ta nữ sinh đều đem giám sát cho phóng xuất giám sát bên trong rõ ràng chính là nàng chúng ta khác đều có thể khoan nhượng nhưng là sân trường bắt nạt đầu này tuyệt đối là số không dễ dàng tha thứ không nghĩ tới nhìn như vậy rất đáng yêu yêu một cái tiểu cô nương treo lên người đến ác như vậy cái này khiến ta nghĩ đến ta thời cấp ba bị sân trường bắt nạt kinh lịch ta thật vĩnh viễn sẽ không tha thứ sân trường bắt nạt người bạch tình hoa cái này còn không phải phổ thông sân trường bắt nạt giám sát bên trong hắn mang theo ba bốn nữ hài đem một người mặc đồng phục nữ sinh cho đầy vào thư viện nơi hẻo lánh sau đó tiến hành dài đến năm phút các loại quyền đấm tức đá l ộ i y phục cùng ngôn ngữ vũ nhục chỉ cần là nhìn qua đoạn này giám sát người cũng n h ị n không được phân nộ không ít nguyên bản đối nàng không cảm giác người đi đường cũng rối rít bởi vì vì đoạn video này tới công kích nàng nàng phan hâm mộ mặc dù tận lực giữ gìn nhưng không chịu nổi người qua đường nhiều căn bản mắng b ấ t quá đây là có chuyện gì à? nhìn thấy hốt lục x o á t bạch tình hoa trực tiếp phẫn nộ b ả n g điện thoại di động lạnh lùng nhìn mình chằm chằm người đại diện ta không phải để ngươi bao người sao vì cái gì những thứ này còn sẽ xuất hiện tại vây trên cổ có phải hay không là ngươi tiền không có cho đủ bạch tình hoa người đại diện là nghiệp nội kim bài người đại diện dưới tay mang ra qua không ít vinh quang tột đỉnh một tuyến minh tỉnh nhưng đối mặt bạch tinh hoa vẫn là thận trọng hoa hoa ta cam đoan ta đưa tiền cho đủ rồi đều theo chiếu bọn hắn yêu cầu giá tiền tới một phân tiền cũng không có ít bọn hắn ta cũng không biết đây là tình huống như thế nào ngươi cho ta một chút thời gian để cho ta đi cha một chút nhanh cho ta đi nếu như trong vòng một ngày ngươi không thể cho ta giải quyết chuyện này ngươi liền xéo ngay cho ta đi bạch tinh hoa bị tức muốn chết đồng thời ánh mắt cũng âm chầm xuống cũng không biết cái nào không muốn mạng lại dám buộc ra nàng tài liệu đen nếu như bị nàng bắt được khẳng định không thá cho nàng ngay tại bạch tinh hoa lớn phát cáo đồng thời nàng người đại diện cũng tìm được tân hạo nghĩa chính ngôn từ chất vấn hắn đây là có chuyện gì tân hạo đem sớm liền chuẩn bị xong tiền toàn bộ đều cho nàng đánh trở về phương tỷ chúng ta đều vì mình chủ ngươi chuyện này ta cũng không có cách nào mặc dù tân hạo liền một câu nói đơn giản như vậy nhưng vương tỷ đại khái hiểu đến cùng đắc tội với ai nàng về đi t r a một chút gần nhất bạch tinh hoa làm sự t ì n h thuận bách hủ hủ một đường t r a được nhật ba cùng sở thiên trên thân rất rõ ràng đây là bởi vì trước đó bạch tinh hoa tại đoàn làm phim thu thập bách hủ hủ về sau bị sở thiên cho trả thủ sở thiên chính là cái tia yêu trang bất nam nhưng à n n g đem m ì tra kết Tình Tình một Hoa, Hoa quả nói bản đứng lên, cái cho Bạch Bạch c vô ờ i l ạ h mình mở nhỏ pha tốt, mở n c ô ty liền dám cùng ta khiếu Tại trong mắt người bình thường, liền lẽ khiếu người cùng bản. bình dám có s ở Thiên đại bạch i tội Thiên. ể u là tư Nhưng bản, bọn b hắn không dám đắc dám Sở thiên. Nhưng ở tình hoa trong mắt căn bản là trướng mắt sở thiên đối với nàng tớ i nói sở thiên bất quá chỉ là có mấy cái tiền bẩn mà thôi có thể có gì đặc biệt hơn người tranh thủ thời gian gọi điện thoại đem chuyện này nói cho kakata kakata chắc chắn sẽ không mặc kệ ta bạch tình hoa nói đến đây lại cải biến chủ ý được rồi vẫn là ta tự đánh mình điện thoại cùng kakata nói đi ngươi nghĩ biện pháp khống chế một chút cái k h á c bình đài dư luận về phần mịt dồ l ọ g hắn sở thiên giám đem tài liệu đen cho ta để lên ta liền để mịt dồ log xong đời nói xong cầm lên điện thoại di động của mình liền tìm địa phương gọi điện thoại đi nhưng bên kia cờ trắng treo nghe song bạch t ì n h hoa lại là thật sâu thở dài một hơi hoa hoa ngươi cũng quá có thể gây chuyện mà ta đã nói rồi ngươi gần nhất danh khí càng lúc càng lớn muốn thường xuyên cẩn thận lời nói của mình ngươi xem một chút ngươi gần nhất làm cái này đều là chuyện gì hiện tại f không được đi chương một trăm bảy mươi ta ngược lại muốn nhìn một chút nàng có thể tìm cho ta phiền t h i ề n thoái gì c nhưng bạch tinh hoa căn bản cũng không có đem hắn nói những lời kia để ở trong lòng ngược lại chẳng hề để ý ngươi nói nói ta lại không có náo chết người đến chỉ bất quá nho nhỏ cho cái kia nữ diễn viên một bài học mà thôi cái này chẳng lẽ cũng không được sao lại nói chuyện lần này chính là cái kia sở thiên không hiểu chuyện lại vì một nữ liền cùng ta đối nghịch ca dù sao khẩu khí này ta là nối không trôi ngươi đến lúc đó nhất định phải giúp ta a ngươi gây chuyện thời điểm làm sao không nghĩ tới cùng ca của ngươi nói một tiếng đâu chuyện bây giờ gây lớn mình không thu thập được liền nghĩ để ngươi ca tới giúp ngươi chủ đ í cờ trắng treo đối nàng rất là bất đắc dĩ ngươi cũng biết gần nhất mấy năm này tình huống không đồng dạng chúng ta vẫn là phải điệu thấp một điểm ta đã biết ca trước ngươi không phải không cho ta nói cho người khác biết ta là bội bội của ngươi sao ta một mực rất nghe lời không có nói cho người khác biết ta bạch tinh hoa rất vô tội ta có như thế một cái anh minh thần võ thần thông quảng đại ca ca ta đều không có ra ngoài khoe khoang cái này chẳng lẽ còn chưa đủ điệu thấp sao ngươi a chính là mặt đối ta thời điểm miệng nhỏ ngọn cờ trắng treo thở dài một hơi cương triệu nói, nói tốt ta thật bắt ngươi không có cách ngươi ca ca ta đi cấp ngươi tìm xem quan hệ nếu là đội thanh bình thường nghệ nhân xuất hiện loại này hất lục xoát ký kết nhãn hiệu phương đoán chừng trước tiên liền nhảy ra phủi sạch quan hệ nhưng bạch tinh hoa bên này lại một điểm động tĩnh đều không có bởi vì vì tất cả cảm kích nhãn hiệu phương đều tại quan sát chuyện này hương g i dù sao bọn hắn đều hiểu bạch tình hoa là có bối cảnh người chuyện này kết quả cuối cùng như thế nào vẫn là phải nhìn song phương đánh cờ kết quả nếu như bạch tình hoa thắng như vậy đây đối với phổ thông nghệ người mà nói cơ hồn là thai họa ngập đầu sự t ì n h đoán chừng đối nàng không tạo được ảnh hưởng gì đến lúc đó đem mặt trái tin tức để ép lại mua một chút khác nghệ nhân hất lục xoát để dân mạng quên mất chuyện này nhiều nhất ba năm năm liền không có người nào nhớ kỹ chuyện này đương nhiên nếu như b ạ c h tính hoa thua đó chính là tường đ ổ mọi người đấy đoán chừng như thế một lần về sau nàng không còn có xoay người cơ hội nhưng những thứ này nhãn hiệu phương sở dĩ không có nhảy ra yêu cầu giải thước cũng là cảm thấy nàng đại khái s u ấ t sẽ không thua dù sao nàng không chỉ là có tiền mà thôi sau lưng nàng gia tộc có thể số lượng lớn đến không phải phổ thông phú hào có thể t r ô n g đỡ có tiền có thể ma xui q u ỷ khiến câu nói này có đôi khi là không sai nhưng có đôi khi tại quyền lọi trước mặt tiền căn bản là không đáng giá được nhắc tới ô n cùng nhãn hiệu phương tâm tư giống nhau trước đó hợp tác với bạch tỉnh hoa qua bị nàng khi dễ qua nghệ nhân cũng đều tại quan sát chuyện này nhưng bách h ủ hủ trong nhà thấy được hất lục x o á t về sau dứt khoát đem trên người mình thường chụp hình phát đến trên internet lên án bạch tinh hoa vết thương của nàng vừa lúc là bong bóng vỡ tan thời điểm mặc dù cũng không có nghiêm trọng đến mức nào nhưng ở trên tấm ảnh nhìn qua vô cùng kinh dị thu được không ít dân mạng đồng tình vấn đề này gây như thế lớn dương mật nghị không biết cũng không được nàng trước tiên liên hệ sở tiên thiên ca ngươi đây là náo loại nào a lần trước、dương、vận sự kiện nàng còn dám kiên định không thay đổi đứng tại sở thiên bên này nhưng lần này bạch tinh hoa sự t ì n h nàng cũng không dám tùy tiện tại nói trên internet dù sao nàng cũng ngắn ngủi cùng bạch tinh hoa từng có một lần hợp tác vòng tròn bên trong đối bạch tinh hoa bối cảnh sự t ì n h nàng cũng biết thật nhiều tổng kết chính là bạch tinh hoa là chín mươi chín chín mươi chín người không chọc nổi cái loại người này chính là ngươi thấy như thế a thiên ca ngươi lần này thật sự là quá làm loạn dương mật nhịn không được cờ trách s ở thiên bài câu ngươi có biết hay không bạch tỉnh hoa ca ca là ai nhà nàng không gần như chỉ ở để đô rất có thế lực liền xem như tại ma đô vậy cũng không thể k i n h h ư ờ n g h ẳ n ca ca năm nay mới ba mươi hai tuổi đã tại thương trưởng, tiếp ngươi ngươi ma đô bộ công thương nhân phó bộ bộ nhân nếu nàng, xuống phó là chọc sợ ẽ có rất nhiều phiền phước. À, cứ rất tới, ta nhiều phiền n g c lại thiên ậ t thể tìm ta ra muốn nhìn, nàng có thể tìm cho h có p ề n phải i gì. Đã sở t mở cái này đầu như vậy đương nhiên liền sẽ không lùi bước lại nói mạch tình hoa loại nữ nhân này có t h ủ tách báo tâm oan thủ lạc dựa vào cái gì để nàng thắng ngày qua như vậy tới n h u ậ n nàng nếu là không gây người đứng bên cạnh hắn coi như xong đã chọc quan tâm nàng bối cảnh gì tóm lại nhất định phải trả giá đắt dư mật cho tin tức hẳn là đáng tin cậy quả nhiên không có hai ngày sợ thiên danh hạ phạm khắc châu báo liền đi mời qua đi uống trả không chỉ có như thế mỹ r ỗ lộc trung thiên tập đoàn đều hứng chịu tới không nhỏ ảnh hưởng lúc đầu một mực bình an vô sự trung thiên tập đoàn nhà máy bị phòng cháy bộ môn đột kích t r a xét phòng cháy vấn đề an toàn t r ứ n g gà bên trong chọn xương cốt tìm ra mấy cái không đáng chú ý vấn đề nhỏ không chỉ có phạt khoản hơn nữa còn tại trên báo chi thông báo phê bình mỹ r ỗ lộc cũng bị t r a xét các loại tư chất đáng tiếc mỹ r ỗ lộc thủ tục toàn bộ hợp pháp hợp quy cũng không có điều tra ra thứ gì nhưng sở thiên biết cờ trắng treo đây là bắt đầu độc thủ hắn bên này muốn xác thực không có vấn đề tiếp xuống liền đã tới chưa vấn đề liền chế tạo vấn đề khâu vất sở thiên khơi gợi lên quẹ e miệng cờ trắng treo làm việc này làm quen như vậy luyện xem ra làm không y ta đôi đen người khác trước đó cũng không nhìn một chút mình có sạch sẽ hay không hắn cho hoàng mao gọi điện thoại người người đâu ta ở chỗ này cho ta tiện nghi cha chứa hảo nhi từ tôi h bằng không còn có thể làm gì à hoàng mao mấy ngày nay không tới làm đi triệu quốc đống bên kia triệu gia cũng phát hiện triệu kim bảo không thấy triệu quốc đống mặc dù rất tức giận nhưng cũng không làm gì được hắn mà lại cũng không nghĩ nhiều dù sao triệu kim bảo vốn chính là cái bùn nhau không dính lên tường được người đột nhiên biến mất loại sự tình này cũng không phải chưa từng làm hắn trong khoảng thời gian này ở bên cạnh chứa lâu như vậy h ả o nhị tử cũng khẳng định tiền đi ra ngoài b u n g lòng mấy ngày cũng bình thường hoàng mao mặc dù thành công dỗ dành triệu quốc đống làm thân tử giám định nhưng chuyện này rất nhanh liền bị triệu quốc đống hiện tại lao bà phát hiện hai người mặc dù không có tình cảm gì nhưng tốt xấu cùng một chỗ sinh một nhị tử mà lại qua nhiều năm như vậy lợi ích gút mắc căn bản là không thể tách rời cho nên triệu quốc đống ngã bệnh nàng chẳng quan tâm căn bản liền không thèm để ý nhưng triệu quốc đống muốn nhận hoàng mao đứa con trai này vậy liền thiết thực xúc phạm đến ích lợi của nàng thân tử giám định kết quả sau khi đi ra xóm một bước bị nàng cho lấy đi về phần kết quả nàng cũng không nói triệu quốc đông gấp không được an ủi hoàng mao trước tiên đem thận cho đổi nhưng hoàng mao lập trường cũng rất kiên quyết nếu như không có thân tử d á m định sách như vậy không bàn gì nữa được thôi n g h e hắn báo cáo một chút gần nhất tình huống về sau sở thiên nhẹ gật đầu ngươi cho ta liên lạc một chút lâm đội được rồi hoàng mao lập tức đáp ứng xuống nhưng đáp ứng về sau lúc này mới hậu chi hậu giác cảm thấy không thích hợp thiên ca ngươi tìm lâm đội làm gì à? ngươi nghĩ biện pháp để cho ta cùng hắn gặp mặt một lần là được rồi ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy cụ thể trở về cùng ngươi nói trước đó sở thiên vẫn thật không nghĩ tới có thể dùng bên trên lâm đội quan hệ bất quá bây giờ không cần cũng muốn dùng chương một trăm bảy mươi mốt đây cũng quá công phu sư tử bằng đi hoàng ma bên kia rất nhanh tin tức trở về nói lâm đội tùy thời có rảnh còn đem phương thức liên lạc giao cho sở thiên đã muốn cùng lâm đội gặp mặt sở thiên đương nhiên muốn chọn một tốt một chút phòng ăn tốt nhất là tư mật tính cao cái chủng loại kia h ã n tại người liên hệ liệt biểu bên trong lật tới lật lui ngẫu nhiên thấy được tên bạch thanh, thanh thế là cho nàng phát cái tin tức ma đô có cái gì tư mật tính tương đối tốt phòng ăn sao tư mật tính càng cao càng tốt người muốn ăn cái gì đi nơi nào ăn không được、à? không cần thiết nhất định phải đi phòng ngăn a bạch thanh thanh rất nhanh tin tức trở về ta biết một nhà rất không tệ hội sở nếu không ngươi tới đó thử xem hội sở ừng địa chỉ cho ngươi bạch thanh thanh rất nhanh phát một cái địa chỉ liên nhận lấy sở thiên nhìn thoáng qua nhà này hội sở tên là bình đường hội sở cũng không xa lại lên mạng tra xét một chút nhà này hội sở địa điểm phát hiện nhà này hội sở tại trên internet không lục ra được tin tức gì a đúng nhà này hội sở l đ ú n g nhà này hội sở là hội viên chế mà lại không tiếp thụ người xa lạ xử lý thẻ a ngươi tìm ta xem như đã tìm đúng chờ sau đó ta cùng người phụ trách nói một tiếng đến lúc đó ngươi muốn đi lời nói bọn hắn liền sẽ tiếp đái ngươi được vậy thì cảm ơn ngươi khiến cho như thế thần thần bị bí quả nhiên rất phù hợp tư mật tính điểm này sở thiên quyết định mang theo nhật ba đi xem một chút nói đi là đi ban đêm hắn liền mang theo nhật ba cùng đi bình đường hội sở cùng theo đi còn có dương mật n ó i này xem xét liền không đơn giản a bình đường hội sở vị trí nói thật kỳ thật cũng không phải là rất ưu việt thậm chí có thể nói có chút hẻo lánh mà lại cửa chính tu cũng tương đương địa thấp cũng không có cái gì hoa lệ lại môn chỉ có hai phiến trầm thấp cửa sắt từ cửa sắt trong khe hở trông đi qua chỉ có thể nhìn thấy một mảnh xanh biết lục thực bất quá cổng đứng bốn cái bảo an từng cái thân thể khỏe mạnh ánh mắt s ắ c bén vừa nhìn thấy kia là cái bảo an dư mật liền phát ra cảm thán ba người lái xe đến cổng cái này bên trong một cái bảo an đi lên t r a hỏi ngài tốt xin hỏi có hẹn trước không thính đi thôi ta trước đó cùng bạch thanh thanh nói qua nguyên lai、like、ngài là bạch tiểu thư mang tới mời đến bảo an đối với hắn mỉm cười mở cửa để lái xe của bọn họ đi vào sau đó cầm lên bên hông bộ đàm lâm quản lý bạch t i ể u thư mang tới vị khách nhân kia đã đến được sở thiên xe thuận đường một đường lái qua hai bên tất cả đều là cao cao cây cối n i n h t ĩ n h mà thần bí nhưng mở đại khái hai phút sau cảnh sát trước mắt rộng mở trong sáng xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một mảnh mênh mông vô bờ chuồng ngựa mảng lớn mảng lớn lục sắc căn bản t r o n g không đến đầu có bảy tám người l ẻ thẻ tại chuồng ngựa bên trên cưới ngựa đang chạy ngựa bọn hắn căn bản cũng không có chú ý tới sở thiên xe đến sở tiên sinh đúng không xin theo ta bên này nha rất nhanh có người cản lại xe của bọn hắn cầm đầu là một người mặc sườn s á m trung niên nữ nhân nữ nhân mặc dù nhìn qua bốn năm mươi nhưng là bất kể dáng người vẫn là làn da đều bảo dưỡng phi thường tốt tóc đen tú lệ sóng mắt dập giòn thoa cây mơ sắc môi đỏ rất có hương vị hóa phong tình thấy được nàng trên cơ bản liền biết vì sao lại có từ nương bán lao cái từ này nàng mang người cho sở thiên lái xe nhiệt tình tự giới thiệu ta là nơi này quản lý gọi ta mai tỷ lệ tốt sau đó cười nhẹ nhìn nhận ba cùng dưỡng mật sở tiên sinh còn mang theo hai vị đại minh tỉnh tới a cũng không tính là gì đại minh tỉnh đi d ư ơ n g mật cùng nàng nắm tay nhìn thoáng qua sở tiên dù sao ta hôm nay tới chỉ là ăn trực mặc kệ muốn ăn cái gì chúng ta bên này đều có thể làm bảo đảm ngài hài lòng mai tỷ đưa tay xin theo ta bên này đi rất nhanh mai tỷ đem ba người bọn họ dẫn tới bên cạnh một tòa kiểu dáng châu âu trong tiểu lâu trong tiểu lâu trang trí vẫn như c ũ lịch sự tao nhã hoa lệ mỗi một cái chỉ tiết nhỏ đều để người cảm thụ được nơi này xa hoa lại cũng sẽ không để cho người ta có loại kia nhà giàu mới nổi cảm giác ở phòng khách sau khi ngồi xuống mai tỷ để cho người ta cho ba người rót trả lúc này mới cười nói ba vị đều là lần đầu tiên đến chúng ta này chủng loại hình hội sở a chúng ta nơi này là hội viên chế nếu như muốn ở chỗ này tiêu phí như vậy thì muốn làm một trường chúng ta nơi này thẻ hội viên chúng ta bên này thẻ hội viên chia làm ban g ă n phân biệt là thẻ vàng bạch kim thẻ hát kim thẻ khác biệt thẻ loại hình đối ứng phục vụ cũng khác biệt đương nhiên xử lý thẻ phí tổn cũng là có khác biệt thẻ v à n g là mắt thấy mai tỷ muốn kỹ càng giới thiệu sở thiên giáng đoạn mất nàng mai tỷ ta đây chính là đồ các ngươi hoàn cảnh nơi này không tệ cho nên muốn ở chỗ này đến m ọ i bằng hưu ăn cơm ngươi cũng đừng nói với ta nhiều như vậy ngươi liền trực tiếp nói cho ta xử lý thẻ bao nhiêu tiền đi sở tiên sinh thông thấu mai tỷ mỉm cười chúng ta nơi này xử lý thẻ Thẻ vàng là thấp nhất duy nhất một lần nạp tiền 500 bạch kim thẻ là thấp nhất một lần nạp tiền 1 ngàn hắc kim thẻ là thấp nhất duy nhất một tiền bạch hắc vàng vạn, vạn, vạn. là là ngàn là ngàn lần nạp lần nạp lần nạp duy duy kim kim đây cũng quá công phu sư tử mật đi dương mật phòng làm việc hiện tại quy mô làm mình quay phim lời nói cũng có thể kiếm không ít nhưng là một năm căng hết cỡ cũng liền mấy ngàn vạn lợi nhuận mà thôi nơi này tùy tiện xử lý tấm thẻ thấp nhất đều là năm trăm vạn lên m ạ o sưng nàng thật đúng là tiêu phí không dạy nổi quả nhiên tại ma đô nơi này chẳng những người n g o ạ hộ thằng long liền ngay cả cửa hàng cũng thế vậy liền xông cái năm ngàn vạn đi số tiền này đối dương mật tới nói thật nhiều nhưng đối với sở thiên tới nói chính là chín châu mất sợi lông hắn nghe xong giá cả về sau lông mày đều không hề nhữ một lần trực tiếp liền lấy ra tùy thân thẻ s ở đồng đại khí nhìn hắn thông khoái như vậy liền mạo xưng năm ngàn vạn mai tỷ lập tức cười càng vui vẻ hơn mấy phần đem thẻ đưa cho người phía dưới để bọn hắn đi soát mình thì tiếp tục cùng sở thiên trò chuyện chúng ta bên này hàng năm hội viên phí là một trăm vạn nói cách khác ngài coi như một tuổi chưa qua đến tiêu phí chúng ta cũng sẽ từ trong thẻ của ngài khẩu trừ một trăm vạn hội viên phí chuyện này xin ngài tất biết mặt khác chờ sau đó chúng ta sẽ cho ngài một chương hắc k í n thẻ cầm tấm thẻ nay ngài có thể tại chúng ta nơi này tùy ý địa phương tiêu phí chỉ cần quét thẻ liền có thể chụp ra phục vụ tương ứng ví dụ chúng ta nơi này tận sức tại vì ngài cung cấp tốt nhất tư nhân định chế hoàn cảnh cùng phục vụ ngài có bất kỳ cần yêu cầu đều có thể cùng ta nói ta đều sẽ nghĩ biện pháp hết sức thỏa mãn ngài đi s ở thiên gật gật đầu một hồi ta muốn mời bằng hưu ăn cơm ngươi tìm cho ta một cái tuyệt đối yên tĩnh mà lại cách thêm căn phòng tốt đương nhiên ngài đ ố i món ăn khẩu vị có cái gì đặc biệt thích đâu chúng ta nơi này xuyên lỗ quảng đông hoài dương sư phó đều có sợ thiên thật đúng là, là nghĩ không ra lâm đội là nơi nào người hắn k h á c k h o t a y liền món cay tứ xuyên đi. Tốt, tỉnh tiện tới ta thể biệt Tỷ ngài yên khách nhân ở nơi nào? Nếu như không tiện mình tới lời nói chúng ta bên này có thể cung cấp chuyện lời đi đón đưa. Mai khách có cấp đặc ở đưa. đem đón s ở thiên nói n lời h ấ trên nhất xuống. cho ghi t ư c Hắc thẻ hội Kim i v Sở thiên trên điện thoại di động cùng lâm đội nói một tiếng lâm đội rất nhanh làm ra hồi phục được người phái cái xe tới đón ta không có vấn đề bất quá nhất định phải phái cái khiêm tốn một chút xe à. s ở thiên đem hắn nguyên thoại truyền đ ạ t cho m a i tỷ mai tỷ ý vị thâm trường cưới khẽ không có vấn đề sở đồng chúng ta trong ga ra dùng để tiếp khách người xe rất nhiều ta để cho người ta tìm một cố điệu thấp là được rồi cam đoan tuân thủ phân p h ó của ngài ừ n không thể không nói nơi này phục vụ là thật chu đáo a mai tỷ phái người đi đón người về sau liền mang theo sở thiên dương mật nhiệt ba ba người ngồi xe từ chuồng ngựa xuất phát bắt đầu chọn lựa chỗ ăn cơm sở thiên phát hiện nơi này s o hắn trong tưởng tượng còn mưa lớn nơi này ngoại trừ chuồng ngựa bên ngoài còn có sân đánh g ôn sân bóng rổ sân bóng cầu l ô n g quán cùng bể bơi chỉ cần ngươi có thể muốn lấy được vận động ở chỗ này đều có thể thực hiện trừ cái đó ra còn có các loại dựng điều kiện sắc tiểu dương lâu những thứ này tiểu dương lâu độc lập với nhau hơn ngàn mét xa mới có một cái lẫn nhau ở giữa cũng sẽ không ảnh hưởng mai tỷ cười giới t i ể u nói những thứ này lâu nhỏ đều là cho thích gan i tính khách nhân chuẩn bị chỉ muốn chỗ không có không ai ngài đều có thể tùy ý cho tuyển nếu như ngài không thích có người khác tiếp tục sử dụng còn có thể chuyên môn dùng tiền lưu lại một tòa tiểu lâu chỉ vì n g à i phục vụ một năm chỉ lấy năm trăm vạn sử dụng phí sở thiên tiện tay tại ven đường tuyển cái tiểu dương lâu nơi này nếu là không ai lời nói liền nơi này đi được rồi sở tiên sinh mai tỷ mang theo sở thiên ba người xuống xe mang lấy bọn hắn đi vào tiểu dương lâu bên trong rất độc đáo tiểu dương lâu mang theo một cái hai mươi bình tiểu hoa viên hết thảy ba tầng mặc dù địa phương không lớn nhưng là tu kiên rất lịch sự tao nhã phòng ăn phòng ngủ cái gì đều có có thể lựa chọn tại lầu một dùng cơm cũng có thể lựa chọn tại lầu hai dùng cơm chúng ta đầu bếp sẽ đem đồ ăn làm tốt tại năm phút bên trong đưa tới tuyệt đối sẽ cam đ o a n tốt đồ ăn phong vị mai tỷ cho bọn hắn làm một thứ đại khái giới thiệu về sau liền tại cửa ra vào lưu lại bốn cái nhân viên phục vụ sau đó rời đi s ợ tiên sinh s ợ phu nhân dương tiểu thư vậy ta t r ư ớ hết không quay dậy các người có yêu cầu gì có thể tùy thời nói cho chúng ta biết nhân viên phục vụ nghĩ muốn tìm ta nói nói với bọn họ một tiếng là được nơi này làm cho cũng quá suy nghĩ khác người đi tại mai tỷ rời đi về sau dương mật nhịn không được lời b ì n h lên đồng thời nhẹ nhàng đẩy một chút sợ thiên cánh tay thiên ca để ngươi mời ta ăn một bữa cơm cái k i a thật đúng là xuất huyết nhiều à, bữa cơm này tối thiểu hơn mấy chục vạn à. loại địa phương này đoán chừng thấp nhất tiêu phí một lần đều phải năm chữ số dù sao tiền đều đã tiêu xài quản hắn tiêu bao nhiêu đâu sợ thiên cũng không phải rất quan tâm chuyện tiền bạc hoàn cảnh nơi này với hắn mà nói còn tính là thật hài lòng nhất là loại này đơn độc một tòa nhà lầu dùng cơm hoàn cảnh đơn giản không nên quá tốt tại tư mật tính cái này một khối tới nói ta trực tiếp kéo căng ba người ngồi tại trong tiểu lâu uống uống trà hàn huyên một hồi trời liền thấy tiểu dương lâu cổng ngừng một chiếc bm e đút người mặc quần áo thoải mái lâm đội từ bm e đút bên trong đi ra sợ tiên h sinh t ù y tiện ăn một bữa cơm mà thôi n g ư ơ i cái này khiến cho cũng quá long trọng hắn đi tới nhìn còn có nhiệt ba cùng dương mặt tại liền cùng các nàng lên tiếng c h à o vị này là lâm đội sợ thiên đơn giản cho các nàng giới thiệu một chút lâm đội nhưng là cũng không có nói hắn là thân phận gì cũng chưa hề nói danh hiệu của hắn cùng danh tự nhật ba đầu góc bu si bình thường tới nói rất ít nghĩ loại chuyện này kéo sở thiên cánh tay n u thuận kêu một câu lâm đội tốt dương mật lại là âm thầm kinh hãi lên nàng cùng nhật ba đơn thuần khác biệt nàng thấy qua người vậy nhưng nhiều lắm mỗi người khí chất vậy cũng là không giống mặc dù sở thiên không có trịnh trọng giới thiệu lâm đội nhưng hắn cũng đoán được lâm đội thân phận tuyệt đối không thấp dù sao là các nàng không chọc nổi là được rồi khó trách sở thiên dám cùng bạch tình hoa chính diện cường nguyên lai、like、hắn còn nhận biết phương diện này người a mang thức ăn lên nhìn người đã tới sở thiên liền đối người phục vụ nơi cửa phân phó mờ câu sau đó tiến vào trong tiểu lâu ngồi xuống nhật ì n ăn một lát lên không nổi,、sở、thiên rõ ràng ý không ở trong ráng đồ một m lát lời sở ở rõ ý vẻ, kéo lại nhiệt ba tay, đi thôi, đi nghe ơ i này hoàn cảnh còn n khá, h c rất ú ta bốn p í a ba đi dạo đi,、chờ、đồ ăn dâng đủ lại tới Nhiệt dạo dâng dùng chờ cơm cũng không h ăn mượn. n g tốt. À, lời liền đi theo toàn bộ lầu hai liền chỉ còn lại sở thiên cùng lâm đội hai người lâm đội cười ha hả nhìn xem sở tiên h sở tiên h sinh kỳ thật cùng n g ư ơ i ta ở giữa giao tỉnh ngươi có chuyện gì trực tiếp nói cho ta là được rồi không cần đến phiền t o á i như vậy lần trước mãi nạ bọn buôn người sự tỉnh để hắn lên thẳng hai cấp hiện tại toàn bộ ma đô so thân phận của hắn người càng tốt hơn không tìm ra được m ấ y cái nhưng lâm đội cũng không có vì vậy mà lãnh đạm sở thiên dù sao tại mãi nạ sở thiên triển lộ ra thực lực thật là đáng sợ ngay cả hắn đều có chút kiếm kỵ nếu không phải là hắn lính đánh thuê quân đội không ở trong nước mà là tại mãi nạ đ o á n chừng hắn ban đêm đi ngủ đều ngủ không ăn ổn ta đây không phải suy nghĩ cùng một chỗ ăn một bữa cơm uống cái rượu sao tùy tiện tâm sự sở thiên nhìn xem hắn ta chuyện gần nhất ngươi hẳn là cũng nghe nói chứ hơi có nghe thấy lâm đội gật gật đầu chủ yếu vẫn là bạch kỳ huyền động tắc quá kiêu căng nói lên bạch kỳ huyền lâm đ bạch ra mấy năm gần đây đưa tay là càng ngày càng dài nguyên lai、like、nhà bọn hắn là đế đô thổ dân hắn chịu không đến ma đô bên này thế nào dù sao trời cao hoàng đế xa nhưng là bây giờ nhìn bạch ra mấy năm gần đây động tác là không vừa lòng tại thế lực của mình chỉ ở đế đô đây là muốn tầng tầng hướng xuống thẩm thấu ý tứ nếu như bạch ra điệu thấp làm việc kỳ thật cái này cũng không có gì thế nhưng là bạch kỳ huyền vì bạch tinh hoa cô mội muộn này trên tay không sạch sẽ sự t ì n h ngược lại làm không ít kỳ thật đã có rất nhiều người không vừa mắt chỉ là hiện tại mọi người mặt ngoài còn duy trì lấy bình tĩnh chí ít gần nhất không có cái gì lợi ích có thể để bọn hắm lâm đội có ngươi câu nói này là được rồi có một số việc mọi người trong nội tâm đều hiểu điểm đến là dừng là được minh bạch lâm đội thái độ về sau sở thiên nắm ở bờ vai của hắn đi xem tủ rượu nơi này rượu ngon cũng không phải ít lâm đội nhìn xem có hay không cảm thấy hứng thú đợi chút nữa chúng ta lái lên một bình uống cái này quá p h a phí a không quan trọng dù sao ta là nơi này hắc kim thẻ hội viên chương một trăm bảy mươi ba làm không tốt giữ họa vào thân cầu lễ vật bạch tinh hoa sân trường bắt nạt ta chưa từng thấy tận mắt nhưng nàng đùa nghịch hàng hiệu khi dễ nữ diễn viên điểm này ta là rất rõ ràng dạng này người căn bản chính là đức không xứng vị tốt nhất lăn ra ngành giải trí ban đêm cùng lâm đội cùng một chỗ ăn cơm xong về sau vốn đang đang khuyên sở thiên không muốn cứng rắn dương mật trực tiếp thái độ khác thường tại b ẫ y bồ bên trên phát như vậy một đầu động thái đứng đội cùng lập trường đã rất rõ ràng nàng là chứ bách hủ hủ bên ngoài cái thứ nhất có căn đ ả m tại bạch tinh hoa sự kiện bên trong phát ra tiếng nữ tinh lập tức dẫn đi lên không ít chú ý ta nhìn ngươi chính là ghen ghét nhà chúng ta hoa tử tài nguyên so người ta ngươi nếu là biết nói chúng ta nhà hoa tử trước kia làm loại chuyện này vì cái gì trước kia không nói hết lần này tới lần khác lúc này nhảy ra nói ta nhìn ngươi căn bản chính là nghĩ c ọ nhiệt độ ta nhìn nên lan ra ngành giải trí người là ngươi mới đúng thật là vì cọ lưu lượng mặt cũng không cần chỉ toàn ở chỗ này nói hiệu nói vượng mặc kệ chúng ta hoa tử thế nào ta đều duy trì nàng bạch tinh hoa phan hâm mộ kích tình m ở phun toàn bộ bình luận khu một mảnh trướng khí mù mịt bất quá ủng hộ nàng người cũng không phải số ít ta cảm thấy dương mật lúc này dám mở miệng hoặc là nàng tính cách quá ngay thẳng hoặc là liền là thật dũng đại mật mật xem như rất ngay thẳng một người không có khả năng đối với chuyện như thế này mặt nói hiệu nói vượng đối với nàng mà nói cũng không có gì tốt chỗ ngươi cho rằng loại này lưu lượng có tốt như vậy có sao đại mật mật nói ta liền tin ủng hộ đại mật mật thế nhưng là dương mật tình huống bên này liền không có lạc quan như vậy thấy được nàng đột nhiên g i ố n bạch t ì n h hoa bình thường tại vậy trên cổ cùng với nàng chuyển động cùng nhau rất tấp nập những cái kia h ả o hưu phân một chút đều không dám nói chuyện chỉ dám len lén nói chuyện riêng nàng đại mật mật ngươi hôm nay là u ố n g nhiều q u a à? loại chuyện này ngươi thế mà cũng dám loạn lất vào làm không tốt liền sẽ dẫn lửa thân trên ngươi muốn thật muốn cọ điểm lưu lượng cọ điểm nhiệt độ lời nói ngươi cũng giúp bạch t ì n h hoa nói chuyện à vạn nhất nàng nếu như bị bảo vệ tới đến lúc đó cái thứ nhất trả thù người chính là ngươi ngươi cũng không phải không biết hắn người này trả thù tâm mạnh bao nhiêu đại mật, mật ngươi dạng này làm là thật không sợ chết ta dương mật cũng không thể cụ thể cho các nàng giải thích nguyên nhân dứt khoát thống nhất hồi phục đây là đánh cược một lần m à nói không chừng xe đạp liền biến thành mộ t ơ đây tìm xong lâm đội về sau sở thiên dù sao là không lo lắng gì về phần bạch tỉnh hoa cùng bạch kỳ huyền tiếp xuống sẽ có động tác gì hắn cũng không biết dứt khoát trực tiếp đi tìm hoàng mao hoàng mao mấy ngày nay dù sao là một mực không tới làm sở thiên thật đúng là sợ hắn ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo thật bị đem thận cho rác dù sao để hoàng mao đi tranh ra sản chuyện này là sở thiên cổ động hắn nhiều ít cũng mau mau đến xem tình huống cho nên hắn trực hắn nên ai p lái viện. xe đến tư nhân bệnh tư s quả đó tại t nhiên n bệnh viện xe cho Hoàng Mao gọi điện gọi đi tiền để h khó kiếm phân khó ăn muốn di sản cũng không phải dễ dàng như vậy ta hiện tại cuối cùng biết vì cái gì những cái kia h à o môn phim truyền hình vũ có thể đập cái mấy chục tập cái này thao đạn sự tình thật đúng là thật nhiều eo của ngươi con không có bị cầm là được rồi sở thiên đốt lên một điếu thuốc cho hắn nghĩ kế triệu quốc đống lao bà hắn nếu là không lộ diện ngươi liền buộc nàng lộ diện không được sao làm sao buộc nàng lộ diện a ta đi thăm dò một chút địa chỉ của nàng sau đó trực tiếp đánh đến tận cửa đi sao hoàng m a o có chút một bức sở thiên niên g h g qua hắn một chút đột nhiên hỏi nói lúc ngươi đi học khẳng định không có học tập cho giỏi a ta hoàng mau bị chẹn họ một chút ta cũng nghĩ học tập cho giỏi a nhưng là có đồ vật chính là học không đi vào lại nói ta không phải một mực tại học lập chính sao ngươi cho rằng ta hiện tại kỹ thuật là từ đ â u tới đây chính là tự học thành tài không có thân tử d á m định chứng minh không được ngươi cùng triệu quốc đóng vụ tử quan hệ chờ sau khi hắn chết ngươi lấy không được tiền đúng không thế nhưng là ngươi muốn cầm di sản của hắn ngoại trừ đi kế thừa đầu này không phải còn có thể đi di trúc sao chờ một chút ngươi liền đi phòng bệnh của hắn cùng hắn nói muốn ngươi quên t h ậ n lời nói có thể nhưng là muốn lập di trúc thế nhưng là di trúc có thể chỉ định tài sản người thừa kế sao đương nhiên vậy được ta đi thử một lần nói làm liền làm sở thiên rất mau cùng lấy hoàng m a o cùng đi đến bệnh ngoài phòng vì cho triệu quốc đóng một cái an tĩnh nghỉ ngơi hoàn cảnh trong khoảng thời gian này hắn những cái kia trợ lý đều chưa từng có đến tiểu hộ sĩ một mực tại định kỳ thời điểm qua đưa cho hắn kiểm tra thân thể phần lớn thời gian tại hắn trước giường bệnh mặt chiếu cố chính là hoàng m a o cho nên bệnh ngoài phòng cũng không có người sở thiên liền chạm ở ngoài phòng bệnh mặt bên cạnh cửa sổ mà hoàng m a o mỏ ra cửa phòng bệnh đi vào cha ta vừa rồi đi một chuyên ngươi chủ trị phòng làm việc của thầy thuốc hắn nói tình huống của ngươi càng ngày càng chuyển biến xấu nghiêm trọng ta hiện tại thật sự là hận không thể sống sinh sinh đem thận móc ra cho ngươi thế n h ư là thế nhưng là thân tử giám định kết quả một mực lấy không được a triệu quốc đóng mấy ngày nay là càng ngày càng suy yếu mỗi một ngày đều lại so với một ngày trước càng thêm t i ể u tụy già yếu một điểm hắn nghe xong hoàng lời nói có chút dâu rịa lập tức mở mắt tiểu vũ ta dám cùng ngươi kết thân con giám định cũng là bởi vì xác nhận ngươi là con trai ruột của ta bất quá chỉ là một tờ giám định sách mà thôi cũng không có trọng yếu như vậy a nếu không chúng ta trước tiên đem giải phẫu làm chờ ta đem thân thể dưỡng hảo về sau ngươi muốn cái gì ta cho ngươi cái gì coi như là ta mấy năm nay đến bồi thường cho ngươi cha thế nhưng là vạn nhất hoàng mau cứ đầu ta cũng không có nguyện rủa ngươi ý tứ chỉ là ngươi cũng biết cái này giải phẫu s á t x u ấ t thành công cũng không có cao như vậy ta sợ đến lúc đó ta cho ngươi thay thận ta cũng cái gì đều lấy không được cũng không phải ta ham tiền tài chủ yếu là nếu như ta đổi một viên thận đưa cho ngươi nói thân thể của ta lại không được đến lúc đó trợ lý cái kia một công việc ta khẳng định phải từ đi người ta cũng sẽ không cần ta như thế một cái thân thể có tàn tật người ta ta lại không có cái gì thân nhân cái gì ngươi đây cũng là biết đến triệu quốc đống nghe hắn nói như vậy cũng coi là bên trên đạo khai môn kiến sơn hỏi nói vậy ngươi muốn làm cái gì cha bằng không như vậy đi ngươi cho ta lập một cái di trúc thế nào nếu như đến lúc đó ngươi tốt lắm lời nói cái này di trúc nội dung trực tiếp hết hiệu lực nếu như đến lúc đó ngươi phát sinh cái ngoài ý muốn cũng tốt cho ta một phần bảo hộ triệu quốc đống nghe hoàng mao nói như vậy lạng lặng địa mở to hắn đục ngầu con mắt nhìn hoàng mao trọn vẹn nửa phút cuối cùng bất đắc di gật đầu được ta cái này để trợ lý phát thảo một phần di trúc ra ký tên về sau làm công chứng là được rồi c h ư n một trăm bảy mươi bốn cá chết lưới rách c ầ u lễ vật lao già này thật đúng là tiết mệnh a vì mệnh sáu mươi phần trăm di sản đều có thể cho ta chật chật c h ậ đạt được triệu quốc đống cam kết hoàng mao ra một bên gọi điện thoại để trợ lý đi phát thảo di trúc vừa cùng sở thiên nhà ránh sở thiên gật gật đầu đem vừa rồi đập video biên tập một chút phát cho hoàng mao ngươi tùy tiện tìm tiểu hào đem video này phát cho triệu quốc đống lao bà hắn nàng không phải không nguyện ý xuất hiện sao ta không tin hắn nhìn cái video này về sau còn có thể ngồi được vững triệu quốc đống lao bà hắn sở dĩ sớm một bước đem thân tử giám định đem tới tay nói t r ắ n g ra là chính là m u ố n đ ể cho người ta không có cách nào chứng minh hoàng mao là con trai của triệu quốc đống các loại triệu quốc đống vừa chết trực tiếp một mồi lửa đem hắn cháy hết sạch đến lúc đó liền xem như muốn làm thân tử giám định cũng không làm được. đây cũng là vì bảo toàn tài sản nhưng nếu như triệu quốc đống bên này trực tiếp lập di trúc trong tay nàng cái k i a m ộ t phần thân tử giám định cũng liền không có tác dụng gì sở thiên không tin nàng còn không lộ mặt nhìn thấy coi thường nhiều lần một khắc này hoàng b a o lập tức minh bạch sở thiên ý tứ buộc triệu quốc đống lập di trúc bất quá là cái ngụy trang m à thôi mục đích thực sự vẫn là phải bức triệu quốc đống lao bà hắn hiện thân hắn tranh thủ thời gian tùy tiện tìm cái áo lót đem video gửi tới phát video người là ai cũng không chọc yếu chọc yếu trong video dung đầy đủ để triệu quốc đống lao bà hắn ngồi không yên là được rồi quả nhiên sau nửa giò liền thấy cửa thang máy từ từ từ trong t h a n g m á y đi tới một người mặc màu đen s ư ờ n sáng mang theo ngư dân mũ nữ nhân tốc độ này cũng quá nhanh đi thiên ca cao a hoàng b a o âm thầm cho sở thiên do ngón tay c á i nữ nhân so t r i ệ u q u ố c đ ố n g tuổi trẻ không í t bây giờ t r i ệ u q u ố c đ ố n g đã là đ ầ y tóc mai hoa dâm t i ể u tụy không chịu nổi nhưng nàng lại bảo dưỡng châu tròn n g ọ c sáng đi đến t r i ệ u q u ố c đ ố n g cửa phòng bệnh nữ nhân lặng lẽ nhìn thoáng qua hoàng b a o ngươi chính là cái tia tạp t r ù n g à. h a ha nghĩ không ra khẩu vị của người còn không nhỏ người mới là tạp chung cả nhà người đều là tạp chung hoàng mau nghe xong nắng mắng cũng không có k h á c h khí mẹ ta cùng cha ta cùng một chỗ thời điểm ngươi còn không biết ở đâu cái xó sinh bên trong chơi bùng đâu hiện tại ngược lại là trái lại mắng ta tập chúng xem ra ngươi bị che đậy rất thảm triệu phu nhân nghe xong hoàng lời nói có chút dâu d ị a có chút đồng tình nhìn hắn một cái ngươi còn không biết đâu a mẹ ngươi tiện nhân kia mang ngươi thời điểm ta cùng triệu quốc đống liền ở cùng nhau về sau triệu quốc đống liền không còn có cho tiện nhân kia thu tiền a biết tiện nhân kia còn nhất định phải quấn q u y ế t chặt lấy cho là mình sinh một nhi t ử thì ngon chật chật chật dù sao cuối cùng chết rất thảm nghe nói là nhảy xuống a năm đó hoàng mao chỉ có một tuổi thời điểm liền bị ném ở cô nhi viện cửa đối với khi còn bé phát sinh những chuyện kia hắn căn bản cũng không có bất cứ trí nhớ gì thậm chí ngay cả sinh nhật của mình cũng không biết đối với những cái kia chuyện cũ trước kia tự nhiên cũng không có người nói cho hắn biết trước đó hắn hỏi triệu quốc đống thời điểm mặc dù sớm biết triệu quốc đống sẽ không nói nói thật nhưng là bây giờ nghe những thứ này đ ấ m máu hiện thực hắn vẫn còn có chút không kèm được ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm đừng mở miệng một cái tiện nhân ngươi cảm thấy ngươi chính mình là cái thứ tốt gì sao hoàng mao siết chặt nằm đấm triệu phu nhân không có muốn cùng hắn tiếp tục dây dưa ý tứ dấm lên giày cao g trong phòng bệnh rất nhanh vang lên hai người tiếng cãi vã triệu q u ố c đống ngươi người này thật đúng là được à những năm gần đây ngươi ở bên ngoài cong ta tìm những nữ nhân kia còn chưa tính chỉ cần những nữ nhân kia không có mang thai ta đều có thể mở một con mắt nhắm một con mắt thế nhưng là ngươi thế mà còn đột nhiên cho ta làm ra như thế lớn một đứa con trai ra nàng mắt lạnh nhìn trên giường bệnh triệu q u ố c đống ta cho ngươi biết triệu q u ố c đống ngươi muốn đổi thận sự tình ta mặc kệ hắn nguyện ý cho ngươi thay thận liền đổi không nguyện ý cho ngươi thay thận coi như xong nhưng là tiền hắn một phần cũng không muốn lão bà triệu a khổ khổ phu nhân cười lạnh nhìn trên giường bệnh triệu quốc đống ta cho ngươi biết ngươi nếu là giám lập di trúc đem tài sản cho hắn cũng đừng trách ta cá chết lưới rách lao bà nếu như ta tốt lắm nói cái kia phần di trúc liền không còn giá trị rồi bác sĩ đã nói nếu như thay thật lời nói thân thể của ta có tỷ lệ rất lớn có thể khôi phục đến trước kia tám mươi trạng thái triệu q u ố c đông thở hồn hẹn ta lập di trúc cái kia cũng chỉ là ngộ biên t ù n g quyền chờ ta thân thể khôi phục ta nhất định sẽ hào hào để bù ngươi về phần tài sản sự t ì n h cho đến lúc đó lại nói cũng không muộn ai nói với ngươi cho đến lúc đó nói không muộn ta cho ngươi biết lập di trúc chuyện này ta không đồng ý nhìn triệu q u ố c đ ô n g kiên trì triệu phu nhân đột nhiên cười lạnh một tiếng trực tiếp tiến tới bên thai của hắn triệu cốc đống ta là thật rất rất cần tiền a ngươi đòi tiền nuôi ngươi những cái kia tiểu tình nhân ta cũng muốn tiền nuôi ta tiểu bạch kiểm a ngươi, nghe triệu phu nhân câu nói này triệu quốc đống con mắt đột nhiên liền trừng lớn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nàng tựa hồ không nghĩ tới nàng lại đột nhiên nói ra như thế một phen tới ngươi sẽ không cho là ta chỉ là đang nói đ ù a chứ vậy ta chỉ có thể tiếp nối nói cho ngươi chuyện này là sự thật dù sao ngươi quanh năm suốt tháng cũng trở về nhà không được mấy lần mà lại mỗi một lần về nhà đều rất qua loa ta cũng là một cái có bình thường sinh lý nhu cầu nữ nhân a luôn không khả năng trong tay cầm bó lớn tiền tại trong biệt thự thủ tiết a nhìn xem triệu quốc đống già mua t i ể u tụy h phảng phất một đoạn gỗ m ụ c mặt triệu phu nhân hạ quyết tâm muốn chọc g i ậ n chết hắn còn lấy ra điện thoại di động của mình cho nàng nhìn trên màn hình mình cùng tình nhân thân mặt chiếu ngươi xem một chút cái này tiểu nam hải giống hay không ngươi lúc còn trẻ mặt dài đến vẫn là có như vậy một chút giống a nhưng nói thật ra ta cảm thấy hắn so ngươi lúc còn trẻ lợi hại hơn nhiều dù sao tuổi trẻ bây giờ đều kiệt thân không giống ngươi lúc k i a tuổi quá trẻ liền biết hút thuốc uống rượu đem thân thể của mình m ắ c giống ngươi sẽ không cho là ngươi những cái tia tiểu tình nhân là thật bị nhân cách của ngươi mị lực chết phục a nói trắng ra là liền lạc người Ngươi thiện nhân này triệu quốc đống bị vô cùng tức giận hai tay từ trên giường trống lên đến liền muốn đánh người đáng tiếc hắn chỉ là phí công vô lực mềm miên miên trên không trung vùng một chút chẳng những không có đánh tới người mình ngược lại còn kém chút từ trên giường đến rơi xuống n g ư ơ i cái dạng này thật giống như một con chó a triệu phu nhân hoàn toàn không có đồng tình hắn ý tứ ngược lại che miệng n ở n ụ cười ngươi yên tâm đi chờ ngươi đến lúc đó chết rồi ta cũng sẽ không đổi gà ta chẳng những sẽ hào h ả o chiếu cố tốt tiểu tình nhân của ta sẽ còn thuận tiện đem ngươi thích mấy cái kia tiểu tình nhân toàn bộ đều cho hào, hào chiếu cố một lần 175, chó căn chó. vừa ra trò hay cầu lễ vật hoàng mao cùng sở thiên toàn bộ hành trình tại cửa phòng bệnh nghe giữa hai người đối thoại lại hoàn toàn không có muốn đi ngăn cản ý tứ chỉ là trong phòng phát ra một tiếng to lớn vật nặng rơi thanh âm về sau cái này mới đi vào liền thấy triệu phu nhân đứng tại bên giường ghét bỏ dùng khăn giấy bưng kín cái mũi của mình nhìn trên mặt đất không ngừng dãy rủa co giật triệu quốc đống tại sở thiên cùng hoàng mao tiến sau khi đến nàng khiêu khích nhìn xem hoàng mao À, không có ý tứ nhìn cái dạng này hắn giống như không cần ngươi thận nữa nha không cần tốt nhất ngươi nguyện ý cho người khác quên thận a hoàng mao nhớ mày nhìn triệu phu nhân lại cúi đầu nhìn thoáng qua triệu q u ố c đống triệu q u ố c đống bây giờ còn có ý thức sau cùng có chút hướng phía phương hướng của hắn đưa tay ra không ngừng há mồm lại đóng lại đến mặc dù không có phát ra tới thanh â m nhưng hoàng mao vẫn là từ hắn có chủ tâm đọc h i ể u hắn đang nói cái gì cứu ngươi ta cũng không phải bác sĩ ta làm sao cứu ngươi à lại nói cũng không phải ta đem ngươi tức thành cái dạng này hoàng mao nói đến đây trang giống như bừng tỉnh đại ngộ n g ư ơ i ý tứ không phải là muốn để ta giúp ngươi gọi bác sĩ à tốt ta vậy ta liền miễn cưỡng giúp ngươi gọi một chút tốt nói xong chậm rãi đi theo bên cạnh giường bệnh y tá linh mà nhìn thấy hắn thái độ này triệu phu nhân lập tức cảm thấy không thích hợp bắt đầu hầu nghỉ nhìn hắn động tác theo lý mà nói hiện trong tay hắn cũng không có thân tử giám định sách nếu như muốn cầm tới di sản lời nói vậy liền nhất định không thể để cho triệu quốc đống chết rồi thế nhưng là nàng đem triệu quốc đống vào chỗ chết mặc khí tiểu tử này chẳng những không đội mà bảo trụ triệu quốc đống m ệ n h ngược lại giống như là ước gì triệu quốc đống đi chết cái này không thích hợp nàng cơ hồ là lập tức cảm thấy hôm nay tới chuyến này có vấn đề nhưng nàng một lát cũng nghĩ không ra vấn đề đến cùng xảy ra ở địa phương nào mà một bên khác y tá cũng khẩn cấp mang theo bác sĩ đi tới trong phòng bệnh nhìn triệu q u ố c đống nằm trên mặt đất đã bắt đầu liếc mắt bọn hắn nhanh tìm đến cấp cứu dường đem người đẩy vào phòng cấp cứu đại khái cấp cứu khoảng một tiếng rưỡi bác sĩ từ bên trong phòng cấp cứu đi ra sắc mặt tiếc nối nhìn xem triệu phu nhân thật có lỗi lúc đầu triệu tiên sinh thân thể liền rất suy yếu vừa rồi lại nhận lấy mánh liệt ngoại giới kích thích dẫn đến giao cảm tuyến thượng thận hệ thống trong thời gian ngắn đại lượng bài tiết lạ d ệ n lìn cùng đi giáp h ạ d ệ n lìn đưa tới mỡ máu trình độ lên cao kích hoạt tiểu cầu xúc tiến lưng đốn vó tan từ đó tạo thành tác động mạch cùng não chúng g i dẫn đến cái chết chúng ta vừa rồi cũng tạo lực nhưng xin nén bi th Đã c h ế theo liền n t r a thủ thời thắng thời chết thả ta t hỏa hắn khó hỏng chừng khó hơn, không muốn đến lúc đó lại nhìn hắn đủ lời gian bài đi, điểm cái kia liền coi, nói coi lại cái dạng ngày càng cũng gì gì an đoán muốn đến dung. đầu đã đó lúc lúc mấy sẽ lý mà nói bác sĩ tại đối thân nhân của bệnh nhân tuyên bố bệnh nhân tử vong về sau tiếp xuống chính là để bệnh nhân đi thông chi thân bằng h ả o hữu gặp bệnh nhân một lần cuối thế nhưng là triệu phu nhân câu nói này là thật đem bác sĩ nói cho ngây ngẩn cả người người bị làm tức chết còn chưa tính sau khi chết còn như thế ghét bỏ bao lớn thủ bao lớn đoán a bất quá tại loại này tư nhân bệnh viện hào môn yêu hận tình cựu bác sĩ cũng thấy cũng nhiều hắn rất nhanh lên một chút đầu dựa theo triệu phu nhân yêu cầu an bài hỏa táng thời gian từ đầu tới đôi sở thiên cùng hoàng bao đều không có ngăn cản ý tứ mà một giây sau điện thoại di động của nàng liền văng lên nàng cầm điện thoại di động lên nhìn là triệu kim bảo đánh tới điện thoại lập tức thở dài một hơi bảo nhi ngươi mấy ngày nay chạy địa phương nào đi làm sao một mực không lộ diện c o n a ta muốn nói với ngươi vấn đề cha ngươi mẹ ta phế đi nàng lời còn chưa nói hết điện thoại bên kia liền chuyển đến triệu kim bảo mang theo thanh em n ư c nợ triệu phu nhân liền triệu kim bảo như thế một đứa con trai những năm này phí hết tâm tư ngăn cản triệu quốc đống ở bên ngoài làm ra con riêng đến cũng là vì hắn hiện tại một nghe hắn nói mình phế đi nàng lập tức lo lắng nhi tử lời này của ngươi là có ý gì à mẹ ta ta ta bị người phế đi ta không phải cái nam nhân chuyện xảy ra khi nào ai làm còn có thể là ai chính là cái kia s ở thiên cùng trương xuân vũ làm nghe triệu kim bảo Triệu phu nhân trong tay điện thoại kém chút không có bắt điện phu nhân không đ kém có sợ thiên cùng hô o Bao ngoài, cho à là n nhấc chân liền đi ra ngoài, như tử tan nếu là thật có chuyện gì các người liền đi đi. Ngươi đừng vội vãi như vậy à. Cũng có người chờ lấy muốn mạng ngươi g gì ra ta của một vội chút, tử thật chết thiên có các chờ có chờ h lấy đâu. đi đi đi. vãi đó vậy Sở một câu đáng tiếc triệu phu nhân đi quá nhanh căn bản không có nghe được câu này hắn có chút t i ế c nối lắc đầu nhìn về phía bên người hoàng bao có muốn hay không nhìn một chút chó căn chó cho hay được a hoàng bao lấy ra trong điện thoại di động ghi chép video hài lòng nhìn một chút sau đó cùng sợ thiên cùng một chỗ lái xe đi tới triệu quốc đống mẹ già ở trong khu cư xá hai người không tiêu tốn công phu gì đã tìm được triệu quốc đống mẹ già nơi ở vì hiệu quả khá hơn một chút chỉ có thể chính n g ư ơ i đi ta đi xem một chút thân tử giám định sách sự tình thế nào s ở thiên c h ạ m tại cửa ra và vỗ vỗ hoàng mau bà vai hoàng mau gật gật đầu ấn vang lên t r u n g cửa rất nhanh có người mở cửa vừa nhìn thấy là hắn liền thả hắn đi vào lớn bình tầng trang trí trắng lệ trong phòng hai cái nữ hầu đang đánh quét ngươi chạy đến ta tới nơi này làm gì làm sao không tại trong bệnh viện hào hào chiếu cố cha ngươi lão thái thái năm nay đã tám mươi nhưng cũng có thể những năm này qua thời gian tương đối thư thái nguyên nhân nhìn qua người rất tinh thần trong khoảng thời gian này hoàng mao đi theo triệu q u ố c đống bên người cũng biết không ít liên quan tới hắn sự t ì n h triệu phu nhân cùng triệu q u ố c đống mẹ g i ả điền hoa không hợp hai người vừa thấy mặt liền dù mẹ cung về sau dứt khoát tách ra ở điền hoa người này đối với nhi t ử k h ô n g chế d i ụ c cực mạnh một mực rất bất mãn triệu phu nhân không cho triệu kim bảo cùng nàng thân cận triệu q u ố c đống tình trong đám người có ba bốn là nàng cưỡng ép đưa qua đi mục đích đúng là suy nghĩ nhiều muốn một cái cháu trai không chỉ có như thế vốn chính là một cái nông thôn lao thái thái điền hoa còn n h n g tay lấy triệu cốc đống trong công ty sự tình rất nhiều bộ môn người toàn bộ đều bị thay thế thành thân thích nhưng điện hoa cũng không phải a miêu a c ầ u đều hướng bên trong nhét nhét những cái k i a thân thích đều là đại học tốt nghiệp sinh viên đi công ty thật đúng là làm ra không ít công hiến mà lại nàng cực kỳ coi trọng dưỡng sinh mỗi ngày cố định thời gian ngủ cố định thời gian lên ẩm thực thanh đạm không giàu mỡ không nói hơn nữa còn dinh dưỡng cân đối có thể nói nàng đối thân thể của mình quản lý cực mạnh vì sợ qua b ệ n h khí liền ngay cả đi xem con ruột triệu quốc đống thời điểm nàng đều là xa xa tại cửa phòng bệnh đứng đấy hỏi vài câu liền đi còn lại đều từ y tá định thời gian gọi điện thoại nói cho nàng ta cứ hoàng m a o nghe nàng cố gắng muốn gạt ra mấy giọt nước mắt đến lại phát hiện cái này độ khó vẫn rất cao dứt khoát đem đầu rũ xuống tới ngực cha cha đã chết c h ư một trăm bảy mươi sáu loại cảm giác này ta cu n ở dê có s ở thịnh cuối cùng vẫn quyết định đem cái kia gái mập người cùng hắn lão công cùng một chỗ đưa vào đi bởi vì chuyện này gây rất lớn lừa dối quên lại có nước chạy rất nhiều dân mạng tự phát cung cấp chuyển khoản sức dình x o á t cùng ngân hàng nước chạy sức dình o á t coi như gái mập người cùng nàng lão công nghị chống chế cũng không thành vì bán tội phán không nghiêm trọng phán quyết m ư ơ i tháng tù có thời hạn đồng thời công khai xin lỗi nhưng lừa dối quên tội là không có chạy trực tiếp phán quyết bảy năm đồng thời tịch thu tất cả phi pháp đ u ậ t được về phần tiểu nữ h ả i kia thì là bị nàng tiểu di tu h dưỡng nữ h ả i tiểu di cùng béo nữ nhân quan hệ không tốt nhưng là người tốt vẫn rất đau lòng nữ hải trong nhà cũng có cái nữ nhi bị nàng nuôi rất tốt sở thịnh đi thăm một lần nạp danh cho nàng nhà cho mấy vạn khối tiền cuối cùng cái này mới hoàn toàn kết thúc chuyện này vấn đề này có một kết thúc về sau sở thiên liền mang theo sở thịnh về tới ma đô ka ta không nghĩ tới ngươi thế mà n ư u bức như vậy cái này kỳ ngay cả đường là thật khí phái nhìn qua cùng loại kia phim truyền hình bên trong đại hội nhân gia ở lâm viên không sai biệt lắm trở lại ma đô về sau sở thiên trực tiếp đem hắn đưa đến cha mẹ nơi đó dù sao bên kia là biệt thự ở đây rộng rãi mặc dù cũng sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý nhưng các loại chân chính nhìn thấy kỳ ngay cả đường xa hoa về sau sở thịnh vẫn là không nhịn được bưng kín lồng ngực của mình thật quá rung động bất quá hắn nhìn một chút mình không biết vì cái gì ta có một loại cùng nơi này không hợp nhau cảm giác loại cảm giác này ta cũng có hoàng ba ở bên cạnh yên lặng g đầu đi nhanh lên đi sở thiên tại sở thịnh trên đầu vỗ một cái cái gì không hợp nhau chớ cho mình thêm nhiều như vậy hí về sau ngươi đã đến ma đô liền ở lại đây à chờ ngươi đến lúc đó có bạn gái chuẩn bị kết hôn thời điểm ta cho ngươi thêm tài trợ một bộ phòng cưới vậy ta liền không sợ tìm không thấy bạn gái bất quá ca ngươi không cần mua cho ta tốt như vậy tùy tiện mua cho ta cái ba thất hai sảnh là được rồi như thế lớn phòng ở thu thập đều thu thập không đến ta cũng không muốn ta tương lai cô vợ trẻ mà chết sở thịnh vừa cùng sở thiên nói bậy một bên đi lên phía trước sau đó liền thấy trước mắt ánh vào cùng một chỗ quen thuộc vườn rau hắn đi qua nhìn chằm chằm cái kia mấy khối rõ ràng họa phong khác biệt đồ ăn địa nhìn mấy lần ca cái này vườn rau tốt như vậy nhìn quen mắt ta đó là n g ư ơ i thân cha mẹ ruột loại ngươi có thể không nhìn quen mắt sao s ở thiên nói xong liền g i á ắ c u ố n họng hô một câu cha mẹ chúng ta về đến rồi rất nhanh trong phòng ngay tại n h ặ t r a u s ở cha s ở mụ liền chạy ra nhìn thấy s ở thịnh xuất hiện chạy tới liền ôm lấy hắn ngươi đứa nhỏ này thật là khiến người ta lo lắng gần chết tuyệt không đáng tin cậy cha mẹ các ngươi đừng lòng có tham có thể sinh ra anh ta đến coi như các ngươi thắp nhang cầu nguyện chẳng lẽ lại các ngươi còn nhớ ta cùng anh ta đồng dạng có tiền đồ a sợ thịnh cười hì hì. Các người xem t v kịch thời điểm không có phát hiện bình thường ca ca thành dụng cụ đệ đệ đều là bao c ỏ sao ăn uống cá cược chơi gái mọi thứ đi cái chủng loại kia sau đó phụ mẫu liền bất công đệ đệ à, vấn ca ca đòi tiền phụ cấp đệ đệ ngươi nghĩ đến ngược lại là đẹp sở cha c h ừ n g mắt liếc ắ n một cái ngươi nếu dám ăn uống cá cược chơi gái mọi thứ đi chúng ta liền đem ngươi đổi đi ra về sau ca của ngươi chính là con một cha ngươi đây cũng quá tuyệt tình đi khó được người một nhà đoàn tụ lại nhanh bắt đầu mùa đông cho nên sở cha sở mụ làm cái dê bọ cạp nổi lầu đem nhật ba cha mẹ cùng nhật ba cũng gọi đi qua người một nhà nhật nháo nháo vây quanh cái bàn ăn lấu nồi mở về sau một người bưng lên một bát ngon canh thịt d ê cái kia ấm áp cảm giác làm cho cả khoang miệng đều sống lại từ trong dạ dày ấm đến trong lòng đợi đến trong nồi canh cố gắng nhịn bên trên một hồi toàn bộ canh đều lộ r a đỏ sáng màu sắt lúc lại vớt lên đến một khối mềm non mà mùi thơm nước mui thịt d ê thịt d ê chỉ cần dùng răng nhẹ nhàng kéo một cái liền có thể hoàn toàn thoát xương xuống tới dê xương ở giữa còn có mang theo gân thịt càng làm ỹ rượu mặc dù sở thiên quê quán cũng có thả rông rê nhưng là so ra nhiệt ba bên kia thân thích chuyên môn kéo tới thảo nguyên dê béo nhỏ vẫn là hơi kém như vậy mấy phần m sở thịnh còn là lần đầu tiên ăn vào thơm như vậy dê b ỏ cạp nổi lậu không khỏi ngẩng đầu khen mình lão mụ lão mụ đoạn thời gian gần nhất không thấy tài nấu nướng của ngươi lại tăng trưởng a đây cũng không phải là ta làm đây là bà thông ra làm ta chỉ bất quá đơn giản nói với nàng một chút cách làm mà thôi không nghĩ tới hắn làm ra đồ vật liền có thể thơm như vậy sở mụ cười ha hả nhìn về phía n h i ệ t ba lão mụ n h i ệ t ba lão mụ có chút thẻ thùng ta là hoàn toàn dựa theo ngươi nói phương pháp kia làm nếu không phải ngươi d ạ y ta nói ta còn sẽ không làm đâu tốt các ngươi cũng không cần thương nghiệp lẫn nhau t h i sở thịnh đánh gây hai người đối thoại sau đó trơ mắt nhìn Tẩu tử, ngươi còn có cái gì tỉ m ộ i không có lớn lên hình dáng ra sao không trọng yếu ta đều có thể tiếp nhận ta chủ yếu muốn làm nhà các ngươi con rể có thể cho cái cơ hội không cha mẹ ta liền sinh ta một cái bất quá ta có một cái biểu m ộ i dáng dấp cũng thật không tệ nếu không ta đem nàng phương thức liên lạc giao cho ngươi biểu m ộ i lời nói coi như xong nghe nhật ba nói như vậy sở thịnh có chút thất vọng ngược lại là nhật ba che miệng nở nụ cười được rồi hiện tại chúng ta cũng coi là người một nhà ngươi nếu là muốn ăn dê bọ c ạ nổi lầu ngươi liền mở miệng nói còn có thể không làm cho ngươi sao hiện tại tất cả mọi người đoàn tụ ở cùng nhau Dần dần c ũ đem, tốt, tốt, đem xin h đảo bên kia an bài xong xuôi về sau sở thiên liền bắt đầu nghiên cứu lần này xuất hành danh sách lần này trong danh sách bao quát hắn danh nghĩa mấy nhà công ty cao quản giữ mật phòng làm việc người nhiệt ba mấy người bằng hữu còn bằng hữu của hắn còn có song phương phụ mẫu xem như một lần đại đoàn xây thức n g h ỉ phép mặc dù nhiều người an bài bắt đầu khả năng hao chút mà sức lực bất quá nhiều người cũng có nhiều người chỗ tốt náo như ta hắn thống kê một chút danh sách nếu như đem những n à y người toàn bộ đều mang lên không sai biệt lắm có bốn mươi năm mươi người suốt ngoại lời nói rất xa đặt trước vé máy bay không phải dễ dàng như vậy sở thiên suy tư một chút về sau quyết định dứt khoát đi mua một cô máy bay tư nhân tốt nếu là n g h ỉ phép nha đương nhiên là làm sao dễ chịu làm sao tới mỹ, mỹ ngồi máy bay tư nhân đến mục đích trực tiếp bắt đầu hưởng thụ bãi biển cùng ánh nắng đây mới là chính xác nghị phép mở ra phương thức bất quá v ấ n đề tới cái này máy bay tư nhân tìm ai mua đâu hắn lại nghĩ tới bạch thanh thanh thế là cho nàng phát cái tin tức biết nơi nào bán máy bay tư nhân sao biết có thể cho ta tiến cử lên chương một trăm bảy mươi bảy biểu hiện của ta có phải hay không rất kém cỏi s ở đồng người muốn mua máy bay tư nhân a vừa vặn cha ta trước mấy ngày cũng nói nhà chúng ta máy bay tư nhân lúc trước mua quá nhỏ dự định một lần nữa mua một c ô đâu muốn không cùng lúc ca bạch thanh thanh về tin tức vẫn như cũ về rất nhanh s ở thiên sảng khoái đáp ứng xuống cùng nàng hẹn cái thời gian sau đó liền mang theo nhật ba còn có sở thịnh đồng loạt xuất phát Các nàng ước định địa điểm gặp mặt là ở phi trường phụ cận một tòa ký túc xá cổng sở thiên bọn hắn đến tương đối sớm liền chờ hơn mười phút sau đó liền thấy cuối đường bắn tới một c ố màu trắng hot chờ 911. bạch thanh thanh mặc một thân màu đen lộ vai tiểu đ o à n quần bên ngoài hất lên một kiện tinh xảo ché nổ đồ tây hao khoác dẫn theo một cái màu trắng hở mẹt kinh điện khoản nhỏ phương bao cười từ trên xe đi xuống cơ hồ từ trên xe bước xuống trong n y mắt liền để sở thịnh con mắt thẳng ta cảm thấy đời ta gặp qua nữ nhân đẹp nhất hẳn là tậu tử sau đó chính là nàng nàng chúng ta hôm nay muốn hẹn hò người chính là nàng sao h s ở thiên có chút ghét bỏ nhìn hắn một cái tiểu tử ngươi không biết cái này một hồi một lát đều nghĩ kỹ cùng người ta kết hôn sinh em bé đi khu khu khu ca nhìn ngươi nói gì vậy ta cũng không phải loại kia vọng tưởng cóc ghẻ mà đòi ăn thị thiên nga người à, chủ yếu nàng thật rất xinh đẹp không chỉ có xinh đẹp hơn nữa còn vô cùng có khí c h ấ t nguyên lai、like、đây chính là trong truyền thuyết chân chính bạch phú mỹ à. s ở thịnh chăm chú nhìn chăm chăm bạch thanh, thanh thân a n h h t ảnh theo bản năng bắt đầu chỉnh lý trên người mình quần áo sợ thiên nhìn hắn một cái đem ngươi chạy nước miếng thu vừa thu lại đừng đến lúc đó hủ đến người ta nói xong mở cửa xe ra nắm nhiệt ba thủ hạ xe cùng bạ bạch thanh thanh nhìn thấy bọn hắn mỉm cười gật đầu v ẫ n an t h ta ta là em ta h ă n ca ta gọi sở thiên hắn là em ta hắn cứ gọi sở thịnh sở thịnh lắp ba lắp bắp hỏi đụng lên đến chào hỏi phốc phốc hắn ngốc ngốc dáng vẻ lập tức đùa bạch thanh thanh nở nụ cười tại trong đại não nhanh chóng chỉnh lý tốt tin tức sau đó hướng phía hắn vươn tay ngươi tốt ngươi gọi sở thịnh là sở thiên đệ đệ đúng không ta là bạch thanh, thanh lần đầu gặp gõ rất hân hạnh được biết ngươi vẫn là rất hài hước mã sở thịnh mặt đỏ lên gật gật đầu không có nói chuyện bạch thanh, thanh mang theo ba người đi vào bên trong n h ì nàng n cùng nhiệt ba tay nắm tay đi ở trước nhất không biết tại nói gì đó lạc hậu một bước sở thịnh nhỏ giọng cùng sở thiên nói nói ca ta vừa rồi biểu hiện hẳn là còn tính là không tệ a ngươi có nghe hay không đến nàng vừa rồi khen ta hài hước a lần đầu gặp gỡ nàng liền khen ta ai sở thiên có chút im lặng nhìn hắn một cái ngươi cảm thấy nàng đây là tại khen ngươi sao ngươi sẽ không còn cảm thấy rất vinh hạnh a vậy vậy biểu hiện của ta có phải hay không rất kém cỏi a sở thịnh nhẹ nhàng nuốt nước miếng một cái thế nhưng là ta cảm thấy chúng ta hai cái rất tâm hữu linh tê ngươi xem ta nói đều nói thành cái dạng k、yeah, nàng đều chính xác minh mạch ta ý từ ai sở thiên nhìn hắn một cái ngầm miệng bốn người ngồi thang máy lên lầu thang máy vừa mở ra công ty hàng không quản lý liền đã tự mình chờ ở cửa thang máy nên đón bọn hắn bạch tiểu thư tốt sở tiên h sinh tốt sở phu nhân tốt tiểu sở tiên h sinh tốt quản lý cười cùng mấy người chào hỏi đem bọn hắn dẫn tới đại s ả n h vip chỗ ngồi cho bọn hắn ngược lại tốt t r à đại s ả n h trang trí phong cách đại khí mà không mất l ờ i biếng mấy hàng màu đen ghế s a lon bằng da thật tùy ý bày ở cửa sổ sát đất trước mùa thu cái đuôi ánh nắng xuyên thấu qua pha lê v ầ tới chiếu dọi ở trên người ấ m rừng ư n g lại uống một chén đây là công ty của chúng ta mới nhất phát hành tạp chí phía trên giới thiệu gần nhất các loại lôi cuốn mô hình cùng mới nhất mô hình mọi người có thể tùy ý nhìn một chút nếu có cảm thấy hứng thú ta có thể vì các n g ư ờ i kỹ càng giới thiệu quản lý rất nhanh cho bốn người một người phát một bản phi thường có chất cảm giác tạp chí tạp chí mỗi một trang giới thiệu một cái khác biệt mô hình đại bộ phận đều là cỡ nhỏ máy bay tư nhân cỡ chung máy bay tư nhân cùng cỡ lớn máy bay tư nhân cũng tương đối ít không biết mấy vị tố cầu là cái gì đây nếu như là vì bình thường xuất hành cùng nghị phép dễ dàng kỳ thật ta là tương đối thủ thôi cái này lý n h ị bốn mươi lăm ít giờ、cờ. cái này máy bay là chuyên môn dựa theo tiểu tân thương vụ máy bay người sử dụng nhu cầu chế tạo máy bay bên trong có thể cưới tám đến chín vị khách nhân đặc điểm là cabin đặc biệt thoải mái dễ chịu bay liên tục không sai biệt lắm là ba n g h n bảy trăm cây số là cỡ nhỏ máy bơm hơi chỉ vương chúng ta rất nhiều thương vụ người sử dụng đều chọn cái này một cái mà lại cái này một cái người sử dụng đánh giá rất không tệ trọng yếu nhất chính là gần nhất công ty của chúng ta có hoạt động nếu như các ngươi mua cái này một cái lời nói có thể cho các ngươi tiện nghỉ mười phần trăm khoảng t r ư ờ n g quản lý mỉm cười giới thiệu một cái vừa nghe nói có ưu đãi nhật ba nhanh lấy ra điện thoại mở ra máy kê toán Các n g ư ơ i cái này máy bay giá tiền là nhiều í tá lý nhĩ bốn mươi năm ít giờ giá bán là tám nghìn hai trăm bốn m ư tám a tám nghìn hai trăm n mươi t á tiện nghỉ một m ư ơ lời nói đó chính là tiện nghỉ nhật ba cúi đầu chăm chú tại trên máy tính mặt đưa vào sở thiên trước hết nàng một bước nói ra giá cả tiện nghi tám nghìn hai trăm bốn mươi t á a cái tiêu tiện nghỉ rất nhiều ai lão công bằng không chúng ta liền mua cái này đi sở thiên cũng không có bác bỏ nàng ngươi phải thích lời nói vậy chúng ta liền nhiều mua mấy chiếc nhật ba tranh thủ thời gian khoát tay vậy coi như à, vẫn là nhìn ngươi muốn mua a ta bình thường lại không đi công tác mua cái này không có tác dụng gì làm sao đều đã nhiều năm như vậy các ngươi còn tại đẩy cái này mô hình a ngược lại là bạch thanh thanh từ trên tạp chí ngẩng đầu lên cái này một cái lẻ bốn năm vừa mới ban bố thời điểm cha ta liền đã mua ngồi mặc dù dễ chịu là thật thoải mái nhưng là ca bin thật sự là quá nhỏ cho người cảm giác rất ngột ngạt cha ta dùng ba năm liền đào thải a ha ha như thế ta không phải quản lý lung túng n ở nụ cười rất nhanh lại lần nữa nói nói bạch tiểu thư vậy ngài lần này muốn mua là dạng gì đây này bạch thanh thanh khép lại trong tay tạp chí ưu nhã tại mũi của mình bên trên xoa bóp một cái cha ta nói hắn đến lúc đó phải mang theo nhà chúng ta tất cả thân thích cùng đi nghỉ phép nhà chúng ta thân thích vẫn rất nhiều toàn mang lên hẳn là có hai ba mươi người đi cỡ nhỏ máy bay tư nhân hẳn là không ngồi được cha ta muốn mua một cỗ lớn một chút máy bay tư nhân mà lại không chỉ có muốn ngồi hạ hai mươi ba mươi người không gian cũng nhất định phải đầy đủ bạch tiểu thư ngài nói yêu cầu này hơi có một chút điểm khó khăn đâu dù sao máy bay tại thiết kế dự tính ban đầu sẽ rất khó làm được không gian lớn bất quá ta cảm thấy bảng bắt bản địa bảy nghìn năm trăm hẳn là sẽ phù hợp yêu cầu của ngài quản lý thuần thục lật ra tạp chí trong đó một tờ bay tại bạch thanh, thanh trước mặt chương một trăm bảy mươi tám nhất định sẽ không chậm trễ ngài xuất hành bằng bắt đi bảy nghìn năm trăm là một cái bên trong cỡ lớn viễn trình công vụ cơ khoang thuyền bên trong trang hoàng rất xa hoa hơn nữa còn thiết kế có bốn cái độc lập sinh hoạt thường ngày không gian cùng nhiều chức năng phong bếp chủ yếu nhất là bằng bắt đi bảy nghìn năm trăm phân phối có cực lớn cửa sổ m ạ n tàu không chỉ có thể thưởng thức không trung mỹ cảnh mà lại có thể cho trong buồn g phi cơ mang đến càng nhiều ánh sáng tự phát tuyến dạng này liền sẽ không để người cảm thấy trong buồn g phi cơ bị đè nén ngài cảm thấy thế nào bạch thanh, thanh nhìn một chút mấy phút về sau nhẹ gật đầu có hàng có sẵn sao lúc nào có thể thử máy trước mắt bàn g bặt địa bảy nghìn năm trăm trong nước không có hàng cần từ nước ngoài điều tới ngài hơi cho chúng ta một chút xíu thời gian trong vòng ba ngày là được rồi À, vậy được ta nhìn nhìn lại khác có hay không thích hợp hơn b ạ c h thanh thanh nhẹ gật đầu mà sở thiên thì là chỉ vào đ ị a cái tiên một khung cỡ lớn máy bay tư nhân hỏi nói ta cảm thấy cái này một cái ngược lại thật không tệ nhìn hẳn là có thể ngồi rất nhiều người À, sở tiên h sinh ngài thật sự là quá có mắt hết đây là vịnh lưu công ty hàng không mới nhất đẩy ra vịnh lưu tám trăm tám mươi tám vịnh lưu du hành vũ trụ công ty các ngươi hẳn là sẽ không lạ lầm a vịnh lưu đẩy ra qua rất nhiều khoản thương vũ cơ đều vô cùng được hăng o lên tỷ như vịnh lưu g 6 5 0 t r o n g nước di giờ giám đốc điều hành dùng chính là cái này một cái nha mặt khác vịnh lưu g 5 5 0 so v ị n h lưu g 6 5 0 càng được hăng o lên trong nước top 100 xí nghiệp ra phần lớn người mua sắm đều là cái này một cái thương vụ cơ thống kê ước chừng 19 n người liền ngay cả tb mã vân dùng cũng là cái này một cái v ị n h lưu g 8 8 8 là v ị n h lưu du hành vũ trụ công ty mới nhất đẩy ra thương vụ cơ cái này một cái thương vụ cơ có thể nói là v ị n h lưu du hành vũ trụ công ty tác phẩm đỉnh cao không chỉ có không gian lớn mà lại có thể dung nạp hơn trăm người thừa cơ sắp đặt mười hai cái độc lập sinh hoạt thường ngày không gian cùng cỡ lớn phòng bếp còn có tổ máy chuyên dụng phòng hơn nữa còn trang bị tân tiến nhất hiệu suất cao không khí loại bỏ khí cái này loại bỏ khí có thể bắt giữ cao tới chín mươi chín chín chín mươi chín dị ứng nguyên vi khuẩn cùng virus còn có thể ngắn ngủi nửa phút bên trong dùng trăm phần trăm không khí mới mẻ hoàn toàn đem khoang thuyền bên trong đã dùng qua không khí đổi đi chân chính làm được không khí làm là được như sau cơn mưa bình thường tới mát. Nhìn mưa mát. ra tới thao thao đó ư ợ quản lý lại giới thiệu máy bay các cái khu vực công năng không thể không nói nghe sở thiên vẫn là rất động tâm liền ngay cả bạch thanh thanh cũng cảm thấy không tệ cái này một cái cũng không tệ bao nhiêu tiền a a cái này một cái lời nói giá cả hơi quý một điểm cần bạch n ra mặc dù không phải mua không nổi nhưng nếu như muốn mua lại tới vẫn là rất cật lực mặc dù bạch thanh thanh là cái dùng tiền không nháy mắt nhà giàu nữ nhưng đối ước cái đơn vị này vẫn là hoi có một chút như vậy khái niệm nếu như một trận này máy bay là bốn trăm triệu nàng khả năng không chút do dự liền xuống đơn thế nhưng là rất hiển nhưng cái giá tiền này đã vượt qua tâm lý của nàng mong muốn quá nhiều ước. Người được cười, ngượng trường, cái công càng cạnh Phúc. Bạch ngạc cái, che chỉ có cái. cũng cảm mắc, công, cái cũng chúng chỉ tiền này không anh bán thịnh bên lên tiếng kinh hô. Phúc. Hắn hình dung lại khiến、Bạch、Thanh Thanh rất ngạc nhiên nhìn hắn một cái, sau đó che miệng nở nụ cười, hắn chỉ có thể ngượng ngùng Nhiệt tiền này nghỉ không cần gãi giá lại đi thôi, thiết đoạt đó đầu lao khoa ta trở ty. rất một thể một thấy ta về A, sau ba quá quá là là mà hô. phép Sở ở vậy sau này ta n g h ỉ phép ngươi không đi theo sao đi nhiệt ba thành thành thật thật mà miệng sở thiên trực tiếp tại sở thịnh trên đỉnh đầu vỗ một cái ngươi cũng quá coi thường ca của ngươi ta đi bất quá một khung máy bay mà thôi ta liền phải trở về bán công ty lần sau mang theo ngươi đầu góc lại nói tiếp nói xong đối quản lý nhẹ gật đầu liền chiếc này đi đ ú n g vừa rồi bạch tiểu thư muốn cái kia gọi là cái gì nhỉ bang bắt đĩ bảy nghìn năm trăm đúng không cũng cho ta đến một c ố a a tốt tốt tốt sở thiên cái này thao tác trực tiếp để đang ngồi mấy người ngớ ngẩn bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới sở thiên thế mà lại như thế phát rộ bốn mươi chín nước máy bay tư nhân nói mua liền mua con mắt đều không nháy mắt một chút mà lại nói cái gì gọi là cũng tới một c ố giọng nói kia giống như hắn mua không phải máy bay tư nhân mà là một cái rất có ý tứ nhỏ đồ chơi đồng dạng cái này sở tiên sinh cái này hai chiếc máy bay tư nhân trong nước tạm thời đều không có hàng chúng ta đến từ nước ngoài tổng bộ điều tới chúng ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đem máy bay điều tới đến hàng trước tiên thông chi n g à i nhìn ra được cái này máy bay trích phần trăm khẳng định rất nhiều bởi vì quản lý kích động đều có chút không gì s á n h kịp nhìn s ở thiên ánh mắt tựa như nhìn chó nhìn thấy thịt xương hận không thể tại chỗ quỳ xuống đến liếm hai cái s ở thiên gật gật đầu ừ m tốc độ càng nhanh càng tốt không lâu ta liền muốn đi xuất ngoại nghị phép tốt nhất đừng chậm trễ ta hành trình ngài yên tâm nếu như ngài xác nhận muốn mua chúng ta bên này có thể thay ngài làm quốc tịch đăng ký chứng hướng hàng không dân dụng cục đưa ra báo cáo khai báo cùng đăng ký ngài chỉ cần hữu ký kết mua cơ hội cùng là được còn lại toàn bộ đều có thể ủ y nắm công ty của chúng ta làm quản lý mò để cho người phía dưới lấy ra hợp đồng theo hợp đồng cùng một chỗ lấy ra còn có nhân viên phi hành đoàn thuê hợp đồng sở tiên sinh nếu như ngài gấp xuất hành mình thông báo tuyển dụng nhân viên phi hành đoàn khẳng định là rất phiền phước công ty của chúng ta còn có thể cung cấp nhân viên phi hành đoàn thuê hợp đồng cam đoàn cơ trưởng có 20 năm trở lên phi hành kinh nghiệm đồng thời số không sự cố mặt khác tổ máy không thừa cũng toàn bộ đều là trải qua chuyên nghiệp cường độ cao huấn luyện chức nghiệp tố dưỡng dẫn trước ngành nghề trình độ nhân viên đồng thời giá cả ưu đãi ngài tùy thời cần chúng ta tùy thời có thể an bài người tới nhất định sẽ không chậm trễ ngài xuất hành a được a không nghĩ tới phục vụ như thế trí kỷ sở thiên đối với thông báo tuyển dụng tiếp viên hàng không cũng không có hứng thú gì thế là tùy ý liền nhẹ gật đầu nhìn thoáng qua hợp đồng không có vấn đề về sau sảng khoái liền đem hợp đồng ký sau đó thanh toán hai khung máy bay tiền đặt cọc bạch thanh thanh bị sở thiên thái độ lây nhiễm đã sở đồng tin tưởng các ngươi vậy ta cũng cũng tin tưởng các ngươi trực tiếp đem hợp đồng lấy tới ta ký rơi đi Trước 179, ngươi còn có thể tìm ta gây phiền phức. Thiên ngươi ngươi còn có phức. ca, các chỗ phiền lần này nghỉ phép là đi chỗ nào à? Ký xong hợp đồng về sau, nhìn hoàn gây đi phép hợp sau, về là à? Ký ta đoán là bờ biển đúng hay không ừng xem như thế đi sở thiên g ậ t đầu đi ta danh hạ một hòn đảo nhỏ tại mỹ quốc phụ cận hoàn cảnh còn rất không tệ ngươi còn có tư nhân hải đảo đâu bạch thanh thanh cảm thấy rất hứng thú ở nơi nào a ngay tại mỹ quốc thiên đảo bảy bên kia nơi đó mùa đông cũng có mười mấy độ thật thoải mái dự định đi ở trên đảo chơi một hai tháng trở lại cái kia không tệ a trở về ma đô bên này liền đầu xuân bạch thanh thanh lại hỏi nói nếu như nhớ không lầm thiên đảo bảy bên kia nổi danh nghị phép đảo vẫn rất nhiều mà lại đại đa số đều chỉ thuê không cho phép mua sắm ngươi đảo nhỏ tư nhân tên gọi là gì a ta qua bên kia chơi qua nhiều lần so sánh khá nổi danh mấy cái đảo nhỏ đều quen thuộc s i n h đảo s i n h đảo vừa nghe đến cái tên này bạch thanh thanh kinh ngạc bị miệng lại nếu như ta nhớ không lầm h ắ n là hòn đảo nhỏ kia bên trên có tòa thành đảo a hòn đảo nhỏ kia chính là lấy tòa thành danh tự mệnh danh ta đối cái kia tòa thành ký ức đặc biệt sâu xa xa thơi qua tu kiến phi thường có hương vị lúc ấy ta còn muốn đi lên c h ụ hình chứ đáng tiếc người ta không cho phép không nghĩ tới hòn đảo kia chủ nhân lại là người a nàng n y một chút con mắt có rảnh rỗi có thể hay không để cho ta đi lên chụp i ể u ảnh a tùy thời có thể lấy Tốt, vậy ta lần sau nếu là đến vụ cận liền điện thoại cho ngươi, ngươi nhưng g ư ơ i n không cho nuốt lời à. cùng bạch thanh thanh trò chuyện trong chốc lát về sau nàng cái này mới nhìn thoáng qua trên cổ tay đồng hồ thật có lội à, ta buổi chiều hẹn chửa cơ bạ thời gian nhanh đến trước hết không phục buổi gặp lại trên đường cẩn thận à, chậm một chút lái xe mãi cho đến người đều nhìn không thấy sở thịnh lúc này mới trông mong đối với bóng lưng của nàng dặn dò vài câu n h i ệ t ba chống đỡ cái cảm lắc đầu à, ta giống như thấy được người nào đó hoa đào nợ a không không có sở thịnh thẹn thùng phủ nhận sau đó lại nói với sở tiên ca ngươi cái này cũng quả đáng không phải liền làm ộ t cái đảo nhỏ sao người ta như vậy xinh đẹp nữ hải tử muốn đi lên chụp ảnh ngươi thế mà đều không cho phép lúc kia ta lại không biết hắn ta làm sao với ta n g ư ơ i cái này cùng người ta tám gậy tre còn đánh nữa thôi đến cùng nhau đi cũng đã bắt đầu tuổi trò ra bên ngoài gạ t người ta là gã ra ngoài nữ nhi tắt nước ra ngoài ngươi ngay cả nước cũng không bằng ca ta cũng liền vừa nói như vậy đừng nóng giận a s ở thịnh đụng lên đến lấy lòng cho hắn đâm bay ca nói thật ta hôm nay nhìn ngươi mua máy bay tư nhân ta hiểu ta vẹn vẹn biết ngươi có tiền nhưng không biết ngươi thế mà có tiền như vậy à lúc trước ngươi mua cho ta xe thời điểm ta mua cái a u d i a 8 đều trong lòng rốn sợ lúc ấy liền sợ mua quá đắt đem ngươi tiền tiêu nhiều lắm vạn nhất ngươi phải dùng tiền thời điểm không có ta hiện tại mới phát hiện ngươi căn bản cũng không thiếu tiền a ban đầu là ta làm quyết định quá qua loa biết s ớ m như vậy ta liền lại chọn một chiếc tốt một chút xe vẫn là tuổi còn rất trẻ a nhìn ngươi cái này không có tiền đồ dáng vẻ không phải liền là một chiếc xe sao hiện tại đại học ngươi mở cái này cũng kém không nhiều chờ ngươi tốt nghiệp ta lại t r ợ giúp ngươi một cỗ đến lúc đó vẫn là câu nói kia ngươi tùy ý chọn tùy tiền t u y n hh hh ta ơ ca nghỉ phép trận địa chuẩn bị xong xuất hành công cụ cũng chuẩn bị xong tiếp x u ố n g chính là thông chi trên danh sách nhân viên sở thiên t r ư ớ c đem chuyện này cùng trung thiên tập đoàn quản lý còn có phạm khắc châu đáo chu á vận nói một tiếng lại thông chi mịt r ồ i lọc người phụ trách để bọn hắn đem chuyện này thông chi một chút đi mọi người sớm chuẩn bị sẵn sàng vừa nghe nói công ty cho phúc lợi nghỉ phép mà lại một lần giả vẫn là hai tháng thanh lý hết thể xuất hành tiêu phí rất nhiều người nghe được sơ kỳ cũng không quá dám tin tưởng sẽ có tốt như vậy công việc tốt dù sao xuất ngoại tiêu phí ăn uống ngủ nghỉ ở đều mất tiền hai tháng cần phải tốn không ít tiền đâu đương nhiên chủ yếu nhất là ngày nghỉ này vừa ra tay chính là hai tháng a thử hỏi n h ữ bức như vậy ngày nghỉ cái nào công ty có thể đưa ra đến đương nhiên ngoại trừ cao quản có n g h ỉ phép phúc lợi bên ngoài nhân viên bình thường cũng là có phúc lợi nhập chức bất mãn hai năm hết thể phát 2.000 nguyên thẻ mua sắm một chương nhập chức hai năm trở lên nhưng là bất mãn m ộ ư ơ i năm cho một vạn khối tiền tiền thưởng cùng 2.000 nguyên thẻ mua sắm một chương nhập chức m ộ ư ơ i năm trở lên cho một vạn năm tiền thưởng cùng 2.000 nguyên thẻ mua sắm một chương công ty cao quản nhóm lấy được phúc lợi về sau đều là hưng phấn tại vậy trên cổ phơi thông chi cái này thông chi nhìn những công ty khác các công nhân viên bất tranh khí nước mắt chảy xuống từng cái hâm mộ không được nhà chúng ta lão bản là vào chỗ chết mặt đem chúng ta nghiên ép sở đ ồ n g đây là vì cho công ty phát phúc lợi hoàn toàn mặc kệ công ty chết sống a ta xem như đã nhìn ra sở đ ồ n g đây là thiếu bồi chơi cái này không phải cho mọi người nghỉ nhà đây là tìm nhân viên cùng ngươi chơi a sở đ ồ n g ta thật cảm thấy hành vi của ngươi như vậy thật không tốt hoàn toàn không có đem nhân viên nhân cách để vào trong mắt ta như vậy đi ta tương đối nhàn ta có thể miễn phí bồi chơi không chỉ có bồi chơi còn có thể bồi ăn bồi uống ngủ cùng bồi nói chuyện phiếm tóm lại nhất định đem ngài cho bồi cao hứng trên lầu ngươi bản tính này hạt trâu sập ta một mặt đầu đến bây giờ đều ông ông nghị bồi người ta sống phong túng ngươi xem một chút người đúng quy cách sao lão bản lão bản ngươi xem một chút đồng dạng là lão bản mau chạy ra đây cùng người ta học một ít chúng ta cũng muốn hai tháng ngày nghỉ ngươi ngày mai không cần tới đi làm ta cho ngươi vĩnh cửu nghỉ thiên ca ta đây chính là bỏ hết cả tiền vốn mang theo phía dưới nhân viên đi theo ngươi chơi à, chúng ta muốn đi là địa phương nào à. ngươi cũng không thể để chúng ta thất vọng à. s ở thiên thông chi mình danh nghĩa mấy nhà công ty người về sau cũng thông chi một chút dư mật yên tâm đi chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng ngươi câu nói này ta có thể nhớ kị a đến lúc đó ngươi muốn khiến ta thất vọng ta liền đến tìm làm phiền ngươi ngươi còn có thể tìm ta gây phiền phức vậy ta tìm ngươi lão b ả o phiền phức về sau ngươi cũng không cần nghĩ nhìn thấy lao bà ngươi n h i ệ t ba bất mãn ồn ào mật tỉ ngươi cũng q u á đáng ta còn ở bên cạnh nghe đâu lời này chủ yếu chính là nói cho ngươi nghe không phải liền là nghỉ phép địa điểm sao thế mà còn giữ bí mật nhanh nói cho một chút ta là nơi nào khi dễ ta ta không nói cho ngươi vậy ta đến lúc đó liền sẽ không hạ thủ lưu t ì n h Dương mật treo cùng sở thiên điện thoại về sau cũng đem nghỉ phép tin tức tại trong đám thông chi số dưới công ty bên trong loại người này cũng không nghĩ tới mình thế mà có thể gặp phải tốt như vậy phúc lợi xe mật tỷ nói cho ta đây không phải đang nằm ô chương một trăm tám mươi khẳng định sẽ bạo lửa cái này vốn cũng không phải là đang nằm mơ nhiệt ba cùng sở đống quan hệ các ngươi chẳng lẽ không biết sao có chuyện tốt như vậy đương nhiên sẽ mang lên các ngươi trong ố t t khoảng thời gian này ta đều không để cho người an bài cho các ngươi mới công việc nên đẩy công việc cũng đều đẩy lên năm sau hiện tại các ngươi trong tay công việc hẳn là cũng đều làm không sai biệt làm a nếu như không có làm xong thừa dịp còn có thời gian mau đem trong tay công việc kiểm chế đ ô i đến lúc đó đi mọi người liền thỏa thích chơi đừng nghĩ chuyện công tác cứ như vậy đang làm việc trong đám g i ặ n d ò xong về sau công việc trong đám lập tức nổ bên trong một mảnh gieo h ò thanh âm lúc đầu ta liền định nghỉ hào hào đi chơi hiện tại tốt đi ra ngoài chơi hai tháng không nói còn không cần mình dùng tiền quả thực là đắc ý a đi theo sở đồng đi ra ngoài chơi khẳng định rất thoải mái a dù sao cái k i a tiền vé phi cơ là tiết kiệm tới nghe nói lần này sở đồng danh nghĩa mấy nhà công ty cao quản đều sẽ cùng đi vậy chúng ta chẳng phải là có cơ hội các ngươi quả thực có chút quá mức sở đồng mang các ngươi chơi các ngươi thế mà nhớ dưới tay h ắ n người nhớ kỹ đến lúc đó lưu cho ta cái đẹp trai trải qua một đoạn luống cuống tay chân chuẩn bị về sau mọi người cũng cuối cùng đã tới xuất phát một ngày này sáng sớm sở thiên cùng nhiệt ba đã ra khỏi giường kéo lên hành lý cùng cha mẹ tụ h hợp cùng một chỗ hướng phía sân bay qua đi đến sân bay về sau có chuyên môn tiếp viên hàng không dẫn bọn hắn đi vip t h ô n g đạo qua kiểm an liền trực tiếp có thể đi lên phi cơ không đúng trước đó chúng ta đi máy bay đều là cầm vé máy bay làm sao lần này toàn bộ hành trình đều không cần a không có mua phiêu sao sở cha sở mụ vừa đi theo tiếp viên hàng không đi một bên phát ra giọng nghị ngờ、sở、thịnh sách một tiếng cha mẹ ngươi còn không biết đi cái này、máy. bay là anh ta mua đương nhiên không cần mua vé máy bay cái này máy bay về sau liền cùng nhà ta xe ngươi nghĩ lúc nào ngồi liền lúc nào ngồi chỉ cần xóm cứ gọi điện thoại thông chi sân bay một tiếng là được sân bay liền có thể cho điều hành tốt máy bay không đều là sân bay sao còn có thể đơn độc mua à đương nhiên có tiền cái gì mua không được đây chính là nhi tử ta máy bay không được ta phải nhanh đập cái coi thường nhiều lần s ở mụ nhịn không được giơ lên trong tay điện thoại vừa định phát vòng bằng hữu liền bị sở thịnh cho ngăn trọ mẹ cửa lên phi cơ địa phương có cái gì tốt đập ngươi chờ chút đập cũng không muộn tại sở mụ ánh mắt nghỉ hoặc bên trong mấy người rất nhanh liền đi tới máy bay nội bộ chờ bọn hắn nhìn thấy máy bay nội bộ thời điểm hoàn toàn lật đổ bọn hắn nhận biết cái này thứ này lại có thể là máy bay vừa tiến vào địa phương chính là trước phi cơ bộ đại s ả n h đại s ả n h rộng rãi thậm chí có thể ở giữa khiêu vũ mà lại ngoại trừ rộng rãi bên ngoài bốn phía cửa sổ mạng tàu lại lớn dựa vào cửa sổ mạng tàu địa phương có thứ tự trưng bày ra thật vũ trụ khoang thuyền nếu là ngồi ở kia vũ trụ trong khoang thuyền nhìn ra phía ngoài tuyệt đối là một loại to lớn hưởng thụ tất cả mọi người sợ ngây người sợ thịnh cười hì hì giơ tay lên cơ, Mẹ, nhanh không phát người bằng hữu vòng đều có lỗi với ta ca hoa những số tiền kia à. sở mụ cũng không có hỏi cụ thể bỏ ra bao nhiêu tiền chẳng qua là nhịn không ở nâng điện thoại di động tại cabin đi tiếp viên hàng không chính là c h i kỷ vì bọn họ đem hành lý nâng lên gian phòng của mình trong b u ồ n phi cơ hết thể có hai mươi cái gian phòng đều là sớm phân phối xong sở cha sở mụ cùng nhiệt ba cha mẹ c á c một gian sở thiên cùng nhiệt ba một gian tống vân bách hủ hủ trịnh huệ nhi một gian thiền đông khê cùng t r ư ơ n g k i ế n còn có sở thịnh một gian còn có dương mật ngô quân một gian cùng dương mật thủ hạ mấy cái nam nghệ sĩ một gian mấy cái nữ nghệ nhân một gian còn dư lại mười hai cái gian phòng thì là từ rút thưởng phương thức phân phối mỗi cái gian phòng hạn định hai người a i vận khí tốt rút được chính là của người đó đập xong trên phi cơ đ ổ vật bên trong về sau sở cha sở mụ còn có nhiệt ba cha mẹ toàn bộ đều phát cái vòng bằng hữu bao quát sở thịnh cũng nhịn không được đây quả thật là trên phi cơ sao trên phi cơ đãi nộ có thể có tốt như vậy sao cái này cũng thật bất khả tư nghị đi ta cảm thấy đây cũng là khách sạn phòng đi nào có máy bay có thể tư như thế xa hoa liền xem như thương vụ cơ cũng không trở thành a bọn hắn vòng bằng hữu người ở bên trong đại đa số đều là người bình thường Căn đây là máy bay nội bộ nhi tử ta mua máy bay tư nhân ta cũng là lần đầu tiên ngồi lên dạng này máy bay cảm giác thật thật ly kỳ nhà không nghĩ tới máy bay còn có thể dạng này mặc dù đây là sở mụ phát ra ngoài coi thường nhiều lần nhưng sở mụ tại vòng bằng hữu bên trong cũng không có cái gì giá đỡ phạm phất chính là đến ăn năm dừa những người này cũng thật sự là sẽ nghĩ thế mà làm ra loại này máy bay đến ngươi để cho ta làm nằm mơ ban ngày ta cũng làm không được loại này a sơ thẩm ngươi cũng thật tốt số quá sinh hai đứa con trai chẳng những từng cái dáng dấp nhập trai hiện tại còn mua lấy máy bay tư nhân nghe nói máy bay tư nhân đặc biệt quý rẻ nhất cũng muốn mấy ước ca thủ phủ trên bảng những cái k i a đại lão mới mua được nếu là có một ngày có thể để cho ta ngồi lần trước loại này máy bay liền xem như muốn mạng của ta ta cũng nguyện ý đây là đi nơi nào chơi a lần sau có thể hay không mang ta lên nhóm thiên ca vé máy bay đâu ngươi không phải nói máy bay thuê bao phiếu sao sở cha sở mụ bọn hắn ở trên máy bay mặt phát vòng bằng hưu thời điểm sở thiên thì là đi tới cửa vào đi đón người t i ề n đông khê bách hủ hủ mấy người là cùng một chỗ đến chạm ở phi trường cổng lẫn nhau chào hỏi nói chuyện phiếm nói không biết bao lâu bảo vừa nhìn thấy sở thiên sở thiên t i ề n đông khê lập tức đi tới đưa tay muốn vé máy bay ba sở thiên không chút do dự tại hắn muốn vé máy bay trên bàn tay đánh một cái ngươi suy nghĩ cái gì đâu đi máy bay không được vé máy bay sao được vậy ta cho ngươi tiền chính ngươi mua một tấm vé phi cơ bay qua sở thiên nhìn hắn một cái chúng ta ngồi máy bay tư nhân đi n g o tạo thiên ca ngươi không phải đang nói đ ù a c h ứ chúng ta lần này ngồi máy bay tư nhân nha chứng kiến nhảy qua đến chứng mắt một đôi đầu đậu mắt mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi ta đã lớn như vậy còn chưa thấy qua máy bay tư nhân hình dạng thế nào đâu bất quá hắn lại rất nhanh gợi ý nghĩ không ra tiểu ra ta mệnh còn thực là không tội à có một ngày thế mà có thể ngồi lên máy bay tư nhân đi nghỉ phép đi thiên ca tranh thủ thời gian mang ta đi nhìn xem ngươi đánh xuống giang sơn cùng máy bay tư nhân mấy người vừa nói vừa cười đi vào bên trong bách h ủ hủ tiên tới sợ thiên trước mặt lung lay trong tay mình điện thoại thiên ca ta có thể hay không tại ngươi trên phi cơ đập vỗ coi thường nhiều lần à đến lúc đó để cho ta làm một kỳ máy bay tư nhân video khẳng định sẽ bạo lửa chương một trăm tám mươi mốt tuất ngươi đừng đùa hắn được muốn làm coi thường nhiều lần lời nói ngươi liền đập đi bất quá ngươi hậu kỳ biên tập thời điểm chú ý một chút không nên đem người khác tư ẩn đập tiến bảo tuất thiên ca về sau ngươi chính là của ta thân ca ca đ ạ t được sở thiên đồng ý về sau bách hủ hủ hưng phấn đi đập video từ khi biết sở thiên về sau nàng giống như trong vòng một đêm liền có thêm rất nhiều không dùng hết video tài liệu mà lại mỗi một dạng tài liệu đều vô cùng có bảo điểm nàng gần nhất làm mấy kỳ coi thường nhiều lần điểm tán lượng cùng cất g i ữ lượng cùng bình luận lượng v ụ c vụ tiêu thăng f a n hâm mộ cũng tăng mười mấy vạn về sau coi như không làm diễn viên cũng có thể là một cái sinh hoạt không tệ tiểu vắng hồng ta cho mọi người nhìn một chút ngồi máy bay tư nhân là dạng gì thể nghiệm ngươi nhìn nếu như ngồi máy bay tư nhân lời nói là có chuyên môn bíp thông đạo chẳng những không cần xếp hàng mà lại không cần xếp vé nhưng là nên kiểm an vẫn là phải kiểm an một bước này rất trọng yếu bách hủi hủi vì tận lực đem video làm có ý tứ kỳ thật mỗi lần đều muốn đập đại lượng tài liệu sau đó hậu kỳ lại một tấm tấm biên tập đập xong trước mặt lời dạo đầu về sau nàng cũng đã đi theo đại bộ đội cùng đi đến trên máy bay ngoạ t a o điện thoại di động ta không có ý t ư a thật sự là quá kích động chủ yếu là chó đất không có thấy qua việc đời khi ta tới ta cũng không biết cái này trên máy bay có thể như thế xa hoa bách h ủ h ủ tại nhìn thấy trong cabin toàn cảnh một khắc này kém chút kích động ném điện thoại di động may mắn đi tới nhiệt ba kịp thời cứu vãn tay của nàng ai nha sinh động ngươi cẩn thận một chút nếu như ngươi bây giờ vứt điện thoại di động lời nói có thể không thì mua đây không phải là sáng mù ta mắt cho sao bách h ủ h ủ bộ mặt ta thật không nghĩ tới máy bay còn có loại này mở ra phương thức Là một t ê nàng vong hồng, n không, không, không h p tiếp là k tục đập mọi người trong nhà các ngươi nhìn thấy bộ này máy bay tư nhân lớn bao nhiêu sao máy bay không gian nội bộ phòng khách hoặc h trọng điểm a nơi này lại có phòng khách nơi này phòng khách so ta mướn phòng ở cũng còn phải lớn không chỉ có như thế à các ngươi nhìn cái này máy bay cửa sổ mã tàu rất tốt đẹp thoải mái à. so loại kia phổ thông máy bay hành khách cửa sổ lớn hơn có thể trông thấy máy bay bên ngoài cả toàn cảnh đợi lát nữa máy bay bay lên về sau ta qua đến đem cho các ngươi đập một cái máy bay chạy thời điểm tầm mây cảnh sắc hiện tại chúng ta đến đem cho các ngươi nhìn một chút trên phi cơ phòng ngủ đương đương đương đương nơi này chính là phòng ngủ của ta các ngươi thấy không giường lớn phòng hai cái này giường ngủ ba người hoàn toàn không có vấn đề ta cùng tiểu thư của ta mọi vân, vân huệ nhi một cái phòng cho các ngươi nhìn một chút trong phòng này trang trị a mọi người mặc dù ba người chúng ta người ở một gian phòng nhưng là căn bản sẽ không cảm thấy chen chúc mỗi người đầu giường đều có mình đ ậ u lập tủ quần áo hành lý nói có thể thả ở gầm giường ở dưới thu nạp tủ cũng không chiếm dụng địa phương bên cạnh giường còn có cái bàn nhỏ có thể bông ra tại bách hủ hủ quay chụp thời điểm cuối cùng một nhóm người cũng đến theo thứ tự là dương mật công ty người cùng sở thiên công ty cao còn nhóm bọn hắn người ngược lại là tương đối nhiều cho nên kiểm an quá trình thời gian hơi dài bất quá cũng lục tục lên phi cơ chúng ta có phải hay không đi lộ chỗ sở thiên dưới tay hơn hai mươi cái cao quản mặc dù nhìn thấy máy bay nội bộ vô cùng chấn kinh nhưng là tốt xấu bọn hắn niên kỷ còn tại đó có thể làm được bây giờ vị trí cũng coi là trải qua một phen mưa gió cho nên mặt ngoài còn tính là bình tĩnh yên lặng dẫn theo hành lý của mình hoặc là tìm gian phòng của mình hoặc là tìm vị trí của mình ngồi xuống nhưng dương mật tay người phía dưới lại không được ngoại trừ ngô quân mấy cái niên kỷ tương đối lớn chúc đan các nàng đều là hai mươi tuổi ra mặt tiểu nữ hải hoàn toàn bị máy bay cái kia một bộ khiếp sợ cho nói không ra lời thậm chí hoài nghi mình đi lộ chỗ dương mật mau đem nàng kéo trở về chính là chỗ này không đi sai địa phương gian phòng của ngươi là số chín mau đem hành lý bỏ qua có thể đừng ở chỗ này cho ta mất mặt ta biết mật tỷ t r ú c đ a n thẹn lưới thành thành thật thật đi theo tiếp viên hàng không bước chân đi tới gian phòng của mình mà dương mật thì là đem hành lý đưa cho ngô quân mình thì là tìm sở thiên nói chuyện thêm đi thiên ca tốt ta ta thừa nhận ngươi không c ó khiến ta thất vọng cái này máy bay giá cả không rẻ à dương mật ta mật tỷ đứng tại sở thiên bên người sở thịnh không nghĩ tới thế mà còn có thể nhìn thấy minh tinh hơi có chút kích động có thể cho ta một cái ký tên sao dáng dấp cùng ngươi giống như vậy đây là đệ đệ ngươi à. dương mật vậy một chút mình gọn sóng tóc dài đối sở thịnh câu môi cười một tiếng ngươi năm nay bao nhiêu tuổi à bị dương mật giống như hồ ly con mắt nhìn xem sở thịnh có chút thèm t h ù n g ta hai mươi mốt hai mươi mốt ta khoảng cách pháp định kết hôn tuổi t a còn có một năm a vậy tỉ tỉ cho ngươi một cái ký tên một năm sau ngươi mang theo ký tên tìm đến tỉ tỉ lĩnh giấy hôn thú thế nào dương mật nói xong tiện tay từ túi sách bên trong móc ra một chỉ s ơ n môi được rồi không có giấy bút liền dùng cái miệng này đỏ làm tín vật tốt ta ta ta cái kia mặc dù dương mật nhìn rất đẹp nhưng sở thịnh cũng không phải loại kia gặp một cái yêu một cái tính cách tranh thủ thời gian điên cùng k h á c tay tuất ngươi đừng đùa hắn sở thiên đứng ra cho sở thịnh giải vây em ta ngây to dễ dàng kẹp thùng ai nói ta đùa ngươi rồi ngay tại sở thịnh thở dài một hơi thời điểm dương mật lại chầm ung dung mở miệng thiên ca ngươi là một người đàn ông tốt đệ đệ ngươi khẳng định cũng không k é m à thì đệ lớn nha cũng không phải là không thể tiếp nhận ta c h ờ hắn lớn lên liền tốt không được không được không được sở thịnh tiếp tục k h o á t tay ta đã có người thích ồ là ai à dương mật tò mò nhìn hắn sở thiên nghiên qua nói không nên lời sở thịnh một chút là một con thiên nga trắng đoán chừng hắn con cóc ghẹ này đời này chỉ có thể s、si、u tâm vào tường phúc thiên ca nào có ngươi nói mình như vậy đệ đệ coi như hắn là một con g ó c có người như thế người ca ca đó cũng là một con kim tiềm thử mật tỉ ý, ý của ngươi là ta vẫn là có khả năng sở thịnh nghe dương mật không nhịn được nhãn tình sáng lên ta cũng không biết ngươi thích a i ta làm sao biết có khả năng hay không nhưng ngươi muốn là ưa thích tỉ tỉ à, tỉ tỉ tùy thời đều có thể gả cho ngươi còn không muốn lễ hỏi nha dương mật cảm thấy sở thịnh còn thật thú vị tiếp tục đùa hắn bất quá tỉ tỉ khuyết điểm duy nhất chính là hai cưới điểm này ngươi hẳn là có thể tiếp nhận a ngươi cảm thấy ngươi liền một cái khuyết điểm sở thịnh hoàn toàn bị đùa nói không ra lời sở thiên ngược lại là tiếp một câu thiên ca ngươi cảm thấy ta khuyết điểm rất nhiều đúng à? thì như thì như tính cách quá cường thế nhìn em đệ đệ ta dọa đến c h ư một trăm tám mươi hai vậy chúng ta đánh cược kỳ thật sở thiên cũng chính là thuận miệng nói mà thôi cũng không có ý tứ gì khác nhưng nghe sở thiên giữ mật đôi mắt chỗ sâu lại hiện lên một chút mất mát cùng thụ thường nhưng cái này bí ẩn cảm xúc rất nhanh bị nàng thu thập xong nàng điềm nhiên như không có việc gì tìm giấy bút cho sở thịnh ký tên sau đó c ư ờ i bồi thêm một câu ngươi đừng khẩn trương như vậy à tỉ tỉ cũng sẽ không ă n ngươi vừa rồi đùa với người ta cũng không thích so với ta nhỏ hơn nhiều như vậy sở thịnh lúc này mới thở dài một hơi tại tất cả mọi người thu xếp tốt về sau không thừa nhân viên cũng bắt đầu nhắc nhở mọi người trở lại trên vị trí của mình ở phi cơ bình ổn cất cánh sau có thể ở trên máy bay đi lại nhưng là tại cất cánh cùng hạ xuống trước đó vẫn là phải tại trên vị trí của mình lấy bảo đảm an toàn đây quả thực là đế vương cấp bậc đãi ngộ a bình thường du lịch cái kia không phải nghỉ phép a kia là dùng tiền mua tội thụ lần này mới thật sự là nhân sinh đỉnh cấp hưởng thụ khó trách n h i ề u như vậy phú h ả o sau khi có tiền đều muốn mua máy bay tư nhân đâu ngồi máy bay tư nhân cảm giác so ngồi khoang hạng nhất thật tốt hơn nhiều mặc dù có một bộ phận người không có phân phối đến gian phòng nhưng là bọn hắn cũng được phân phối vị trí gần cửa sổ có thể nằm tại mình vũ trụ trong khoang thuyền một bên nói chuyện p h í a m ộ t vừa thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ có người ý tưởng đ ộ t phát đúng rồi lần này nghỉ phép địa điểm ở nơi nào sở động cũng một mực chưa hề nói a sẽ không kỳ thật chúng ta cũng không phải là đi nghỉ phép a không nghỉ phép còn có thể làm gì đi có người mở cái cho đùa vạn nhất sở động là đem chúng ta kéo đến một cái không có ai biết địa phương rác keo của chúng ta còn bán đâu lập tức có người chọn trắng mắt phản bác chúng ta cái này eo con lại không đáng tiền còn chưa đủ sở đồng phí cái kia sức lực đây này ngươi cảm thấy sở đồng có cái kia tất yếu sao đúng vậy à một trận này máy bay đoán chừng phải hơn mấy chục cước đâu sở đồng chính là đem chúng ta cái này vừa bay cơ thận cho rắt đều không đủ mua linh kiện đi theo sở đồng hôn quả nhiên thoải mái a ở phi cơ bình ổn cất cánh về sau mọi người liền có thể bắt đầu tùy ý hoạt động tiếp viên hàng không thông chi mọi người phòng bếp đã làm tốt đủ loại mỹ thực cũng chuẩn bị xong rất uống nhiều liệu nếu như mọi người có cần có thể đi phòng bếp tùy ý lấy dùng cũng có thể theo bên người gọi trộng lại rảnh rỗi thừa nhân viên lập tức cho đưa đến trên chỗ ngồi trên phi cơ còn có nhiều như vậy ăn ngon sao nhiệt ba tỏ mọi nhìn s ở thiên trước đó đi máy bay thời điểm không phải là không có nến qua máy bay bữa ăn bất quá máy bay bữa ăn hương vị chỉ có thể nói là bình thường mua máy bay thời điểm không liền nói trên phi cơ có phòng bếp sao s ở thiên nhìn ánh mắt của nàng sáng sáng liền biết nàng đối máy bay bữa ăn cảm thấy hứng thú thế là lôi kéo nàng ra gian phòng hướng phía phòng bếp phương hướng đi tới nơi này phòng bếp chia làm t r ư ớ c chủ c ù n g bếp sau bếp sau là các đầu bếp làm đồ ăn địa phương t r ư ớ c chủ thì là một nửa mở ra thức gian hàng thả bốn năm đầu bàn dài trên bàn dài mặt trưng bảy hoa tươi cùng bình trang đồ uống còn hữu dụng đĩa sắp xếp gọn đủ loại mỹ thực. bởi vì tiếp viên hàng không vừa mới thông chi mọi người cũng có thể là vừa lên máy bay tương đối cấu thúc hay là không có đói cũng không có người tới ăn cái gì chỉ có bách hủ hủ nâng điện thoại di động không kịp chờ đợi tại các loại hoa thức đập video tài liệu mọi người dám tin tưởng nơi này lại là trên phi cơ phòng bếp sao các ngươi nhìn cái này sushi làm ta trước thay các ngươi nếm một cái hoa cái này cá hồi sushi phối hợp mù tạc tương đơn giản tuyệt chủ muốn vị trí này cá hồi thật tươi à. cũng ta bình thường ăn hoàn toàn không giống a nơi này có đủ loại nước trái cây còn có cà phê cùng trà ta muốn tuyển chọn một cái ta yêu nhất ô mai nước nơi này ô mai đây đều là tươi ép u ố n g hoàn toàn một cố đơn thuần ô mai hương cùng m ù i sữa dùng ô mai phẩm chất khẳng định không tệ thật sự là phung phí của trời a tốt như vậy ô mai không cần tới ăn thế mà dùng để ép nước a n h i ệ t ba các ngươi cũng tới bách hủ hủ vừa quay đầu lại phát hiện sở thiên cùng n h i ệ t ba tay nắm tay đi tới đem ống k í n h nhắm ngay bọn hắn đây chính là chúng ta máy bay chủ nhân sở thiên cùng n h i ệ t ba thoải mái để n ă n g đậm động tác của ngươi thật là nhanh a đúng thế năm đó nếu không phải là bởi vì ta dáng dấp quá đẹp ta liền đi làm ký giả bách hủ hủ nói đến đây theo bản năng sờ soạn một chút gương mặt của mình xác nhận trước đó bị đánh sưng đã tiêu xuống dưới về sau lúc này mới thở dài một hơi thiên ca nhiệt ba ta phát hiện hai người các ngươi thật tốt dính nhau à, suốt ngày như hình với bóng à, như vậy sẽ không dính sao sở thiên lắc đầu t r e o trong nàng đây là tình yêu à, ngươi một cái nữ hải vương là căn bản liền sẽ không hiểu v y ta chỉ là nói bạn trai nhiều một điểm mà thôi lúc nào liền thành nữ hải vương rồi nhiệt ba có phải hay không là ngươi ở sau lưng nói ta nói sâu rồi nhiệt ba giơ tay lên thiên địa lương tâm ta có thể không có nói qua ngươi nói xấu ai bảo ngươi bạn trai cũng đều nhanh có thể tạo thành một cái ngay cả a c sợ, sợ, sợ động ngươi vì công ty của ta đây chính là tận tâm tận lực thấy cảnh này dư mật ở bên cạnh cười trộm nhiệt ba từ khi ngươi sau khi kết hôn thế nhưng là béo không ít ta lại mập như vậy xuống dưới ngươi để cho ta làm sao cùng người xem bàn giao đã biết rồi chờ ta qua đoạn thời gian này liền giảm béo nha lại nói không ăn no khí lực ở đâu ra giảm béo một bên khác nhìn lấy bọn hắn vừa nói vừa cười sở thịnh lại là có chút sầu n á o hấp ức một người ngồi tại bên cửa sổ trên vị trí nhìn ngoài cửa sổ tầm mây không biết đang suy nghĩ một thứ gì sở mụ thận trọng chạy tới hỏi sở tiên h tiểu tiên h ta cảm thấy đệ đệ ngươi hai ngày này không thích hợp à có phải hay không đã xảy ra chuyện gì không có xảy ra chuyện gì chính là muốn ăn thị thiên t nga thị thiên nga cái kia có món gì ăn ngon mẹ sở thiên bất đắc dĩ giải thích nói không là đúng nghĩa thị thiên nga là c ố c ghẻ mà đòi ăn thị thiên nga cái kia thị thiên nga ngươi tiểu nhi tử tại tư xuân a coi trọng con gái người ta không thể nào một đoạn thời gian trước hắn còn nói với ta cũng không tiếp tục muốn tìm nữ nhân còn để cho ta sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt nói không chừng về sau dự định làm không cưới nhất tộc sở mụ căn bản không tin dù sao sở thịnh bên trên một đoạn thất bại tình cảm đối với hắn đà kích vẫn là thật lớn làm sao có thể mới một năm không đến lại coi trọng mới cô nương a ngươi không tin ta liền cho ngươi thử một lần hắn đi cái kia đánh cược đánh cược gì liền cược một trăm k ố i tiền sở thiên cùng sở mụ đánh cái trưởng cuối cùng hai người rón rén hướng phía bên cửa sổ sở thịnh vị trí đi tới